t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai máy giám thị t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai máy giám thị cứ việc hoa hoa là dùng cây bông làm nhưng hắn lại như cũ có thể đối cố nghị tạo thành thương tổn không nhỏ đau đớn kịch liệt để cố nghị từ bi thương cảm xúc bên trong vừa tỉnh lại l ạ n nê ba l ạ n nê ba l ạ n nê ba l ạ n nê ba cảm xúc vô cùng kích động hắn một mực đang không ngừng nói chuyện có thể là cố nghị lại một cái chữ cũng không có nghe hiểu l ạ n nê ba dùng sức đẻ xuống miệng của mình tựa như là muốn đem chính mình ngoài miệng dây xé ra đồng dạng cố nghị lắc đầu đỡ lặn nê ba cánh tay ta biết ngươi muốn nói cái gì không cần lo làm ta, ta biết sứ mệnh của ta là cái gì nhân vật là có được chính mình lực lượng hắn sẽ có một ngày sẽ đối kháng cái kia chấp bước người không biết vì cái gì cố nghị trong đầu vang lên trần trạch vũ âm thanh câu nói này cũng là cố nghị có khả năng đi đến hôm nay tín ngưỡng vô luận là tiểu vũ tỷ tỷ vẫn là trần trạch vũ bọn họ đều phát hiện chính mình là quỷ dị thế giới u linh nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều không cam lòng vận mệnh đạo diễn sáng tạo ra một cái vây khốn bọn họ hộp cho dù là bọn họ là một đám con rán cũng muốn liều mạng huy động cánh phá tan cái kia đóng chặt nắp hộp vĩnh bất thỏa hiệp đây là chiến thắng quỷ dị thế giới duy nhất tín niệm cố nghị đứng lên hắng c i hít m tự đủ giết phụ mẫu ta thủ ta nhớ kỹ người vĩnh viễn đừng nghĩ để ta quỳ xuống cố nghị giơ tay lên đơn nhìn một chút tỷ số tấm một hào người chơi đánh g i ế t mấy lần thành một người chơi khác điểm tích lũy tạm thời không có biến hóa công lược tổ trong căn cứ các đặc công chưa từng có bận rộn như vậy qua bọn họ một lần nữa sắp xếp lớp học dựa theo thay phiên ba k chế độ mỗi ngày bảo trì đầy phụ tải vận chuyển làm phát hiện long quốc trở thành c ẩ m tiêu tai chiến trường chính về sau các quốc gia công lược tổ cũng điều động riêng phần mình đặc công chức đến tri viện hy vọng ngồi tại c h i n đế vớt vớt đầu gào giống tuyết rơi đồng dạng rơi một năm lớn tổ trưởng b ằ n giám k h sát bên trong một cái nam nhân mang theo mũ lưới chai xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ mỗi khi xe buýt đi qua khu phố lúc hắn mới sẽ từ video nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến cuối cùng mượn xe buýt ngăn lại máy theo dõi thời cơ đi ngang qua đường quốc lộ màn ảnh nhảy đến đường phố đối diện trên đường không bao giờ tìm được mang theo mũ lưới chai nam nhân hắn cũng không thể biến mất không còn tâm hơi a hy vọng những mày chẳng lẽ là sử dụng quỷ dị lực lượng có lẽ sẽ không chúng ta màn ảnh đều gắn thêm máy cảm ứng lúc ấy không có báo cảnh khả năng là tại xe buýt ngăn lại màn ảnh thời điểm hắn nhanh chóng đổi hóa trang hy vọng đè xuống tạm dừng chốt ở trên màn ảnh điểm mấy người mấy người này bóng lưng cùng khấu nghị tương đối tiếp cận thử truy tung mấy người này a là tổ trưởng vất vả các ngươi hy vọng gật gật đầu quay người rời đi phòng quan sát ngoài cửa hạ nồng ngăn cản hy vọng lo lắm nói si tỉ có tin tức sao có người tố cáo tại trên đường phố nhìn thấy cố nghị hắn ở đâu hy vọng mà không hề cảm xúc một bên nói một bên đi lên phía trước còn không có tìm tới nếu như phát hiện ta sẽ nói cho người biết cái kêu mạnh tưởng đâu hô ta cũng không biết hy vọng lắc đầu từ khi quán quân thí luyện bắt đầu mạnh tưởng liền mất liên lạc vừa rồi phái người đi mạnh tưởng trong nhà tìm người kết quả trong phòng khách trừ một con dối cái gì cũng không có hy vọng tạm thời phong tỏa tin tức này chỉ đối ngoại tuyên bố mạnh tưởng mất tích chúng ta việc cấp bách là tìm tới long quốc cảnh nội tất cả mạo hiểm giả hiện tại có hai mươi cái cường đại lại nguy hiểm mạo hiểm giả bọn họ mỗi một người đều tinh không i ố n g có khỉ chúng ta nhất định phải bảo trì hai thập tứ giờ cảnh giác mới có thể đối phó bọn hắn Si t ta cảm thấy chuyện này chưa hẳn không có chuyện cơ hy vọng dừng bước lại thẳng vào nhìn xem h ạ đồng người muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng a h ạ đồng sờ lên cái cảm trong đầu cực nhanh tổ chức lời nói đừng quên lần này phó bản là quán quân cẩm tiêu tái hai mươi cái mạo hiểm giả từng người tự chiến chỉ cần có cạnh tranh liền có lôi kéo phân hóa có thể chúng ta vì cái gì không đi cùng những người này tiếp xúc đâu hì vọng suy tính một chúng ta. ta biết người đang suy nghĩ cái gì ngươi muốn để chúng ta một lần nữa cùng cố nghị liên hệ đúng không là có thể ngươi biết ta vừa vận t ạ i giám sát trong màn ảnh nhìn thấy cái gì sao cố nghị gần như biết tất cả phố lớn ngõ nhỏ giám sát thò đầu thậm chí có thể tại không sử dụng quỷ dị lực lượng dưới tình huống hoàn mỹ tránh thoát giám sát nếu như hắn thật là bằng hữu của chúng ta vì cái gì muốn cố ý t r ô n tránh chúng ta giám thị hắn chính là có tật giật mình hiểu chưa có thể ngươi đừng quên cố nghị là có thể dự báo tương lai hắn ông dựng lên ngón trọ hắn nhất định là nhìn thấy chúng ta cùng hắn đối nghịch tương lai cho nên mới tránh né lấy chúng ta nếu như chúng ta nghĩ biện pháp đối hắn ném ra cành ô l i u không có khả năng hà đồng không có thể có thể hy vọng tháo xuống công bài ngữ khí kiên định không thể phản bác ta muốn về nhà nghỉ ngơi ngày mai gặp hà đồng cắn chặt rằng người của toàn thế giới đều đã bị quỷ dị thế giới t ẩ y não vẹn vẹn chỉ có chính mình một người căn bản không có bất kỳ biện pháp nào nàng cũng không phải là lần tranh tài này dự thi mạo hiểm giả tự nhiên cũng vô pháp sử dụng thiên phú kỹ năng cùng cấu nghị liên hệ nếu như mạnh tưởng tại liền tốt hà đồng ở trong lòng yên lặng nói xong mạnh tưởng là một cái duy nhất biết làm sao để mạo hiểm giả tại hiện thực thế giới sử dụng thiên phú kỹ năng người có thể hắn cũng theo tranh tài chính thức bắt đầu mất đi liên hệ tổ trưởng tổ trưởng liên tiếp lo lắng tiếng kêu to đánh gãy hạ nồng trầm tư hy vọng cùng hạ nồng hai người đồng thời dừng bước lại quay đầu lại một tên đặc công đi tới hy vọng trước mặt tổ trưởng xảy ra chuyện hô hy vọng một lần nữa đeo lên công bài chuyện gì có người mạo hiểm giả phát sinh xung đột liền tại tân kiểu phố đi bộ bên trên ta tới nhìn một cái hy vọng đi trầm trầm về tới phòng quan sát hạ nồng cũng không tại cân nhắc cấu nghị sự tình theo hy vọng cùng đi, đi qua đặt công đệ xuống phát ra chốt cho người ở chỗ này lại lần nữa nhìn thoáng qua chuyện đã xảy ra tân tiểu phố đi bộ thượng nhân đầu nhồi náo mười một hào mạo hiểm giả đi tại trên đường tàu n h à o l a y hay đồng hồ không biết xem như là may mắn hay là không may mắn hắn vừa mở tràng liền rút đến một tấm tư nguyên bài hiệu quả là gia tăng một nghìn điểm tài chính lúc này hắn đã trở thành tài chính bảng đệ nhất mạo hiểm giả căn cứ quy tắc cho chơi tài chính nhất định phải tại cửa hàng tiêu phí nhưng mà cửa hàng nên như thế nào tìm kiếm quy tắc nhưng xưa nay không có nói vì thế mười một hào đi tới tân tiểu phố đi bộ hắn hỏi thăm một chút phát hiện nơi này là bản xứ nổi danh nhất phố buôn bán tất nhiên là muốn tìm cửa hàng đương nhiên muốn theo mặt chữ trên ý nghĩa cửa hàng bắt đầu tìm lên tại đường dành riêng cho người đi bộ đi trong chốc lát mười một hào liền cảm giác có chút không dễ chịu hắn nhìn xung quanh phát hiện cách đó không xa trong dòng người một cái nam nhân trên đỉnh đầu có một cái đỏ tươi một số thứ tự chữ một hào tựa như là bình thường du khách đồng dạng ở trên đường đi dạo vốn không có để ý đến mười một hào đây là cái cơ hội tốt mười một hào liếm môi một cái một hào mạo hiểm giả sẽ thành chính mình cái thứ nhất thu săn chương năm trăm hai mươi ba ta là người tốt một chương năm trăm hai mươi ba đây là n mười một hào con bài chưa lật cũng là trước mắt hắn trong tay công kích cường đại nhất thủ đoạn căn cứ thẻ bài giải thích xạ thần nỗ lực công kích cực cao nếu như dùng để giết chết mạo hiểm giả đơn thuần đại pháo hoanh con môi ấy, trong trận chiến đấu này tự nhiên không cần mười một hào không có vội vã tiến công mà là xa xà quan sát đối thủ một số đeo mũ lưỡi chai mặc một thân màu xanh quần áo thể thao dưới chân mặc một đôi chạy c h ầ m dày hắn đi trên đường hết nhìn đông tới nhìn tây căn bản không có bất kỳ cái gì ẩn tàng hành tung t i n h toán bởi vì hắn tiểu động tác thực tế quá nhiều một số đỉnh chữ số cũng bởi vậy lúc gần lúc hiện để người từ đầu đến cuối thấy không rõ mười một hào mở to hai mắt nhìn thoáng thả ra một điểm tinh thần lực thăm dò có thể là một hào lại không có bất luận cái gì nên có phản ứng chẳng lẽ là đang giả vờ mười một hào liếm môi một cái quyết định xích lại gần một điểm đồng thời tìm cơ hội rét chết một hào ân một hào đột nhiên quay đầu lại mười một hào thấy thế tranh thủ thời gian ngồi s ổ n xuống, xuống. giấu ở đ á mười n g b một hào đ có chút do dự hắn cảm giác chính mình tựa hộ phạm vào khinh địch sai lầm lớn có lẽ không phải là sai lầm hệ thống tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta đỉnh đầu của hắn không nhiều chữ liền chứng minh hắn khẳng định là mạo hiểm giả trừ p xem t t hào ra đây chính là hắn thiên phú kỹ năng một cái ngụy trang loại hoặc là có thể trao đổi thân phận kỹ năng loại này kỹ năng tại phó bản thế giới có lẽ rất lợi hại nhưng tại quán quân cầm tiêu tái bên trong nó cũng không cứu được người a loại này hệ phụ trợ thiên phú kỹ năng đang đối kháng với tính phó bản bên trong là dễ đối phó nhất tại tất cả hệ chiến đấu mạo hiểm giả xem ra bọn họ chính là tự nhiên kiếm được kinh nghiệm sách mười một hào có được lực lượng hệ cường hóa thiên phú giết chết một hào liền cùng g i ế t gà không sai bị lắm mười một hào yên lặng xích lại gần một hào hắn hít sâu một hơi đem sát khí của mình hạ xuống thấp nhất hắn tựa như là trong sa mạc một viên cát trong b i ể n rộng một dòng nước rất hiển nhiên trước mặt cái này đỉnh đầu con số nam nhân bất quá là chân chính một hào khôi lỗi một hào dựa vào ngụy trang đi tại trong đám người liền đại biểu hắn khẳng định cũng trước thời hạn phát hiện chính mình nắm giữ hệ phụ trợ thiên phú khẳng định đại biểu lực công kích của hắn không hề cường giết chết một hào con dối chân chính một hào liền tất nhiên bại lộ gặp gỡ trường hợp này lấy lực phá đúng dịp chính là phương pháp tốt nhất. cần dựa vào âm mưu quỷ kế để chiến đấu vừa vặn nói rõ đối phương năng lực không bằng chính mình một hào thay đổi phương hướng đi tới một nhà vận động v ậ t dụng cửa hàng hãn lòng tràn đầy vui vẻ trà sát tay nhấc chân đi vào cửa lớn vị khách nhân này xin chờ một chút thế nào chúng ta cần tra một chút ngài giấy chứng nhận giấy chứng nhận ngài cũng biết hiện tại là phi thường thời kỳ vì phòng ngừa có mạo hiểm giả chui vào đám người chúng ta cần tuân thủ một cách nghiêm trình quy định pham la tiến vào trong phòng nơi đều cần kiểm tra giấy chứng nhận thân phận a tốt, tốt tốt thật không biết loại này chính sách có thể để phòng được người nào nha cũng không biết là ai vô đầu nghĩ ra được phương pháp ngươi chờ chút ta lập tức h ỏ a một cái giấy chứng nhận cho ngươi h ỏ a một cái kỳ hỉ nói đùa rồi cửa hàng bảo an nhảy n h ả y mắt nhận lấy đối phương đưa tới thẻ căn cước h á c h nhân là chính là ta h á c h nhân nhún nhún vai nói ta là người tốt bảo an nhìn một chút thẻ căn cước lại nhìn một chút đối phương tại xác nhận không sai về sau lúc này mới đem giấy chứng nhận còn cho đối phương tên của ngươi thật là dễ nghe ngươi có thể tin vào cảm ơn hack nhân hoạt bắt đ ạ lưỡi quay người đi vào cửa hàng bảo an quay đầu lại mười một hào cũng tại lúc này đi vào cửa hàng hiện tại rõ ràng là mùa hè có thể mười một hào lại mặc một bộ giày áo giả kịp bảo an vừa định ngăn lại mười một hào vẫn không khỏi đến xứng sở tại nguyên chỗ mười một hào cởi xuống áo giả kịp lộ ra một thân tối đen bắp thịt bắp thịt tầng ngoài phát ra kim loại rực rỡ vậy mà rõ ràng phản xạ ra bảo an khuôn mặt có nguy hiểm lời nói chưa rơi mười một hào thiết quyền đã nệ n đến hách nhân sau lưng hách nhân hú lên quái dị giống như là bóng da đồng dạng lăn ra ngoài đập ngã ven đường kệ hàng không rõ sống chết quả nhiên là giả dối mười một hào khinh thường cười lạnh một tiếng cho dù là hệ phụ trợ mạo hiểm giả tố chất thân thể cũng không phải người bình thường có thể so sánh vừa rồi một kích kia chính mình mới dùng một t h a n h l ự ợ đạo liền để tên kia tệ ra còn rồi đủ để chứng minh hắn là cái người bình thường đi ra đi ra nha mười một hào hai tay đội quyền phát ra phanh phanh phanh tiếng nổ lớn xung quanh bình thường còn chúng chạy t ứ phía rời đi cửa hàng tiếng cảnh báo lập tức vang vọng cả con đường căn cứ mười một hào đo lường tính toán không đến ba phút cảnh sát liền sẽ chạy tới không đến năm phút đặc công liền sẽ chạy tới bất quá cho dù đặc công cùng cảnh sát đồng thời đến bọn họ cũng không có biện pháp đột phá nhục thân của mình áo giáp đến nha đi ra nha Ta biết n g ư ơ i trốn Ngươi đi.、Người、là nam nhân lời nói liền đứng ra cùng ta một đ ố i một đừng làm rụt đầu ô quy mười một hào phá tan cửa hàng cửa lớn đi tới trong đám người lớn tiếng g ầ m rú lớn như vậy đường dành riêng cho người đi bộ trong khoảnh khắc không có mờ hay chú đóng ở phụ cận cảnh sát v ọ t ra không nói lời gì cầm ra thương bóc cỏ phanh phanh viên đạn tại mười một hào trên thân nện ra tiết lửa hắn có chút điều chỉnh thân thể của mình góc độ vậy mà đem những viên đạn kia bắn ra trở về bắn giết cảnh sát ngay tại mười một hào ngửa mặt lên trời cười to lúc tiếng xe cảnh sát đã văng lên đến tốc độ sò ta nghĩ đến nhanh mười một hào thu hồi khinh thị biểu lộ nhân loại của thế giới này thể chất bản thân liền so v ớ mười một hào kém thế nhưng bọn họ năng lực tổ chức nhưng vượt xa tưởng tượng của mình lúc đầu hắn cho rằng xe cảnh sát trình diện ít nhất phải ba phút ai biết báo động mới vừa vang lên một phút đồng hồ liền có một xe cảnh sát trình diện khai hỏa xe cảnh sát dừng lại nhảy ra buồng xe lại là hai tên đặc công mười một hào đưa tay ngăn lại đầu bay vọt mà ra nhất q u y ề n nhất c ư ớ c đánh chết hai tên đặc công một hào đây chính là kế hoạch của ngươi mượn đao giết người đúng không mười một hào cười lạnh một tiếng liền tính ta không có trải qua quỹ dị thế giới cường hóa những này làm tinh nhân cũng không phải ta đối thủ người tốt nhất nhanh lên đi ra loại này cho xiết đối ta không có hiệu quả ba mười một hào đột nhiên cảm giác b ả vai trầm xuống hắn quay đầu lại h á c h nhân đang đứng sau lưng mình mày n u lại đến có thể kẹp con rồi chết người muốn đánh người có thể hay không đừng đạp thắt lưng a h á c h nhân một tay đỡ thắt lưng một tay đi mười một hào b ả vai ngươi chẳng lẽ không biết sao nam nhân trọng yếu nhất chính là thắt lưng chương năm trăm hai mươi b ố ta là người tốt hai chương năm trăm hai mươi b ố ta là người tốt hai t mười một hào mở to hai mắt nhìn vô ý thức vung khựu tay nện ở hách nhân trên mặt cùng phía trước xúc cảm không giống lần này mười một hào tựa như là một quyền đánh vào tấm thép bên trên đồng dạng vô ý thức ôm hận một k í c h trọn vẹn phát huy b ả y thành l ự c đạo nhưng địch nhân lại liền đầu đều không có lắc lư một cái a hách nhân vung l ỏ n g ra mười một hào bà vai tê u đau một tiếng hắn chém núi máu tươi từ giữa kẽ tay chảy ra người cái dã man nhân này đỉnh đầu dán cái mười một cùng cái kẻ ngu đồng dạng bất nói nhảm lão tử liền thích quyền quyền đến t h ị đánh nhau mười một hào hưng phấn quét ra khỏe miệng phía trước hắn còn tưởng rằng địch nhân là một cái sẽ chỉ ở vụ trộm thả bắn lén găm hiểm tiểu nhân ai biết đối phương thế mà cũng giống như mình là cường hóa lực lượng của thân thể loại hình mạo hiểm giả cái này còn không đánh cái vui vẻ đến nha mười một hào siết chặt nằm đấm sử dụng ra mười hai phần khí lực cùng hách nhân chiến đấu đến cùng một chỗ hách nhân cái gì cũng không làm chỉ là dùng cánh tay cản trở đầu một bên ăn đòn một bên lui lại vừa mới bắt đầu mười một hào còn tưởng rằng hách nhân căn bản sẽ không kết đấu sẽ chỉ một đường rút lui nhưng dạng này đơn phương đầu đã kéo dài sau một phút mười một hào trong lòng bắt đầu lén lút nói thầm h ắ n cái kia cương hóa song quyền đã bắt đầu thấy đau nếu biết rõ hắn vừa vặn đập ra mỗi một quyền đều đủ để nhẹ nhõm báo hỏng một chiếc xe tăng nhưng mà cái này to lớn lực quyền nện ở hách nhân trên cánh tay lại liền một cái máu ứ động đều không để lại đến mười một hào so hách nhân cao một cái đầu cánh tay dương cũng càng dài vốn là một phương diện áp đảo ưu thế nhưng đánh lấy đánh lấy lại biến thành mười một hào trước hết nhất thể lực chống đỡ hết nổi người Ngươi thiên phú kỹ năng đến cùng là cái gì a cùng các ngươi những n à y chủ hữu ni bi hữu diễn kịch thật đúng là mệt mỏi hách nhân nhìn xung quanh từ phía sau cái mông rút ra một cái lóe ra hảo quang màu đỏ cự kiếm mười một hào thấy cho mắt cái tia chỗ nào là cự kiếm rõ ràng chính là một cái to lớn cửa chống trộm e t g a r l i b p u r h á c h nhân đọc lên một câu tối nghĩa khó hiểu chú ngữ hai tay của hắn nâng kiếm hướng về mười một hào đầu đã tới cái gì c ả di tốt mười một hào sắc mặt tảm đạo tranh thủ thời gian lách mình tranh né cự kiếm đập xuống đất lưu lại một đạo danh sâu hoắm kiếm khí một khắc càng không ngừng bay tới đằng trước vậy mà miễn cưỡng đem đối diện nhà lầu chém thành hai nửa t mười một hào không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh vẻn vẹn kiếm khí dư d u là đuổi vạch phá mười một hào tươi trốn cái gì ngươi không phải đã nói rồi sao nam nhân liền l ê n đường đường chính trinh quyết đấu cự kiếm tại hách nhân trong tay tựa như một trang giấy đồng dạng nhẹ nhàng rõ ràng mới vừa vặn phát ra một kích mở núi phá đá tiến công càng cường đại công kích liền sau đó mà tới mười một hào không dám đón nữa chỉ có thể không ngừng trốn tránh sau lưng không ngừng t r u y ề n đến công trình kiến trúc vỡ vụ âm thanh hách nhân nghĩ linh tinh cũng một mực không có dừng lại qua đến nha vừa rồi cho ta gãi n g ứ a cái kia sức lực đâu mãi mãi ta đánh ta đều so ngươi đánh đến có lực chú ủ ni bị ủ chết hết cho ta a e d g libu lại là vừa vặn một chiêu kia mười một hào nghe đến câu chú ngữ này tâm đều lạnh một nửa hắn ngẩng đầu nhìn lên cửa t r ố n g trộm đồng dạng cự kiếm đã nghệ đến đỉnh đầu của mình a mười một hào tránh ra đầu để cự kiếm chém vào trên vai của mình cự kiếm tựa như là dùng đao cắt hoàng du đồng dạng đem hắn toàn bộ cánh tay liền với nửa bên bả vai toàn bộ đều chém xuống đáng ghét mười một hào sắc mặt tàm đạo hách nhân biểu hiện ra lực sát thương thậm chí vượt qua quỷ dị thế giới bên trong bọn họ nếu như lúc này lại lưu thủ cũng chỉ có một con đường chết giang dắt mười một hào bóp nát trong tay tư nguyên bài một cái làm bằng vàng dòng thủ nọ xuất hiện ở trong tay của hắn h á c h nhân đột nhiên buông xuống trong tay cự kiếm thanh k i a thủ nọ là ngươi vũ khí sao rất khéo léo nha có thể hay không cho ta mượn nhìn xem đi chết đi mười một hào giơ tay lên nọ nhắm ngay h á c h nhân bóc cỏ tên nọ bay ra trong nháy mắt đó toàn bộ thế giới đều biến thành màu đen chỉ có mũi tên là duy nhất ánh sáng nó vạch phá không gian trong c h ư ớ c mắt bay đến h á c h nhân trước ngực mạnh liệt bạch quang suýt nữa chọc mù mười một hào con mắt theo sát phía sau to lớn sức giật đem hắn hất bay hắn che lấy vết thương từ trong phế tích bò đi ra một mặt mong đợi nhìn về phía trước phải chết ta một mỏng cho đùi bên trong h á c h nhân khiêng cự kiếm đi tới xạ thần nỗ tên n ỏ cắm ở h á c h nhân ngực tỏa ra một chút mạch quắng có thể là h á c h nhân lại tất cả như thường tựa hồ căn bản không có thụ thương hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mũi tên một mặt khinh thường rút ra ai ta coi là cái gì đâu lại là trò trẻ c o n sản vật n g ư ơ i xin lỗi minh đệ có chút tranh tài ta là không thể thua e d g a l i b b a một đạo kiếm quang hiện lên mười một hào bị cự kiếm nện thành thị nát ngay sau đó lại bị kịch liệt kiếm khí đốt thành cho cuối cùng kết thúc hack nhân lắc đầu một lần nữa đem thanh kia cự kiếm giấu ở phía sau cánh ông ứng phó những n à y trung nhị vào não bệnh tâm thần thực tế rất khó khăn tiếng g ọ i cảnh sát từ đằng xa vang lên h á c h nhân không có tại nguyên chỗ ngần người nhanh chóng rời đi hiện trường công lược tổ trong căn cứ mọi người xoay quanh đang giám thị trước màn hình trứng mắt to nhìn xong hai tên mạo hiểm giả đánh nhau toàn bộ quá trình mà chiến đấu kết quả lại làm cho đại gia mở rộng tầm mắt hy vọng sờ lên cái c ằ m đưa ra giải thích của mình cùng quan điểm cái kia thân cao, cao toàn thân làn da màu đen khẳng định là lực lượng hệ mạo hiểm giả nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không phải làm tinh nhân loại hẳn là ngoài hành tinh loại người sinh vật có trí khôn một người khác có thể lấy ra chúng ta bản địa giấy chứng nhận thân phận từ hành động quen thuộc cùng bề ngoài phán đoán hắn hẳn là cùng chúng ta nắm giữ cộng đồng văn hóa bối cảnh nói không chừng là đến từ bình hành vũ trụ lam tinh điều này nói rõ hắn rất có thể sẽ giả tạo giấy chứng nhận hoặc là đã tiếp xúc cùng tín đồ tổ chức dưới sự giúp đỡ của bọn họ bị tạo giấy chứng nhận đến mức hắn năng lực là cái gì hy vọng tao mày thực tế không cách nào phân tích rất kỳ quái chính là hai người lần thứ nhất đối mặt mười một hào một quyền đập bay hét nhân về sau trong chiến đấu hết nhân từ đầu đến cuối đỡ thắt lưng rõ ràng là thụ thương v ề sau 11 hào đối hách nhân liên tục q u y ế n kích từ trong video nhìn công kích tần số cùng lực lượng là lớn hơn nhiều so với v ừ a bắt đầu q u y ế n kích nhưng vì cái gì hách nhân lại hoàn toàn không có thụ thương đâu cuối cùng hách nhân không biết từ chỗ nào lấy ra một cái cự kiếm điều này nói rõ hắn có thể nắm giữ không gian loại năng lực hắn vung vẩy cự kiếm lực lượng cùng với công kích lực sát thương thậm chí vượt qua 11 hào người ngoài hành tinh này 11 hào trước khi chết lấy ra vũ khí nhìn qua cũng vô cùng lợi hại có thể hách nhân trên thân lại liền một cái nho nhỏ vết thương đều không có lưu lại bởi vậy có thể thấy được hách nhân thực lực đã đầy đủ cùng phó bản bên trong một đợ lúc chiến đấu hùng chỉ số phân tích ra được sao phân tích ra được thế nào số ghi hơi cường điệu quá có lẽ là chiến đấu quá mức kịch liệt dẫn đến chúng ta m á y cảm ứng xảy ra vấn đề khoa trương khoa trương là được rồi từ vừa rồi tràng diện xem ra cái kia vắc kiếm ra hỏa khẳng định hùng chỉ số phá ngàn a không phải hai ngàn cũng không phải phá vạn không có tổ trưởng ngươi nhìn đi đặc công đem báo cáo đưa ra ngoài người kia hùng chỉ số chỉ có ba mươi sáu thuộc về người bình thường phạm chủ cái gì hy vọng mở to hai mắt nhìn một mặt bất khả tư nghị nhận lấy báo cáo Trưng thứ trưng thứ ngày ngày vừa rồi chiến đấu hình ảnh khoa trương rõ như ban ngày có thể đạt tới loại kia hiệu quả hùng chỉ số phải tại một trở lên cuối cùng tủ h nọ bắn ra mũi tên kia nói thế nào cũng phải phá vạn nhưng mà dùng thân thể gắn gượng g chống đỡ tổn thương hack nhân hùng chỉ số chỉ có ba mươi sáu cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường đây nhất định không đối là đặc công gật đầu nói hẳn là chúng ta máy cảm ứ n g xuất hiện trục chặt chúng ta lập tức đi qua kiểm tra tu sửa thời khắc theo dõi cái này kêu h a c nhân theo dõi không được lại ra cái gì yêu tiêu thân Tốc c độ ủ không, không, không, không hề nghi ngờ cái này kêu hack h ô nhân g giá hỏa khẳng định là lần tranh tài này quán quân liên hắn cái tia kháng đánh năng lực sợ rằng chúng ta dốc toàn bộ lực lượng đều chưa hẳn có thể bắt lại hắn mà còn hắn nhìn qua cũng không giống như người tốt a lúc giết người một điểm không nương tay đúng nha một trận chiến đấu bổ đổ hai tòa nhà cao úc không biết còn muốn chết bao nhiêu người các đặc công kịch liệt thảo luận bọn họ cách nhìn cũng không quá lạc quan không không có các ngươi nghĩ khó khăn như vậy k h i vọng siết chặt nằm đấm thông thả nói hắn như thế cường ta ngược lại cảm thấy vui vẻ vì cái gì bởi vì người càng mạnh mẽ hơn ngược lại đại biểu nhược điểm của hắn càng lớn chỉ bất quá chúng ta tạm thời không có phát hiện nhược điểm mà thôi đây là quỷ dị thế giới ẩn tính quy tắc một trong đừng quên quỷ dị thế giới lực lượng cường đại nhất là quy tắc mà không phải người màn đêm lặng lẽ tiến đến cố nghị nằm tại nhà mình trên giường từ đầu đến cuối không dám ngủ hắn biết buổi tối hôm nay chính mình cho dù ngủ đến lại chết cũng sẽ không có người truy tung đến trong nhà của hắn có thể là hắn vẫn cứ đóng không lên con mắt của mình lặn nê ba hoa hoa ngồi tại cấu nghị ngực dùng tay đệm ở phía dưới đầu ngươi là để ta đi ngủ ta ngủ không được lặn nê ba hoa hoa đứng lên đã đi nghiêm tiếp lấy nghiêm đứng vững nhìn hướng cửa lớn ngươi muốn giúp ta gác đêm có đúng không hoa hoa nhẹ gật đầu không cần chúng ta sẽ an ổn vượt qua đến ngày mai cấu nghị chậm rãi nhắm mắt lại ta rất mệt mỏi thế nhưng ta ngủ không được lặn nê ba oai o a nhảy đến cố nghị trên mặt dùng hai tay che kín cố nghị con mắt cố nghị k h é p cười một tiếng trong bất chi bất giác rơi vào trạng thái ngủ say ngày thứ hai cố nghị mở to mắt là đồng hồ thanh âm nhắc nhở đánh thức hắn vô hạn suy diễn không thể dự phán hệ thống sẽ cho chính mình cấp cho cái dạng gì thẻ bài cho nên cố nghị chỉ có thể tại rút thẻ kết thúc về sau lại tiến hành ngày thứ hai mạo hiểm ngài có chưa nhận lấy thẻ bài xin hỏi có hay không nhận lấy nhận lấy thẻ bài một tấm vàng đóng ánh thẻ bài rơi xuống cố nghị trong tay kim quang tản đi cố nghị lần này rút đến một tấm ác ma bài ác ma bài vô tận mê cung hiệu quả sử dụng phía sau đem mục tiêu vây ở vô tận mê cung bên trong dài nhất duy trì liên tục thời gian hai mươi bốn giờ cái này b à i không sai cố nghị nhún nhún vai nói l ã n nê ba ngươi nói ngươi có thể hay không tại cái này cái gọi là vô tận mê cung bên trong tìm tới được ra l ã n nê ba hoa hoa vô vô bộ ngực của mình một bộ nhất định phải được biểu lộ cố nghị giơ cổ tay lên nhìn một chút tỷ số đơn một hào đánh giết mấy hai cố nghị t h ấ y thế không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh cái này mới qua một đêm một hào còn giết chết một cái mạo hiểm giả cố nghị tranh thủ thời gian xem xét còn lại mạo hiểm giả đã xóa tên mạo hiểm giả theo thứ tự là mười một hào cùng ba hào xem ra cái này một hào là muốn làm đồ phu thành cựu cố nghị ngồi tại bên giường cẩn thận suy nghĩ chính mình đối sách hiện tại một hào mới vừa vặn giết hai người hai mươi kẻ mạo hiểm tàng long hoa hổ ai biết có thể hay không có người cũng sẽ đi ám sát một hào chỉ cần hắn đánh giết mấy không cao hơn năm người một hào tính uy hiếp liền thả không đến trên mặt bàn nếu như một hào sức chiến đấu thật quá mức cường hãn như vậy bày ở cố nghị trước mặt chỉ có hai con đường một kết hợp những mạo hiểm giả cùng một chỗ đánh giết một hào để tránh hắn sẽ hoàn thành đồ phu thành cựu hai trốn không cho một hào tìm tới chính mình đồng thời mau chóng hoàn thành chính mình thắng lợi điều kiện hai loại cách làm đều có lợi và hại loại thứ nhất cách làm ưu điểm là có thể đem quyền chủ động một mực t r ộ n vào trong tay mình thiếu sót ở chỗ các mạo hiểm giả từng người tự chiến chưa hẳn có thể chân tâm đoàn kết nếu như một hào quá đáng cường đại lấy một đ ị c h nhiều bọn họ liền thành cho một hào đưa đồ ăn loại thứ hai cách làm ưu điểm là càng thêm một thỏa tính nguy hiểm thấp nhất thiếu sót ở chỗ hoàn toàn không có quyền chủ động thắng lợi hay không thuần túy nhìn một hào giết người tốc độ nhanh bao nhiêu thực lực mạnh bao nhiêu chính mình hiện tại nhất có hy vọng hoàn thành thành tựu là phục hoạt tiết thọ tử tế h nhưng kế tiếp sắc đạn manh mối không có đầu mối có thể hay không dẫn trước một hào dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ còn chưa biết được cố nghị ngồi tại bên giường suy tư một hồi nhưng tạm thời không có cân nhắc ra cái gì đầu mối hắn rời đi phòng ngủ đi tới phòng khách mở ra tv kênh tin tức ngay tại phát sóng trực tiếp có quan hệ quán quân cẩm tiêu tái tin tức lần này phát sóng trực tiếp cũng không tiếp tục là quỷ dị thế giới mà là làm tinh bản thổ các cư dân trong video phát ra một hào mạo hiểm giả đồ sát mặt khác mạo hiểm giả hình ảnh bởi vì video từng có cắt giảm cố nghị không nhìn thấy hoàn chỉnh quá trình thế nhưng từ tivi để lộ ra đến một bức vẽ phụ mặt cũng đầy đủ phán đoán ra một hào thực lực l ạ n g nghe ba j u n lẩy bẩy ngồi tại cấu nghị trên đùi liền hắn thủy tinh trong mắt đều kém chút j u n dày rắt xuống thiệt thòi ta còn muốn cùng người khác tổ đội cái này lực sát thương sợ là chúng ta mười người tổ đội đều chưa hẳn có thể giết chết hắn chạy trốn cùng ẩn tàng mới là tốt nhất phương pháp cấu nghị từ trên ghế xạ lòn đứng lên lập tức xác định chính mình công l ư ợ c phương hướng cùng kế hoạch bắt đầu đi c ấ nghị nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi rời khỏi cửa nhà ngươi quyết định từ tìm kiếm sắc đạn phương hướng vào tay trong nhà tờ giấy rõ ràng là một cái có quan hệ sáng tác sách tham khảo bên trong nội dung ngươi quyết định coi đây là điểm vào tiếp tục điều tra ngươi lợi dụng điện thoại lên mạng kiểm tra tư liệu tại toàn v o n g lục soát trên tờ giấy nội dung đáng tiếc không có bất kỳ cái gì thu hoạch ngươi đi bộ tới đến quốc gia thư viện đây là đế đô lớn nhất thư viện tại ngươi lên cầu thang lúc ngươi cảm thấy phía sau mắt lạnh ngươi phát hiện trước mắt của ngươi có một cái màu đỏ chữ số t r ợ t lóe lên ngươi tập trung nhìn vào một hào mạo hiểm giả ngay tại cách vách người hai mét chỗ đứng bất động ngươi cùng hắn phát sinh ánh mắt tiếp xúc một hào ngươi làm sao cũng đem chữ số đội trên đỉnh đầu a ngươi ngẩng đầu nhìn một cái trên đầu hai mươi hào chữ số ngay tại lóe già trói mắt h ư n g quang khó trách một hào có thể nhanh chóng tìm tới mặt khác mạo hiểm giả một khi mình cùng mặt khác mạo hiểm giả tiếp xúc đỉnh đầu chữ số liền sẽ lập tức hiện rõ ngươi chúng ta có thể hàn huyên một chút sao ngươi đối một hào sử dụng tâm lý ám thị chương năm trăm hai mươi sáu thư viện bên trong manh mối một chương năm trăm hai mươi sáu thư viện bên trong manh mối một một hào ngươi một đại nam nhân cho ta ném cái gì bị nhãn làm n g ư ơ i buồn nôn đúng không một hào một quyển đập bể đầu của ngươi ngươi chết thôi diễn kết thúc thật sự là xối quậy cố n g h ị thầm mắng một câu một xưng là cái gì muốn đi thư viện chẳng lẽ cái kia thư viện bên trong có cái gì đặc biệt đồ vật hẳn không phải là t r ù n g hợp một hào đi qua nhất định là có ý đồ ta muốn cùng hắn chuyển hướng thời gian tận lực không muốn cùng hắn sinh ra tiếp xúc cố n g h ị nhắm mắt lại bắt đầu hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi không có vội vã đi quốc gia thư viện ngươi núp ở thư viện đối diện cà phê sành bên trong ngươi cùng một hào có chừng hai trăm thước khoảng cách ngươi xem nhìn một hào đỉnh đầu màu đỏ chữ số cũng không có biểu thị ngươi rời đi cà phê sành ngươi cùng hắn từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách giữa các ngươi khoảng cách đã nhỏ hơn một trăm mét nhưng các ngươi tạm thời không có ánh mắt tiếp xúc màu đỏ chữ số số hiệu vẫn không có biểu thị ngươi tính toán đối một hào p h o n g thích tinh thần lực nhưng ngươi phát hiện hắn vốn không có để ý ngươi ngươi phỏng đoán một hào đối tinh thần lực không hề mười phần mất cảm ngươi ôm lấy lạ nê n ba tại lạ nê n ba trong mắt một hào trên thân cũng không có bất luận cái gì c h ô đặc biệt ngươi lại lần nữa thử nghiệm tới gần ngươi cùng một hào khoảng cách đã nhỏ hơn năm mươi mét ngươi cùng một hào trên đỉnh đầu đồng thời xuất hiện chữ số, số hiệu ngươi tranh thủ thời gian trốn tại trạm xe buýt phía sau ngươi phát hiện đỉnh đầu của mình chữ số biến thành h ữ ảnh một lát sau hai mươi hào chữ số liền hoàn toàn biến mất ngươi rời đi c h ạ m xe buýt chữ số lại lần nữa hiện rõ ngươi tổng kết chữ số số hiệu xuất hiện điều kiện nếu như hai cái mạo hiểm giả thẳng tắp khoảng cách nhỏ hơn năm mươi mét chữ số số hiệu liền sẽ hiện rõ nếu như mạo hiểm giả ở giữa tồn tại chướng ngại vật ngăn cản ánh mắt chữ số số hiệu liền sẽ hiện ra hư ảnh đây là một cái có thể lợi dụng thiết lập ngươi từ đầu đến cuối cùng một hào giữ một khoảng cách đồng thời tùy thời tùy chỗ tìm kiếm có thể ẩn nút địa phương tại một hào tiến vào thư viện về sau ngươi cũng đi vào theo một hào từ trong ngực lấy ra thẻ căn cước thành công đi vào ngươi sử dụng tâm lý ám thị thôi miên bảo an đồng dạng chui vào trong đó ngươi trốn tại nơi hẻo lánh quan sát một hào hắn đi tới thư viện quả nhiên có mưu đồ hắn lấy ra một tờ giấy dùng ngón tay ở phía trên khoa tay múa chân trong miệng nói l ầ m b ầ m tiếp lấy trực tiếp đi vào giữa thang máy ngươi đỉnh đầu chữ số hư ảnh lóe lên một cái tiếp lấy lại biến mất vừa rồi một hào cùng ngươi thẳng tắp khoảng cách nhỏ hơn năm mươi mét thế nhưng một hào cũng không có chủ động tìm ngươi. ngươi không biết một hào là cùng chính mình đạt tới ăn ý nào đó vẫn là căn bản không quan tâm chính mình ngươi đi tới một lầu thẩm tra chỗ người đem sắc đạn trên tờ giấy câu nói đưa vào lục soát người tìm tới manh mối thư viện tam lâu có một bản tàng thư tên là sáng tác lý luận người không có đi thang máy mà là từ trên thang lầu đến tam lâu tại cầu thang người đỉnh đầu chữ số hư ảnh biến mất người đi tới tam lâu tìm tới tàng thư giá sách người tìm tới sáng tác lý luận còn chưa kịp mở sách vốn người liền nghe đến một trận tiếng vang to lớn người phát hiện thân thể của mình không ngừng thu nhỏ trước người sau người hai tòa giá sách đang theo người đè ép mà đến người vứt xuống sách mau chạy trốn người thay đổi đến càng ngày càng nhỏ giá sách tốc độ càng đổi càng nhanh ngươi bị giáp tại trong giá sách ở giữa ngươi cảm thấy một trận ngạt t ở xương cốt của ngươi bị nghiền nát trước mắt của ngươi đen kịt một màu ngươi chết thôi diễn kết thúc thư viện tam lâu tồn tại quỷ dị cố nghị mở to mắt lập tức hạ phán đoán chỉ là không biết giết chết cái này quỷ dị có thể hay không tính toán thành t i ể u tiến độ cố nghị nhữ mày vì một cái thư viện quỷ dị lãng phí thời gian thực tế không sáng suốt trong tay hắn có một tấm chỗ tránh nạn có lẽ có thể chống cự nơi đó quỷ dị thế nhưng cái này cũng chẳng khác gì là tại cho chính mình họa địa vi lao đừng quên thư viện bên trong còn có một cái thực lực nịt i ê n một hào tại nơi đó họa địa vi lao cùng muốn chết không khác có thể là quyển sách kia lại là chính mình nhất định phải được đồ vật có thể hay không để một hào giúp ta giải quyết tam lâu mấy thứ bẩn t i ể u đâu cố nghị nghĩ một hồi một lần nữa nhắm mắt lại hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu n g ư ơ i đi tới thư viện n g ư ơ i đi theo một hào sau lưng n g ư ơ i trốn tại giá sách phía sau quan sát một hào trải qua nhiều lần quan sát n g ư ơ i phát hiện một hào căn bản không để ý thậm chí khả năng là căn bản nhìn không thấy đỉnh đầu của mình chữ số mà cũng không phải là không để ý ngươi cảm thấy rất nghi hoặc có lẽ đỉnh đầu số hiệu cũng không phải là mỗi người đều có thể thấy được trong đó tồn tại cá thể khác biệt có lẽ bởi vì một hào quá mức cường đại cho nên chữ số số hiệu tiêu ký công năng bị suy yếu ngươi không có càng nhiều tham chiếu hệ bởi vậy ngươi không cách nào tính ra trăm phần trăm khẳng định đáp án chuyện này chỉ có thể tính toán một cái suy đoán chỉ cần ngươi không dựa vào quá gần một hào căn bản sẽ không để ý ngươi Ngươi, l ạ n nê ba ngươi đi cùng hắn lên thang máy nói cho ta hắn muốn đi tầm n g ấy hoa hoa l ạ n nê ba h a h a từ trong ngực của ngươi nhảy ra bò đến trên giá sách tại giá sách ở giữa bay vọn rất mau đuổi theo bên trên một hào người ơ i mọi sử dụng n g tâm lý ám thị, để tất ám lý để cả ư ở đây đều coi theo hoa ư hoa, nhưng Ngươi ờ n cũng không có đối một hào sử dụng. Hoa hoa động tác rất cẩn thận, cũng không có gây nên g gây Hoa Hoa, hào Hoa Hoa hào có tác có chú đối một một rất t sử ý. Theo sát phía sau hoa hoa quan sát một phen chui vào một cái nữ khách nhân túi sách bên trong theo dòng người cùng một chỗ tiến vào giữa thang máy n g ư ơ i đứng tại chỗ tiến lặng chờ đợi một hồi sau năm phút hoa hoa từ thang lầu nói chạy trở về đ ố i ngươi dựng thẳng lên ba ngón tay n g ư ơ i hắn thế mà cũng là đi tăm lâu người cao mày có lẽ chính như người đoán đồng dạng một hào đến thư viện là nghĩ tiêu diệt quỷ dị thực thể Tư người u tiêu quỷ y này này ê bên n trong bản cận chính bài bài. là hào là vào cái gọi là thám hiểm tới một thám thẻ Thứ này có thể tiêu ký phụ cận thực thể. một thứ tìm t có có Có lẽ phụ h đồ ký dị dựa vào thứ này tìm tới thư viện. Người an tâm nếu như một hào mục đích là tiêu d i ệ t quỷ dị như vậy ngươi còn tránh khỏi nghĩ biện pháp c ầ u dẫn hắn người ôm ba hoa đi tới tâm lâu ngươi nghe đến tiếng vang to lớn trước mắt ngươi tối sầm ngươi chết cố nghị mở to mắt lộ ra một mặt nghi hoặc biểu lộ ta là thế nào chết tại vừa rồi thôi diễn bên trong hắn gần như đều không nhìn thấy nguyên nhân cái chết thế nhưng từ sau cùng thân thể cảm giác đi lên nói chính mình hẳn là bị một hào giết chết hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi lách qua một hào ánh mắt trước hắn một bước đi tới tam lâu nơi này người qua đường cũng không nhiều bởi vì nơi này tảng thư đều là vô cùng chuyên nghiệp sách vở trong khu nghỉ ngơi chỉ ngồi ba bốn người nhìn qua cũng đều là sinh viên đại học n g ư ơ i đi tới sáng tác lý luận trước kệ sách n g ư ơ i cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào n g ư ơ i lo lắng phát động kỳ dị sự kiện vì vậy tìm một cái phòng chứa đổ trốn đi n g ư ơ i lấy ra thiên sứ bài triệu hoán ra một cái tý hộ sở tý hộ sở là một cái trong suốt vòng phòng hộ làm ngươi chạm đến lúc có thể cảm nhận được g ấm áp xúc cảm n g ư ơ i đ à o trên cửa lắng nghe động tinh bên ngoài n g ư ơ i nghe đến một hào âm thanh một hào a lại là một con sóc ha ha ha con sóc cũng sẽ trúng tuyển hai bệnh sao người hơi đẩy ra một cái khe cửa người phát hiện một hào ngay tại nâng một cái cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm cùng địch nhân chiến đấu Địch nhân bên ngoài thành hình người h â n bên n t lặng ư lẽ đẩy ra khe cửa hướng bên ngoài nhìn trộm thư viện bên trong một mảnh hỗn độn một hào bên chân tản mát vô số mảnh gỗ vụn cùng trang sách mạnh vỡ còn có một chút bởi vì chiến đấu chịu liên lụy du khách nằm trên mặt đất máu tươi chạy đầy đất một hào đứng tại chỗ lấy ra bản đồ cẩn thận xem xét qua không đến một phút đồng hồ cảnh sát chạy tới tâm lâu một hào nhữ mày lắc đầu hắn hóa thành một trận gió cuốn lên trên đất mảnh giấy vụn hắn chạy nhanh tốc độ quá nhanh ngươi căn bản thấy không rõ đám cảnh sát cầm lấy bộ đàm chuẩn bị báo cảnh ngươi hủy bỏ chỗ tránh nạn thần tốc chạy ra ngoài tại vỡ vụn trong giá sách tìm tới sáng tác lý luận đám cảnh sát phát hiện ngươi ngươi lập tức sử dụng tâm lý ám thị để bọn họ sẽ không tính toán ngươi tồn tại ngươi thừa cơ thoát đi thư、viện. ngươi núp ở một cái không có người địa phương mở ra sách trong tay trên sách nội dung tồn tại nhận biết chứng ngại phía trên viết đầy hệ c a l i b u a đây cũng là vừa rồi một hào chiến đấu qua tại kịch liệt liền cả quyển sách nội dung đều bị bóp méo ngươi đem sáng tác lý luận lật đến mặt sau may mắn là ngươi có thể thấy rõ sách vợ nhà xuất bản dương thị tử nhà xuất bản ngươi lấy điện thoại ra kiểm tra một cái nhà này nhà xuất bản liền tại đế đô ngươi quyết định tiến về chỗ này địa điểm tiếp tục điều tra ngươi đi bộ tới đến nhà xuất bản tòa nhà văn phòng phía trước ngươi ở dưới lầu trong tiểu hoa viên chờ một hồi xác nhận không có mặt khác mạo hiểm giả tới gần cái này mới đi đến tòa nhà văn phòng ngươi lợi dụng tâm lý ám thị vòng qua bảo an đi tới mười hai lầu cái này nguyên một tầng lầu đều là dương thị tử xuất bản xã thuê ngươi đẩy cửa vào trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ thôi diễn kể từ đó cấu nghị sờ lên cái cảm hồi ức vừa rồi thôi diễn bên trong phát hiện tất cả chi tiết đầu tiên bởi vì một hào ác ý phá hư sáng tác lý luận đã mất đi tác dụng thực tế hiện tại nó chỉ là một cái cung cấp đầu mối môi giới bởi vậy c ấ nghị hoàn toàn có thể trực tiếp đi nhà xuất bản tìm kiếm manh mối thứ nhỉ Chính là liên quan là tới một, một hào cảm giác lực có lẽ cao hơn người bình thường thế nhưng xa xa thấp hơn mạo hiểm giả bình quân trình độ nếu như là chính mình tại vừa rồi tình huống k i ê u bên dưới tuyệt đối là có thể cảm thấy được nút trong bóng tối mặt khác mạo hiểm giả đồng thời chính mình cũng tuyệt đối không có khả năng đối những mạo hiểm giả tinh thần lực thăm dò không có chút nào phát giác bốn phong cách rất hiển nhiên một hào phong cách là lấy lực phá đúng dịp hắn gần như không có điều tra nghiên cứu thăm dò quá trình thu phục q u ỷ dị phương pháp cũng bất quá chính là tìm tới mục tiêu giết chết mục tiêu tìm tới mục tiêu kế tiếp q u ỷ dị thế giới mạo hiểm với hắn mà nói không tính mạo hiểm thoạt nhìn càng giống là đến chơi trò chơi loại này phong cách hành sự cố nghị chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua đọc、điện. tóm lại cố nghị đối một hào có phía dưới mấy cái nghi vấn một hắn là thân phận gì từ hắn tác phong làm việc xem ra một hào có thể cũng không phải là mạo hiểm giả mà là cùng loại hậu đi ẹn siêu nhiên nhân vật bất quá loại này khả năng rất nhỏ chỉ là xuất phát từ cố nghị trực giác phán đoán mà thôi đồng thời trong tin tức cũng nâng lên một hào sẽ lấy trộm thân phận tin tức đồng thời bí danh h á c nhân người này tên rõ ràng cùng long quốc văn hóa vòng có sâu sắc liên hệ một hào có hay không có khả năng là đến từ lam tinh bình hành vũ trụ hai hắn năng lực là cái gì từ phía trước chiến đấu biểu hiện xem ra một hào cơ h ộ là không có góc chết hình lục giác chiến sĩ duy nhất nhược điểm có thể chính là cảm giác lực yếu kém dù địch nhân vô cùng dễ dàng đối nó theo dõi hoặc nhìn trộm thế nhưng loại này nhược điểm tại hắn thực lực cường đại trước mặt gần như không đáng giá nhắc tới căn cứ quy tắc q u ỷ dị thế giới không có khả năng giao cho như vậy toàn bộ phương hướng thiên phú năng lực hắn hoặc là nắm giữ c ư c tốc hoặc là nắm giữ c ư ờ n g lực tuyệt không có khả năng lực lượng cường đại đồng thời lại có thể chạy như gió đồng giáp nhanh cái này không phù hợp quy tắc vì vậy cố nghị lặp đi lặp lại tra xét trò chơi bài kho nói rõ có chút thẻ bài tổ hợp đến cùng một chỗ xác thực có thể đạt tới giống một hào như thế hiệu quả bất quá vậy ít nhất cần năm chương thẻ bài mới được tại bây giờ trò chơi chỉ tiến hành hai ngày dưới tình huống một hào tuyệt đối không thể nào là bằng vào thẻ bài đạt tới cái này hiệu quả đồng thời một hào quỷ dị người sáng tạo thanh tiến độ là không cái này chứng minh hắn cũng không có tùy thân mang theo cường đại quỷ dị đạo cụ hắn cũng không phải lợi dụng quỷ dị đạo cụ đạt tới loại này hiệu quả đây quả thật là có chút ra ngoài ý định bởi vì cố nghị vẫn cho là trong tay đối phương thanh cự kiếm t i ê u kỳ thật cũng là quỷ dị đạo cụ suy đi nghĩ lại hiện tại cũng chỉ còn lại hai loại khả năng một một hào thiên phú năng lực vô cùng đặc thù hắn đã có thể không làm trái quỷ dị thế giới cơ bản quy tắc lại có thể toàn bộ phương hướng cường hóa chính mình năng lực hai một hào cũng giống như mình nắm giữ cùng loại hy vọng c h i tinh đạo cụ có thể vòng qua quỷ dị thế giới cơ bản quy tắc chương năm trăm hai mươi tám nhà xuất bản một chương năm trăm hai mươi tám nhà xuất bản một trừ trở lên hai điểm cố nghị còn chú ý tới một cái hết sức rõ ràng điểm đáng ngờ Chu u nghị bị hủ vô luận là từ cảnh sát công bố video giám sát vẫn là vừa rồi hắn tại thư viện chiến đấu bên trong một hào luôn là thói quen n ụ c mạ địch nhân là c h ụ u nghị bị hủ đồng thời thư viện quỷ dị thực thể là một cái nhân hình quái vật tại cái này quái vật còn không có thi triển ra toàn bộ quỷ dị năng lực、lúc. hắn liền bị một hào miễu sát tại nhìn thấy quỷ dị thực thể phía sau một hào nói một câu con sóc cũng sẽ trúng tuyển hai bệnh sao con sóc rõ ràng là chỉ thư viện quỷ dị thực thể vừa bắt đầu cố nghị cho rằng đây là một hào đối quỷ dị thực thể trào phúng nhưng bây giờ kết hợp lên phía trước một cái chi tiết cố nghị cảm thấy sự t ì n h cũng không phải là đơn giản như vậy đó chính là số hiệu tại cố nghị trong mắt số hiệu là phi thường rõ ràng đồng thời chỉ cần tiếp cận năm mươi mét liền sẽ vô cùng đáng chú ý thế nhưng một hào chỉ có tại đối mặt mặt thời điểm mới sẽ phát hiện trên đầu của mình định lấy số hiệu kỳ thật đây không phải là hệ thống đối một hào thực lực cường đại suy yếu mà là một khả năng khác tại chính mình cùng một hào trong mắt thế giới là không giống cho nên chính mình có thể thấy rõ chữ số số hiệu hắn nhìn không thấy trong mắt mình nhân hình quỷ dị trong mắt hắn thì là một cái chủ ù n h ì bị ù con sóc nhận biết khác biệt rất có thể chính là một hào nhược điểm là đánh bại hắn phương pháp duy nhất thế nhưng chính mình cùng một hào nhận biết khác biệt cụ thể là như thế nào thể hiện loại này nhận biết khác biệt lại nên như thế nào lợi dụng cố nghị tạm thời nghĩ không ra bất quá chính mình tạm thời không cần thiết cùng một hào cứng đối cứng đợi đến thật muốn đối chỉ thời điểm suy nghĩ thêm cũng kịp khi đó chính mình có thể tích lũy đến càng nhiều thẻ bài ứng đối cũng càng thêm phong ra một điểm đi thôi l ạ n nê ba cố nghị vừa cười vừa nói chúng ta trực tiếp đi dương thị t ử xuất bản xã tất nhiên đã tìm tới đầu m ố i mới đây cũng là không cần thiết lại đi thư viện kể từ đó chính mình còn có thể tiết kiệm một tấm t r h i tránh nạn thẻ bài hoa không đến nửa giờ cố nghị liền đi đến dương thị t ử xuất bản xã nhà xuất bản cửa lớn là thủy tinh mở cửa đứng ở bên ngoài thời điểm căn bản nhìn không thấy nội bộ cái giặc gì trên cửa dán vào một cái tiền quả hồng hình ảnh vô cùng hấp dẫn trong mắt cố nghị đẩy ra cửa lớn cánh cửa đánh tới chung phát ra đinh linh linh thanh thúy tiếng vang ngồi tại quầy lễ tân tiểu cô nương đứng lên đôi cố nghị lộ ra mịp cười người à i t ố ta có tác phẩm muốn xuất bản ta muốn tìm các ngươi bộ công thương người phụ trách n g ư ơ i lối q u ầ y lễ tân sử dụng tâm lý ám thị q u ầ y lễ tân nghiêng đầu một mặt nghi hoặc n g ư ơ i có thể để ta tiến vào a n g ư ơ i hướng trong phòng đi quầy lễ tân tranh thủ thời gian cản lại n g ư ơ i quầy lễ tân các loại n g ư ơ i đến cùng là tới làm cái gì chúng ta nơi này là biện công khu vực không chấp nhận lâm thời thăm hỏi không có hẹn trước lời nói ngươi không thể đi vào n g ư ơ i phát hiện tâm lý ám thị đối quầy lễ tân không có tác dụng ngươi không muốn động dùng năng lực khác n g ư ơ i đẩy ra quầy lễ tân lấy qua trên mặt bàn tới chơi đơn đăng ký thần tốc nhớ kỹ nội dung phía trên quầy lễ tân gọi tới bảo an ngươi thả xuống trong tay đơn đăng ký người đình chỉ thôi diễn hồi tố cố nghị không có mở to mắt một lần nữa tới qua hồi tố suy diễn bắt đầu quầy lễ tân xin hỏi ngài có gì muốn làm phía trước từng có hẹn trước s a o n g ư ơ i ta là đến phỏng vấn quầy lễ tân xin hỏi ngươi hẹn trước chính là cái nào hơn giờ n g ư ơ i t ô n quầy lễ tân lấy ra đơn đăng ký đưa cho ngươi quầy lễ tân t ố t mời ngươi tại cái này phía trên ký tên đăng ký n g ư ơ i t ố t n g ư ơ i cầm lấy đơn đăng ký điền bên dưới cơ bản tin tức quầy lễ tân mời đi theo ta đến sẽ khách phòng nghỉ ngơi một hồi người cảm ơn ngươi nhẹ gật đầu đi theo quầy lễ tân đi lên phía trước khi đi ngang qua biện công khu vực thời điểm ngươi phát hiện nhân viên trên mặt bàn bậy rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật một cái có tiệm điện cái đôi con chuột một cái đánh lây cà vạt màu vàng vào biển một người mặc quần đùi bãi biển hồng n h ạ t hải tinh lúc này vừa lúc là thời gian nghỉ trưa ngươi còn thấy được có một cái nhân viên đang nhìn phim hoạt hình ngươi xem một cái đoạn ngắn tựa hồ muốn nói một cái tên là rổ rổ nam nhân bởi vì sợ tổn thương người khác mà đem chính mình nhốt vào ngục giam nhân viên cảm nhận được ngươi nhìn chăm chú hắn quay đầu cùng ngươi bắt chuyện nhân viên ngươi cũng nhìn rổ rồ ngươi ách không nhịu nhũ mày k h ô người biết lời trả nên n h thế hắn. nào n g ư kia nhúng nhúng mai, tiếp nhún nhún t ụ cũng n h không có thật chờ ở phòng khách bên trong mà là trở lại biện công khu tìm tới phía trước cái kia ngay tại xem hạ niềm nhân viên người r ồ r ồ là nói cái gì cố sự nhân viên ngươi thật chưa từng nghe qua sao gần nhất trên mạng gần như khắp nơi đều lạ r ồ nhà biết đâu ngươi ngươi cùng ta hàn huyên một chút nhân viên tốt ta ta cùng ngươi hàn huyên một chút cố sự tất cả muốn theo một cái thạch mặt nạ bắt đầu nói lên ngươi đột nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh nhân viên trong miệng giảng cố sự vừa vặn cùng ngoã bằng thư viện bên trong sách lịch sử cố sự giống nhau như lúc ngươi n h ị n không được đánh gãy nhân viên h ầ u thuật ngươi có phải là cuối cùng cái này kêu đi ổ ra hỏa chìm vào trong biện rộng nhân viên đúng thế ngươi quả nhiên là nhìn qua a ngươi nhìn qua nhìn qua ngươi lại chỉ hướng sau lưng tên kia nhân viên ngươi trên bàn của hắn cái kia màu vàng con chuột là cái gì nhân viên màu vàng con chuột ngươi nói l à tiệc chủ a đầu của ngươi bên trong một trận hoảng hốt trong lỗ mũi của ngươi chảy ra máu tươi tầm mắt của ngươi bắt đầu mơ hồ ngươi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị muốn chống cự cố này tinh thần sung kích nhưng ngươi thất bại tinh thần sung kích quá mức cường đại ngươi hôn mê bất tỉnh trước mắt của ngươi đen kịt một màu ngươi chết thôi diễn kết thúc c ấ nghị mở to mắt cảm giác hôn mê lại lần nữa đánh tới hắn bưng kín c á n mũi máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra q u a y lễ tân cô nương giật nảy mình mau tới phía trước đỡ lấy cố nghị cánh tay u i ngươi thế nào muốn hay không cho ngươi kêu xe cứu thương không cần cố nghị mở to mắt dáng chống đỡ đẩy ra cửa lớn rời đi q u a y lễ tân cô nương đuổi theo nàng đi tới ngoài cửa lại phát hiện người đã không thấy t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín nhà xuất bản hai chương năm trăm hai mươi chín nhà xuất bản hai cố nghị chạy ra nhà xuất bản ngồi sổm tại trong hành lang miệng lớn thở hồn hển chớ khẩn trương chớ khẩn trương cố nghị không ngừng đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị c lãn nê ba hoa hoa ôm cố nghị bắp chân một mặt lo lắng cố nghị ôm lấy hoa hoa đem hắn thả lại trong ngực đừng lo lắng ta chỉ là nhất thời có chút khó mà tiếp thu hiện tại đã tốt lãn nê ba hoa hoa quay đầu chỉ hướng nhà xuất bản cỡ lớn đương nhiên muốn đi vào ta muốn hơi chuẩn bị một hồi cố nghị t ú i đầu xuống t i ê n lặng suy tư vừa rồi chứng kiến hết thảy dojo kitchu sơ p ó o nhờ bốt đây đều là cố nghị tại á nguyệt đoàn siếc bên trong nhìn thấy qua người bọn họ cố sự cùng kinh lịch vậy mà cùng nhà xuất bản bên trong ạ n i ề m giống nhau như lúc cố nghị không thể đứng tại nhà xuất bản bên ngoài đối nhà xuất bản bên trong chuyện tiến hành thôi diễn có hay không mang ý nghĩa đối diện thế giới nhưng thật ra là một những song song thế giới cho nên quỷ dị thế giới bên trong từng cái mạo hiểm giả kỳ thật đều là cái nào đó song song thế giới bên trong văn nghệ tác phẩm ủy dị thế giới một mức nhấn mạnh vĩ đại tác phẩm kỳ thật cũng không có bất luận cái gì nghĩa rộng ý nghĩa mà là chỉ có mặt ngoài ý nghĩa. nghĩ đến đây cố nghị lấy điện thoại ra tìm tòi một cái dương thị từ xuất bản xã địa chỉ giới thiệu thông báo tuyển dụng tin tức đầy đủ mọi thứ cũng không có chút nào không thỏa có thể là cố nghị tại cha xem bọn hắn nội bộ bức ảnh thời điểm phát hiện bọn họ công tác hoàn cảnh bức ảnh lộ ra cực kỳ quý dị không biết có phải hay không là vì cái gì công tác hoàn cảnh bức ảnh sử dụng tranh sơn dầu phổ t ổ sọn toàn bộ cho người một loại khó chịu giác quan toàn bộ hình ảnh lộ ra vô cùng xám xịt bàn g h không có bảy g a chỉnh tệ mà còn quay chụp góc độ rất cao dẫn đến toàn bộ hình ảnh nhìn qua giống như là phạm tội hiện trường quay chụp bức ảnh trên tấm ảnh nhân vật thân thể động tác và mẹo tựa như là mấu chốt bên trên đinh đinh thép đồng dạng trên mặt bọn họ biểu lộ mười phần cứng gắc giống như di ảnh giống như cố nghị lui ra trọng tiến l ậ t nhìn mấy cái thông báo tuyển dụng trên bình đài chiêu bài quảng cáo hắn phát hiện nên nhà xuất bản tất cả tuyên truyền bức ảnh sử dụng đều là loại này âm phụ phổ tổ sọc cùng quỷ dị kết cấu càng đáng sợ chính là tất cả tại quỷ dị thế giới bên trong làm tất cả kỳ thật đều là cung cấp người tiêu khiển giải trí tác phẩm cố nghị tự nhủ nói xong trái tim lại một lần bắt đầu kịch liệt đau đớn hắn nhắm mắt lại không ngừng hít sâu qua hơn nửa ngày mới ngăn cản được cái này cường đại tinh thần sung kích chính mình nhất định phải tại không có tâm lý ám thị giới tình huống thích hướng loại này tinh thần sung kích nếu không hắn liền không có biện pháp tiếp tục đi nhà xuất bản bên trong thăm dò cố nghị ngồi s ổ m trên mặt đất trên trán chảy ra mồ hôi mịt ba phút thời gian đ ố i cố nghị đến nói p h ả n phất có ba mươi năm dài như vậy lặn nê ba hoa hoa vươn tay giúp cố nghị lau sạch mồ hôi trên đầu cố nghị nết miệng cười một tiếng nhẹ nhàng vô vô hoa hoa đầu không quan hệ ta đã không sao cường đại hơn nữa tinh thần sung kích ta đều trải nghiệm qua loại đau này kh đợi đến cái này một đợt s u n g kích đi qua cố nghị liền tiếp tục suy nghĩ đối với phó bản thế giới mà nói chính mình là hộp bên ngoài người mà bên cạnh nhà xuất bản tại chính mình mà nói cũng là hộp bên ngoài người làm hộp bên trong người biết t r ậ n tướng tiếp nhận mãnh liệt tinh thần s u n g kích tất nhiên là đương nhiên như vậy nhà xuất bản bên trong người lại có thể hay không là một những hộp bên trong người đâu cố nghị lắc đầu hắn đột nhiên cảm thấy dạng này suy nghĩ không có chút ý nghĩa nào bởi vì cái này sẽ chỉ để chính mình rơi vào hoài nghi tất cả chủ nghĩa hư vô ta có lẽ tin tưởng vững chắc chính ta thế giới chính là chân thật thế giới tất cả những thứ này bất quá là bọn họ giao động ta tín nhiệm biểu hiện giả dối nhà xuất bản cũng không phải tới từ một cái thế giới khác hắn chỉ là đạo diễn sáng tạo một những quỷ dị viễn cảnh mà thôi suy nghĩ thông suốt tinh thần thoải mái hiểu rõ tất cả những thứ này cố nghị lần nữa khôi phục tỉnh lại nhà xuất bản chân tướng sẽ không đ ố i hắn tái tạo thành tổn thương gì lặn nê ba hoa hoa nết môi vai diễn hướng về cố nghị dựng lên hai cây ngón tay cái đi vào về sau đường đi ra thật tốt ở tại ta trong ngực lặn nê ba hoa hoa giấu vào cố nghị trong n ự c cố nghị hít sâu một hơi một lần nữa đẩy ra nhà xuất bản cửa lớn quầy lễ tân cô nương thấy được cố nghị lập tức ngẩng đầu lên ngươi không có chuyện gì chứ quầy lễ tân một mặt mê hoặc mà nhìn xem cố nghị vừa rồi ta nhìn thấy ngươi sắc mặt tương đối khó nhìn ngươi xảy ra chuyện gì sao cần ta cho ngươi kêu xe cứu thương sao không có việc gì ta vừa rồi chỉ là tiêu chảy a dạng này a cố nghị gật gật đầu nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi đi đến quầy lễ tân cô nương trước mặt chủ động nói chuyện ngươi ta là đến phỏng vấn quầy lễ tân là vị kia hẹn ngươi tới ngươi hàn tôn q u y lễ tân t u t mời ngươi trước tại chỗ này làm một chút đăng ký a n g ư ơ i buổi trưa đến phỏng vấn không có quái dày các n g ư ơ i a quầy lễ tân không quan hệ dù sao chúng ta nghỉ trưa cũng sắp kết thúc n g ư ơ i làm tốt đăng ký đi theo quầy lễ tân sau l ư n g hướng đi hội khách s ả n h n g ư ơ i nhìn chằm chằm nhân viên màn hình máy tính nhìn một hồi n g ư ơ i phát hiện nơi này tinh thần sung kích lực lượng y nguyên cường đại nội tâm của ngươi thay đổi đến phẫn nộ nhưng tại mặt ngoài ngươi y nguyên có thể bảo trì khắc chế quầy lễ tân đưa cho ngươi một tấm nộp đơn, đơn đăng ký ngươi nhanh chóng ở phía trên điền tư liệu tại công tác lý lịch một cột ngụy tạo một chút kinh nghiệm ngươi tùy tiện ở phía trên vẽ máy bút đem đơn đăng ký đặt ở các bản đang chờ đợi thời điểm, xem xét nhà xuất bản thông báo tuyển dụng quảng cáo quảng cáo bên trên dự lưu bức ảnh thay đổi đến bình thường không còn có âm phụ phổ tổ sọc cùng lộn xộn bày ra ước chừng sau mười phút phỏng vấn quan đi tới trước mặt ngươi phỏng vấn quan ngượng ngùng đợi lâu ngươi không quan hệ ngươi c ư ỡ n g ép gạt ra nụ cười thế nhưng nội tâm táo bạo không những không có giảm bớt ngược lại tăng nhiều phỏng vấn quan xin lỗi à ta có thể không quá nhớ tới ngươi là đến phỏng vấn cái gì cương vị sửa lỗi chính tả biên tập ngươi đều không phải ta là nghĩ đến chạy con đường phỏng vấn quan mí môi một cái con mắt liếc qua chính mình bạn bút ký phỏng vấn quan À, thì thế. ra là người thật người n h nói g thị t ư chuyện nhưng nhà x ấ t thật là không đủ khắc phí n g ư ơ i nói chuyện không thực tế vậy ta cũng không thể bồi ngươi cùng một chỗ giả ngu không phải sao chẳng lẽ đợi đến công ty nhanh đóng cửa các ngươi mới bằng lòng đối mặt hiện thực chương năm trăm ba mươi nhà xuất bản ba chương năm trăm ba mươi nhà xuất bản ba phỏng vấn quan thật xin lỗi a ta cảm thấy ngài cùng công ty chúng ta giá trị quan tựa hồ có chút xung đột khiêm tốn cẩn thận là công ty chúng ta lời gian mời ngài rời đi a ngươi không nói gì rời đi hội khách s ả n h ngươi một bên đi một bên suy nghĩ vừa rồi ngươi nói chuyện ngữ khí cùng nội dung s á c thực vô cùng ngạo mạng ngươi vốn định dùng cái này kích phát đối phương lòng hào thắng lấy để hắn đối với chính mình sinh ra hứng thú nhưng không nghĩ tới lại hoàn toàn ngược lại đối với một nhà xuất bản công ty mà nói bọn họ làm việc sân bãi có thể nói xa hoa bọn họ nội t ì n h cùng thực lực không hề như người tưởng tượng b ế t b á t như vậy cho nên ngươi lời nói không những không có đưa đến suy nghĩ tác dụng ngược lại để phỏng vấn quan tức giận ngươi không cần thiết như vậy có tính công kích ngươi ta vẫn là quá trẻ tuổi ngươi nghĩ lại một hồi khoảng thời gian này đến nay ngươi quá mức ý lại sử dụng tâm lý ám thị thế cho nên ngươi đã quên đi cùng người lui tới nguyên tắc căn bản mạnh tưởng cũng từng nói qua cho ngươi không muốn n g ạ m ạ n nhưng ngươi vẫn là giữa bất chi bất giác nhận lấy tinh thần sung kích ảnh hưởng triệt để quên đi mục tiêu của mình cùng cơ bản xử lý nguyên tắc nộp đơn chỉ là một cái lý do cùng mơ cớ người đến nơi đây cũng không phải là tìm việc làm mà là tìm manh mối người đình chỉ thôi diễn cấu nghị mở mắt quầy lễ tân cô nương nhìn qua cấu nghị lo lắng mà hỏi thăm ngươi có phải hay không có cái gì không thoải mái không có ta là đến phỏng vấn thật sao ta nhìn ngươi vừa rồi sắc m ặ t t ạ m đạm mới vừa rồi còn đứng tại cửa ra vào s ư ớ n g suốt một hồi không có việc gì ta gần nhất có chút tiêu chảy a vậy liền tốt quầy lễ tân gật gật đầu lấy ra đơn đăng ký cho c ấ nghị điền c ấ nghị nghĩ một hồi lần này hắn cũng không tiếp tục sử dụng thiên phú kỹ năng mà là nghiêm túc trên giấy viết chữ hắn nói cho chính mình hắn chỉ là một cái vừa vặn tốt nghiệp sinh viên đại học đến nơi đây chính là tìm việc làm cố nghị nhìn không c h ư ớ c mắt đi vào hội khách s ả n h nhưng hắn vẫn là không thể tránh khỏi nhìn thấy trên bàn công tác những cái k i a loạn thất bát tao đồ vật tinh thần sung kích lại lần nữa c ủ a tới bất quá lần này cố nghị sớm đã coi chuẩn bị hắn chỉ vào trên mặt bàn búp bê c ư ờ i h i ế p mắt nói Tiểu trí cuối c ù ngươi đến quán q u nhìn. Nhìn là... chỉ là một cái phổ thông tốt nghiệp sinh viên đại học là một cái không thế nào hiểu rõ hạ niềm sinh viên đại học một cái nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí mới vừa tiến vào xã hội sinh viên đại học ngươi liền làm chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy những vật này cấu nghị ở trong lòng yên lạng dạng này tự đủ một khi chính mình thật tiếp thu loại này thiết lập tinh thần sung kích cũng liền hoàn toàn biến mất xét đến cùng những cái kia tinh thần sung kích cũng không phải là bắt nguồn từ trận tướng mà là bắt nguồn từ chính mình yếu ớt nội tâm mời ngồi cảm ơn ngươi có mang theo chính mình sơ yếu lý lịch sao ngượng ngủ không có cái kia không quan hệ ngươi đ i ề n một cái chúng ta phỏng vấn đơn a phía trên cũng có thể viết sơ yếu lý lịch q u à y lễ tân cô nương đem c ấ nghị dẫn tới phóng khách lại lấy ra một tấm bảng biểu đặt ở c ấ nghị trước mặt điền xong ngươi liền để ở chỗ này phỏng vấn quan một hồi liền tới cảm ơn cố nghị gật gật đầu cầm lấy trên bàn bút ký tên nghiêm túc điển cũng không tiếp tục giống thôi diễn lúc qua loa tại viết đến gia đình quan hệ thời điểm cố nghị đột nhiên ngừng bút bởi vì hắn đã quên mất chính mình phụ mẫu tính danh trong tư nửa này g cố nghị quyết định chống không bên dưới không viết n g ạ i qua nơi đây liên quan tới chức nghiệp kinh lịch cố nghị cũng chỉ là chi tiết viết một chút đại học lúc kiêm chức làm công kinh lịch khách sạn làm người giữ cửa tiệm bánh mì làm công loại hình bất quá năm phút đồng hồ phỏng vấn quan đi tới hội khách sảnh ngươi tốt xưng hô như thế nào cố nghị cố nghị đứng dậy chủ động cùng đối phương bắt tay phỏng vấn quan tự hồ đối với cố nghị ấn tượng đầu tiên không kém hắn tiếp nhận phỏng vấn đơn đăng ký một bên nhìn một bên cùng cố nghị tán gẫu n g ư ơ i nghĩ đến nộp đơn chức vị gì biên tập vì sao lại muốn làm biên tập a ta nhìn người đại học học chuyên nghiệp cùng biên tập cũng không có quan hệ gì ta chỉ là thích mà thôi cố nghị gãi gãi cái mũi ta bình thường tương đối thích xem sách cho nên ta nghĩ nếu như về sau có cơ hội liền đi làm một cái biên tập ha ha có đúng không nhân g i a nói hứng thú có thể là tốt nhất lão sư là phỏng vấn quan tiếp tục nhìn xuống hắn phát hiện cố nghị ở gia đình quan hệ cái t i ê một cột điển vì vậy vô ý thức hỏi đến vì cái gì ngươi không có điền phụ mẫu ta không có phụ mẫu a xin lỗi ta lắm mổm không quan hệ phỏng vấn quan gãi gãi thái dương cũng không có lần thứ hai truy đến cùng đi xuống hắn cấp tốc chuyển đổi chủ đề ngươi vì cái gì nghĩ đến chúng ta nhà xuất bản đâu ta thích một quyển sách gọi là sáng tác lý luận a ngươi thế mà thích cái này sao phỏng vấn quan vừa cười vừa nói quyển sách kia chúng ta không tại thị trường bên trên đại quy mô thả xuống thế nhưng nội dung bên trong nội dung sâu sắc lợi lẽ dễ hiểu vô luận t â n thủ vẫn là tay giả đời tác giả đều có thể từ trong quyển sách này tìm đến một chút linh cảm l a thì ra là thế cố nghị tò mò hỏi vậy ta có thể biết quyển sách này bản quyền mới là người nào không ta nhớ không lầm hẳn là đế đô đại học a đây là đại học bọn họ văn học viện mấy vị giáo sư kết hợp biên soạn xem như trường học của bọn họ nội bộ tài liệu giảng dạy sử dụng thì ra là thế ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao người tiền lương đãi nộ còn không có nói đâu tiền lương một tháng ba ngàn thử việc tiền lương giảm hai mươi phần trăm giá thử việc hai tháng có thể tiếp thu sao a có thể đã như vậy vậy liền về nhà chờ thông báo a cảm ơn cố nghị gật gật đầu cùng phỏng vấn quan bắt tay nói đừng hắn quay người rời đi nhà xuất bản lại quay đầu lại lúc lại phát hiện sau l ư n g văn phòng đã bị người dán lên giấy niêm phong đóng lại khóa a cố nghị nháy náy h mắt đưa tay đẩy ra một đầu khe cửa hướng bên trong nhìn văn phòng bên trong một mảnh hỗn độn cái gì cũng không có ha ha cố nghị khẽ cười một tiếng thường xuyên nghe người ta nói nếu như phỏng vấn quan nói cho ngươi về nhà chờ thông báo cơ bản cũng chính là mang ý nghĩa ngươi không có bị tuyển chọn cái này cái gì cũng không cần quản Trưng trưng phát mặt trời tỷ tấm một chút, một tiến triển. giết thực thể giết bất một Bất một thôi, một thế giết rời ra Người con kiến, trưng 531, con kiến.、Cấu、nghị rời đi văn phòng, phát hiện bên ngoài mặt trời đã lặn. Hắn mở ra tỷ số tấm nhìn một chút. hiện nay đánh đánh nghị ngày liền giả gãi Cấu chỉ có một hào mạo hiểm giả số liệu có chỗ chơi Cấu đắc một cái. Bất qua mới một ngày mà thôi. Một hào mạo hào đi hiểm liệu di mới với mấy, mấy, Quỷ đầu dị đã mà mà mở qua số số cái này g đại khái chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất có thể bọn họ còn tại quan sát thử giải chúng ta thế giới cho nên không có cơ hội đẩy tới trò chơi tiến độ loại thứ hai có thể do ta thiết kế phản chế biện pháp thực tế quá mạnh bọn họ đều không có cơ hội thích tướng tới dựa theo bọn họ năng lực ít nhất ngày thứ ba liền sẽ có đại quy mô sự kiện phát sinh cố nghị nghĩ đến đây không nhịn được nhẹ nhàng thở ra sân nhà ưu thế cuối cùng vào lúc này phát huy tác dụng hắn căn bản không cần phải đi hiểu rõ thế giới này tình huống căn bản bởi vì long quốc thậm chí toàn bộ thế giới phòng hộ thủ đoạn đặc công thực lực binh lực phân bố hắn đều rõ như lòng bàn tay đây đều là hắn có thể lợi dụng tin tức é m hiện nay hắn từ nhà xuất bản nơi đó tìm tới đầu m ố i mới đế đô đại học chỉ bất quá khoảng thời gian này trường học còn tại nghỉ hắn rảnh rỗi như vậy người là không có cách nào đi vào mà còn từ nơi này chạy đến đế đô đại học ít nhất phải gần nửa ngày thời gian lúc ban ngày chính mình có thể lợi dụng ô tô cùng người đi đường ngăn lại giám sát thò đầu tránh n ẽ truy tung trong đêm trên đường không có mùa hay công lược tổ muốn truy tung chính mình quả thực chính là cùng trò trẻ con đồng dạng đơn giản vẫn là trước tìm địa phương tránh một chút ta tất nhiên tất cả mọi người lựa chọn bảo thủ chiến thuật ta cũng không có cần phải khẩn trương như vậy cố nghị từ trên mặt đất đứng lên hiện tại cả nước nhà khách quán net này địa phương đều ngừng kinh doanh đây cũng là hy vọng lâm thời ban bố mệnh lệnh tại cố nghị trong dự đoán hắn cũng không có như thế nghiêm ngặt dưới loại tình huống này chính mình hoặc là chỉ có thể ngủ vòng cầu hoặc là chỉ có thể đại ẩn ẩn tại thành thị giấu ở loại này văn phòng bên trong hy vọng ra một cái hôn chiêu cố nghị lắc đầu dạng này sẽ chỉ làm tình huống càng ngày càng h n g bét nếu như mạnh tưởng ở đây nói không chừng hắn sẽ còn ngăn càng đâu đáng tiếc không có nếu như màn đêm buông xuống cố nghị cuối cùng không có lá gan rời đi trong phòng bởi vì hắn phát hiện trên đường phố tuần tra cảnh sát rõ ràng trở nên nhiều hơn bởi vì không có cách nào xem tv điện thoại cũng nhanh không có điện cố nghị không cách nào biết được mặt khác mạo hiểm giả tình huống nhưng nhìn trên đường phố dương cung bạn kiếm khí thế cố nghị suy đoán nhất định có người náo ra cái gì động tinh lớn ngày mai đi trung tâm thương mại bán tv địa phương nhìn xem dù nơi g n đó tv tìm hiểu một chút tình huống lặn nê ba hoa hoa hai tay một cao một thấp bảy ở trước ngực tựa như là sách theo c á n thương đồng dạng cố nghị nết miệng cười một tiếng gật đầu nói t ố t vậy hôm nay buổi tối ngươi giúp ta g ắ p đêm lặn nê ba ban đêm hà nội ngồi tại hy vọng trên xe đang theo nơi ở chạy đi ngay hôm nay buổi chiều một chỗ trong siêu thị xuất hiện mạo hiểm giả tranh đấu toàn bộ trung tâm thương mại tại trong khoảnh khắc bị biển lửa mất hết hai tên mạo hiểm giả thành công chạy trốn l hiện có g tại ă tên bình dân các địa phương cư dân đều tại màn đêm nhiệm hộ bên dưới chuyển vào người phòng cơ sở bên trong những này chính sách đều là cấu nghị chưa từng có đề cập qua hắn không hề tán thành để toàn thể dân chúng tạm dừng cuộc sống bình thường cấu nghị không nói ra làm như thế nguyên nhân hắn cho ra lý do là hai chữ trực giác chẳng ai ngờ rằng hai mươi kẻ mạo hiểm tập thể truyền tống đến long quốc cảnh nội vẹn vẹn hai ngày liền có vô số bình dân bách tính bởi vậy mất mạng hy vọng nếu như không làm như vậy ngược lại sẽ để các thị dân càng thêm khủng hoảng dẫn đến càng lớn quy mô sự cố phát sinh còn đang suy nghĩ sự tình hôm nay là hạ động quay đầu nhìn hướng hy vọng ngươi vì cái gì muốn làm trái cố nghị lưu lại mệnh lệnh cái này còn phải hỏi sao một cái phản đồ mệnh lệnh có cái gì tốt tuân thủ thế nhưng ta luôn có một loại linh cảm không lành hy vọng nghe vậy n ư ờ i lạnh một tiếng h ử liền ngươi cũng cùng cố nghị đồng dạng bắt đầu làm huyền học ngươi cũng có trực giác cố nghị nắm giữ dự báo tương lai năng lực hắn khả năng là dùng trực giác ta là dùng ta lý trí phân tích ta cảm thấy quỷ dị thế giới bằng vào chúng ta thế giới làm bàn cờ nhất định có hắn mục đích cũng không có mục đích gì bởi vì cái kia rút thăm là ngẫu nhiên chỉ bất quá chúng ta số mệnh không tốt mà thôi không ngươi không có minh bạch ta ý tứ hà n ồ n g lắc đầu nói quỷ dị thế giới là không đem chúng ta nhân mạng làm mệnh đúng không là cho nên nếu như chúng ta để tất cả mọi người trốn đi cái này chưa chắc là chuyện tốt vì cái gì bởi vì chết ít người tràng diện khó coi đây là ý gì hy vọng những mày n h ì n không được chậm lại tốc độ xe hà nồng sờ lên bờ m ô i nói tiếp rất đơn giản đạo lý tựa như ngươi tại nhìn điện ảnh thời điểm cảm thấy cái gì kích thích nhất huyết tương phun ra ô tô bay trên trời bạo tạc ánh lửa dìm nước thành thị v h a i thu s â m l ớ n có phải là loại này cảnh tượng hoành tráng có thể nhất kích phát ngươi hạ thể lìn còn nhớ do cấu nghị đã nói sao đạo diễn mục tiêu là sáng tác ra một bộ vĩ đại nhất tác phẩm ngươi để tất cả thị dân đều giấu đi tác phẩm bên trong không có kích thích người nguyên tố dạng này tác phẩm nhưng là khó coi nha ngươi đoán xem nhìn nếu thật tất cả thị dân đều giấu đi không có người ở bên ngoài quỷ dị thế giới sẽ áp dụng phương pháp gì khiến mọi người từ hầm t r ú ẩn bên trong đi ra cố nghị lời nói không thể tin ngươi làm sao có thể dùng hắn tình báo cùng lý luận đến giải độc ta hà n ồ n g nhất thời n g ạ c lời hy vọng đối cố nghị thành kiến khắc vào cốt tủy h nàng nhất định phải dùng mặt khác phương pháp cùng luận điểm cùng hy vọng nói chuyện ai vậy ta nói một cách khác ta quỷ dị thế giới vẫn luôn là lấy quốc gia cùng nhân dân làm con tin bức bách mạo hiểm giả tham dự phó bản mạo hiểm hiện tại ngươi đem con tin toàn bộ giấu đi ngươi bắn bọn cướp sẽ như thế nào người là g a o thất ta là thị cá nếu như q u ỷ dị thế giới là một cái ngang bướng nhi đồng vậy chúng ta bất quá chỉ là một đám nhỏ bé con kiến mà thôi lúc đầu hắn chỉ là dùng kính lúc đốt chúng ta chờ hắn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình cũng sẽ thả ra chúng ta nếu như chúng ta tiến vào hầm trú ẩn tựa như là con kiến giấu vào chính mình trong huyệt động khi đó hắn dùng kính lúc đốt không đến con kiến hắn liền sẽ hướng con kiến trong động tưới đến lúc đó chết người sẽ không càng nhiều sao những lời này ngươi ở trước mặt ta nói coi như xong về sau đừng tại trước mặt người khác nói có thể là có phải hay không các ngươi quốc gia người đều thích không đúng ưa thích làm người khác tiểu đệ hy vọng châm trọc khiêu khích nói ngươi dạng này lý luận nói trắng ra không phải liền là đầu hàng sao t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai chạy trốn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai chạy trốn ta hà nội nháy nháy mắt cướp ép đẻ xuống tức giận ở đáy l ò n g hai người không hài lòng ai cũng không chủ động mở miệng bọn họ đi tới trung cư bên trong hy vọng dừng ở mạnh tường trước cửa nhà sửng suốt nửa ngày cái này mới lấy ra chìa khóa đi tới trước nhà của mình nàng vơi lai、like、khóa một bên dặn dò hà đồng cho ngươi mười phút đồng hồ thời gian tranh thủ thời gian thu thập một chút đồ vật chúng ta cũng muốn chuyển vào hầm trú ẩn bên trong lần trước chúng ta lưu lại thiết bị cũng còn ở bên trong cho nên hôm nay chúng ta chỉ cần mang đủ hàng ngày v ậ t dụng như vậy đủ rồi tốt mau đi đi hà n ồ n g gật gật đầu đi tới trong phòng của mình nàng y nguyên đối cố nghị ôm lấy một trăm phần trăm tín nhiệm nàng không tin cố nghị người như vậy sẽ làm trái tín ngưỡng của mình không thể lưu tại công lược tổ chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp cùng cố nghị hội họp hiện tại chính mình muốn làm chuyện thứ nhất chính là thoát ly công lược tổ khống chế hà n ồ n g cũng không có dựa theo hy vọng thuyết pháp thu dọn đồ đạc mà làm mở ra cửa sổ nhìn xuống nhìn nơi này là hai mươi tầng trong đêm gió t h ậ to hình như liền cửa sổ kính đều có thể thổi rứt đi xuống hà nồng tóc bị thổi loạn liền ánh mắt cũng nhận ngăn cản từ nơi này đi xuống hà nồng tỉnh táo nói xong hy vọng liền ở tại chính mình bên cạnh nếu như chính mình từ cửa lớn đi ra ngoài tất nhiên sẽ cho nàng phát hiện nhưng nếu như chính mình từ cửa sổ bỏ xuống đi cái kia còn có chút chuyển cơ nàng cũng không nhất định phải thật một đường bò tới mặt đất chỉ cần bỏ đến dưới lầu một tầng lầu lại đi thang máy rời đi đồng dạng cũng có thể trốn tránh hy vọng hà nồng đem tóc của mình xiết thành một nắm chặn dùng cái kéo xo xo nước tiệ tay vứt xuống phía bên ngoài cửa sổ diệm phong thổi tan cắt tóc hà nổng tắt điện thoại đeo lên phòng chân trượt găng tay khởi x u ố n g giày cao gót xoay người leo ra ngoài cửa sổ một bên khác hy vọng đã thu thập xong đồ vật toàn bộ quá trình bất quá ba phút nàng chỉ dẫn theo một tháng tắm rửa y phục cùng vệ sinh vật dụng không có bất kỳ thứ gì khác cầm hà nổng người tốt sao hy vọng đi tới hà nổng trước cửa gõ cửa một cái bên trong nửa ngày không có người đáp lại hy vọng những mày lại cầm điện thoại lên gọi điện thoại lại không nghĩ rằng hà nổng thế mà tắt điện thoại tình huống như thế nào đông đông đông hy vọng dùng sức gõ ba cái cửa vẫn không có người đáp lại nàng gấp đáp trực tiếp một chân đạp ra c hạ nồng người đi đâu vậy hy vọng tao mày không khí bên trong lưu lại hạ nồng mùi nước hoa nàng đi tới bên cửa sổ nhìn thấy hạ nồng lưu lại dày cao gót vậy cửa sổ biên giới còn có một sợi tóc kia ở lại nơi đó hy vọng thò đầu ra đến lẩm bẩm đứa nhỏ này sẽ không nhảy cửa sổ đi ra ngoài đi nàng l ù i về đầu cẩn thận nghĩ một hồi hạ nồng ấy ngày nay một mực đang nói cố nghị lời hữu ích liền phương thức tư duy cũng cùng cố nghị đồng dạng chẳng lẽ nàng đột nhiên nghĩ quẩn muốn đi tìm cố nghị tiểu từ này liền công lược tổ đều truy tung không đến nàng một cái nhỏ nữ nhân làm sao có thể tìm tới cố nghị trừ phi nàng cùng c ấ u nghị đồng dạng cũng phản bội nhân loại n ạ i n ạ i hắn các ngươi bọn giá hỏa này liền không có một cái b ấ t lo hy vọng một bên mắng một bên lấy điện thoại ra mọi người nghe lấy đem chúng ta c h ú n g cư phủ cận đường đều chắn bắt người bắt lấy hà đồng trong ngõ nhỏ hà đồng đi chân đất đi bộ nàng phát hiện mỗi qua một cái trô rẽ liền có thể gặp phải biết do đặc công đồng sự không nghĩ tới đặc công hiệu suất cao như thế nàng vừa vặn rời đi trung cư liền có một đám đặc công vây ở lầu bầy xung quanh vô luận nàng đi tới cái nào cửa lớn xuất khẩu đều có thể gặp phải đội tuần tra nhân viên không có cách nào hà đồng chỉ có thể lựa chọn leo tường. trên đầu tường gắn thêm lưới phòng hộ phía trên có sắt móc câu h ạ nồng b ò qua đầu tường không cẩn thận bị câu rách quần áo v à i rách lưu tại móc câu bên trên có vẻ hơi đáng chú ý đáng ghét h ạ nồng đệm lên mũi chân không ngừng ngảy vọt muốn đem lưới phòng hộ bên trên vải rách lấy xuống không nghĩ tới vách tường một đầu khác lại chuyển đến đặc công âm thanh nơi này có người leo tường nhanh kêu người đối diện đi qua kêu cái gì người leo tường h ạ nồng ngầm đầu nhìn lên một cái đặc công bàn tay đã leo lên vách tường biên giới thấy tình cảnh này nàng hít sâu một hơi nhanh chân liền chạy đừng chạy Các đặc công âm t h a n h trong xe nhảy ra ngoài n n giơ súng đ ô ngắm chuẩn hà nội ta có thể là tại ngũ mạo hiểm giả hà nội gặp không cách nào trốn tránh đành phải giơ hai tay lên các người súng rét ta có thể có chỗ tốt gì hy vọng từ một chiếc xe khác đi vào trong số dưới nàng hít mắt tập trung lực chú ý nhìn hướng hà nội lúc này hà nội đỉnh đầu chữ số ngay tại không ngừng tăng vọt đã đạt đến 64 cực hạn trị số hà nội hy vọng chậm rãi đi đến hà nội trước mặt lá gan của ngươi rất lớn nhưng còn mời ngươi tuân thủ quy tắc của chúng ta tất nhiên ngươi muốn tại chúng ta long quốc đội chiến lược công tác vậy liền nghe theo cấp trên mệnh lệnh ta không phải vì công lực tổ chiến đấu ta là vì toàn thể nhân loại chiến đấu chớ có nói hiệu nói vượng hy vọng ngươi sai ngươi thật sai hà n ộ âm thanh run dày nói nhanh tỉnh dậy đi chúng ta đã trúng kế người mới là sai thất thần làm cái gì bắt lấy nàng a h i vọng phất phất tay các đặc công nâng súng lục từng bước một hướng về hạ nồng tới gần h i vọng t r ừ n g mắt châu phát hiện hạ nồng đỉnh đầu chữ số lại bắt đầu biến hóa nàng cung cấu nghị đồng dạng đỉnh đầu chữ số biến thành chính vô tận ký hiệu hỏng h i vọng trong lòng một lăng một loại linh cảm không lành xông lên đầu phân phật một trận cuồng phong thổi qua h i vọng ngẩng cổ lên nhìn một chút đỉnh đầu một khối lớn thủy tinh từ trên trời giang xuống chạy thẳng tới đỉnh đầu của nàng mà đi màu tránh ra hy vọng quát to một tiếng tay chân lanh lệ trốn đến một bên khác nhưng mà tới gần hạ n ồ n g cái kia mấy tên đặc công liền không có may mắn như thế bọn họ bị thủy tinh đập phá đầu lúc ấy liền nằm trên đất hạ n ồ n g s ừ n g sốt một chút vượt qua mấy tên đặc công tiếp tục hướng phía trước trốn hy vọng thò đầu ra đến theo sát phía sau đuổi theo nàng đưa tay hướng phía trước một t r ả o lại chỉ có thể nĩu lại hạ n ồ n g áo khoác hạ n ồ n g y phục tại leo tường thời điểm đã n ứ t ra nàng dùng sức thoáng dây rụa liền đem áo khoác xé nát hiện tại chỉ còn một kiện thiếp thân hồng n h ạ t vận động nội ý ở trên người hy vọng cắn chặt răng đuổi theo khi đi ngang qua chỗ rẽ lúc một đám tối đen chuột từ trong đống rác trôi ra dọa hy vọng nhưng mà trời sinh liền sợ chuột hạ nồng càng là khoa trường nàng hai chân mềm nhúc té lăn trên đất trong thùng rác chảy ra nước bẩn tung tóe nàng một mặt a hạ nồng gọi tiếng kinh thiên động địa nàng có giúp ở nơi hẻo lánh bên trong tùy ý nước bẩn ô nhiễm toàn thân hy vọng bịt lấy lỗ thai lui một bước tiếp lấy lại đi lên phía trước người lạnh nhìn hướng hạ đồng thứ mạnh tưởng còn đặc biệt huấn luyện qua ngươi khuyên bảo ngươi không cần phải sợ chuột không nghĩ tới ngươi cuối cùng chết tại đầu này được điểm bên trên đi đến hạ nổng trước mặt ba một tiếng vang thật lớn chuyển đến hy vọng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu lại có một đầu đứt gây dây điện từ trên trời giang xuống vừa lúc rơi vào hạ nổng trước mặt trong chốc lát tia lửa bắn ra một phía lốp bốp tiếng vang tại trong hẻm nhỏ không ngừng v a n g vọng hồ quang điện bắn ra, vẹo một cái đánh vào hy vọng trên cánh tay ách h i vọng toàn thân chết lặng ngay sau đó một trận bạch quang ở trước mắt nàng hiện lên nàng không tự chủ được rút lui trở về mà hạ nổng lúc này đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một vòng trùng đậu truy hy vọng trong miệm trên không ra một câu đầy đủ Mắt mê trắng trận bất tình. lên liền hôn ccc á đ ặ công c hà ạ hạ y thấy tới trường, hiện ai không cũng nồng đến rõ cùng l thế nồng à này. o rời đi nơi、này. Xì xì xì. Hạ lỗ hai ông ông trực hưởng m á u mùi giống như là nước máy đồng dạng chạy đầy đất nàng che muối vị tường đứng lên k h í p mắt nhìn bốn phía tại sinh tử một m h á y mắt h ạ nồng đột nhiên nắm giữ tại hiện thực thế giới sử dụng tiên phú kỹ năng phương pháp nàng lợi dụng trùng động đ à c mệnh ngẫu nhiên c h u y ể n tống đến một chỗ nàng thể lực hao hết đầu váng mắt hoa hiện tại cho dù một cái năm tuổi hải tử đều có thể nhẹ nhõm đem nàng chế phục hà nồng run rẩy dựa vào tường đứng lên nàng liếc nhìn xung quanh t hà, cái cái càng càng hà, hà nổng từ trong bóng tối vươn tay ra đèn nịt tiến lên trước một bước nhận lấy hà nổng bàn tay nước mắt tại hà nổng trong hốc mắt đào quanh nàng hai chân mềm nhún đổ vào đèn nịt trong ngực ngươi không phải trở về nước mạnh bác sĩ nói cho ta ngươi gặp phải phiền toái thuận tiện nói cho ta biết có lẽ làm sao để ngươi giác tỉnh quỷ dị lực lượng dennis mang lấy hạ nồng cánh tay nói hắn nói chỉ có ở vào thời khắc sinh tử mới có thể nắm giữ quỷ dị lực lượng vừa rồi dây điện chuột gì đó đều là ta trước thời hạn an bài tốt ta nghĩ dùng loại này phương pháp đến kích thích ngươi ngươi làm sao không sớm cùng ta nói nếu như trước thời hạn cùng ngươi nói ngươi liền không có kinh h ỉ dạng này bất lợi cho ngươi năng lực giác tỉnh hạ nồng đầu g ó hôn loạn thành một đoàn b ụ não nàng lắc đầu hỏi tiếp không ta nói không phải vấn đề này ta nói là làm sao ngươi biết ta sẽ tại hôm nay chạy trốn làm sao ngươi biết ta đường chạy trốn ngươi lại thế nào biết ta sẽ rơi vào địa điểm này là mạnh bác sĩ nói cho ta biết hắn hắn rất lợi hại có đôi khi ta cũng không biết hắn vì cái gì có thể nghĩ tới nhiều đ ồ như vậy hắn tựa như là cảm giác tiên tri thần tiên đồng dạng có thể là hắn rõ ràng là một người bình thường chuyện cho tới bây giờ ngươi còn tin tưởng lời nói dối như vậy cùng mượn cớ sao dennis lắc đầu đỡ hạ đồng ngồi lên xe của mình hắn phát động ô tô mang theo hạ đồng tiến về chính mình nhận thân chỗ cố nghị dự báo năng lực vẹn vẹn giới hạn tại tự thân tầm mắt mà mạnh tưởng dự báo năng lực không cùng hắn nói là dự báo không bằng nói là tại dự phán cùng an bài hắn có thể thông qua một số khó mà chú ý chi tiết đi dự phán cùng an bài toàn bộ sự kiện lớn hướng đi mạnh tường nói cho ta một khi hy vọng phát ra mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người và ở hầm trú ẩn liền lập tức tới nơi g ư nơi ở bên ngoài tùy thời chờ đợi bởi vì đó là ngươi một cái duy nhất cơ hội chạy trốn bằng lòng can đảm của ngươi cùng trí tuệ ngươi tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết bất quá hy vọng cũng không phải dễ chơi、được. công lược tổ đặc công đã bị hai đời tổ trưởng dạy dỗ đến gần như mức độ biến thái bọn họ chấp hành năng lực siêu cường bằng vào ngươi một cái n ư nhân là tuyệt đối không có khả năng từ đặc công thủ hạ chạy trốn trừ phi ta có thể để cho ngươi thần tốc gia tình vì vậy ta một mực nút trong bóng tối dự phán ngươi đường chạy trốn trước thời hạn a n bài cửa sổ kính chuột dây điện các loại cơ quan c ả m ấy ta trước đây thường xuyên làm chuyện này cho nên cái này đối ta đến nói cũng không tính khó khăn hiện tại mạnh bác sĩ cùng với ngươi sao không dennis lắc đầu có chút hệ phải nói hắn đã không thấy tại lần này phó bản bắt đầu phía trước hắn liền nói với ta những lời này đồng thời hắn còn nói chính mình tỷ lệ lớn không có cách nào trực tiếp tham gia cùng chúng ta mạo hiểm vì cái gì bọn họ không có nói cho ta ngươi có biện pháp cùng hắn liên là sao hắn nói nếu có cơ hội hắn sẽ chủ động cùng chúng ta liên lạc d e n i s hướng về hạ nồng i ễ u biễu môi nói ngươi còn có thể đi đường sao có thể đến nơi đây chúng ta liền không thể lái xe phía trước đều là đại lộ giám sát rất nhiều ta cũng không có cấu nghị loại kia bản lĩnh chúng ta từ khu dân cư bên trong đi xuyên dạng này an toàn một điểm d e n i s đem chiếc xe tùy tiện dừng ở một cái không có người địa phương tiếp lấy lôi kéo hạ nồng rời đi hạ nồng đầu góc y nguyên có chút ưu ám nàng đều không nhớ do chính mình đã, đã đi bao lâu rồi nơi này là một cái bỏ hoang nhà kho cửa ra và còn có đàn chó hoang tại phụ cận dạo chơi bất quá những chó hoang này tựa hồ rất sợ hãi denny chỉ cần hắn chừng một cái đàn chó hoang liền lập tức sẽ cụp đôi chạy trốn dennis cho hạ nồng chỉnh lý ra một cái phòng riêng chỉ tiếc denny nơi này chỉ có thịt thối thức ăn cũng không có thích hợp nhân loại bình thường đồ ăn có lỗi với ngày mai ta giúp ngươi làm một điểm ngươi có thể ăn đồ vật dennis gãi đầu một cái đầu bất quá ngươi muốn làm cơm lời nói tốt nhất cách ta xa một chút ta nghe được bình thường đồ ăn hương vị sẽ buồn nôn thôi ta nhìn qua ngươi trôi qua rất t h ố n g khổ ta hiện tại toàn thân trên dưới đều tản ra mùi thối cũng chỉ có các ngươi có mấy người không chê ta không có a ta cũng không có cảm thấy trên người ngươi thối d e n đĩa đ ĩ u môi, t h i ệ n tay cầm lấy một bộ sạch sẽ y phục ném đến hạ nồng trong ngực ngươi bây giờ khôi phục làm sao thể lực khôi phục không sai biệt lắm chính là não còn có chút ưu ám có thể thử nghiệm cùng cấu nghị liên hệ sao vì tốt nhất hiệu quả vẫn là buổi sáng ngày mai lại thử nghiệm a ta cũng chỉ là mơ hồ có chút cảm giác tốt vậy ngươi tối nay nghỉ ngơi thật tốt dennis đứng dậy về tới chính mình chỗ nghỉ ngơi hạ nồng mặc vào d e n nịt lưu cho nàng áo khoác mặc dù số đo có chút lớn nhưng y phục lại vô cùng sạch sẽ phía trên còn lưu lại nhàn nhạt giặt quần áo dịch hương vị cầm tiêu tái ngày thứ ba Cấu nghị từ giấc mộng bên trong tình giấc từ lặn ạ i v g nê g g đầu đã trần lãn nhìn nhà, n thấy thấp bé trần nhà. ba thấy r u n g t ự c cạnh cửa, đứng đêm. hắn Lãn ngê giúp tại trợ một t Hoa hoa ba. bảo vệ được c h ấ u nghị tỉnh lại tranh thủ thời gian nhảy đến trong ngực của hắn không ngừng dùng đầu mải cọ lấy c h ấ u nghị cảm ơn n g ư ơ i l ã n nê ba không biết đêm qua có cái gì mới tiến triển cố nghị giơ tay lên đơn xem xét tỷ số tấm t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố tường trung chi thử t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố tường trung chi thử tỷ số trên bảng cũng không có cái gì biến hóa mới một hào mạo hiểm giả điểm tích l ũ y nguyên cùng giống như hôm qua không biết hắn đến cùng gặp được cái dạng gì phiền phức cố nghị suy đoán hắn hoặc là bị công lược tổ để mắt tới hoặc là bị mặt khác mạo hiểm giả để mắt tới như vậy khoa t r ư ơ n g đạt được tốc độ tất nhiên sẽ gặp phải mặt khác mạo hiểm giả kiên kỵ liền tính bọn họ không thể đánh bại một hào cũng sẽ nghĩ hết biện pháp cản trở một hào đánh bại quỷ dị thực thể Nếu hắn cần biết rõ, hắn chỉ liền ạ đánh bại 3 cái quỷ dị thực thể bại i quỷ dị l có thể đạt tới thắng lợi điều kiện lấy tốc độ của hắn cái này cũng bất quá chỉ là một ngày rưỡi công phu mà thôi những này đều không có quan hệ gì với ta cố nghị lắc đầu nói vẫn là trước hết nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng kế tiếp sắc đạn hạ là ca cố nghị mở ra nhận lấy thẻ bài giao diện rút lấy hôm nay thẻ bài t bài. Bài căn cứ trò chơi nói rõ giải thích mặt bài bên trên miêu tả thạch đầu chính là bình thường thạch đầu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị thực dụng cố nghĩ tiện tay đem thạch đầu ném ra cửa sổ ôm lặn nghe ba giờ đi văn phòng đi tại trên đường cố nghĩ không cẩn thận dẫm lên thứ gì hắn cúi đầu xem xét chính mình vừa vặn ném ra thạch đầu thế mà vừa vặn tại dưới chân của mình làm sao âm hồn bất tán không có thị dân không có đám người toàn bộ bàn cờ liền không có tồn tại ý nghĩa cái này không khác lựa cháy đổ thêm dầu q u g dị thế giới lúc nào cũng có thể tăng thêm mới quy tắc đến tăng lớn độ khó hoặc là để bàn cờ một lần nữa trở lại hắn nên có bộ dạng đinh linh linh một trận thanh âm thanh thúy vang lên cố nghị ngầm đầu nhìn lên to lớn thủy tinh cầu xuất hiện ở trên bầu trời thành thị nó che khuất bầu trời một bên xoay tròn một bên phát ra thanh thúy tiếng trung lặn nê ba hoa hoa run lẩy bẩy dắt lấy cố nghị không ngừng chỉ vào một bên công trình kiến trúc cố nghị gật gật đầu tranh thủ thời gian tránh đi vào kiểm tra đo lường tới mặt đất mật độ nhân khẩu thấp hơn mong muốn thỏa mãn ẩ n tàng kịch bản phát động điều kiện ẩn t à n g kịch bản tường trung chi thử phát động từ giờ trở đi mỗi một chỗ kiến trúc bên trong đều có sát xuất sinh ra quỹ dị thực thể tường trung chi thử bọn họ thích sinh hoạt tại thép xi mang bên trong có khả năng ký sinh tại trong thân thể. ánh mặt trời là giết chết bọn hắn tốt nhất vũ khí đinh linh linh thủy tinh cầu lại lần nữa xoay tròn cuối cùng biến mất tại thiên không bên trong cố nghị lỗ hai hơi động một chút hắn nghiêng đầu đi phát hiện trên vách tường thế mà xuất hiện một cái chuột đầu hắn lấy ra súng ổ quay không nói lời gì giết chết con chuột kia dưới chân gạch bắt đầu tiếng động tựa như là mấy trăm con chuột ngay tại dưới mặt đất tập thể di chuyển l ạ n nê ba đây chính là ngươi gọi ta trốn vào công trình kiến trúc tốt đề nghị l ạ n nê ba hoa hoa một mặt vô tội mở ra hai tay cố nghị xách theo thương n ả y ra công trình kiến trúc sau lưng đại lâu từ ngoài trên vách vô số chuột từ trên tường phát ra chi chi chi gọi tiếng đợi đến tầng mây thổi tan ánh mặt trời rơi vãi những con chuột kia lại sẽ một lần nữa chui về trong vách tường không tại ngoi đầu lên cố nghị nhìn hướng dưới chân mặt đất xi măng những con chuột kia âm thanh y nguyên không dứt bên hai nơi xa tàu điện ngầm cửa ra vào đã bị phong tỏa nhưng lúc này nó ngay tại không ngừng phát ra tiếng vang người ở bên trong bầy ngay tại tính toán lao ra phong tỏa xong đ ợ i cố nghị lắc đầu dưới mặt đất người phòng cơ sở bên trong cũng không có ánh mặt trời nơi đó tưởng chúng chi thử khẳng định càng nhiều như vậy nhiều thị dân tập thể lao ra tất nhiên sẽ tạo thành nghiêm trọng dẫm đạm sự cố nếu như đến trạm vào tối sau khi mặt trời lặn những cái kia tường trung chi thử mất đi thiên địch tình huống sợ rằng liền sẽ thay đổi đến càng thêm hưng hiểm ầm ầm tàu điện ngầm xuất khẩu đại môn bị người pha tan đám người như ong vỡ tổ từ tàu điện ngầm bên trong vọt ra bọn họ lẫn nhau xô đẩy căn bản không có bất kỳ cái gì trật tự có thể nói có tường trung chi thử đã chui vào thân thể bọn hắn thân thể từ bọn họ từng cái bộ vị tiến vào chui ra bọn họ không có cách nào đem tường trung chi thử lấy ra chỉ có thể thất kinh chạy loạn khắp nơi ân cố n g h ĩ những mày trong tay tý hộ sở chỉ có thể phòng hộ ba đến bốn người cứ không được như vậy nhiều thị dân trong tay súng ổ quay chỉ còn năm phát đạn còn phải giữ lại b ả o m ệ n h có thể hay không vượt qua nguy cơ lần này cố nghị chỉ có thể gửi hy vọng tại công l ậ c tổ bắt đầu cố nghị đứng tại một cái địa phương an toàn nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu trên đường phố loạn thành một bảy ngươi phát hiện những này thị dân bên trong có rất ít đặc công cùng cảnh sát ngươi t ậ n lực rời xa từng cái người phòng cơ sở cửa ra vào căn cứ ngươi phía trước lưu lại khẩn cấp dự án nếu như quốc nội phát sinh đại quy mô quỷ dị xâm lấn bộ đội liền sẽ tiến vào thành thị khi đó bộ đội liền sẽ không quản bình dân chết sống tất cả lấy tiêu diệt quỷ dị làm mục đích cuối cùng n g ư ơ i không biết cấp lãnh đạo sẽ như thế nào lấy hay bỏ nhưng bây giờ trường hợp này đã đạt đến đại quy mô trình độ n g ư ơ i một đường lao nhanh một chiếc xe hơi cùng ngươi gặp thoáng qua n g ư ơ i phát hiện xe tay lái phụ nồi g hy vọng n g ư ơ i không biết nàng có hay không thấy được ngươi ngươi chỉ có thể lâm thời thay đổi lộ tuyến từ nhỏ đường rời đi n g ư ơ i chạy nửa giờ mặt đường bên trên đám người càng ngày càng nhiều thậm chí có người liền ô tô cũng không nguyện ý chờ cố chấp đứng tại dưới ánh mặt trời n g ư ơ i đi tới góc tường cầm ra một con chuột nghiên cứu tường trung chi thử tựa hồ chỉ có thể tại xi、si、măng bên trong cùng nhân thể bên trong hành tàu một khi rời đi xi、si、măng cùng nhân thể hắn liền sẽ biến thành bình thường chuột mất đi năng lực đến buổi tối ngươi có thể trốn vào ô tô hoặc là b ả n g gỗ kết cấu p h o n g ốc đột nhiên một trận tiếng c h u n g vang lên ngươi ngẩng đầu nhìn lên ven đường bùng điện thoại thế mà đang kêu to ngươi không có suy nghĩ nhiều tiếp tục chạy lại đi qua một cái trô rẽ lúc ngươi cảm thấy dưới chân mất tự do một cái không cẩn thận lảo đảo một cái ngươi quay đầu nhìn lại trên mặt đất lại có một viên thạch đầu không biết vì cái gì tường trung chi thử đ ấ u khắc vào thạch đầu bên trong làm sao cũng không rút ra được chuột bại lộ dưới ánh mặt trời rất nhanh biến thành cho tàn thạch đầu nhấp nô hai lần mãi đến đâm vào mũi dày của ngươi mới dừng lại ngươi k h n g lưng nhặt lên thạch đầu ngươi vững tin đây là ngươi phía trước ném vào cống thoát nước viên kia ngươi minh bạch thạch đầu tác dụng thứ này mặt ngoài bình thường đã không đáng tiền cũng không có lực sát thương nhưng nó luôn có thể lấy các loại phương thức một lần nữa trở lại trong tay của ngươi nếu như hợp lý lợi dụng nó có lẽ có thể trở thành thiết bị theo dõi đinh linh linh ngươi lại lần nữa nghe đến một trận tiếng trung t r ư ơ n g năm trăm ba mươi năm gặp lại một chương năm trăm ba mươi năm gặp lại một ngươi lại lần nữa nghe đến một trận tiếng trung ngươi không có tìm được buồng điện thoại công cộng ngươi theo tiếng trung đi đến phát hiện phụ cận chủ quán chung điện thoại văng lên ngươi lắc đầu quyết đ ị ngươi h h k ô n để ý tới. n g lại lần nữa chạy về phía trước xung quanh người qua đường càng ngày càng nhiều bọn họ đã phát hiện ánh mặt trời là đôi chống trọi tường bên trong chuột tốt nhất vũ khí vô luận đặc công cùng cảnh sát làm sao duy trì trật tự làm sao tuyên truyền bọn họ cũng không nguyện ý lại trốn vào có mái hiên địa phương trang diện thay đổi đến càng thêm h ỗ n loạn liền ngươi cũng bị cuốn vào biển người không cách nào tự do hành động ngươi sử dụng tâm lý ám thị đám người xung quanh hơi tỉnh táo một chút nhưng ngươi đồng thời cũng hấp dẫn các đặc công chú ý ngươi cúi đầu xuống đặc công phát hiện mạo hiểm giả lẫn trong đám người ngươi nghe đến có đặc công đang dùng bộ đàm nói chuyện người đối tên kia đặc công là tâm lý ám thị nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ người đi ngược dòng người hành động các đặc công khó mà đuổi kịp người liền không nên giúp các ngươi người cảm thấy rất tức giận ngươi lại lần nữa sử dụng tâm lý ám thị để hoảng hốt trong đám người lan tràn trang diện thay đổi đến càng thêm hỗn loạn mặc dù ngươi hành động thay đổi đến càng thêm không thiện nhưng xung quanh đặc công cũng vô pháp tiếp cận ngươi ngươi hơi thư giãn một cái tinh thần áp lực tiếp lấy lại đối bên người mấy cái thị dân sử dụng tâm lý ám thị để bọn họ trợ giúp ngươi gạt ra dòng người người thành công n ư ợ n nhờ hỗn loạn trang diện thoát đi đặc công đuổi bắt n g ư ơ i phát hiện càng ngày càng nhiều đặc công xuất hiện trong đám người bọn họ ngay tại cấp tốc thu thập tàn cuộc n g ư ơ i đ o á n chừng tiếp qua một giờ đám người hỗn loạn liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh n g ư ơ i bây giờ đã bại lộ n g ư ơ i không thể tại chỗ này ở lâu n g ư ơ i hướng về đế đô đại học phương hướng đi đến ngươi lại lần nữa nghe đến chung điện thoại n g ư ơ i phát hiện ven đường trong ô tô có một bộ điện thoại ngay tại đánh chung n g ư ơ i trầm tư một lát dùng trong tay thạch đầu đập phá cửa sổ xe lấy ra trong ô tô điện thoại trên điện thoại số điện thoại là sáu cái sáu đồng thời căn bản không có khóa màn hình ngươi trực tiếp nhấn xuống nút trả lời trước mắt của ngươi một mảnh hư vô người đỉnh chỉ thôi diễn chẳng lẽ nói cố nghị trước mắt đột nhiên sáng lên cái kêu nhận điện thoại lại đột nhiên đứt dây cảm giác cố nghị hết sức quen thuộc tại ngoa bằng thế giới hà nội phát động thiên phú năng lực phía sau sẽ xuất hiện trường hợp này hà nội trở về cố nghị siết chặt nằm đấm nhìn xung quanh một lần tại phía sau hắn vừa vặn có một nhà ngân hàng hắn không chút do dự dùng trong tay thạch đầu đập ra ngân hàng cửa thủy tinh chạy đi vào thường trung chi thử thanh â m huyên nào chuyển đến cố nghị trong tay n â n súng ổ quay một khi có chuột thỏ đầu hắn liền một thương mất mạng ba súng sau đó những con chuột kia liền không có một cái dám ra đây chuột trí lực muốn so c ấ u nghị tưởng tượng cao bọn họ lập tức liền minh bạch c ấ u nghị uy lực của súng lục đàn chuột vòng qua c ấ u nghị ánh mắt từ c ấ u nghị sau lưng phát động công kích hắn phản ứng cấp tốc liên phát hai phát chuột đầu tại chỗ nổ tung cùng lúc đó mặt khác có hai cái chuột từ c ấ u nghị dưới chân phát động công kích tất cả đều bị c ấ u nghị một chân dấm nát đầu bất quá còn có một cái cá lợp lưới nhanh chóng từ c ấ u nghị phía sau nhào tới ách c ấ u nghị đột nhiên cảm thấy đau đớn một hồi tựa như là có người đang dùng máy khoan điện chui x ố n g lưng của mình xương đồng dạng hắn dùng sức nắm chặt phía sau bắp thịt lại như cũ không cách nào ng cố nghị dùng sức hướng sau lưng thủy tinh đụng tới chuột đâm vào thủy tinh bên trên phát ra một trận tiếng rên rỉ, nhưng hắn nửa người đã tiến vào cố nghị thân thể cố nghị cắn răng chạy đến bên ngoài lại lần nữa dùng lưng đâm vào đá cầm thạch trên này chi chi chuột cuối cùng bất động vô lực từ cố nghị phía sau r ớ t xuống cố nghị quay đầu nhìn lại chuột t r ư n g một con mèo nhỏ lớn nhỏ nếu để cho hắn tiến vào thân thể của mình chính mình sợ rằng liền ba giây đều sống không quá đi những ngày quái vật nhìn qua rất lợi hại nhưng bọn hắn lại không cách nào tiến vào xi、si、măng cùng lục thể bên ngoài đồ vật kim loại Tối cái kia mấy con chuột, bọn họ tựa đinh c ầ ạ c h gỗ linh ạ đồ đều vật thể có linh với ọ ngân hàng văn phòng tiếng điện thoại vang lên cấu nghị trong tay nắm chặt thạch đầu đi tới văn phòng lập tức nhận điện thoại ccc quen thuộc dòng điện tiếng vang lên cố nghị mắt t ố i xâm lại mở mắt lần nữa lúc hắn đã đi tới hạ nổng trùng xào không gian cố nghị ngươi thế nào hạ nổng k i n h hô một tiếng đỡ dậy cố nghị d e n nis đứng ở một bên nhìn xem cố nghị phía sau dọa người vết thương nhìn không được liếm môi một cái không có việc gì bị chuột cắn một cái cố nghị xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh cười híp mắt nhìn xem hai người các ngươi hiện tại tình huống như thế nào n g ư ờ i thụ thương hạ nổng lắc đầu tranh thủ thời gian giúp cố nghị để lại vết thương cầm máu cố nghị cổ tay khẽ đạo từ hy vọng chi tinh bên trong lấy r a hồng thuốc chữa bệnh ai biết thứ này tiếp xúc không khí liền biến thành hư hảo tại lần này cầm tiêu tái bên trong cố nghị căn bản là không có cách sử dụng chính mình mang theo đạo cụ đáng ghét cố nghị nghiến răng nghiến lợi chính là không dám gọi ra một tiếng tại cố nghị phía sau có một cái nắm đấm lớn vết thương liền xương cuộc sống đều có thể thấy rõ ràng máu vết thương chạy không ngừng loại này tổn thương bác sĩ sinh thấy đều phải l ắ n đầu hà nồng gấp đến độ khỏe mắt treo nước mắt làm sao bây giờ vết thương quá sâu không chết được cố nghị l ắ ngầm đầu nhìn tố c thể về ớ người phía đen nhi n các ngươi hiện tại tình huống như thế nào nhanh cùng ta nói một chút đen nhi từ bên hông rút ra dao găm ngồi s ổ n tại cố nghị bên cạnh hiện tại thương thế của ngươi chính là lớn nhất sự tỉnh ta có biện pháp để miệng vết thương của ngươi khép lại chỉ cần ngươi không chê liền được ngươi muốn làm gì máu của ta ngưng kết tốc độ vượt xa người bình thường có thể trở thành chất kết dính sử dụng dennis cắt vỡ cổ tay của mình ta đã từng tại thân chó bên trên thử qua hiệu quả không tệ ta nghĩ người hẳn là cũng có thể a dennis đẩy ra hà nổng đi tới cố nghị sau lưng thô bạo đem cố nghị vết thương đỡ về tại chỗ sau đó đem máu của mình nhỏ tại cố nghị trên vết thương cố nghị vết thương vốn là rất đau dennis cương thi huyết cảng là mang theo ăn mòn hiệu quả chọc cho cố nghị nhịn không được cắn nát bở môi d e n i s chăm chú nhìn máu của mình mãi đến hoàn toàn ngưng kết cái này mới b n g lòng tay ra đi ngươi bây giờ cảm giác thế nào t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu gặp lại hai chương năm trăm ba mươi sáu gặp lại hai ngươi bây giờ cảm giác thế nào có một chút đau cố nghị sờ lên sau lưng máu của ngươi sẽ không cùng máu của ta sinh ra cái gì b à i dị phản ứng à. trên thực tế không đợi ngươi sinh ra b à i dị phản ứng máu của ta liền đọc lại denis nói máu của ta đã không gọi được hết dịch một khi rời đi thân thể của ta nó liền sẽ biến thành chất kết dính cho nên ngươi không cần lo lắng điều này cảm ơn ngươi k hà nội nói ta nhìn rất nhiều nơi đều có quái vật người bình thường căn bản là không có không gian sinh tồn ta biết đều do hy vọng tên kia nếu như không phải nàng bây giờ trách tội người nào đều không có ý nghĩa cố nghị lắc đầu nói ở tình huống lúc đó đến nói hy vọng cách làm cũng không có sai nhưng lấy kết quả luận cách làm của nàng là sai hà nội người nếu biết rõ đối với lam tinh đến nói tất cả mạo hiểm giả đều là ư u ác tính liền ta cũng là ba hà nội phất tay rút cố nghị một bàn tay ngươi lại tới loại này luận điệu ta muốn nói cho ngươi bao nhiêu lần mới được trên thế giới nếu có người xấu người xấu kia chỉ có một cái đó chính là đạo diễn quỷ dị thế giới hà nội nếu như ta nói là nếu như ta là một cái được sáng tạo ra giả lập nhân vật ta có cố định lộ tuyến cùng vận mệnh khắp cả thế giới mà nói ta là người không có dễ ngươi sẽ nghĩ như thế nào ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì ta tìm tới một cái trò chơi sắc đàn cố nghị mặt không thay đổi tự thuật phụ mâu biến mất quá trình hạ nổng c ắ n môi không nói gì có thể đèn n ị s lại nhịn không được hỏi ngược lại cố nghị có thể là liên quan tới ngươi bối cảnh tư liệu biểu thị ngươi vốn chính là một đứa cô n h i a ân cố nghị nhữ nhữ mày đây rốt cuộc là trí nhớ của mình bị bóp méo vẫn là hạ nổng cùng đèn n ị s ký ức bị bóp méo cố nghị lại lần nữa rơi vào bản thân hoài nghi mâu thuẫn bên trong tại nếm thử suy nghĩ về sau vết thương đau đớn kịch liệt lại lần nữa để hắn trở về hiện thực hẳn là quỷ dị lực lượng bóp méo các ngươi ký ức các ngươi có lẽ nhớ tới a Ta、tại a t ngoa bằng trung học vượt qua thời điểm bọn họ liền đã từng lấy ta phụ mẫu làm tiền đặt c ư ợ c có như thế chuyện này sao ta làm sao nhớ tới ngươi lúc đó điền hai cái người không liên quan không sai d e n n i sờ s lên c á i cảm tán thành hạ đ ồ n g thuyết pháp lúc ấy cách làm của ngươi còn được đến rất nhiều chuyên gia ca ngợi đâu chẳng lẽ điền người không liên quan sẽ không gặp phải quy tắc xử phạt sao sẽ không nha ngươi cách làm như vậy mới là nhất lý trí đồng thời phù hợp logic cách làm cố nghị nhưỡng như mày những người này ký ức thật là bị bóp n h a sao qua rất lâu cố nghị mới phát hiện một cái to lớn vấn đề hắn đi đến hạ nồng trước mặt hai tay đi bờ vai của nàng mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm hạ nồng còn nhớ rõ ngươi thiên phú kỹ năng là cái gì sao nhớ tới chính là có thể đem đến từ khác biệt phó bản thế giới mạo hiểm giả kéo đến cùng một cái trùng x á o không gian nói đến một nửa hạ nồng rốt cuộc minh bạch c ấ u nghị muốn biểu đạt sự tình hai người bọn họ cũng không phải là tại cùng một cái thế giới nếu không vì cái gì hạ nồng thiên phú kỹ năng có thể hữu hiệu đối c ấ u nghị phong thích cái này quá phức tạp đi dennis chỉ chỉ đầu của mình ta đã không có cách nào đi tìm hiểu đầu óc của ta có chút không dùng được cố nghị không nói gì trong đầu của hắn hiện lên mấy cái nghi vấn một nếu như chính mình cùng hạ động d e n n i sở vào khác biệt thế giới như vậy thế giới này hạ động cùng d e n n i sở đâu hai hai cái song song thế giới phát sinh sự t ì n h có hay không hoàn toàn giống nhau ba làm chính mình cùng hạ động tiếp xúc về sau song song thế giới sẽ phát sinh cái dạng gì sự t ì n h bốn có hay không có một loại khả năng công lược tổ mọi người cho rằng c ấ u nghị p h ả nhưng bội cái tín ngưỡng mà cái này n g Mà cấu ị n h thật ra là đến từ song song thế giới c ấ u nghị ngươi đang suy nghĩ cái gì nghĩ tới vấn đề quá nhiều c ấ u nghị tỉnh táo suy tư hà đồng ngươi có thể xác định chúng ta kỳ thật đến từ khác biệt thế giới sao ta ta không biết vậy ngươi thử qua liên hệ song song thế giới chính mình sao liên hệ chính mình ta muốn biết nếu như ngươi cùng song song thế giới chính mình liên hệ sẽ phát sinh chuyện gì hà đồng sợ lên c ằ m đi qua đi lại t r u n g sao tư duy chính xác miêu tả là liên hệ mặt khác phó bản thế giới mạo hiểm giả trong đó cũng không có nâng lên song song thế giới mà còn ta vẫn là lần thứ nhất tại hiện thực thế giới sử dụng năng lực như vậy ta căn bản không biết nên làm sao liên hệ song song thế giới chính mình ngươi trước chiếu ta nói thử nhìn một chút ta thử một chút h ạ nồng gật gật đầu nhắm mắt lại rất nhanh trùng xào không gian bắt đầu phát ra xì xì xì dòng điện âm thanh h ạ nồng bên người xuất hiện vô số bóng trồng liền đèn nghịt cũng giống như vậy nhưng mà để cố nghị cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại chỗ này duy nhất không có bóng trồng người chỉ có chính mình hắn nâng tay phải lên phát hiện hy vọng chi tinh ngay tại tự động vận chuyển tựa hồ là hắn để chính mình tại trùng xào không gian bảo trì tuyệt đối ổn định không được h ạ nồng d ừ n g động tắt lại nhẹ nhàng v ố t v ố t huyện thái dương ngươi nói ý nghĩ này căn bản không thành lập ta không hề cho rằng có song song thế giới cũng không cho rằng ta trùng xào tư duy có thể liên hệ đến song song thế giới không nên a cố nghị lắc đầu nhưng lại rất nhanh phản ứng lại độc nhất vô nhị mới là mấu chốt của vấn đề l i ê n tính song song thế giới bên trong có vô số cái cố nghị nhưng hy vọng c h i tinh cũng chỉ có một cái là cái này hắc cầu để hạ động không cách nào bình thường thi triển năng lực đồng thời cũng là hạ động có thể cùng chính mình liên hệ mấu chốt bởi vì chính mình là độc nhất vô nhị cố nghị cho nên cùng chính mình tiếp xúc về sau hạ động cũng là độc nhất vô nhị hạ động có thể là dựa theo hạ động vừa rồi thuyết pháp ngõ bằng trung học phó bản cùng chính mình kinh lịch phó bản hoàn toàn khác biệt nặng có phải hay không là đến từ một những song song thế giới như vậy hiện tại cùng chính mình tại cùng một cái thế giới hạ nổng lại là cái gì tình huống tất cả những thứ này có phải hay không là chính mình nghĩ quá phức tạp đi kỳ thật hạ nổng cùng đèn nghĩ bọn họ vẹn vẹn chỉ là ký ức bị bóp méo nha có hay không biện pháp đi chứng minh cố nghị nghĩ một hồi từ trong ngực lấy ra thạch đầu nhét vào hạ nổng trong tay ngươi cho ta cái thạch đầu làm gì hạ nổng nháy nháy mắt một mặt không hiểu ngươi cầm trước chờ đến thời điểm ngươi liền biết làm gì dùng ân hạ nổng nháy, nháy mắt vô điều kiện tin tưởng cố nghị thuyết pháp đúng ngươi là thế nào để chính mình có thể tại trong hiện thực sử dụng thiên phú kỹ năng là đèn n g hà nổng chỉ chỉ bên cạnh là hắn kém chút đem ta giết chết ách là mạnh bác sĩ dạy ta các ngươi tìm tới mạnh tường sao không ta không biết hắn ở đâu hắn đã mất liên lạc ba ngày liền công lược tổ đặc công cũng không có tìm tới hắn dennis lắc đầu một bộ không thể làm gì biểu lộ Trưng lãng mạnh a tử trưng lãng mang m tường liên lạc không được vậy cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống bằng vào hắn năng lực một khi được đến cơ hội hắn liền sẽ liên hệ chính mình hiện tại hắn tất nhiên tìm không được như vậy coi như mình lại nhiều cố gắng cũng không có khả năng tìm tới hắn tạm thời không nói mạnh tưởng vấn đề cố nghị như mày nói các ngươi người nào có thể nói cho ta hiện tại là tình huống như thế nào vì cái gì công lược tổ sẽ không khác biệt công kích ta hà nội nói ngươi thành lần này cầm tiêu tái chủ trì nhân ngươi trả hết tiết mục tivi tiến hành diễn thuyết tới bất quá ta luôn cảm thấy ngươi không phải là loại người này cho nên ta mới nghĩ hết tất cả biện pháp cùng ngươi bắt được liên lạc ta liền không đồng dạng dennis nun mai là mạnh tưởng trước thời hạn nói cho ta để cho ta tới giúp các ngươi làm việc ta phần lớn tình cảm cùng xúc động đều biến mất hiện tại chỉ đối tiền cảm thấy hứng thú mạnh tưởng cho ta một khoản tiền để ta trợ giúp hà nồng chạy trốn ai biết hiện tại này g tận thế ta có nhiều tiền hơn nữa cũng không có tác dụng nạo kiêu đã lui hoàn cảnh hà nồng hướng về d e n n i s cười cười d e n n i s khinh thường hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác cố nghị yên lặng nhẹ gật đầu tv diễn thuyết sự tình chính mình căn bản là không có nghe nói bất quá chuyện này rất có thể là tất cả song song thế giới đều phát sinh qua không cần chất vấn điểm này cố nghị tiếp xuống chúng ta phải làm sao chúng ta làm sao đi cùng ngươi hội họp cố nghị trầm tư một hồi nhìn hướng hà nồng các ngươi nói cho ta biết trước các ngươi vị trí địa điểm chúng ta tại thành bắc khu vực ngoại ô d ccc có có nghĩ nghĩ đi dòng điện âm thanh văng lên ba người thân ảnh bắt đầu sai lệch hạ nồng vội vàng che lại huyện thái dương thấp giọng nói thời gian nhanh đến chúng ta đến tạm thời nói tạm biệt các ngươi đều chú ý bảo vệ tốt chính mình lời còn chưa dứt cố nghị đã thối lui ra khỏi t r ù n g xào không gian lúc này nếu như không phải phía sau vết thương còn tại đau đớn cố nghị còn tưởng rằng chính mình là một chàng nằm mơ ban ngày hắn đi vào ngân hàng văn phòng từ nhân viên thay quần áo trong tủ trộm một bộ y phục mặc ở trên người thuận tiện tháo rỡ một chút bàn ghế bỏ vào hy vọng c h i tinh bên trong bên ngoài vẫn là hỗn loạn tưng ơ m ừ n g cái này cho cố nghị rất tốt chạy trốn cơ hội đèn mít trong miệng nhà máy hóa chất cách nơi này rất xa liền tính lái xe đi cũng phải đến chiều dài như vậy lộ trình rất có thể sẽ ở trên đường bại lộ hành tùng của mình có thể là cố nghị đã đem thạch đầu g a o cho hà đồng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thạch đầu nhất định sẽ mang theo hạ n ộ n g xuất hiện trước mặt mình nếu như thạch đầu về không được vậy cũng chỉ có thể nói rõ vừa rồi hạ n ộ n g cùng chính mình không hề tại cùng một cái song song thế giới đây chính là cố nghị kế hoạch chi chi chi thường trung chi thử âm thanh vang lên lần nữa cố nghị lấy ra phía trước tháo rỡ xuống tấm ván gỗ cột vào thân thể của mình bộ vị yếu hại những cái tia con chuột lớn liền không cách nào thương tồn tới mình trước rời đi cố nghị không muốn cùng cái đám chuột này dây dưa lại lần nữa mượn ô hương ô hương dòng người rút lui hướng về đại học thành phương hướng chạy đi thưa không chi hải màu tím mặt trăng ngay tại hư không trên biển đi thuyền áng nguyệt trên thân âu phục rách tung tóe trong tay hắn đỡ bạ t ù n g đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý điều khiển đi thuyền đoàn trưởng hải diện bảo bảo sắp không được tiểu trí đầy bụi đất đứng tại áng nguyệt bên cạnh phát ra phá phong dương đồng dạng âm thanh ở phía sau hắn vô số tiểu sú mặt nạ rơi trên mặt đất trên mặt nạ mọc r a màu nâu đỏ mầm ngay tại từ mặt trăng đất n g a y bên trong hấp thu quỷ dị năng lượng chuyện gì xảy ra chiến đấu mới vừa rồi quá kịch liệt hắn bị đạo diễn đánh xuyên tiểu trí lắc đầu ngươi nhanh đi mau cứu hắn ngươi đến cầm lái á m nguyệt đem tay gậy g a o cho tiểu trí nhảy xuống đài s ư n núi chạy thẳng tới nơi xa lều vải đi đến lều vải cạnh cửa d ô tạ d ô một mặt nghiêm túc ở những người khác đều khóc sức mất lúc chỉ có hắn từ đầu đến cuối tấm mặt lạnh a n tiền đoàn trường tới không biết là người nào kêu một tiếng mọi người lùi đến một bên tránh ra một con đường nằm trên giường bệnh h ả i diện bà bảo hắn đã triệt để khô cạn biến thành một khối phổ phổ thông thông bậc biển tại bên cạnh hắn còn có một cái cứng ngắc hồng nhạt hải tinh đoàn trường còn có thể cứu sao hô áo nguyệt thở dài lấy xuống găng tay ta đến từ xem ám nguyệt đưa tay đặt tại b ọ t biển cùng hải tinh trên thân nhắm mắt lại bên hai truyền đến từng đợt lộn xộn nói mớ âm thanh nhi đồng tà điện ưu ác tính văn hóa xâm lấn loại này phim làm sao có thể cho hải tử nhìn tố cáo quyên mất quyên mất quyên mất ám nguyệt đột nhiên mở to mắt khoe miệng rách ra m ã i đến bên hai kinh khủng uy áp không bị khống chế thả ra ngoài đoàn trường r ô tạ r ô đứng dậy đẻ xuống ám nguyệt b ả vai ám nguyệt đột nhiên bừng tỉnh một mặt té náy nhìn về phía một phía người vây xem bọn họ từng cái té quỵ dưới đất run lệ bầy tính sợ mà nhìn xem chính mình á m nguyệt tự giác thất thố gương mặt của hắn khôi phục như thường có lỗi với ta vừa vặn không cẩn thận không kiểm soát á m nguyệt vỗ vỗ rổ tạ r ổ mu bàn tay đừng lo l ắ n g ta ta hiện tại rất tốt ân người không có bị thương chứ ân Rổ tạ r ổ gật gật đầu tiếp tục đứng ở một bên hắn đem mu bàn tay tại sau lưng lòng bàn tay vậy mà tất cả đều làm h u tươi có lỗi với các vị á m nguyệt lấy xuống cái mũ hướng các vị không lưng ta tổn thương đến mọi người không có không quan hệ cái kia không trọng yếu đoàn trưởng đoàn trưởng hai người bọn họ còn có thể cứu sao lãng quên ẩm nói nói, ẩm bên g ngoài lều truyền đến kịch liệt tiếng nổ mặt đất vì vậy mà lắc lư áng nguyệt một lần nữa leo lên mũ dạng ánh mắt sắc bén như lao nơi này giao cho các người ta đi ra ngoài trước một chuyến siêu áng nguyệt hóa thành một đạo tử quang vây tới tiểu trí bên cạnh lúc này bà tùng đã mất đi khống chế tiểu chí tứ chi giống như là rắn đồng dạng quấn ở bạ tùng bên trên mới có thể để cho bạ tùng bảo trì ổn định đoàn trưởng chúng ta tự hồ đừng lo lắng có ta ở đây áng nguyệt tiếp nhận bạ tùng trên thân âu phục không gió mà bay màu tím mặt trăng hóa thành một đạo lưu tinh xoay tròn lấy bay về phía trước múa tiểu chí ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời h ư không chi hải giống như ngôi sao đồng dạng tại đỉnh đầu của hắn xoay tròn có thể là hắn lại một chút cũng không cảm giác được trong đầu một cái to lớn trong mắt đột ngột xuất hiện tại bọn họ đỉnh đầu trong mắt cùng mặt trăng duy trì tương đối bất động nó gắt gao nhìn chăm chú lên áng nguyệt để người không rét mà run t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám đặc bệnh t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám đặc bệnh to lớn trong mắt chậm rãi chuyển động ám nguyệt đỡ cái mũ nhìn hướng lên trời t r o n g không khoe miệng lại lần nữa toét ra lộ ra trắng như tuyết mà sắc nhọn răng tiểu trí ta tại đoàn trưởng trốn vào lều vải ngươi một người nghe ta mệnh lệnh ám nguyệt một bàn tay đập vào tiểu trí sau lưng tiểu trí kêu lên một tiếng đau đớn hóa thành một đạo bạch quang lách vào lều trại bên trong giống con mắt phát ra linh thai n h ứ c góc giống lên một tiếng cường đại sóng xung kích thổi bay ám nguyệt cái mũ đừng cho láo tử giống á nguyệt từ trong ngực lấy ra một tấm tạ d t bài nhìn cũng không nhìn liền ném ra ngoài ai biết thẻ bài còn không có bay đến con mắt trước mặt liền biến thành m ả n h vụn á nguyệt nói cho ta ngõ bồng nhân đến cùng lưu lại cái gì ta không biết nó đến cùng ở trong tay hay ha ha ha ngươi không phải không gì không biết sao á nguyệt vừa cười vừa nói vì cái gì còn muốn hỏi ta ngươi lại dám phản bội ta a a đúng đúng đúng có bản lĩnh ngươi bắt được ta lại nói lao tử đánh không lại ngươi còn không chạy nổi ngươi sao á nguyệt dùng sức giảm thấp xuống bạ tùng Ô phụ cáo khoác nháy mắt bị kịch liệt khí lưu xén á t h ó a thành màu tím hơi khói phiêu tán ở phía sau hắn, ám nguyệt thân hình dần dần thay đổi đến c a o đại, có thể là d á n g người tỷ lệ lại không có biến hóa. Hắn vẫn là ngắn tay ngắn chân người lùn hình tượng, có thể là cái đầu đã cùng nơi xa lều vài đồng giặc cao. đây là ta ba thành lực, ta nhìn người có thể hay không đuổi kịp ba. Siêu, màu tím mặt trăng biến mất tại nguyên chỗ, liền âm thanh đều không thể đuổi kịp nó. cứ nhan khắp nơi tìm kiếm, làm thế nào cũng không có tìm tới mặt trăng tầm hơi. Hắn phát ra phân nộ gạo thét, liền xung quanh hư không hà nồng dùng đèn n ị giấu đi thịt tươi đun sôi về sau nuốt vào bởi vì không có gia vị vị thịt rất canh có thể là hà nồng lại không có mảy may ghét bỏ ý tứ bọn họ là đang chạy chối chết t ậ n nút cũng không có tinh lực theo đuổi chất lượng tốt sinh hoạt ngươi bây giờ khá hơn không ân tốt nhiều d e n n i s ngồi tại hà nồng đối diện cầm lấy một khối thịt tươi nhét vào trong miệng hà nồng không có chút nào chán ghét biểu lộ bình thản nhìn xem tất cả những thứ này cố nghị cho ngươi thạch đầu là cái gì chính là bình thường thạch đầu hà nồng móc ra thạch đầu muốn nói có cái gì đặc biệt lời nói chính là hắn vô cùng bằng l o n g rất tiệt tay nếu như lấy gian nện thủy tinh nhất định rất thoải mái á c h đừng nhìn ta cái dạng này khi còn bé ta thường xuyên đi nện thủy tinh chơi nhà ta bên cạnh có một cái bỏ hoang trường cấp ba ta thường xuyên cùng tiểu đồng bọn qua bên kia chơi tranh tài xem ai có thể đập phá trong trường học cửa sổ những cái kia thủy tinh sẽ không rất nhanh bị đập chỉ riêng sao một nhị lâu cửa sổ rất dễ dàng nện thế nhưng tầng lầu cao sẽ rất khó dù sao chúng ta là tiểu hải tử ném không được cao như vậy cho nên chúng ta đều là tranh tài xem ai có thể nện đến tám lâu thủy tinh nếu như ngươi có thể nện đến bốn năm tầng sáu ngươi liền xem như hải tử của chúng ta vương a thật là buồn、chán. kỳ hỉ dù sao tiểu hải tử nha nghịch ngợm d e n n i s đột nhiên trầm mặt xuống đến vung xuống trong tay thì tươi một mặt cảnh giác nhìn phía sau làm sao vậy hạ động đột nhiên khẩn trương lên đồng dạng vung xuống trong tay đồ ăn suýt đenis n lắc đầu ra hiệu hạ động không cần nói hắn đứng dậy đi tới cửa thông qua khe cửa nhìn đi ra hắn c a o mày nhẹ nhàng rút hai cái cái mũi không khí bên trong có người xa lạ hương vị mà còn mùi máu tanh cùng khói thuốc súng khí m ư ờ i phần là đặc công sở qua tới cái gì đi nhanh lên rời đi nơi này Dennis từ dưới giường nệm mặt rút ra hai cái súng lục nhìn một chút hà nồng ta sẽ không dùng thương vậy ta liền đều cầm Dennis gật gật đầu một cây thương đựng tại trên lưng một cây thương s i ế t trong tay hắn mở ra nhà kho cửa sau cũng không quay đầu lại đi ra ngoài s i u s i u s i u trong b u ổ i cỏ truyền đến thanh n m huyền n o liền hà nồng cũng cảm nhận được không thích hợp mấy tên đặc công từ trong b u ổ i cỏ thò đầu ra đến lớn tiếng nói không được nút ních tiếp tục tiến lên chúng ta sẽ nổ súng trốn vào đi sau đó tự nghĩ biện pháp rời đi ta đã biết d e n i s đem hà nồng đẩy tới trong kho hàng tiện tay hướng về phía trước nổ hai phát súng phanh phanh bất quá thương pháp của hắn thực tế không dám lấy lỏng hai phát toàn bộ đều đánh vào gốc cây bên trên khai hỏa các đặc công bắt đầu ngắm chuẩn đèn n í s xa kích d e n n i s đỉnh lấy mưa bom bão đạn n h ư không có việc gì đi đến đặc công trước mặt phía trước quá xa đánh không chúng hiện tại đi gần còn đánh không chúng sao phanh phanh d e n n i s mặt không thay đổi bóc cỏ nhưng chỉ đả thương địch nhân b ả vai cánh tay loại hình địa phương chỉ cầu để cho địch nhân mất đi sức chiến đấu mà không phải là giết chết địch nhân mọi người phát hiện súng vô dụng vì vậy dứt khoát từ bỏ cùng đèn nít chiến đấu đừng để ý tới hắn bắt cái kia nữ các đặc công vòng qua d e n n y chạy thẳng tới nhà xưởng mà đi dennis vén tay áo lên cùng các đặc công cận thân vật lộn có thể ngăn cản mấy cái là mấy cái hai quyền khó địch bốn tay vô luận hắn lại thế nào cố gắng cuối cùng cũng vẫn là bị đặc công chế phục đặt ở trên mặt đất thành thật một chút hừ dennis hư lạnh một tiếng cứng cổ nhìn hướng nhà kho cửa lớn trong kho hàng hạ nồng nhắm mắt lại từ đầu đến cuối tìm không được phía trước cảm giác trong tay nàng cầm cố nghị cho nàng t đặt đầu trong miệng nói lầm bầm mang ta đi tìm hắn mang ta đi tìm hắn ẩm các đặc công phá tan cửa lớn bom c a y rơi đến hạ n ồ n g dưới chân hạ n ồ n g nước mắt nước mũi không bị khống chế chạy ra sau lưng truyền đến nạp đạn lên nòng âm thanh để người không rét mà run dừng lại có lỗi với không có khả năng hạ n ồ n g quật cường gầm rú các đặc công một đường vật lên đem hạ n ồ n g ép đến trên mặt đất bọn họ lấy ra thuốc can thần dùng sức đâm vào hạ n ồ n g c á i cổ bọn họ nhận được mệnh lệnh là sống bắt hạ n ồ n g tự nhiên không dám đối nàng sử dụng tính sát thương vũ khí khu khu cụ hạ nổng ho kịch l i t tấu ý thức ngay tại dần dần rời xa nàng chỉ dựa vào cuối cùng một tia ý trí thành công dưới thân thể triệu ho các đặc công kinh hô một tiếng c h ơ mắt nhìn hạ nồng biến mất tại bọn họ trước mắt vì cái gì nàng còn có thể sử dụng quỷ dị lực lượng là ổn định mao xảy ra vấn đề sao hẳn là có cường đại nhân quả luật đạo cụ vật kia liền ổn định mao đều không đối phó được hạ nồng bên thai truyền đến tiếng gió vun vút chính giữa sen lẫn các đặc công dần dần sai lệch tiếng người nàng đem hết toàn lực mở mắt lại phát hiện chính mình bị truyền tống đến một cái xa lạ địa điểm nơi này tựa hồ là một cái thư viện thế nhưng xung quanh không có một người chỉ có bốn cái giá sách cùng rực rỡ muôn màu sách báo trong tay thạch đầu nóng đến nóng lên nàng rốt cuộc duy trì không được ngủ say xưa tới cuối cùng đến chỗ rồi, cố nghị mở cửa xe đi t ớ i đế đô đại học cửa ra vào hắn nhắm mắt lại lại tại thôi diễn bên trong nhìn thấy một mảnh hư vô chương năm trăm ba mươi chín anh hùng thiếu sót chương năm trăm ba mươi chín anh hùng thiếu sót bắt đầu cố nghị nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu người đi vào đại học trước mắt của ngươi một mảnh hư vô n g ư ơ i đình chỉ thôi diễn ân đến nối địa phương cố nghị gật gật đầu ôm l ạ n nghe ba đi vào sân trường mới vừa vào cửa cố nghị liền cảm nhận được giá rét thấu xương nơi xa lầu dạy học đầu chân điên đạo một đường kéo dài tiểu đạo phần cuối vậy mà là một bức tường hoa có cây cối hoặc là sinh trưởng ở trên trời hoặc là sinh trưởng ở trong nước chính là không có một cái sinh trưởng ở trong đất đây là đế đô đại học lặn nê ba tính toán người giúp ta dẫn đường a lặn nê ba ân trước mang ta đi thư viện nhìn một cái lặn nê ba gật gật đầu từ cố nghị trong ngực nhảy xuống tới nên ngang ở phía trước dẫn đường cố nghị cẩn thận cùng tại lặn nê ba sau lưng nhưng đi sau một khoảng thời gian hắn liền lập tức bông l ò n g xuống nơi này duy nhất nguy hiểm chính là hỗn loạn không gian trừ cái đó ra liền không có bất kỳ cái gì quái vật hoặc là nguy hiểm qua chưa bao lâu cố nghị liền đi đến thư viện cùng bên ngoài hỗn loạn không gian khác biệt thư viện bên trong tất cả đều ngay ngắn trật tự trừ thỉnh thoảng có mấy con chuột tiến vào trôi ra không có bất kỳ cái gì quỷ dị chỗ l ã n nê ba hoa hoa chỉ, chỉ nơi hẻo lánh hắn tựa hồ phát hiện thứ gì cố nghị gật gật đầu ôm ba hoa hướng về ngón tay hắn phương hướng đi tới giá sách phía sau nằm một cái nữ nhân cố nghị hít sâu một hơi hắn đi đến nữ nhân bên cạnh đem nàng lật người đến h ạ n ồ n g cố nghị nhẹ nhàng vỗ vỗ hạ n ồ n g khuôn mặt có thể là hạ nổng lại như cũ hai mắt nhắm nghiền căn bản vẫn chưa tỉnh lại hắn kiểm tra một chút phát hiện hạ nổng trên thân cũng không có r trong tay của nàng tựa hồ còn nắm chặt thứ gì ân cố nghị tách ra hạ động trong lòng bàn tay bên trong quả nhiên là hắn thạch đầu quả nhiên trở về cố nghị nhìn một chút thời gian lúc này cách hắn giao ra thạch đầu chỉ qua ba giờ mà thôi hạ động lúc này hôn mê bất tỉnh chính mình còn có việc khác cần hoàn thành không có khả năng một mực cóc nàng l ạ n nê ba giao cho ngươi một cái nhiệm vụ chiếu cố tốt hạ động l ạ n nê ba hoa hoa gật gật đầu đứng nghiêm t r à o cố nghị đứng dậy tiếp tục tại thư viện bên trong lục soát bởi vì hiện tại trường học không có khai giảng thư viện bên trong tự nhiên cũng không có bất luận kẻ nào thư viện bên trong máy tính cũng không có mở không có cách nào thần tốc kiểm tra sách vở vì vậy cố nghị chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm kiếm hắn tìm tới văn học phân loại giá sách lại phát hiện văn học loại sách vở c h ọ n vẹn trưng bày mười mấy cái giá đỡ sách vở bày ra đều là dựa theo chữ cái đầu trình tự sắp xếp vì vậy cố nghị trực tiếp đi đến cuối cùng mấy hàng tìm tới ít dẫn đầu sách vở tà tác lý luận cố nghị rốt cuộc tìm được quyển sách kia hắn vươn tay g i sờ lên gãy sách lập tức cảm thấy một cố dòng điện lan khắp toàn thân hắn nhịn không được run run một cái cắn răng đem sá cố nghị m ở sách vốn, bên trong một lòng yên lặng khích lệ chính mình hắn co người xuống nhặt lên trên đất trang giấy trang giấy bên trên viết dầm dạp chẳng chịt văn tự để người thiết lập thay đổi đến lập thể cần cho người vật tăng thêm thiếu sót điểm này tại anh hùng trên thân rất là trọng yếu anh hùng bản thân liền nắm giữ vượt qua phạm nhân năng lực hoặc là vi quang chính tính cách dạng này người sẽ để cho độc giả sinh ra xa cách cảm giác cho rằng nhân thiết không chân thật bởi vậy người cần cho anh hùng gia nhập thiếu sót ví dụ như vi tiểu bảo tham tài háo sắc vi tiểu bảo mặc dù tham tài thế nhưng trọng nghĩa có thể vì bằng hữu vung tiền như rác hắn mặc dù háo sắc nhưng cũng trọng tình đối đãi mỗi một cái nữ nhân đều tỉ mỉ chú đáo thiếu sót xử lý thỏa đáng sẽ để cho nhân thiết càng có sức thuyết phục để nhân vật càng thêm lập thể đồng thời anh hùng cần thiếu sót như vậy nhân vật phản diện liền cần ưu điểm từ thiếu sót biến thành ưu điểm từ yếu thế biến thành cường thế nhân vật tính cách trưởng thành cùng chuyển biến cũng gọi là nhân vật hồ quang đây cũng là cố sự xem chút thậm chí là một trong mấu chốt nhân vật hồ quang là một cái đang sáng tác thường xuyên nâng lên khái niệm bên này giới thiệu sơ lược một cái một số trọng yếu sự kiện thường thường sẽ trở thành nhân vật chuyển biến bước ngoặt chúng ta lấy ta không phải dược thần đến nêu ví dụ tại lúc mới bắt đầu nhân vật chính trình dũng còn không phải dược thần chỉ là một cái hám lợi thương nhân trung kỷ bởi vì sợ bị bắt mà từ bỏ bán thuốc thế nhưng tại hắn tận mắt nhìn thấy bạn tốt lữ thủ ích bởi vì bệnh qua đời lúc t r ì n h d ụ n g bán thuốc động cơ phát sinh chuyển biến từ giờ khắc này bắt đầu hắn từ thương nhân biến thành d ư ợ thần biến hóa như thế quá trình chính là cái gọi là nhân vật hồ quang lợi dụng bạn bè tử vong đến khích lệ nhân vật chính phát sinh chuyển biến cũng là tác giả cùng biên kịch bọn họ thường dùng thủ đoạn trừ cái đó ra dựng nên nhân thiết mấu chốt nhất điểm vẫn là điểm thứ ba tổng kết lại là bốn chữ v ă n tự lại lần nữa im bặt mà dừng cố nghị bên thai cũng không có truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở giống như lần trước đồng dạng hắn còn cần giải đọc đoạn chữ viết này phía sau ý nghĩa mới tính thành công tìm tới một chỗ sắc đạn trong văn nâng lên các loại nhân vật vi t i ể u b ả o dược thần cố nghị từ trước đến nay đều không có nghe nói qua những nhân vật này tựa hồ bắt nguồn từ một thế giới khác cố nghị tay nâng cái cảm tự nhủ nói xong tờ giấy thứ nhất nói thành lập nhân thiết cần miêu tả hắn nguyên sinh gia đình làm ta để lộ đáp án về sau người nhà của ta cũng liền hoàn toàn biến mất bởi vậy tả tác lý luận bên trong nâng lên nhân thiết tất nhiên là đang ám chỉ nhân sinh của ta như vậy khuyết điểm của ta là cái gì nhân vật của ta hồ quang lại là cái gì đâu cố nghị cảm giác chính mình giờ phút này tựa như là một cái tỉnh táo của chúng hắn nhìn thấy không chỉ là trên tay một đống lớn văn tự còn có chính mình từ đầu tới đôi nhân sinh nhược điểm của ta a đó phải là xã không a một cái có thể tại nhà a n phát biểu kích tình tình cảm bánh liệt diễn thuyết người làm sao có thể liền máy quay phim màn ảnh cũng không dám nhìn thẳng bởi vì ta quá mạnh cho nên nhất định phải an bài cho ta một cái không lớn không nhỏ thậm chí có chút đáng yêu thiếu sót dùng cái này giảm bớt nhân vật xa cách cảm giác từ ta lần thứ nhất trở lại hiện thực thế giới không dám đối mặt màn ảnh đến bây giờ có thể đối mặt người của toàn thế giới dân phát biểu diễn thuyết thậm chí chỉ huy toàn bộ công lược tổ đây chính là ta trưởng thành lộ tuyến cùng nhân vật hồ quang bởi vì a kiện ca chết ta đã biết sinh tử khoảng cách bởi vì trần trạch vũ chết ta gánh vác lãnh tụ trách nhiệm bởi vì ngoa bằng hủy diệt ta kiên định phản kháng tín nhiệm hiện tại ngươi lại nói cho ta những cái kia cái này đến n h ữ n g đã từng tại trước mặt ta tươi sống mỉm cười mọi người kỳ thật cũng là vì để chúng ta thiết lập thay đổi đến càng thêm hợp lý công cụ là vì để ta tính cách trưởng thành mà ném vào trong đất phân bón ta chỉ là một cái giả lập nhân vật có đúng không chương năm trăm bốn mươi tim đập chương năm trăm bốn mươi tim đở cố nghị đứng tại chỗ trầm mặc một hồi hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hẹn mà tới chúc mừng mạo hiểm giả phát hiện sắc đạn sáng tạo lý luận bộ phận thứ hai thắng lợi điều kiện phục hoạt tiết thọ từ tiến độ tăng lên hiện nay tiến độ là 23. nên thắng lợi điều kiện là đặc thù điều kiện trò chơi tiến độ sẽ không biểu thị tại tỷ số trên bảng theo thanh âm nhắc nhở vang lên cố nghị cảm giác có đồ vật gì rời đi thân thể của mình hắn hai chân mềm n h ú t ngồi sập xuống đất hắn dùng tay chống đỡ quai hàm của mình trong đầu chống g i n g suy nghĩ một lát hắn cuối cùng biết chính mình mất đi cái gì cảm giác thanh cựu kinh lịch thời gian dài như vậy mạo hiểm hắn rõ ràng cách thắng lợi cuối cùng v có thể là hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác thành t h u ngược lại trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại nhưng mà cảm giác bị thất bại rất nhanh liền biến mất thay vào đó là vô biên vô tận cảm giác chống giống lặn nê ba cố nghị hai cái thanh âm quen thuộc tỉnh lại trầm tư cố nghị hắn từ trên mặt đất đứng lên vô vô cái mông hà nồng ôm lặn nê ba một mặt lo âu nhìn xem hắn người thế nào không có làm sao cố nghị lắc đầu nói hà nồng n g ầ g đầu nhìn một phía nơi này là nơi nào đế đô đại học thư viện thật sao ta thế mà đi xa như vậy hà nồng hơi kinh ngạc nàng sử dụng t r ù n g động có thể giúp tự mình tiến hành khoảng cách dài di động thế nhưng khoảng cách này cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua nửa cái thành thị xa đang thức tỉnh phía trước cố nghị cho nàng thạch đầu đã từng tại phát n h i ệ t hẳn là thạch đầu trợ giúp chính mình định vị tại cái này thư viện cố nghị nhìn từ trên xuống dưới hà nồng hắn do dự một chút cảm giác chính mình tựa hồ có lẽ quan tâm một cái đồng bọn của mình ngươi nhìn qua trạng thái không quá tốt xảy ra vấn đề gì không có vấn đề gì hà nồng lắc đầu vậy cũng tốt chúng ta nhanh lên rời đi nơi này à ta đến đại học thời điểm là lái xe tới ta không dám hứa chắc có thể hay không bị các đặc công để mắc tới nhanh lên chuyển sang nơi khác trốn đi Tốt. mặt khác n g ư ơ i bây giờ còn có thể sử dụng thiên phú kỹ năng sao ân ta cần nghỉ ngơi ít nhất phải qua một ngày đợi đến buổi sáng ngày mai mới được vậy được rồi c u nghị gật gật đầu lôi kéo hạ nồng rời đi thư viện sáng sớm hôm sau trường học phụ cận một chỗ bỏ hoang kho lúa bên trong hạ nồng mở to mắt phát hiện c u nghị đã s ớ m tỉnh lại hắn không ngừng nhìn xem đồng hồ trong miệm n n g i ệ niệm, niệm lẩm bẩm không biết đang nói cái gì lặn nê ba h a h a từ hạ nồng trong chăn chui ra hai mắt sáng lên nhìn xem hạ nồng suýt hạ nồng làm ra im lặng động tắt tay l ạ n nghe ba gật gật đầu dùng tay nhỏ bưng kín miệng của mình ta phát hiện cố nghị hình như thay đổi l ạ n nghe ba nghiên đầu không biết nói cái gì nếu như trước kia hắn có lẽ sẽ không bình tĩnh như vậy thậm chí là lanh khốc t ạ i nhìn đến ta ngay lập tức thế mà không có hỏi t h ă m ta tình huống cũng không có hỏi đèn nị sở ở nơi nào nếu biết rõ hắn trước đây là một cái đặc biệt ôn nhu quan tâm người mặc dù ta từ trong lòng cảm thấy cố nghị lựa chọn là đúng thế nhưng ta thực tế không cách nào từ trên tình cảm tiếp thu điều này lặng n g h ba gật gật đầu một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng cố nghị tựa h ầ nghe đến động tĩnh hắn có chút quay đầu lạnh n h ặ t nói ngươi đã tỉnh đúng vậy a ngươi lên được thật sớm h ạ nồng ôm lạ nê n ba nhảy xuống cái này giản dị giường ta không nghĩ tới ta thế mà liên tục hai đêm cùng khác biệt nam nhân tại trong kho hàng ngủ một đêm a cố nghị gật gật đầu tựa hồ căn bản không có ý thức được hạ nồng trong miệng mập mờ tìm tử h ạ nồng ôm lạ nê n ba đi tới cố nghị bên người lạ nê n ba từ hạ nồng trong ngực nhảy ra ngoài dùng cả tay chân bỏ tới cố nghị trên b ả vai ngươi cùng lạ nê n ba nói cái gì không có a hà nồng trưng mắt nhìn đem đầu tóc đẩy đến lỗ h a i phía sau cố nghị xoay người lại nhìn hướng hà đồng lạnh nhạt nói ta vốn cho rằng ngươi rất thông minh không cần ta giải thích nhưng hiện tại xem ra ngươi đều đã đối ta có sự hiểu lầm vậy ta vẫn là nói đơn giản một cái đi ta không hỏi ngươi cùng đèn n g h ỉ tình huống là vì không cần hỏi suy nghĩ một chút liền hiểu n g ư ơ i xuất hiện tại thư viện quần áo trên người rất loạn trên cổ còn có lỗ kim ngươi tất nhiên gặp phải một ít người truy kích thế nhưng địch nhân khẳng định là đặc công mà không phải mạo hiểm giả bình thường mạo hiểm giả k h ô người cần thiết cùng các n thiết g ơ ngươi, ngươi i tới cuối tại dưới, lên là nên bên xung công nhưng cùng đèn mượn n đột, đặc hộ thể bắt cho chỉ có thể là đặc công tới bắt các h mì xìm t h ê n năng phú l ự có thành trốn. chạy công Ngươi c thể an an ổn ổn đứng lên nói rõ trên người ngươi không có chịu cái gì nghiêm trọng ngoại thương đã như vậy vậy ta cũng liền không cần thiết đi hỏi ngươi tình huống căn cứ ngươi tình huống cũng không khó phỏng đoán đèn mịt hiện tại cái gì tình huống đèn mịt thực lực rất mạnh các đặc công vũ khí không có khả năng đối hắn tạo thành trí mạng thương hại liền tính nhận chút ra ngoại thương hắn không bao lâu cũng liền khôi phục đã như vậy ta cũng liền càng không cần đi lo lắng hắn tình trạng hà nổng xứng sở nghe xong cấu nghị toàn bộ tự thuật không biết vì cái gì cố nghị ngự a khí máy móc mà băng lãnh tựa như là một cái sẽ chỉ làm lo gì phán đoán người máy phán đoán của hắn cùng suy luận tinh chuẩn lại lý tính nhưng lại thiếu làm nhân loại cơ bản tình cảm nàng chưa bao giờ thấy qua loại này bộ dáng cố nghị cố nghị ngươi làm sao dạng này ta làm sao vậy ngươi trước đây cũng sẽ không dạng này hà nội lắc đầu ta vẫn cho là ngươi là một cái tâm tư rất mẫn cả người mặc dù ngươi rất hướng nội nhưng ngươi nhất định là loại kia đem bằng hữu đặt ở vị thứ nhất người cố nghị ngậm miệng suy tư một hồi lúc này mới lên tiếng có lỗi với khả năng là ta quên đi muốn chiếu cố tâm tình của ngươi xem như chiến hữu của ngươi đồng bọn của ngươi ta có lẽ ngay lập tức quan tâm ngươi nhưng ta cần cân nhắc sự tỉnh quá nhiều nếu như muốn chiếu cố cảm xúc khả năng sẽ để suy nghĩ của ta hối loạn cảm xúc tựa hồ không cần chiếm dụng đầu góc của ngươi a bởi vì đó là phát ra từ nội tâm nội tâm cảm xúc đến từ đại não cùng h o r m o n cộng đồng tác dụng trên thực tế căn bản không có nội tâm nói chuyện không có nội tâm hà nông lắc đầu nàng bắt lấy cố nghị bàn tay đặt tại ngực của mình ngươi mỏ tới sao nhịp tim của ta làm sao vậy cố nghị tay vô lực đáp lên hạ nồng mềm dẻo ngực trên mặt không có bất kỳ cái gì q u ấ t bách n g a khí không phập phồng chút nào chẳng lẽ ngươi không cảm giác được nội tâm của ta sao h ạ nổng con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cấu nghị ngươi tay vì cái gì thay đổi đến như vậy bằng lánh ngươi vì cái gì không có bất kỳ cái gì tâm tình chậm c h ở n ngươi vì cái gì không cảm giác được nhịp tim của ta l i ê n đen nghĩ cái kia cương thi đầu đều sẽ thẹt thùng ta cảm nhận được nói cho ta ngươi cảm nhận được cái gì tâm nhĩ phải thu nạp toàn thân tĩnh mạch máu thông qua tâm thất phải tự động mạch phổi bầm ra thông qua trong phổi thể khí trao đổi biến thành động mạch máu từ t ĩ n h mạch phổi đưa đến như trái lại thông qua thất trái động mạch chủ bơm hướng toàn thân từng cái khí quan tổ chức c u nghị nói m ộ t hơi đồng dạng thẳng vào nhìn xem hà đồng đây là cao trung học sinh vật học qua tri thức hà a y đổi h đồng v ẽ mặt đau khổ vung lỏng ra c u nghị cổ tay c u nghị thu hồi tay phải tự nhiên bày ở thân thể một bên hắn biết mình lúc này có lẽ cảm thấy xấu hổ có thể là hắn lại phát hiện chính mình căn bản không có loại này cảm xúc tựa như là mất đi vị giấc người ăn quả tranh hắn biết chính mình có lẽ bị chua đến chảy nước mắt có thể hắn lại vô cùng bình tĩnh bởi vì đầu lưỡi của hắn nếm không ra hương vị hiện tại cố nghị chính là loại này cảm giác hắn đã mất đi làm nhân loại cơ bản nhất tình cảm cố nghị ngươi gặp cái gì hà nổng con mắt lóe ra âm thanh hơi có run dày cố nghị lắc đầu thấp giọng nói hiện tại không thể nói cho ngươi vì cái gì chẳng lẽ chúng ta không phải đáng giá nhất tin tậy chiến hữu sao nói cho ngươi cũng không thể có chỗ trợ rút ngược lại sẽ để tâm tình của ngươi thay đổi đến hỏng bét cái này bất lợi cho chúng ta chiến đấu nhưng ta có thể giút ngươi chia sẻ áp lực cùng ngươi tưởng tượng khác biệt ta hiện tại đã không cảm giác được áp lực cố nghị cứng đờ kéo lên q u ẹ n miệng xin ngươi tin tưởng ta ta hiện tại trạng thái không gì s á n h kịp ta cảm giác ngươi đã không giống người ta đã sớm không phải người không có người có thể chừng ngươi một cái liền có thể để ngươi tự sát cũng không có người chừng ngươi một cái là có thể đem ngươi biến thành nô lệ cũng không có người nhắm mắt lại liền có thể biết tương lai phát sinh tất cả mọi chuyện hạ n ồ n g lắc đầu kích động vung vầy hai tay người sở dĩ là người là vì bọn họ nắm giữ tín ngưỡng là vì bọn họ nắm giữ đủ kiểu tình cảm ngươi vì cái gì không nói cho ta chất tướng nói cho ta vì cái gì đạo lý ta đều hiểu mời ngươi tỉnh táo một điểm nghe ta giải thích cố nghị đưa tay đẻ xuống hạ n ồ n g b ả vai ánh mắt lại khôi phục ngày trước trong suốt ta đã biết một chút chân tướng những n à y chân tướng vô cùng t ă n khốc mang theo cường đại lực trùng kích cho dù là ta như vậy nắm giữ cường đại tinh thần lực người cũng thiếu chút chết đi ta không muốn nói cho ngươi biết là vì ngươi không thể thừa nhận áp lực như vậy tại quỷ dị thế giới quy tắc b ê n d ư ớ i như vậy chân tướng là một thanh đâm xuyên trái tim lưới lê hiện tại ngày hôm qua ta kém chút chết đi là ta bản năng thay ta làm ra quyết định đầu ó c của ta phong tỏa ta tình cảm để ta không tại cảm thấy sướng vui giận buồn Ta người ộ i tâm tình cảm, sớm n thành quả nhiên chưa từng thay đổi từ trước đến nay đều là dạng này hà nổng túi thất đầu cười khổ hai tiếng từ trước đến nay đều là từ trước đến nay đều là dạng này cố nghị từ trước đến nay đều là đem tất cả nan đề đều giao cho chính mình để khiêng hắn đem tất cả áp lực đều đặt ở trên người mình đến hôm nay hắn cuối cùng nhịn không được thế cho nên chính mình đem chính mình thôi miên biến thành một cái không có tình cảm người máy trên thế giới tất cả mọi người tại trông cậy vào hắn thế nhưng trên thế giới có thể từng có một người hỏi qua hắn người mệt sao người mệt sao hà n ồ n g ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn cố nghị mệt mỏi cố nghị ngữ khí máy móc mà băng lãnh ta không có thời gian đi cảm thụ có mệt hay không hà n ồ n g cười khổ hai tiếng cố nghị bông ra hà nổng bà vai hắn nhắm mắt lại không biết đang suy tư cái gì Đại k hà á cái i giây, qua n y mới lôi kéo hạ nội ồ n bên cạnh n g g ở n gật Đại k h á i gật đầu từ h i trong ngực lấy ra một bộ điện thoại đưa cho cấu nghị năng lực của ta nhất định phải thông qua thông tin thiết bị mới có thể phát động điện thoại cũng là có thể tân cố nghị đẩy ra điện thoại ta cũng không cần tiến vào ngươi trùng xào không gian ta muốn ngươi một người đi vào ta một người đi vào là sau khi đi vào ngươi muốn nếm thử liên hệ song song thế giới chính ngươi lần trước chúng ta thử qua vậy căn bản không làm được ta đó là bởi vì tại bên cạnh ngươi lần này ta không đi ngươi trùng xào không gian chính ngươi một người thử một chút t h ô i ta vậy ta liền nghe ngươi hạ nồng y nguyên có chút không hiểu nhưng nàng vẫn là nhắm mắt lại dựa theo cố nghị dặn dò hành động cố nghị cũng không có nhàn rỗi hắn cũng đồng thời nhắm mắt lại trong miệng thì t h ầ m bắt đầu thôi diễn bắt đầu hà nồng nhắm mắt lại đưa điện thoại đặt ở bên thai trong miệng nói lẩm bẩm người thả xuống hà nồng không quản trực tiếp rời đi nhà kho bỏ hoang người trực tiếp đi tới đèn nịt trong miệng chỉ ẩn thân chỗ người tìm tới bỏ hoang công xưởng đồng thời tại xe khu tìm tới một cái nhà kho người tại cửa nhà kho tìm tới một cái màu xanh xe điện con lửa ngươi cũng phát hiện có người tại cái này sinh hoạt vết tích người đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt xếp chặt năm đấm đèn nịt nói qua cửa nhà kho đặt chính là màu đỏ xe điện con lửa mà chính mình tìm tới xe điện con lượt nhưng làm à u xanh tất cả chính như cố nghị suy đoán đồng dạng ngày hôm qua chính mình nhìn thấy đèn n h ị cùng hạ động đến từ mình nguyên lai、like、thế giới mà chính mình hiện tại thân ở thế giới thì là mặt khác một chỗ thời không song song hoặc là nói là quỷ dị thế giới phó bản ta bị lừa cố nghị lạnh nhạt nói chẳng trách mình có thể như vậy thông thuận sử dụng năng lực bởi vì nơi này cũng không phải là quê hương của mình lam tinh mà là quỷ dị thế giới thành lập phó bản bất quá từ hạ động tự thuật phân tích hai bên thế giới tồn tại cực kỳ chặt chẽ quan hệ cơ hồ là một một phục khác vô luận là phía bên mình vẫn là ban đầu thế giới bên kia đều xuất hiện một cái tà ác bản cố nghị có lẽ cái kia tà ác cố nghị cũng là chân thật tồn tại ở song song thế giới chính mình nếu như đem m ú c thời gian so thành đoạn thẳng vô hạn suy diễn thì là có thể từ cái nào đó nguyên điểm xuất phát không n g ừ n g di chuyển về phía trước hạ n g trùng xào tư duy thì là đem vô số song song thời gian đặt chung một chỗ tại đường thẳng song song bên trên vạch ra một đạo đường vương góc kết nối lên đường thẳng song song bên trên từng cái giao điểm lần trước hạ nổ thành công lợi dụng trùng xào tư duy đem khác biệt thế giới ba người tụ tập ở cùng nhau như vậy lần này nàng cũng nhất định có thể làm đến điểm này hà nồng đột nhiên bắt đầu phát ra một trận diễn dị cố nghị dừng lại suy nghĩ quay đầu nhìn sang hà nồng đầy đầu đ ổ mồ hôi hô hấp r ồ n r ậ p sắc mặt từ trắng c h u y ề n đỏ lại từ đỏ c h u y ề n trắng điện thoại của nàng đã bị nàng bóp nát màn hình có thể là nàng vẫn không có từ thiên phú năng lực bên trong tỉnh lại theo đạo lý đến nói t r ù n g xào không gian bên trong thời gian cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua là không giống hà nồng tại chỗ này đánh thời gian dài như vậy điện thoại đại biểu nàng tại t r ù n g xào không gian bên trong chờ thời gian sẽ càng dài hà nồng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao cố nghị khẩn trương đứng lên nhẹ nhàng đẩy một cái hà nồng bà vai. Nhưng mà, hà nồng tựa như lão tăng nhập định căn bản nghe không được cấu nghị âm thanh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai song song thế giới ta t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai song song thế giới ta tốt ta vậy ta liền nghe người hà nồng gật gật đầu dựa theo cấu nghị thuyết pháp nhắm mắt lại nàng đem điện thoại đặt ở bên thai bên trên nghe đến cái kia quen thuộc dòng điện âm thanh Xì c c ì hà nồng mở to mắt một thân một mình đi tới trùng xào không gian thật sự có song song thế giới sao hà nồng sờ lên cái cảm có chút không hiểu cấu nghị loạn thất bát tao nói thật nhiều lý luận thế nhưng hà nồng cũng chỉ có thể lý giải bên trong bốn năm phần mười mà thôi liên hệ song song thế giới chính mình đây chỉ là một suy nghĩ có thể thành công hay không cũng còn chưa biết nếu như song song thế giới thật sự có ta vậy thì tới đi hà n ồ n g nhắm mắt lại khoanh chân ngồi dưới đất tiến vào minh tưởng trạng thái lúc này nàng phát hiện chính mình nằm ở vô biên vô tận trên thảo nguyên bên hai thổi tới tươi mắt gió trong lỗ mùi tất cả đều là cỏ xanh cùng hoa tươi mùi thơm căn bản là không có hà n ồ n g lắc đầu cảm thấy cố n g h ĩ các loại ý nghĩ có chút ý nghĩ h a o huyền nhưng mà một giây sau hà n ồ n g liền vì chính mình ngây thơ trả giá lại giới vô biên vô tận thảo nguyên biến thành chật hẹo tài hạ nồng mở to hai mắt nhìn dùng sức gõ t ấ m c h e lớn tiếng thét lên lại không người đáp lại nàng sử dụng ra sức bú sữa mẹ cái này mới đẩy ra vách quan tài nàng nhìn lại trong quan tài nằm lại là khuôn mặt khô h é o chính mình hình ảnh lại lần nữa chuyển đổi lúc này nàng chính ngồi sổn tại một cái băng lanh góc đường dựa vào từ thùng rác nhặt được xương cá đỡ đói hạ nồng v ứ c bỏ trong tay xương cá quần áo trên người hóa thành hư không nàng nghĩ che kín chính mình trần trụi thân thể nhưng căn bản không thể động đậy băng lanh góc đường biến thành trang trí lộng lấy phòng ăn nàng trần như nhậm lên bàn trên thân thể để đó đủ kiểu thức ăn ngon sơn hào hải vị xung quanh nam nam nữ nữ một bên nói đùa một bên từ trên người nàng kẹp lên đồ ăn bỏ vào chính mình đĩa không muốn hạ n ồ n g quát to một tiếng từ trên mặt bàn ngồi dậy đẩy ra trên thân đồ ăn chọc cho xung quanh thực khách một mặt kinh ngạc hạ n ồ n g che lấy bộ ngực lao ra phòng ăn phòng riêng phòng ăn bên ngoài vậy mà là một tòa thành thị phế tích hạ n ồ n g mặc trên người bên trên rách dưới chiến đấu p h ụ nguyên bản tinh tế hai tay bao trùm thật d à y vết chai nguyên bản ngu thuận tóc đen thay đổi đến lộn xộn dầu mỡ nàng ngầm đầu nhìn lên bầu trời phía trên tung bay cố nghị hư ảnh nhân loại không có chút giá trị t ử vong là các người kết cục duy nhất. hà nồng l ấ y lòng vô danh d i ậ n lên nàng từ trong ngực móc x u ố n g lục ra nhắm ngay trên trời hư ảnh liên tục bóc cỏ a hà nồng lôi kéo cúng h ọ n g lớn tiếng thét lên nàng đột nhiên mở to mắt lại phát hiện cố nghị chính ô m chính mình ngươi thế nào lan đi hà nồng dùng sức thưởng cố nghị một bàn tay dãy rủi lấy từ cố nghị trong ngực bỏ đi ra cố nghị m ặ t không có chút nào ngoài ý muốn xưng phồng lên hắn che lấy khuôn mặt của mình không có sinh khí chỉ là yên lặng nhìn xem hà nồng tỉnh táo một điểm cố nghị chầm dai nói ngươi đã theo trùng xào không gian đi ra hô hô hà nồng miệng lớn thở hồn hệ nàng nắm lấy tay、áo. xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n thật dài thở phào nhẹ nhõm ta hình như làm một cái rất dài rất dài ác độ n g làm sao vậy cùng ngươi nói đồng dạng song song thế giới thật tồn tại hà đ ồ n g t r e ngược nói ta nhìn thấy song song thế giới vô số có thể thế nhưng trong đó chỉ có một cái thế giới có ngươi trong thế giới kia ta làm cái gì ngươi hủy đi lam tinh ân cố nghị gật gật đầu không nói gì hà đ ồ n g căn ngôi ngồi ở cố nghị bên cạnh trong cái thế giới kia ngươi đem nhân loại vây ở một cái giả lập thế giới bên trong mọi người chơi lấy giết chóc trò chơi ngươi tựa như nuôi nhốt con kiến con đồng xem chúng ta chém giết lẫn nhau tìm niềm vui a cố nghị gật gật đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng ta biết đây không phải là ngươi hà nội kiên định nói ngươi sẽ không làm chuyện như vậy ngươi tại những thế giới bên trong gặp cái gì a không có gì đáng nói trên thế giới tràn đầy quá nhiều t r ù n g hợp ta thậm chí cảm thấy đến ta có thể sống đến hôm nay đã xem như là cảm ơn trời đất cố nghị trầm tư một lát hỏi tiếp vậy ngươi biết ta không phải dược thần cùng vi tiểu bảo sao ta không phải dược thần vi tiểu bảo hà nội t ó mày cẩn thận suy tư song song thế giới đủ loại ký ức một cái tiếp một cái xuất hiện tại trong đầu của nàng nàng từng lần một lần xem cuối cùng tại ký ức cung điện nơi hẻo lánh bên trong tìm tòi ra hai chữ mấu c h ỗ này đây cũng là xuất từ song song thế giới bên trong l o n g quốc hai bộ tác phẩm ta không phải dược thần làm ộ t bộ phim vi tiểu bảo thì là tiểu thuyết lộc đỉnh ký bên trong nhân vật chính ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề ngươi còn nhớ rõ bên trong nội dung cụ thể sao ta cần ngươi không rõ chi tiết nói cho ta đừng nóng nội ngươi để ta vớt một vớt hạ nồng n â n cầm lên chậm dãi nói xong ta nhớ kỹ tại cái nào đó song song thế giới ta là nghiên cứu văn học lộc đ ỉ n h ký là ta đã học qua một tiên tiểu thuyết đây là một bộ tiểu thuyết võ hiệp thuộc về lịch sử vô căn cư hào tưởng tác phẩm đến mức ta không phải dược thần mặc dù là điện ảnh hư cấu cố sự thế nhưng hắn như n g là một cái từ chân thật sự kiện cải biên điện ảnh năm đó chiếu lên lúc tại lòng quốc nội bộ kích thích rất nhiều thảo luận ta không phải dược thần ta chưa hoàn chỉnh nhìn qua cũng không quá có thể hiểu được trong đó trong chuyện sư hạch thế nhưng lộc đ ỉ n h ký ta ngược lại là từ đầu tới đôi học qua nó đại khái nói là các loại cố nghị đánh gãy hà đồng ta chỉ muốn biết ta không phải dược thần cố sự vì cái gì ngươi nói lộc đình ký là lịch sử vô căn cư hào tưởng tác phẩm mà vì vậy nhân vật chính liền từ nước ngoài buôn lậu đồ lậu thuốc bán cho những cái tia bệnh bạch cầu người chung phòng bệnh đồng thời vào giá cả mua vào vào giá bán ra không có kiếm một phần tiền người này ở nơi nào nếu như chúng ta nhớ lầm lời nói liền ở tại đế đô hà nồng hai mắt sáng lên mà còn đối hắn tiến hành xử phạt p h á p viện liền tại đế đô a có đầu mối cố nghị hai mắt sáng lên chưa từng có biểu lộ trên mặt lần thứ nhất xuất hiện nét mặt hưng phấn hắn từ chỗ ngồi đứng lên ôm lạn nê ba lại nhặt lên một chút tấm ván gỗ mang ở trên người ngươi nhặt tấm ván gỗ làm cái gì tường trung chi thử chui không l ọ c gỗ những vật này có thể so với khôi giáp hữu dụng cố nghị đem tấm ván gỗ cột vào bộ vị yếu hại của mình ngươi tốt nhất cùng ta cùng đi một hồi xe qua những mạo hiểm giả kia cùng đặc công liền một tới chúng ta không cần dính líu vào bọn họ tranh đấu chúng ta chỉ cần hoàn thành chính chúng ta thắng lợi điều kiện liền được cố nghị một bên nói một bên nhặt lên tấm b á n gô nem đến h à n ồ n g trước mặt chúng ta đi thôi đi p h á p viện nhìn một cái chương năm trăm bốn mươi ba một người đơn đấu ba người đưa đồ ăn chương năm trăm bốn mươi ba một người đơn đấu ba người đưa đồ ăn h á c h nhân đứng tại cao ốc lầu chót nhìn qua dưới lầu giống như kiến nhỏ đồng dạng người đi đường buồn b ự c ngán ngẩm ngáp một cái a h á c h nhân gạt ra hai giọt nước mắt nghe thấy được dưới chân chuyển đến chi chi âm thanh hắn cúi đầu nhìn lên một con chuột ngay tại gầm ăn hắn là giày chơi bóng dây g à y hoàn toàn không có sợ hai ý tứ ân liên chuột nhỏ cũng được chủ ủ ni bị ủ sao hack nhân túi người bắt lấy chuột cái nôi nhẹ nhàng nhấc lên chuột không ngừng dãy r ù a đung đưa đen nhánh cái đầu nhỏ chi chi gọi bậy giữa ban ngày chạy đến lầu chót đến g ặ m g i à y của ta mang ngươi là thế nào nghĩ có phải là đánh bại ta cái này đại ma vương ngươi liền có thể tiến hóa kỳ thật trong đầu của ngươi có cái hệ thống hắn cho ngươi thông báo nhiệm vụ nói cho ngươi chỉ cần ăn g i à y của ta mang liền có thể khen thưởng siêu cấp chuột vương đen đúng không chi chi chi a a thì ra là thế thế nhưng ta nghe không rõ a hách nhân nhún bay đem chuột vứt xuống ta úc h i c h í phía sau cửa cửa lớn mở ra khách nhân chậm rãi quay đầu đi một người mặc màu đỏ đạo phục nữ nhân đang đứng tại phía sau của nàng không đợi khách nhân nói chuyện nữ nhân đã đối hắn phát động công kích、Phúc. nữ nhân nắm kiếm trong tay đâm vào khách nhân sau lưng nàng không có bung lòng cảnh giác một mặt ngưng trọng nhìn xem h á c h nhân người trước mặt này có thể là đánh giết bảng đệ nhất g i ế ân g ư i hiệu u thật i ế h trên nơi, ghen tỵ các ngươi những ngày chủ ưu ní bị hụa các ngươi có phải hay không mỗi ngày đều có mạo hiểm tươi mới cảm giác đi chết nữ nhân tiếp tục vung vẩy trường kiếm trong tay hô hô kiếm khí liền hách nhân sau lưng l a n c a n đều bị thổi bay hách nhân tựa như là trong biện rộng đá ngầm không n ú c đích mà nữ nhân càng đánh càng cảm thấy đến kinh hãi nàng nổi giận gầm lên một tiếng đem trong tay trường kiếm vứt ra ngoài chạy thẳng tới hách nhân mặt ai nha đoạn t h ủ y đâm trúng hách nhân chán có thể là hách nhân trên đầu lại không có mảy may vết thương h ắ n chỉ là hơi lui về phía sau một bước tiếp lấy liền thoải mái mà một lần nữa đứng vững vàng cái gì nữ nhân kinh ngạc nhìn xem hách nhân bất khả tư nghị lui về sau một bước nha hách nhân rút ra đỉnh đầu kiếm. cái kia cái gì có thể là nhị thứ nguyên cấm nữ a nói lời này ngươi còn có đến sống các loại e k a libuhr hack nhân bước bỏ đoạn thủy từ phía sau lấy ra cử kiếm nữ nhân tranh thủ thời gian lui ra phía sau một bước nói lần nữa các loại các loại ta có tình báo p h a nữ h n nhân bị hack nhân đập thành thịt nát h ắ n tựa hồ căn bản không quan tâm có hay không tình báo hack nhân thu hồi cử kiếm vỗ vỗ phía trên c h o bụi hắn nhìn thoáng qua trên đất nữ nhân thông thả nói vừa vặn cái kia nữ nhân trên đầu đỉnh chữ số là bao nhiêu tới là mười tám hảo a ta giết mấy người h á c h nhân lấy ra một cái bản bút ký ở phía trên vẽ lấy chính chữ đã ba cái muốn đạt tới đồ phu thành tựu còn kém bảy cái luôn cảm thấy giết chết người dự thi hình như hoàn thành nhiệm vụ độ khó thấp hơn một điểm bọn họ đều sẽ chính mình đưa tới cửa h á c h nhân đứng tại trên nóc nhà tự đủ nói xong hắn vốn định rời đi lại phát hiện dưới chân không thể động đậy túi đầu xem xét trên chân của mình không biết lúc nào bị quấn lên xiềng xích À, những này chủ hữu ni bi hữu có chút đồ vật a h á c h nhân mới vừa nói xong ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống hai hảo bốn hảo chín hảo ba cái mạo hiểm giả đi tới h á c h nhân bên n g trong tay riêng phần mình nắm một tấm thẻ bài hách nhân t h ấ y thế hưng phấn p h i tay ai thế này mới đúng nha các ngươi vừa rồi đặc hiệu so cái k i a nữ nhân tốt nhiều cầm một cái da cây thông cống làm bảo kiếm quá nói nhảm đúng không tối thiểu cũng phải treo treo dây mới có chủ u ni b i ủ khí thế nha treo dây chủ u ni b i ủ da cây thông cống lại là cái gì ba người hai mặt nhìn nhau chỉ cho là trước mặt một hào não vào nước đã có chút không nhẹ nhàng k h o a n khoái đối mặt ba cái mạo hiểm giả vây công hắn thế mà còn có thể như thế bình tĩnh thong don ba nổ vang chuyển đến ba người tập trung nhìn vào h á c h nhân thế mà đá đá chân liền đem trên đất cạm b ấ y đá nát lần nữa khôi phục hành động tự do h á c h nhân không có đối với bọn họ phát động công kích mà là có chút hăng hái mà nhìn xem bọn họ đến n h a h á c h nhân hai tay chống n ạ n h ngoắc ngón tay ta muốn nhìn một chút các ngươi những n à y chủ h u ní b ì ủ còn có thể chỉnh ra hoa gì đến ta không đánh các ngươi các ngươi cùng tiến lên liền làm ta đến nơi đây xem chiều bóng đáng ghét lại dám khinh thường chúng ta hai hào tức sủi bọc mép chửi ầm lên bốn hào tranh thủ thời gian lôi kéo hai hào cánh tay lắc đầu tỉnh táo đừng xúc động hừ ta đương nhiên biết hai hào hư lạnh một tiếng người này thiên phú kỹ năng hẳn là bị điên rồi càng thân kinh càng mạnh vừa vặn mười tám h ả o đối hắn sử dụng đ o ạ n thủy thanh đao này nắm giữ chín mươi chín phần trăm chết ngay lập tức hiệu quả mà còn chém hắn không chỉ một đao nói do hắn nắm giữ chết ngay lập tức kháng tính chết ngay lập tức kháng tính quả thực là tất cả mạo hiểm giả tha thiết ước mơ thuộc tính có thể là với hắn mà nói cái kia đều không phải kháng tính mà là triệt để miễn dịch ta phỏng đoán hắn thiên phú kỹ năng hẳn là chết ngay lập tức miễn dịch cho nên chúng ta không thể dùng bất luận cái gì có chết ngay lập tức hiệu quả cùng to lớn sát thương vũ khí không sai có chút đạo lý dùng thông thường một chút vũ khí thử xem. ba người từ đồng hồ bên trong lấy ra một tấm bài đồng thời bóp nát ba cái s ú n g ổ quay xuất hiện ở trong tay bọn họ bọn họ không hẹn mà cùng giơ xuống lên hướng về hách nhân bóc cỏ phanh phanh phanh vô số viên đạn đổ xuống mà ra hách nhân khoanh chân ngồi dưới đất đông dao động t a y lắc lư trên thân liền một giọt máu đều không có chảy ra ba người xạ kích cuối cùng kết thúc liền cái này a hách nhân nhặt lên bên người vỏ đạn loại này bọn làm viên đạn có thể giết chết được người không các người có thể hay không cho thêm chút xơ ca cái gì ba người chăm miệm một lời h á c nhân nháy n h y mắt ôm bụng lăn lộn trên mặt đất cười thoải mái không chỉ ha ha ha ha các ngươi làm sao có thể làm đến như thế nhất trí a không bằng tới một lần làm sao có thể có tốt hay không mọi người nộn nhịp lưu lại liếc mắt nhìn nhau người này da mặt quá dày cho nên viên đạn đánh không thủng không nên a nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là một cái nhân loại bình thường năng lực háng đòn làm sao có thể như thế c ư ờ n g tóm lại hắn thiên phú năng lực hẳn không phải là miễn dịch chết ngay lập tức nhanh nghĩ một chút biện pháp t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố tỷ số trên bảng dị thường t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố tỷ số trên bảng dị thường hack nhân chuyển động thân thể mặt hướng ba tên mạo hiểm giả các mạo hiểm giả thấy được h á c h nhân di động toàn bộ đều như lâm đại địch nhộn nhịp lui lại một bước không dám hành động thiếu suy nghĩ h á c h nhân n é t miệng cười một tiếng nâng vai hàm như có điều suy nghĩ nói xong ta hiện tại bắt đầu có chút lý giải những cái tia trùn phản diện bọn họ tâm tình nhìn xem các dũng giả ở trước mặt mình lớn tiếng mưu đồ bí mật c h í ế n thuật thật là một kiện rất thoải mái sự tình a câu nói kia nói thế nào nhân loại tự hỏi một chút thượng đế liền bật cười chầm dãi phát bệnh a ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có thể làm đến trình độ gì hack nhân không tại khoanh chân ngồi xuống mà là nằm nghiêng tại mặt đất l i ế c mắt nhìn ba người trước mặt ba tên mạo hiểm giả tụ cùng một chỗ tiếp tục kịch liệt thảo luận người này đến cùng là nói thứ q u ỷ gì tựa như là đang mắng chúng ta đáng ghét chẳng lẽ hắn liền không có nhược điểm cùng như thần sao bằng không chúng ta liền cùng một chỗ dùng tấm thẻ kia người xác định có thể hay không hắn không có chết chúng ta chết trước không quan hệ ta có tí hộ sở chúng ta trốn ở bên trong tuyệt đối có thể sống sót tốt vậy liền cùng một chỗ lấy ra đi ba người nhìn nhau lấy ra một tấm mới thẻ bài thiên sứ thẻ mẫu lộc hiệu quả tập hợp đủ ba tấm mẫu lộc liền có thể chịu h o à thần ba tấm hình thái khác nhau mẫu lộc bài xuất hiện tại bọn họ trong lòng bàn tay bọn họ đồng thời bóp nát thẻ bài tiếp lấy lập tức sử dụng t í hộ sở kim quang lóng lánh t í hộ sở từ trên trời g ra xuống rơi vào ba người đ ỉ n h đầu mẫu lộc bài bay lên không trung hóa thành lưu tinh hạ xuống một cái to lớn vô cùng mẫu lộc hiện lên ở thành thị chân trời hắn trong bụng có vô số biến hóa xoay tròn ngôi sao hắn trên thân có vô số huyền ảo p h ù văn ách ba người không hẹn mà cùng che mắt quỳ dạp xuống tý hộ sở bên trong cương đại tý hộ sở bắt đầu lay động tinh bị dạn nước văn giống mạng nhện đồng dạng tràn ra mẫu lộc tinh thần áp lực thẩm thấu vào tí hộ sở bên trong để ở đây ba người khổ không thể tả đây chính là nhìn thẳng vào thần minh áp lực hai hào mạo hiểm giả chậm rãi n g n g đầu nhìn hướng hách nhân mở to hai mắt nhìn khó chẳng lẽ nói ha ha ha hách nhân sang sảng tiếng cười vang lên lần nữa h ắ n từ trên mặt đất ngồi dậy dùng sức vỗ bắp đùi của mình không ngừng đối với hai hào chỉ trỏ ấp đúng a ta nói a ngươi khẳng định muốn đến một câu làm sao có thể a làm sao có thể ai hợp khẩu vị quá đúng vị h á c h nhân gọn một cái từ trên mặt đất đứng lên một chút cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu triệu chứng hắn quay đầu nhìn thoáng qua mẫu lộc cười nạo một tiếng nói thật sự là đại thủ bất ta thế mà còn tại đốt pháo mẫu lộc liếc bầu trời một cái bước vào trong mây hoàn toàn biến mất không thấy thần minh uy áp nháy mắt tiêu tán ba tên mạo hiểm giả trước mặt t í hộ sở cũng tại đồng thời hóa thành mảnh vỡ bọn họ lúc này còn cảm thấy hai đầu gối bùng rùn chỉ có thể nằm dạm trên mặt đất không thể đứng lập h á c h nhân đi đến ba người bọn họ trước mặt lộ ra một cái nụ cười hiền hòa các ngươi còn có cái gì những thủ đoạn sao ta chúng ta đừng như vậy n h ì ta hách nhân từ phía sau lưng lấy r a cự kiếm ta đây là nhân vật chính giết chết các ngươi những này nhân vật phản diện đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa đời sau đừng có lại bên trong hai bệnh rồi tít cố nghị đồng hồ vang lên hắn gái này mới nhớ tới chính mình cũng không có nhận lấy hôm nay thẻ bài rút bài một tấm loé r a tia sáng thẻ bài rơi vào cố nghị trong lòng bàn tay thương nguyên bài nụ sất kiên hiệu quả thu hoạch được một mặt cứng rắn vô cùng t ấ m thuẫn nó giúp ngươi ngăn cản một lần trí mạng công kích vật này không tệ cố nghị bóp nát thẻ bài một mặt hình tròn tấm t h u n xuất hiện tại cố nghị lòng bàn tay tấm thuẫn chất liệu sắt cũng không phải sát tựa như gỗ mà không phải gỗ lớn nhỏ cũng bất quá liền một cái bàn tay dựa theo thẻ bài sách hướng dẫn mặt này tấm thuẫn chỉ cần đeo ở trên người liền có thể đưa đến tác dụng vì vậy cố nghị đem hắn thiếp thân đặt ở trên quần áo túi láo tít tít đồng hồ vẫn cứ đang kêu không ngừng cố nghị lại lần nữa giơ cổ tay lên cái này mới kịp phản ứng nguyên lai、like、đồng hồ một mực đang kêu không phải nhắc nhở chính mình không có nhận lấy thẻ bài mà là bảng điểm số bên trên xuất hiện đại lượng biến động một hào đánh dịp ấy sáu quỷ dị tiêu d i ệ ấy hai mắt thấy thân tích không hiện tại đã theo bảng điểm số bên trên xóa tên Đã nhiều trong hảo, người cố h thấy thần cột trong, bên mắt tích số lần đều là 1. Kỳ quái. Cấu nghị là Cấu n sờ lên cái c ằ m nhìn một chút số liệu đổi mới thời gian cùng người chết tử vong thời gian m ộ ư ơ i tám hào tử vong phía sau một hào đánh g i ế t mấy thêm một không hề nghi ngờ một hào thành công đánh g i ế t một mươi tám hào vì cái gì hai bốn chín hào tại mắt thấy thần tích qua không đến một phút đồng hồ đồng thời bị đào thải một hào đánh g i ế t mấy thêm ba vì cái gì hai bốn chín toàn bộ đều mắt thấy thần tích mà một hào không có mắt thấy cố nghị lắc đầu cũng không biết lúc ấy mấy người này đánh nhau màn ảnh có người hay không đập xuống đến dạng này khác thường hiện tượng nhất định là phá giải một hào thiên phú năng lực chỗ mấu chốt hạ nồng đi đến cấu nghị sau lưng nhẹ nhàng vô vô cấu nghị bà vai n g ư ờ i còn đứng đó làm gì không có gì vậy chúng ta lúc nào xuất phát lúc này đi cấu nghị mang theo hạ nồng rời đi nhà kho dọc theo con đường này khắp nơi đều là dối loạn dân chúng cấu nghị thậm chí đều không cần bất luận cái gì cải trang trang phục liền có thể dễ dàng chui vào đám người đại gia không có một cái nguyện ý ở tại d ư i mái hiền liền đi bộ đều muốn tại bản chân đồn một khối khối gỗ thường trung chi thử đột kích gia tăng thành thị quản lý áp lực nguyên lai、like, mọi người cùng nhau trốn tại dưới đất liền có thể giải quyết tất cả vấn đề nhưng bây giờ liền gian phòng còn không thể nào vào được ven đường khắp nơi đều là lâm thời xây dựng lều vải rác rưởi tạp vật khắp nơi đều là nguyên bản sạch sẽ gọn gàng khu phố bây giờ biến thành một mảnh hỗn độn cố nghị đi tại trên đường phố bị đám người chen tới chen lui hắn mặt không thay đổi nói đây chính là đế đô nhân khẩu mật độ trừ khúc mắt ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế nhiều người cảnh tượng như vậy ta ở trong đó một cái song song thế giới gặp qua hạ nồng vô ý thức nắm lấy cố nghị cánh tay tại nơi đó trời đất sụp đổ người đi trên đường có một cái tính toán một cái toàn bộ đều hóa thành nước m g ủ cố nghị nhắm mắt lại chầm mặc một hồi sẽ không ta xem qua người tại thôi diễn thời điểm là cảm giác gì b a n g lãnh đau đớn sống không bằng chết a ta nói là tử vong thời điểm cố nghị nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hạ động giống như miêu tả một kiện lại bình thường bất quá sự tình tại ngươi triệt để chết đi phía trước trước mắt của ngươi sẽ biến đỏ vào lúc đó nhìn thấy tất cả sự vật sẽ trở nên đặc biệt trói lọi ngay sau đó ngươi sẽ cảm thấy mê mụi trước mắt từ đỏ biến thành đen tựa như có thật nhiều ngôi sao nhỏ ở trước mắt lật lệ trước khi chết một khắc cuối cùng ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ có loại kỳ diệu giải thoát cảm giác ngươi sẽ thấy rất nhiều rất nhiều khó có thể tưởng tượng tốt đẹp ảo giác đến cuối cùng ngươi sẽ cảm thấy không khí từ phổi của n g ư ơ i bên trong rút ra nhưng ngươi đã không kịp cảm thụ thống khổ bởi vì ngươi đã chết Trưng 545, tranh phát hoạ, Trưng 545, tranh phát hoạ, Hà nổng không tự trong đất chụp lấy đầu ngón chân, toàn thân mặt thay chết thể rung ngược nổng không ngón chân, nghị không nói xong chính mình sắp chết thể nghiệm, giác 545, 545, hoạ, hoạ, Hạ chụp khẽ sắp 1. 1. đổi lại Cấu đầu để lấy rầy. cố nghị chỉ c h ỉ chán của mình nói ta đã từng thử qua đầu bị người mở động ta thậm chí có thể cảm nhận được gió từ trong động trôi qua trên t v nói đều là giả dối ngươi bị đánh xuyên đầu sẽ không lập tức chết đi ngươi sẽ còn sống một đoạn thời gian mặt khác cơ thể người sẽ có bảo vệ cơ chế tại sắp tử vong lúc để ngươi không cảm giác được thống khổ tựa như là ngủ rồi đồng dạng điểm này ta thấm sâu trong người từ ngực hạ đ ồ n g có chút sợ nuốt ngủm nước bọn cũng không dám lại cùng cố nghị thảo luận loại lời này để cố nghị có chút há hốc mồm muốn nói lại thôi hắn biết chính mình có thể nói sai những n à y kinh dị mà kinh khủng chủ đề cũng không phải là mỗi người đều có thể tiếp thu hà đồng mặc dù là mạo hiểm giả nhưng dù sao cũng là nữ h ả i tử chính mình một mực dạng này đuổi theo người khác trò chuyện kinh dị chủ đề thực tế không phải thân sĩ cách làm cố nghị tranh thủ thời gian ngậm miệng lại tiếp tục đi ở phía trước đường có lỗi với ta có thể h ù đến ngươi không có việc gì hà đồng lắc đầu lộ ra một cái mỉm cười nhưng mà cố nghị cũng không có giống thường ngày đáp lễ một cái nụ cười mà là sắc mặt l ạ n h như băng quay đầu h à nồng nấy lòng có chút đ i h o à i nàng mơ hồ cảm thấy c ấ u nghị tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng hỏng bét có thể nàng lại không có biện pháp gì trợ giúp c ấ u nghị một lần nữa tìm về tình cảm của nhân loại nếu như mạnh tưởng còn lại thật là tốt biết bao một đường không nói chuyện trải qua một phen chắc trở c ấ u nghị cùng h à nồng cuối cùng đã tới p h á p viện có c ấ u nghị biết trước năng lực hai người dọc theo con đường này gần như không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào hoặc gặp phải nguy hiểm cùng trên đường phố hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng khác biệt phát viện bên ngoài một bộ q u n g cu é cảnh tượng tại ngoài cửa lớn tựa hồ có một đạo nhìn không thấy bình chướng xung quanh người qua đường toàn bộ đều xa xa xa xa xa lá vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp cận hà nồng nhìn xung quanh dẫn đầu tiến lên trước một bước không nghĩ tới một giây sau nàng lại về tới cố nghị bên người đây là chuyện gì xảy ra hà nồng không hiểu nhìn xem cố nghị lại phát hiện hắn ôm ba hoa một mặt thong rong đừng lo lắng cố nghị thấp giọng nói cái này bên ngoài có một chỗ nhìn không thấy rào chắn hắn có thể ngăn cản người qua đường tiến vào chỗ này p h á p viện nếu như không phải chúng ta loại này tinh thần lực cường đại mạo h i ể m giả thậm chí có thể đều nhìn không thấy p h á p viện cửa ra vào dị thường vậy chúng ta làm sao bây giờ đi vào chung nhìn một cái cố nghị đem lặn n ê ba vứt ra ngoài lặn n ê ba dẫn đường l ã n nê ba hoa hoa đứng trên mặt đất hướng về cố nghị cùng hạ nồng c h à o một cái tiếp lấy lung la lung lay đi vào p h á p viện cố nghị cùng hạ nồng hoa hoa o a mỗi cái động tác cùng bộ pháp thành công đi vào p h á p viện cửa lớn sàn sạn sàn sạn p h á p viện bên trong tràn đầy run dày tiếng gió nhưng không hề rét lạnh vách tường gạch cửa sổ hết thể tất cả đều biến thành trắng sáng đen cố nghị nhìn một chút chính mình y phục nó cũng dần dần cùng xung quanh tình cảnh hòa làm một thể tựa như phát họa đồng dạng hạ nồng nhìn một chút cố nghị ngươi tựa như là tranh phát họa bên trong nhân vật ân ngươi nói rất đúng cố nghị gật gật đầu khó được lộ ra nụ cười quỷ dị thế giới hẳn là tại dùng loại này phương thức đang dễu cận chúng ta à. chúng ta bất quá là sống trên giấy phát họa nhân vật cố nghị đi đến p h á p viện bậc thang mấu chốt chuyển động thời điểm viện tử sàn s à tâm thanh càng lớn thân thể lưu lại hư ảnh bên trên còn có cục tẩy trợt lóe lên bộ dạng người lai、like, viện tử bên trong sàn s à tâm thanh cũng không phải là tiếng gió mà là bút chỉ cùng trang giấy lề mề m âm thanh hà đồng tựa hồ cũng cảm nhận được dị thường lập tức dừng bước ngươi thế nào cố nghị quay đầu nhìn hướng hà đồng ta ta có chút không thoải mái nhưng nói không nên lời chỗ nào không thoải mái vậy ngươi có thể tiếp tục đi sao phía trước có nguy hiểm sao cố nghị s ừ n g sốt một chút quay đầu nhìn hướng p h á p viện đại lâu nhắm mắt lại tôi h diễn bắt đầu trước mắt của ngươi xuất hiện một chi bút chỉ, một khối cục tẩy cùng với một tấm vẽ lấy chính ngươi chân dung phát h ỏ a giấy ngươi n g n g đầu phát hiện trước mặt của ngươi bày một chiếc gương ngươi ngay tại đối với trong gương chính mình vẽ tranh trong gương ngươi đưa tay ra ở trước mặt ngươi giấy vẽ bên trên thêm một bút ngươi trái tim đột như ngừng ngươi bị doa chết tôi diễn kết thúc cái quỷ gì cố nghị mở to mắt vô ý thức lầm b tôi h diễn bên trong nhìn thấy tất cả căn bản không chân thật ngược lại càng giống là mộng cảnh đồng thời cái mộng cảnh này cùng hiện thực căn bản không có bất kỳ cái gì dính liền tựa như hình ảnh đột nhiên nhảy vọt tới đồng dạng chẳng lẽ chính mình chỉ cần bước vào cái này p h á p v i ệ n liền sẽ thấy được vừa rồi q u ỷ dị hình ảnh sao làm sao vậy hạ động không để ý thân thể của mình khó chịu một đường chạy chậm đi tới cố nghị bên cạnh nàng n g n g đầu lại phát hiện đối phương cả khuôn mặt bị màu đen bóng tối bao trùm hạ động căn bản thấy không rõ nét mặt của hắn không có việc lớn gì Cấu ngươi h nhớ tới bên cạnh mình còn có đồng đội. Mình bình h ị cái còn có mới tới đội. này bên đồng t ờ n bệnh cũng không thể mang、ra. Hán chính thang. n g g lầm lầu bầm bầu ma một bậc ra. cửa thể chút, chỉ chỉ trước do dự ư nếu là không phải mái lời nói liền ngồi tại chỗ này nghỉ ngơi một chút ta gặp phải cái gì khó khăn ngươi có thể cùng ta nói cần ngươi trợ giúp thời điểm ta nhất định sẽ nói thôi ta hà n ộ n gật g gật đầu ngồi trên mặt đất cố nghị lại lần nữa nhắm mắt lại hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu trong tay ngươi cầm bút chỉ ngươi tính toán dừng lại v á tranh hai tay ngươi thất bại ngươi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị ngươi thất bại ngưng ngầm đầu nhìn thấy trước mặt tấm gương trong gương ngươi đưa tay ra ở trước mặt n g ư ơ i giấy vẽ bên trên thêm một bút n g ư ơ i trái tim đột nhiên ngừng ngươi bị dọa chết thôi diễn kết thúc vô dụng cố nghị mở t o m ắ t quả nhiên như chính mình cảm giác đồng dạng thôi diễn bên trong mình tựa như là tại gặp ác ngộng trừ bỏ bị ác ngộng bừng tỉnh không có bất kỳ biện pháp nào có thể tỉnh lại rất hiển nhiên một đoạn này thôi diễn cũng không phải là thực tế chuyện sắp xảy ra mà là một loại ám thị ám thị chính mình sẽ bị phát viện bên trong hiện thực thụ chết dạng này thôi diễn kết quả thậm chí so một mảnh hư vô cảng để cho người kinh hồn tám cố nghị tốt sao hà n ồ n g quay đầu lại nhìn một chút cố nghị lúc này hắn đã không nói tiếng nào đứng tại trước cửa chính qua ba phút ánh mắt của hắn một mực mở thật lớn h i ệ n nhiên cũng không phải là tại thôi diễn bên trong ân cố nghị gật gật đầu lôi ra kéo dài d ọ n g núi bên trong rất nguy hiểm khó mà nói vậy chúng ta muốn hay không chuẩn bị một chút không biết vậy chúng ta hà n ồ n g nếu như ta chết ở bên trong ngươi nhớ tới thay ta nhặt xác cố nghị đánh gãy hà n ồ n g đối thoại lộ ra n g à y trước ánh mặt trời nụ cười nếu như ta chết xin mang lĩnh đại gia sống qua lần này tật thế Ta di cốt, người trôn ta thích Trưng tranh phát Trưng tranh phát Xuyệt. phía sau đang ma di người núi nơi Người nói cái căn cứ cạnh, chuyện sông nhỏ bên gì ở hoạ, hoạ, quỷ? đó. không cần kích động cùng ta đi vào trung a cố nghị nháy nháy mắt lôi kéo h à n ồ n g đi vào đại lâu nội bộ đại lâu bên trong vẫn là loại kia tranh phát hòa gió tranh họa tiếng xào sạc không dứt bên thai cố nghị căn bản không cần lặn nghe ba dẫn đường chính mình tựa như cá đến ruộng nước tại đại lâu bên trong thăm dò rất nhanh cố nghị liền tìm được đạm an tất vị trí bên trong tổn phóng phát viện các loại hạ tông ngươi còn nhớ rõ cái kia trình dũng vụ án là mấy mấy năm sau hẳn là hai năm trước may mắn cách thời gian không quá lâu đáng án thất hẳn là sẽ có lưu thả hai người tìm tới hai năm trước hồ sơ khung cuối cùng ở phía trên lật đến trùng tên trùng họ túi hồ sơ trong hồ sơ chữ gì cũng không có hạ đ ồ n g lấy ra hồ sơ kẹp bên trong văn kiện phía trên trống rỗng một chữ không thấy cố nghị sửng sốt một chút từ hạ đ ồ n g trong tay tiếp nhận hồ sơ kẹp mà không thay đổi g i ả n dò nhớ tới một việc cái gì ta suy đoán nơi này có thể chính là ta muốn tìm cuối cùng một khối ghép hình cầm tới khối này ghép hình về sau ta cũng chỉ có một con đường chết bất quá ta sẽ t ậ n lực để chính mình sẽ không chết nhanh như vậy ta sẽ sống đến phó bảng kết toán một khắc này không quản ta về sau sẽ làm chuyện gì ngươi đều không cần quan tâm đến ta nếu như ta phải chết đây cũng là đại biểu cho ta vượt quan triệt để thất bại ngươi mang theo thi thể của ta đi tìm công l ư ợ c tổ chỉ cần xử lý được đến nhân loại chúng ta có lẽ còn có thể tiếp tục sống sót ngươi xác định ta xác định cố nghị gật gật đầu vừa rồi tại ta thôi diễn bên trong ta đã biết ta chết là kết cục tất nhiên mà lại là cưỡng chế kịch bản giết ta sẽ bị sống sờ sờ hụ chết đây là ta ghét nhất một loại kiểu chết nói xong Cấu n g gấp gấp hiện ị l tại đã là tranh tài ngày thứ tư tỷ số trên bảng duy nhất có tiến triển người là một hào hắn giết sáu người tiêu diệt hai cái quỷ dị thực thể ta đến bây giờ liền một cái quỷ dị thực thể đều không có tìm tới liền một người đều đánh không lại cho tới bây giờ ta cùng một hào từng có một lần đối mặt trải qua ta nhiều lần quan sát cùng phân tích ta cho ra kết luận chỉ có một cái không ai có thể giết chết hắn hắn là cùng loại đạo diễn hoặc chủ trì nhân đồng dạng siêu nhiên nhân vật hắn chính là cái này phó bản bên trong nhân vật chính mà chúng ta là đang khiêu khích hắn nhân vật phản diện ba cái mạo hiểm giả cùng một chỗ vây công hắn sau cùng kết quả là chết ba người bọn họ tuyệt đối triệu hắn thần minh ngưu đồ mượn thần minh chi thủ giết chết một hào có thể là hắn lại bình yên vô sự thậm chí hắn rõ ràng tại hiện trường lại không có mắt thấy thần tích đạt được vì cái gì bởi vì hắn có thể thay đổi quy tắc liền cùng tay phải của ta đồng dạng nếu như ta mình hát cần tìm m đến sắc đạn phương thức thắng lợi ta liền có thể lách qua một hào nhưng ta cũng có một phần mười khả năng sẽ kiên trì không đến phó b ạ n kết toán đem hai cùng so sánh phía dưới rõ ràng là hiện tại phương pháp tỷ lệ thành công cao nhất cố nghị tốc độ nói không nhanh không chậm phản phất giống như là đang thảo luận người khác sự tình hắn nắm lấy hạ đồng tay bình tĩnh nói thả ra à ta không muốn làm thương ngươi ân hạ đồng gật gật đầu buông lỏng ra túi hồ sơ nàng m u ố n khóc thế nhưng lại phát hiện chính mình căn bản khóc không được sửu sửu cố nghị run lên hai lần túi hồ sơ một tờ giấy từ trong hồ sơ rơi ra hắn ngồi sổn người xuống muốn nhặt lên trên đất tờ giấy lại phát hiện đỉnh đầu màu đen mũ dạ từ trên trời giáng xuống xoay tròn lấy rơi vào trên tờ giấy phương cố nghị nha cố nghị ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh đâu may mả ta chạy rất nhanh không phải vậy n g ư ơ i đều muốn c h ế a ta mạnh tường âm thanh từ phía sau chuyển đến chọc cho cố nghị trận to mắt p h á p viện tranh phát họa gió lần nữa khôi phục bình thường mạnh tường không lưng nhặt lên trên đất v ũ dạng giáp tại dưới nách của mình hàn âu phục bên trên tràn đầy cho bụi d à y ra bên trên lây dính một chút màu tím thuốc màu nhìn qua một bộ dáng vẻ chật v ậ t nhưng mà dù vậy mạnh tường tóc ý nguyên trải trình thể cẩn thận tỉ mỉ mạnh bác sĩ mạnh tường hàn ổng cùng cố nghị cùng nhau phát ra thanh âm kinh ngạc mạnh tường lắp lắc n g ó tay từ cái mũ bên trong lấy ra tờ giấy kia nhét vào trước ngực trong túi cố nghị trừ phi ta chết không phải vậy đừng nghĩ r ử a dẫm vào ta cầm tới cuối cùng một tờ giấy n g ư ơ i đi đâu vậy cố nghị khó được lộ ra vẻ mặt kinh hỉ mạnh tường nhìn từ trên xuống dưới cố nghị hắn phát hiện cố nghị vậy mà chủ động che giấu chính mình thất tình đục d ụ g chỉ bất quá cố nghị vừa rồi kinh hỉ chi tình quá mức kịch liệt thậm chí đều xông phá hắn cho chính hắn lưu lại tình cảm công xiềng hỏi ta đi chỗ nào không bằng trả ta đến hỏi ngươi ở chỗ nào ta ở đâu là mạnh tường lấy ra kính phẳng kính mắt đeo tại trên sông núi ngươi sẽ không tới hiện tại cũng không có phát hiện ngươi bây giờ vị trí thế giới không phải ngươi thế giới cụ a phát hiện, đó chính là rồi vì tìm tới ngươi ta lặn lội đường xa xuyên qua vô số bình hành vũ trụ cái này mới tìm được ngươi cái kia độc nhất vô nhị ngươi mạnh tường đưa tay giữ chặt cấu nghị tay phải hoặc bắt chấp chấp b í mắt cấu nghị nháy mắt minh bạch mạnh tưởng ý tứ bởi vì hắn là biết chính mình nắm giữ hy vọng c h i tinh nhưng mà đứng ở một bên hạ nồng nhìn một chút mạnh tưởng lại nhìn một chút cấu nghị tiếp lấy lại nhìn chằm chằm hai người ra tay không biết đang suy nghĩ cái gì ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta thế giới cụ ngươi mặc kệ sao ngươi là muốn đánh bại quỷ dị thế giới vẫn là nghị an phận ở một góc đương nhiên là nghĩ triệt để đánh bại、hắn. như vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi tìm cái gì s á t đ ạ n mạnh tưởng vô vô ngực của mình ta có thể cam đoan với ngươi liền tính ngươi tìm tới ba cái s á t đ ạ n chỉ dựa vào ý chí của ngươi lực cũng không sống tới phó bản kết toán một khắc này đến lúc đó ngươi còn là sẽ bị tính toán làm vượt qua n thất bại thế giới của ngươi y nguyên sẽ trốn không thoát đạo diễn mà ngươi kinh lịch mạo hiểm cũng sẽ bị bóp méo nói xong mạnh tưởng chỉ hướng một bên khác hà đồng hà đồng ngươi có lẽ tại những song song thế giới bên trong nhìn qua loại kia có thể a chính là cố nghị trở thành đại ma vương đối hà đồng gật đầu nói đó chính là vượt qua thất bại phía sau cố nghị không sai mạnh tường tay trái vô vô c ấ u nghị bà vai tay phải giơ ngón trọ lên tự tin nói ta nhớ kỹ ngươi cùng lời ta từng nói nếu như muốn thắng bên dưới cái kia cục đại phu ông chỉ có một cái biện pháp s ố c hết lên bàn cờ là hiện tại ta chính là dẫn ngươi đến s ố c hết lên bàn cờ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy lần thứ nhất gặp mặt t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy lần thứ nhất gặp mặt mạnh tường phất phất tay mang theo c ấ u nghị cùng hạ nổng rời đi p h á p v i ệ n hắn đứng ở trong sân trong ngực lấy ra giá vẽ giấy bút đứng ở trong sân bắt đầu vẽ tranh ngươi đang làm cái gì xem xét còn không hiểu sao sao mạnh tường nhún vai nói ta thắng trước phát sáng hủy hiện tại một lần nữa hỏa một cái rất nhanh mạnh tưởng trên giấy vẽ ra một cái màu tím mặt trăng tiếp lấy hướng cố nghị ngoắc ngón tay tới làm cái gì cần mượn dùng một cái ngươi kim chỉ mạnh tưởng vừa cười vừa nói đến dùng ngươi tay phải điểm một cái ta họa ân cố nghị gật gật đầu nhẹ nhàng điểm vào trên giấy chỉ chốc lát sau cố nghị bên thai vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở kiểm tra đo lường đến không biết kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường đến tự nguyện phù hợp đặc thù kịch bản phát động điều kiện đặc thù kịch bản phát động ám nguyện đoàn siếp ám nguyện đoàn siếp v à ở thế giới này hắn đem cho tất cả quan chúng mang đến một chàng đặc sắc nhất siết thú biểu diễn cấu nghị trong tay hy vọng chi t i n h tự động vận hành nó như lần trước đồng dạng sửa hệ thống phán định quy tắc mạnh t ư ờ n g phi thường h à i lòng gật gật đầu đem giá vé bên trên giấy xe xuống v è o một tiếng ném đến tận trên trời giấy vé càng bay càng cao càng bay càng lớn mãi đến cuối cùng treo ở chân trời thành một vòng màu tím t r ă n g sáng màu tím ánh trăng chút xuống bao phủ cả tòa thành thị bầu trời bên trong truyền đến vui sướng mã hí đoàn đ ô n h ạ c vô số tiểu s ư mặt nạ từ trên trời giang xuống rơi vào mạnh tường xung quanh phát ra hi hi ha, ha tiếng cười nhưng mà người đi trên đường làm như không thấy.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 cũng có thể gọi ta bản g danh á nguyệt mạnh tường xoay người sang chỗ khác lấy xuống cái mũ hướng về hạ nổng nhẹ gật đầu cố nghị mặt không hề cảm xúc hắn đã thành thói quen mạnh tưởng cảnh tượng hoành tráng kỳ thật hắn rõ ràng có thể lựa chọn càng biết điều hơn đăng tràng thế nhưng xú mỹ tính cách để hắn không cách nào điệu thấp mạnh tường n é t miệng cười một tiếng cổ tay khai đảo dùng bạ tùng trong đất cố nghị hà nổng chúng ta một hồi muốn đi một chuyến công lược tổ căn cứ đến đó làm cái gì cố nghị nháy nháy mắt nói hiện tại ta có thể là chuột chạy qua đường người người kêu đánh chạy đi căn cứ không phải cho người đưa đồ ăn sao đừng lo lắng ta chính là đến giải quyết chuyện này muốn s ố c hết lên bàn cờ không có hy vọng là không được có ý tứ gì trên đường nói mạnh tường dùng bạ tùng dẫm hai lần mặt đất ba người dưới chân đột nhiên dâng lên hai đoàn khói tím nâng ba người bay lên trời cao mạnh tường chỉ một cái phía trước mang theo cố nghị cùng hạ động trực tiếp hướng về căn cứ phương hướng bay đi hạ động nhìn qua dẫm tại dưới chân đám mây một bộ hưng phấn không thôi bộ dạng cố nghị nhưng thủy t r u n g tấm mặt lạnh ăn tiền hắn nếm thử cùng khống chế đám mây lại không làm nên chuyện gì người muốn xem thử một chút mạnh tường q a y đầu lại cho cố nghị đưa ra bạ tùng không cần Cấu nghị khoát tay m ộ t cái n ó i ta c h í n h hiếu là mà kỳ tường h ô i n g i khác sẽ h thấy h ì n n c ú ta sao. mấy y cái ê nhìn tâm ta đi, k chằm c h ầ m cố nghị vui tươi hớn hở nói nếu như ta cho ngươi biết tất cả những thứ này đều là an bài tốt ngươi sẽ nghĩ như thế nào người nào an bài là ta còn có tất cả ngoa bồng nhân mạnh tường bông tay ra gậy để nó tự động điều chỉnh phương hướng tiếp theo từ trong ngực lấy ra thuốc lá bật lửa hô mạnh tường phun ra thuốc lá một mặt hưởng thụ nhắm mắt lại từ ngươi lần thứ nhất tiến vào quỷ dị thế giới bắt đầu ngươi vận mệnh liền chú định ta cùng ngươi gặp nhau ta đối ngươi huấn luyện ta cho ngươi tất cả trợ giúp cũng là vì có thể để cho ngươi trưởng thành đến hôm nay tình trạng này từ vừa mới bắt đầu chính là cố nghị nháy nháy mắt có thể là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt không phải tại cái thứ hai phó bản bên trong sao có đúng không ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút mạnh tưởng xoay người sang chỗ khác từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xú mặt nạ mang lên mặt trên mặt nạ hoa văn không ngừng thay đổi mãi đến cuối cùng biến thành một cái chư đầu mặt nạ mạnh tưởng thân hình cũng từ đều đặn tinh anh biến thành phát tướng cầm kền ngươi là cấu nghị hai mắt lóe ra tia sáng người này trước mặt không phải liền là sùng sơn bệnh viện tiểu mại tiệm chủ cửa hàng sao nhắc tới cũng là cái tia quầy bán q u à vật chủ cửa hàng tại trong cửa hàng cũng sẽ bán thuốc lá bản thân hắn cũng thích hút vị hoa quả thuốc lá à. a còn có mạnh tường lại sờ soạn một cái mặt nạ trên mặt nạ hoa văn lại lần nữa biến hóa thân hình của hắn cũng theo đó thay đổi lần này hắn biến thành mặc quần áo thể thao trên cổ mang theo huýt sáo một bộ huấn luyện viên nhân viên rằng rớp ngoá bằng trung học huấn luyện viên hắc hắc trí nhớ thật tốt mạnh tường lại lần nữa sờ soạn một cái mặt nạ còn có ta đóng vai cái cuối cùng nở cũng là ta không thích nhất một cái mạnh tưởng khuôn mặt lại lần nữa thay đổi lần này hắn biến thành béo béo mập mập đại lạc sơn cố nghị não đột nhiên bắt đầu vang lên n o n g n o n g tại lần thứ tư phó bản kết thúc trở lại hiện thực thế g i ớ i lúc cố nghị liền nhớ tới đại lạc sơn cũng sẽ bơm nước quả vị thuốc lá khi đó hắn còn cần điểm này chất vấn qua mạnh tưởng có thể hắn cuối cùng vẫn là b ô n g xuống điểm này chất vấn cố nghị rơi vào trầm mặc mạnh tưởng hoặc là nói là á nguyệt một mực tại chính mình mạo hiểm trên đường đóng vai cường điệu muốn vai phụ hắn đều ở thời khắc mấu chốt cho chính mình mấu chốt đạo cụ cùng nhắc nhở tại quán quân thí luyện phó bản b cố à làm tài n lần cho chính mình trọng yếu tài nguyên cùng trợ giúp. Mạnh tường g giúp. lấy mấy yếu cho trợ u x nghĩ mặt nạ, k ô i p h ụ lắc đầu nói ta cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì cái này thật rất giống phong cách của ngươi ha ha ta biết ngươi tại hiện thực thế giới nhìn thấy ta lần đầu tiên liền có cảm giác đi chỉ bất quá khi đó ngươi cũng không dám nói bởi vì lúc ấy ta còn không có đầy đủ chứng cứ chỉ là suy đoán mà thôi bất quá ta là thật không nghĩ tới từ cái thứ nhất phó bản bắt đầu ngươi vẫn tại chú ý ta vậy cũng không dù sao ta có thể là một cái h o à n mỹ chủ nghĩa người ta không hy vọng chính mình chủ hạch có một chút xíu sơ hở ta có thể hỏi một câu tại sao là ta sao không riêng gì ngươi ta tại song song thế giới tìm vô số cái ngươi nhưng cuối cùng chỉ có ngươi đi tới một bước cuối cùng trở thành độc nhất vô nhị cố nghị là song song thế giới bên trong vô số t r ư n g hợp chế tạo một cái tất như ngươi chương 548, m b ã hí đoàn thành lập một chương 548, m b ã hí đoàn thành lập một mạnh tường nheo mắt lại tựa hồ tại hồi ức cái gì ta nhớ kỹ ngõ bổng nhân đối với sinh mạng sinh ra có cái kỳ diệu ví von tại một cái đơn nhất trong vũ trụ sinh ra một cái sinh mệnh tương đương với ngươi đem một cái đồng hồ tất cả linh kiện toàn bộ mở ra lại đem linh kiện ném vào trong biển rộng sau đó để biển cả chính mình lưu động làm cho tất cả linh kiện liều cùng một chỗ một lần nữa tạo thành đồng hồ mà ngươi chính là vô số dưới sự trùng hợp liều ra một cái tinh xào đồng hồ Đi đến hôm nay một bước này, đầu đồng định điểm ngươi tiên phải cái thiên thời phải lai thiên nay này, cần năng năng này nhất tương Vẹn vẹn hôm phú thể phú. một một bước báo có cấp lực, lực có là SSS dự đã muốn thủ vững tín ngưỡng lại muốn thận trọng từng bước vượt quán mãi đến cuối cùng tham gia quán quân cầm tiêu tái đi tới sau cùng trên bàn cờ kể từ đó ngươi lại tại song song thế giới đào thải ngàn vạn cái cố nghị lại càng không cần phải nói ngươi đụng đại vận tìm tới duy nhất một viên hy vọng c h i tinh vệ đốt tại mất lý trí phía trước đem thứ này giấu ở ngõ bằng thư viện chỗ sâu nhất đây là hắn đ ờ i này làm qua chính xác nhất lựa chọn tại quá khứ trong tương lai tại hiện tại tại vô số cái song song trong vũ trụ có vô số cái cố nghị cùng hy vọng tri tinh gặp thẳng qua chỉ có ngươi tìm tới hy vọng trong tay ngươi hắc c u có thể là gánh chịu toàn bộ mã bằng văn minh cuối cùng trí tuệ kết tinh cùng với sau cùng văn minh m n h vỡ thế nhưng ta vẫn là nghĩ nói với người một câu nói như vậy không có người văn minh là không có ý nghĩa chúng ta lữ giả tinh nhân cùng mã bồng nhân khác biệt lớn nhất chính là bọn họ chú trọng khoa học kỹ thuật cùng lịch sử truyền thừa mà chúng ta tin tưởng người khác mới là sáng tạo kỳ tích chủ thể cho dù tộc nhân của ta toàn bộ diệt vong cho dù ta mẫu tinh nổ thành pháo hoa cho dù hạm đội của ta hóa thành cho bụi ta y nguyên kiên chỉ tại vô tận trong vũ trụ l a n thang bởi vì ta một người chính là lữ giả tinh nhân văn minh chỉ cần ta không chết lữ giả tinh nhân văn minh liền đem vĩnh tiếp theo mạnh tưởng từ đầu đến cuối trên mặt mỉm cười lạnh ngạt nói trên trời gió thật to thế nhưng thổi tới mọi người phụ cận lúc tốc độ gió lại giảm nhỏ đến trước mắt mọi người lúc cái kia tốc độ gió liền cùng gió nhẹ đồng dạng mạnh tưởng cái chán tóc mái không ngừng lắc lư hạ đồng ôm bắt đùi xi、si、ngốc nhìn xem mạnh tưởng nói mạnh bác sĩ ngươi đang nói cái gì nghe không hiểu ân nghe hiểu cái đại khái nghe không hiểu không quan hệ mạnh tưởng quay đầu nhìn hướng hạ đồng ngươi năng lực cũng là vô cùng đặc thù ngươi có thể gặp được k h nghị cũng là mệnh trung chú định một vòng muốn đánh bại quỷ dị thế giới không có ngươi lực lượng cũng không được ta h à nồng chỉ vào cái mũi của mình kinh ngạc mở to hai mắt nhìn ân là mạnh tưởng quay người ngồi tại trên đám mây vỗ tay phát ra tiếng ba đoá tử vân tụ tập cùng một chỗ liều thành một mảnh càng lớn mây mạnh tưởng hướng về cố nghị ngoắc ngón tay ra hiệu hắn ngồi xuống cố nghị khoanh chân ngồi ở mạnh tưởng cùng h à nồng chính giữa nói một chút kế hoạch của người a cố nghị nhìn xem mạnh tưởng vì cái gì nói h à nồng muốn đưa đến mấu chốt tác dụng cái này sao ngươi đừng b ộ i nha nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói mạnh tưởng dỗi lưng một cái hai tay chống đám mây thân thể có chút ngựa về đằng sau ngươi không phải muốn hỏi ta năm đó hạm đội của ta luân h a m về sau phát sinh cái gì sao ta hiện tại có thể nói cho ngươi hạm đội biến mất ta nhìn ta tộc nhân bị bọn quái vật xé thành mạch nhỏ nhưng ta bất lực những cái kia hư thú bọn họ từng cái dốc toàn bộ lực lượng ta liều mạng mới từ miệng của bọn họ bên trong chạy trốn ta tính toán liên lạc ngoã b ồ n g nhân tìm kiếm trợ giúp thế nhưng bọn họ đã mất liên lạc ta nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian đi tới ngoã bằng nơi đó đã biến thành một vùng phế tích cùng bụi bặm ta tại thành thị màn ảnh lớn bên trên nhìn thấy vê đốt vượt quán cuối cùng thân ảnh hắn thành công hoàn thành p i ê u chiến nhưng cuối cùng chậm một bước vệ đốt lợi dụng ngoa bằng nhân vũ khí bí mật giết chết chủ trì nhân thế nhưng quỷ dị thế giới cũng không có vì vậy biến mất điều này nói do vẹn vẹn dựa vào hy vọng c h i tinh cũng không thể kết thúc đạo diễn ngoa bằng cuối cùng quá mức chủ nghĩa lý tưởng bọn họ lý luận không hề thành lập nếu như muốn đánh bại đạo diễn vẹn vẹn dựa vào cái gọi là hy vọng là xa xa không đủ ta tại ngoa bằng trong phế tích tìm kiếm tìm kiếm tất cả có thể chứng minh bọn họ tồn tại qua chứng cứ ta biết n g o bằng là chú trọng nhất văn hóa truyền thừa dân tộc liền xem như thế giới hủy diệt bọn họ cũng sẽ đem chính mình nhất tinh nhọn khoa học kỹ thuật thật tốt bảo tồn xu ta tìm tới bọn họ giấu ở dưới mặt đất bà khố ta đã sớm biết bọn họ đối quỷ dị thế giới nghiên cứu vượt ra khỏi mọi người nhưng không nghĩ tới bọn họ đã đạt đến loại này tình trạng bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu quy tắc chi lực phương pháp sử dụng tại khai phát ra m ộ n g cảnh mô phỏng khí về sau bọn họ không cam lòng gần như chỉ ở trong ngộng huấn luyện cùng v ậ t qua n bọn họ tính toán sáng tạo một cái thuộc về ngõ b ồ n g nhân chính mình phó bản thế giới bất quá cái này kế hoạch cuối cùng bị bọn họ g ắ t lại bọn họ cho rằng m ặ khác một hạng nghiên cứu hy vọng chi tinh sẽ là hữu hiệu hơn thủ đoạn rất nhanh ta tìm tới bọn họ nghiên cứu tài liệu đồng thời dựa theo ngõ bồng nhân lý luận k h i vọng c h i tinh là chìa khóa mà phó bản thế giới thì là một cái nhà gỗ nhỏ trong nhà gỗ trang trí đồ dùng trong nhà thì là quy tắc cùng câu đố tại không có chủ nhân mời thời điểm ngươi là không có cách nào tiến vào nhà gỗ nhỏ nhưng nếu như ngươi có chìa khóa ngươi liền có thể tùy thời tùy chỗ đi vào lúc này ngươi tựa như là một cái kẻ trộm ngươi có thể thỏa thích tại trong nhà gỗ nhỏ thăm dò thậm chí có thể ăn cắp trong nhà gỗ đáng tiền tài v ậ n thậm chí giết chết gian phòng chủ nhân nhưng mà vẹn vẹn có chìa khóa còn chưa đủ bởi vì gian phòng chủ nhân trước cửa phòng ngủ có một cái vô cùng tinh vi mật mã khóa trong tay ngươi cửa lớn chìa khóa cũng không thể mở ra mật mã khóa cho nên ngươi còn cần tiếp tục nghiên cứu phá cửa phương pháp ngoa bồng nhân cho rằng giải ra mật mã khóa cần dựa vào lực lượng cá nhân cho nên bọn họ cần bồi dưỡng được một cái cường đại nhất mạo hiểm giả mang theo hy vọng đi chiến thắng quỷ dị thế giới bất quá tại nhìn đến những n à y lý luận về sau ta xem thường hy vọng chi tinh s ắ c thực rất lợi hại nhưng hắn có thể làm cũng vẹn vẹn chỉ là tránh né chủ nhân con mắt mà thôi có nó ngươi cũng chỉ có thể trở thành một tên kẻ trộm mà trở thành không được một tên thích khách kẻ trộm trắng đến đâu cũng không thể giết chết người thích khách nhỏ yếu đến đâu cũng có thể tiêu diệt mục tiêu ngoa bằng lý luận có cực cao giá trị tham khảo nhưng chỉ vẹn vẹn dựa vào những này cũng không thể để ta giết chết đạo diễn ta nhất định phải trở thành một tên hợp cách thích khách mới có thể giết chết hắn nếu như muốn mục tiêu ám sát nhất định muốn t r ư ớ c giải mục tiêu vì vậy ta quyết định khởi động lại nhân tạo phó bản kế hoạch ta đem mệnh danh làm cộng tưởng kế hoạch bởi vì nhân viên không đủ ta lợi dụng chính mình quỵ dị lực lượng chế tạo một đội con dối khối lỗi đồng thời cho bọn họ đeo lên tiểu sú mặt nạ để bọn họ cùng ta làm việc với nhau cuối cùng ta thành công ngươi thấy viên kia màu tím mặt trăng còn có ta mã hy đoàn chính là ta bởi vì là đồ lậu ta có thật nhiều công năng không cách nào thực hiện ví dụ như ta không cách nào tùy ý bắt lấy mạo hiểm giả đến ta trên mặt trăng ta cũng vô pháp tự do sinh sản quy tắc chi lực vì giải quyết vấn đề này ta cùng một số chủ trì nhân tại trong âm thầm đạt tới hợp tác bám vào tại bọn hắn phó bản thế giới cùng bọn họ duy trì lợi dụng lẫn nhau quan hệ ta trợ giúp bọn họ thiết kế phó bản đóng vai nở bờ cờ cỡ, bọn họ thì cho ta dư thừa quy tắc chi lực ta lén lút tại phó bản thế giới bên trong lưu lại cửa sau lấy tại trình độ lớn nhất bên trên trợ giúp mạo hiểm giả lợi dụng những n à y kiếm được quy tắc chi lực ta bắt đầu thu nhận những cái kia mất đi chính mình văn minh các mạo hiểm giả những người này tại tham dự một lần cuối cùng mạo hiểm về sau ý nguyên chưa kịp cứu văn minh của mình bọn họ có người hoàn toàn biến mất tại hư không bên trong có ít người một mực tại l a n thang có ít người y nguyên không cam lòng muốn tiếp tục chống lại mà có ít người thì cùng vê đ ú t đồng dạng cuối cùng phản bội tín ngưỡng đều không ngoại lệ bọn họ một lần cuối cùng tham dự phó bản thế giới đều là cùng loại đại phú ông trò chơi cái này trong trò chơi đều sẽ có một cái siêu cấp cường đại tuyển thủ hắn tựa như là đại phú ông trong trò chơi nắm giữ gấp mười mở đầu tiền bạc người chơi vô luận người chơi khác cố gắng thế nào cũng vô pháp chiến thắng hắn qua sau một thời gian ngắn ta đổ lậu hành động bị phát hiện thương thức nói cho chúng ta biết tiệm đổ l ậ cuối cùng sẽ bị chính bản thương truy sát vì vậy ta tại vô số thế giới bên trong xuyên qua lang thang tránh né truy sát đồng thời lén lén lút lút góp nhặt quy tắc chi lực cứu vớt mặt khác mất đi ra viên các mạo hiểm giả tốt tại ta mặc dù đánh không lại bọn hắn nhưng ta chạy đầy đủ nhanh dạng này tuế nguyệt ta không biết kinh lịch bao lâu tại cái này về sau ta cuối cùng phát hiện quy tắc chi lực c h â n tướng chúng ta có thể đem quy tắc chi lực ví von là tiền bạc có tiền ngươi có thể mua được mới quy tắc mới phó bản thế giới chủ trì nhân thì là lợi dụng phó bản thế giới kiếm tiền người làm thuê trên thực tế cũng không phải là bởi vì phó bản giết chết mạo hiểm giả cho nên mới để chủ trì nhân thu được tiền bạc bởi vì là một cái mạo hiểm giả thành công thông quan phó bản hắn sinh ra tiền bạc í t lợi sẽ càng nhiều c h ọ n vẹn bù đắp được một trăm cái tử vong mạo hiểm giả sản lượng chỉ bất quá thành công vượt qua í t lợi cũng không phải là chủ trì nhân cầm tới mà là đạo diễn cầm tới đây là nhất làm cho ta cảm thấy khác thường nhận thức một cái phát hiện dạng này quan điểm mãi đến ta lại lần nữa tìm tới vê đúc về sau bị triệt để lật đổ vê đúc tại vừa mới bắt đầu trở thành chủ trì nhân lúc cố ý tại phó bản bên trong nước cái này khiến hắn phó bản thông quan dẫn đầu cấp cao đạo diễn bởi vậy đối vê đúc nội trận lôi đình thứ này về sau vê đúc rút kinh nghiệm sương máu hắn s á n g tạo ra một cái đặc biệt phó bản thế giới tại nơi đó thu hoạch nhiều nhất mạo hiểm giả linh hồn hắn thu được nhiều nhất quy tắc chi lực đi ngang qua một phen nghiên cứu về sau ta cuối cùng minh bạch ta đối quy tắc chi lực lý giải vẫn là nông cạn quy tắc chi lực cũng không phải là tiền bạc mà là nhân khí quy tắc chi lực chân chính sinh sản người là q u a n chúng q u a n chúng càng thích một cái tác phẩm của hắn nhân khí cũng liền càng cao nhân khí càng cao quy tắc chi lực cũng sẽ càng nhiều vì cái gì tử vong mạo hiểm giả nhiều thu hoạch quy tắc chi lực liền sẽ càng nhiều bởi vì con chúng thích xem huyết tinh cùng quỷ dị tử vong tràn diện vì cái gì mạo hiểm giả thông quan thu hoạch quy tắc chi lực sẽ bạo tăng bởi vì quan chúng bọn họ càng thích nhìn thấy các mạo hiểm giả lấy nhỏ t h ằ n g lớn tuyệt địa lập b ả n chính là bởi vì loại này cơ chế đạo diễn của vũ chính mình chủ trì nhân bọn họ sáng tạo ra nguy hiểm nhất phó bản chỉ để lại trên lý luận một chút hy vọng sống bọn họ cần kích phát mỗi một cái quan chúng ạ dê l i n nơi này quan chúng có người có ta còn có một đám được xưng là h o đi e n t ộ c đàn liên quan tới h o đi e n n g o à bằng chưa có nghiên cứu ta cũng là tại lưu lạc mấy trăm năm về sau mới biết được cái này tập đàn theo ta suy đoán đạo diễn chính là một cái h o đi e n hẳn công tác chính là lấy lòng của chúng đây cũng là vì cái gì hãn tổng đem sáng tác vĩ đại nhất tác phẩm đặt ở bên miệng nghĩ thông suốt điểm này phía sau ta rốt cuộc minh bạch ta vì cái gì luôn là không cách nào tự mình tạo ra quy tắc chi lực ủy dị thế giới là có con chúng mà ta không có con chúng cho nên ta chỉ có thể phụ thuộc vào phó bản thế giới vì vậy vì tìm tới con chúng ta thay đổi chính mình ta đem chính mình đoàn đội chính thức mệnh danh là á n g u y ệ t đoàn siếc bắt đầu tại từng cái thế giới bên trong lữ hành biểu diễn đồng thời thông qua ta loại này phương thức đặc biệt góp nhặt quy tắc chi lực thẳng đến lúc này ta đã trở thành một cái cùng đạo diễn đồng dạng người một cái bình thường con kiến vĩnh viễn không có khả năng giết chết một nhân loại thế nhưng một cái chó săn lại có thể đem nhân loại cắn chết ta cùng đạo diễn thực lực y nguyên kém rất lớn nhưng ít ra chúng ta đã ở vào một cái phương diện chỉ cần tìm được đầy đủ vũ khí vũ trang ta giang anh ta liền có thể ám sát hắn mạnh tường ngồi tại trong đây em t hay nói nhiều năm biểu diễn cuộc đời để hắn không chút nào luôn cuống đặc sắc tự thuật hắn cả đời mạo hiểm kinh lịch có lẽ là c ố sự nói mệt mỏi hắn từ trong ngực lấy ra một bình nước từ ngực từ ngực đổ mấy cái nói tiếp a cố nghị nhìn chăm chăm mạnh tường như vậy ngươi bây giờ đi tới chúng ta thế giới là vì làm cái gì ân là cái tốt vấn đề mạnh t ư ở n g lau miệng nói tiếp ta đến các ngươi thế giới chủ yếu có hai cái mục đích đệ nhất huấn luyện ngươi cùng hà đ ộ n g ngươi có thể xem thấu một đầu mốc thời gian bên trên tất cả có thể chỉ cần ta tại thích hợp thời điểm trợ giúp ngươi liền có thể lợi dụng hy vọng tri tinh đột phá quy tắc hạn chế thấy rõ tương lai ngươi năng lực trọng yếu không cần nói năng dường d à bất quá tại chúng ta xốc hết lên bàn cờ phía trước ngươi cũng không thể chết cái kêu kêu h á c nhân một hào tuyển thủ tất nhiên sẽ tại đạo diễn hướng dẫn bên dưới tiếp tục đổi dết ngươi ta tin tưởng lấy ngươi năng lực nhất định có thể tìm được đánh bại h á c nhân phương pháp nói xong mạnh tưởng có quay đầu cười híp mắt nhìn hướng hà đ ồ n g hà đ ồ n g thì là kết nối tất cả song song thế giới trọng yếu mối quan hệ ngươi có thể kết nối tất cả thế giới để bọn họ hợp làm một thể ngăn chặn đạo diễn thông qua mặt khác song song thế giới khả năng chạy trốn dù sao ta am hiểu nhất chính là chạy trốn cũng không thể để hắn chui cái này chỗ trống công lược tổ trong căn cứ có một cái chuyên môn vì ngươi thiết kế tinh thần lực tăng cường khí ngươi tại liên thông tất cả song song thế giới lúc sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần lực không có học lời nói ngươi căn bản nhịn không được chỉ có một con đường chết thì ra là thế hà đông sợ lấy bờ môi khẽ gật đầu một cái điểm thứ hai ta cần tại các ngươi thế giới bên trong tìm tới một cái vĩnh viễn sẽ không thua dân cờ bạc nàng chính là hy vọng hy vọng làm sao vậy cố nghị cùng hạ nồng trăm miệng một lời mà hỏi thăm ta vốn là không muốn để cho nàng tới giúp ta thế nhưng đi ngang qua ta quan sát về sau nàng xác thực có cái tia năng lực trở thành đồ x u ấ t s ắ c người tại một lần nào đó ta chế tạo người làm n g o ạ i ý muốn bên trong ta lén đổi nàng q u ỷ dị đạo cụ để nàng sáu mặt x u ấ t s ắ c biến thành sáu thập tứ mặt sự thật chứng minh ta không có nhìn là người hy vọng cùng cái này cái xúc xác trung đụng không sai mà cái này cái xúc xác lai lịch thật không đơn giản t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ngoặt chạy hy vọng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ngoặt chạy hy vọng mạnh tường một bên nói một bên nhìn hướng nơi xa lúc này công lược tổ căn cứ phía sau núi đã có thể thấy rõ ràng lại nhiều phi mười phút đồng hồ bọn họ liền có thể đến căn cứ cố nghị suy tư một hồi nói ra bảy chữ quỷ dị thế giới đại mạo hiểm a xinh đẹp mạnh tường đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hai mắt sáng lên mà nhìn xem cố nghị ngươi đây cũng có thể đoán được xem ra trí tuệ của ngươi có thể có ta một phần ba trình độ đoán được đoán được cái gì cái gì quỷ dị thế giới đại mạo hiểm hà nồng nhìn một chút trước mặt hai nam nhân hai người bọn họ ở giữa tựa hồ có loại kỳ quái ăn ý cố nghị nhìn hướng hà nồng lạnh nhạt nói ngươi khả năng không có chú ý tới a tại hệ thống đem ta kéo vào phó bản thế giới lúc hắn đã từng giới thiệu qua quỷ dị thế giới đại mạo hiểm là một khoản tại chư thiên vạn giới vô cùng lưu hành mặt bàn trò chơi nếu nói quỷ dị thế giới là một cái đau đi e n thích nhất tiết mục tv như vậy vì kiếm lấy càng nhiều tiền tài bọn họ sẽ như thế nào ra xung quanh rất hiển nhiên quỷ dị thế giới đại mạo hiểm chính là một khoản vô cùng được hoan g h ê n xung quanh sản phẩm tất nhiên là bản du như vậy cái gì đạo cụ không thể nhất quân cờ hạ nồng hai mắt sáng lên nói còn có x u ấ t sắc không sai cố nghị hướng về mạnh tưởng đ i n u đ i ể u m ô i nói cho nên tự luyến điên cuồng ngươi giao cho hy vọng sáu mươi tứ mặt xúc sắc kỳ thật chính là quỷ dị thế giới đại mạo hiểm bên trong nguyên bộ đạo cụ đ ú n g không không sai chúng ta xem như quân cờ không thể dùng x u ấ t sắc cố nghị hai mắt sáng lên nói thế nhưng kỳ thủ có thể mạnh tường mở cái miệng rộng tiếp xuống nửa câu xem như quân cờ không thể lật tung bàn cờ thế nhưng kỳ thủ có thể t hạ nồng nghe lấy hai người làm trò bí hiểm đồng dạng đối thoại không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh cứ việc nàng cũng không thể một trăm phần trăm lý giải hai người bọn họ thế nhưng nàng cũng bản năng cảm nhận được khiếp sợ quỷ dị bọn họ đã từng tàn phá bừa bãi vô số văn minh quỷ dị bọn họ đã từng đạp nát vô số thế giới chẳng lẽ ngay hôm nay chúng ta liền có thể lợi dụng chính mình lực lượng đi tiêu diệt quỷ dị thế giới sao công lược tổ trong căn cứ hy vọng như thường ngày đồng dạng ngồi ở trong phòng làm việc làm việc hôm nay vốn cũng không có gì đặc biệt sự t ì n h có thể là hy vọng vẫn là không dám để chính mình rảnh rỗi từng lần một trên giấy tô tô vẽ vẽ suy nghĩ hiện nay đối sách Liên tại buổi sáng, đế đô thành thị trên không xuất hiện một đầu to lớn mẫu lộc bại lộ tại mẫu lộc trong phạm vi t ầ m mắt thị dân tử thương vô số liền tính miễn cưỡng sống sót cũng thành bệnh tâm thần hoặc là người thực vật hoàn toàn mất đi tự gánh vác năng lực đặc công chạy tới hiện trường thời điểm lại chỉ có thể bất đắc dĩ làm một chút nhặt sắc công tác tại phụ cận một chỗ cao ốc trên sân thượng các đặc công phát hiện bốn c ố mạo hiểm giả hoàn toàn thay đổi thi thể trên mái nhà là không có bất kỳ cái gì giám sát trận này kinh tâm động phách chiến đấu đến tột cùng là như thế nào phát sinh ai cũng không biết thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn a hy vọng dựa vào ghế khe khẽ thở dài nàng xoay người sang chỗ khác chi chi chi một con chuột từ trong vách tường nhô đầu ra hy vọng tiện tay từ trong tay lấy ra một cái cây lợi gỗ sưu một tiếng cắt đứt chuột thiết hầu tại biết tập tính về sau tường trung chi thử đã không đáng để lo các đặc công như cũ tại như thường lệ công tác chỉ bất quá người bình thường căn bản không có đối phó con chuột thủ đoạn để bọn họ ở tại tầng hầm đã không thực tế cho nên hy vọng chỉ có thể phái ra rất nhiều nhân thủ phối hợp đám cảnh sát trợ giúp cư dân xây dựng ngoài trời lâm thời tốt đều đi vào nhà vệ sinh rửa mặt hy vọng từ trong ngực lấy ra hộp thuốc lá lại phát hiện bên trong thuốc lá đã không có đều do mạnh tưởng hại lao nương nhiễm lên nghĩa thuốc hy vọng hùng hùng hổ hổ lắc đầu đem hộp thuốc lá đoàn thành bóng tiện tay ném vào trong thùng rác ba vừa đi ra nhà vệ sinh hy vọng liền nghe đến một trận thanh âm quen thuộc n à n g vô ý thức nghiêng đầu đi lại phát hiện một người mặc màu tím tây trang nam nhân đứng tại nơi hẻo lánh lễ phép vành m ũ c h e kín hắn nửa gương mặt mạnh tưởng là tiểu tử ngươi sao hô mạnh tưởng chậm rãi n g n g đầu hướng về hy vọng nháy máy mắt là ta người đi đâu vậy nhớ ta hy vọng như một làn khói chạy tới tiến đụng vào mạnh tường trong ngực mạnh tường sửng sốt một chút ngón tay nắm lấy khói không biết nói cái gì người chạy đi đâu ta có thể chạy đến nơi đâu vậy ngươi lần này đ ừ n g hòng chạy dang dắt mạnh tưởng nâng lên tay trái phát hiện hy vọng thế mà lén, lén lút lút cho chính mình c ò n lại một bộ c ò n tay Còn tay một phía khác thì tựa vào loan khí quản ra đi à to trên đường mạnh tưởng to mày nhẹ nhàng giật giật cánh tay ân cái này hoan n ê n phương thức có chút kỳ lạ người tới a hy vọng lôi kéo cuống họng h ế t to nàng cầm súng lục nhắm ngay mạnh tưởng lúc này mạnh tưởng đỉnh đầu chữ số vẫn là một căn cứ hy vọng phỏng đoán chữ số là đại biểu cho quỷ dị lực lượng trình độ chữ số một liền đại biểu hắn bất quá là một người bình thường ân có thể hay không đem miệng súng rời đi mạnh tưởng có chút như đầu tàu hỏa cũng không tốt chơi ta đã tìm tới ngươi là quỷ dị thực thể chứng cứ hôm nay ngươi đừng nghĩ rời đi căn cứ a khó mà làm được mạnh tường lắc đầu hướng về hy vọng sau lưng điệu đĩu môi hy vọng có chút như g đầu dùng ánh mắt còn lại quan sát sau lưng cố nghị đang hướng về hắn chậm rãi đi tới hai mắt đen kịt một màu nghe lời của ta đừng đúc đ í c h cắt hy vọng cắn chặt răng răng dùng sức xoay người lại cầm thương đưa tay nhắm ngay cố nghị người nghe lời để x u ố n g xuống, xuống. cố nghị đột nhiên chừng to mắt dùng dao găm v ạ c h phá gương mặt của mình huyết tế cường hóa cố nghị kỹ năng hiệu quả hy vọng ý chí lực cường đại hơn nữa cũng không phải cố nghị đối thủ nàng lập tức mất đi ý thức ngã xuống đất ngất đi mạnh tường đung đưa c ò n tay hướng về hy vọng chỉ chỉ, n h à đầu này đồng dạng đều đem chìa khóa đặt ở cái mông túi ngươi giúp ta tìm một cái loại này đồ chơi cũng có thể vây được ngươi sao ai ta không phải sợ hãi tổn thương đến hy vọng nha mạnh tường phất phất tay cười h í p mắt nói ngươi năng lực đối phó hy vọng càng có tác dụng ta trừ sẽ chạy trốn cái gì vậy cũng sẽ không a vậy chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề ta đi ra ngoài trước phía ngoài đặc công lúc nào cũng có thể tỉnh lại cố nghị một bên nói một bên cóng lên hy vọng chạy ra ngoài bóp ma ma dọn tiểu tử thối này lại dám ở trước mặt ta b u ồ n địch mạnh tường dùng sức vung tay vung ra huyết ảnh dễ dàng từ trong còng tay tránh ra xuyên qua biện công khu vực lúc tất cả đặc công cũng giống như người gỗ đồng dạng đ ầ n đ ộ t đứng tại chỗ liền nước nóng chảy ra nóng tới ngón tay cũng không biết mạnh tường lấy ra bật lửa một lần nữa đốt ba các đặc công lần nữa khôi phục bình thường ai cũng không có để ý đến bọn họ căn cứ thiếu một cái nhân vật trọng yếu chương năm trăm năm mươi mốt thuyết phục một chương năm trăm năm mươi mốt thuyết phục một ân h i vọng mở to mắt nhìn thấy trắng l o a như tuyết trần nhà nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy lại phát hiện cổ tay của mình bị một mực bục lại len k ê n lang hy vọng ra sức dây g i a tay thiết hoàn cùng đầu giường song sắt phát ra tiếng va chạm hy vọng t h ấ p d ọ n g mắng bắt ta trở về chính là đem ta phơi ở chỗ này sao mạnh tưởng cống nghị các ngươi hai cái vương bắt đ à n hy vọng rất nhanh bình tĩnh lại nàng từ bỏ dây ruộng tỉnh táo quan sát hoàn cảnh xung quanh trên người mình áo khoác đã bị người c à i bỏ bên trong tồn phong chính mình giấy chứng nhận còn có vũ khí nơi này hẳn là một cái phổ thông kinh tế loại hình khách sạn cả p h ò n g diện tích không cao hơn ba mươi m t ủ đầu giường để đó một bộ máy điện thoại có thể là điện thoại dây đã bị cắt đứt không cách nào liên hệ ngoài giới tại nàng bên tay trái cách đó không xa chính là cửa sổ chính mình có lẽ có thể tại không phát ra âm thanh d ư ớ i tình huống với tới bệ cửa sổ hy vọng nằm ở trên giường yên lặng chờ một hồi cố nghị bọn họ cũng không có xuất hiện khả năng là ở bên ngoài bận rộn cái gì thật sự là chủ quan hy vọng nịu n h ư mày dựa theo cố nghị cùng mạnh tường cẩn thận trình độ bọn họ tuyệt đối sẽ không để chính mình một thân một mình ở tại khách sạn chẳng lẽ cái này khách sạn bên trong có khác cả bấy hy vọng mở to hai mắt nhìn cẩn thận quan sát nàng nhìn một chút giường lại nhìn một chút gầm giường thậm chí còn cần cái gối đập ra ngoài thăm dò có cái gì phát động thức cơ quan xác nhận tất cả không sai hy vọng xoay người xuống giường đưa tay đủ hướng bệ cửa sổ nhưng thủy trung kém một cái bàn tay khoảng cách nàng lui về sau hai bước nhẹ nhàng kéo lấy đầu giường cái này mới thành công đi đến bên cửa sổ b á rồi hy vọng kéo ra cửa sổ thò đầu nhìn xuống dưới nơi này là tầng sáu dưới lầu người đi đường tới tới đi đi toàn bộ đều ở tại lâm thời xây dựng giản dị di động căn phòng bên trong bọn họ chân mang đặc chế bước gỗ có thể hữu hiệu, hiệu ngăn cản t ư ở n g trung chi thử công kích loại này độ cao nếu như nhảy đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng nếu chính mình hét to lời nói tuyệt đối có thể hấp dẫn dưới lầu người qua đường chú ý cứu mạng hy vọng lôi kéo cúng họng hét to dưới lầu không người để ý tới hy vọng s ừ n g sốt một chút cho rằng thanh âm của mình quá nhỏ vì vậy cầm lấy trên tủ đầu giường máy điện thoại cứu mạng siêu hy vọng đem máy điện thoại đập xuống phát ra tiếng vang cực lớn có thể là đầy đường người đi đường không có một cái ngầm đầu đều tại các chú ý các nơi bận rộn chính mình sự tỉnh thỉnh thoảng có mấy cái ngầm đầu cũng không phải tại nhìn hy vọng mà là tại đối trên vách tường bỏ qua bỏ lại con chuột chỉ trỏ ân hy vọng s ừ n g sốt một chút ngồi trở lại đầu giường cửa lớn mở ra hạ nổ sách theo một túi đồ ăn vật đi vào gian phòng cố nghị cùng mạnh tưởng theo sát phía sau trong tay bọn họ xách theo hai túi y phục không biết muốn làm cái gì ngươi tỉnh rồi hà nồng đem đồ ăn vật đặt ở đầu giường bình tĩnh hỏi đến hy vọng nhìn một chút chú ý mạnh hai người thông thả nói các ngươi làm sao làm được cố nghị không có trả lời ngược lại là mạnh tưởng rất tình nguyện cùng hy vọng giao lưu hắn thả xuống trong tay đồ vật cười h í p mắt hỏi ngươi chỉ cái gì vì cái gì dưới lầu người nhìn không thấy ta trên người ngươi hiện tại có ta thiết lập nhận biết chứng lại trừ phi ngươi nhảy đến bọn họ trước mắt đánh bọn họ không phải vậy bọn họ cũng sẽ không để ý đến ngươi mạnh tưởng cười một cái nói đây là ta phát minh kỹ năng mới lúc đầu muốn cho các ngươi công l ư ợ c tổ nhưng cuối cùng ta vẫn là giấu lại ừ hy vọng quay đầu sang chỗ khác không chịu nói hà n ồ n g thở dài lấy ra các loại đồ ăn vật đặt ở hy vọng trước mặt t ỷ t ỷ đây là mua cho ngươi không cần hy vọng bắp chân một đá đem trên giường đồ vật toàn bộ đều quét đi xuống hà n ồ n g có chút để ngoài mạnh tưởng mặt mỉm cười mà cố nghị thì một mặt lạnh lùng ngồi ở một bên khác trên ghế sofa t ỷ t ỷ ngươi không muốn như vậy có thể hay không trước hết nghe chúng ta giải thích hà nổng một bên nói một bên nhặt lên trên đất đồ ăn một lần nữa thả lại đầu giường hy vọng cười lạnh một tiếng nằm ở trên giường Quay đầu Ta ta ta? chuyển Vậy đồ đáng đồ. khác. cùng có Chúng các cái cóc cóc hướng phản không không phải phản đồ. Vậy các ngươi vì cái gì bắt ta? Không bên nói. ngươi ngươi, gì gì một bắt bắt vì lúc à Hà m muốn một mặt mệt mỏi nhắm mắt lại. Hà Nồng muốn một Mạnh sao giao ta qua quay qua thoáng cùng các thích. cấu ngươi không nghe ngươi vọng giọng nói, Nồng nói nhường bên. tưởng nhìn giải nghị. lưu? rồi, lại. lại thôi, l đầu Đủ thấp Hy này hắn một mặt về bài hiển nhiên phía trước thôi miên hy vọng tiêu hao hắn đại lượng tinh thần lực lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục lúc đầu nếu như hắn dùng đơn phiến nhãn kính sẽ càng nhẹ nhõm một điểm nhưng như thế sẽ để cho hắn cả ngày mất đi sức chiến đấu cho nên mạnh tưởng khăng khăng để hắn dùng tự thân lực lượng thôi miên hy vọng ai mạnh tưởng lắc đầu cố nghị thôi miên chỉ có thể để hy vọng nghe lệnh một khắc muốn để nàng thay đổi toàn bộ nhận biết còn cần chính mình xuất mã mới được hy vọng mạnh tưởng lời nói còn chưa nói ra miệng hy vọng liền dùng cái gối bưng kín lỗ thai hắn cười nhạo một tiếng ngồi tại hy vọng bên cạnh cướp đi nàng cái gối ngươi làm cái gì hy vọng nổi giận gầm lên một tiếng xoay người mà lên dùng cái chán va chạm mạnh tưởng xuống núi mạnh tưởng có chút quay đầu đưa tay ngăn lại hy vọng đầu ách một tay dầu bôi tóc mạnh tường ghét bỏ chép miệng một cái ngươi bao lâu không có gội đầu ngâm miệng hy vọng lùi về đầu tay trái ra quyền nện ở mạnh tường trên cằm mạnh tường mặt đều bị nện biến hình nước mắt đều chảy xuống lại như cũ không có hoàn thủ vì cái gì không tránh ân ta phản ứng chậm hạ nổng kinh ngạc nhìn hai người nàng lui ra phía sau đến c u nghị bên cạnh thấp giọng hỏi hai người này chuyện gì xảy ra x u t đừng hỏi nhiều cố nghị làm cái im lặng động tắt tay để hai người bọn họ tự mình giải quyết mạnh tường không có để ngươi bên trên ngươi liền đợi đừng lúc đích hy vọng thu hồi nằm đấm quay đầu đi không nói một lời mạnh tưởng lấy lại bình tĩnh nói tiếp hy vọng động động ngươi cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút ta ngươi đã bị đạo diễn lừa ừ vì cái gì toàn bộ thế giới người đều phản đối cố nghị liên q u â n tín đồ đều nói muốn giết chết hắn đâu đừng nói nữa ta không nghe mạnh tưởng xoắn suýt gãi đầu một cái không có cách nào đạo diễn cho bọn họ cắm vào nhận biết vặn vẹo quá nghiêm trọng ta không có cách nào để hy vọng dùng lý trí suy nghĩ vấn đề cái kia không có biện pháp cố nghị lắc đầu cổ tay khẽ đào móc ra đơn phiến nhắc kính mạnh tưởng đưa tay đệ lại cố nghị đưa ca leo lên kính mắt các o n m ắ ngươi ít n dùng dùng hai t h cái đi ra ngoài trước cố nghị gật gật đầu hắn đứng dậy cùng hạ nổng rời khỏi phòng về sau trong nội tâm nàng lập tức khẩn trương lên l ạ c á cạch cửa gian phòng đóng lại mạnh tường bẹ bẹ cổ xoay người lên giường ngồi tại hy vọng trước mặt ngươi ngươi muốn làm gì làm chút chuyện vui đậu phộng n g ư ơ i l ă n đi a h i vọng t r ậ n tròn trong mắt hai chân nút ở trước người dùng sức đá vào mạnh tường ngực nhưng mà mạnh tường thân thể lại giống một toàn đùi lớn làm sao cũng đẩy không ra chương 552, t h u y ế t phục h a chương 552, t h u y ế t phục h lưu manh trước đây ngươi mỗi ngày nửa đêm đến phòng ta uống rượu thời điểm cũng không phải nói như vậy từ trên người ta lăn xuống đi hạ nồng dán vào cánh cửa nghe lén trong phòng đậm tĩnh nàng chỉ chỉ cánh cửa một mặt lo lắng h ã hùng bộ dạng chú ý c ấ nghị làm gì mạnh tưởng sẽ không t ạ i ư ớ c hiếp hy vọng t ỷ a có lẽ sẽ không ngươi làm sao không có chút nào lo lắng ta tin tưởng hắn cố nghị chỉ chỉ đầu của mình nói mạnh tưởng trong đầu chứa không nổi loại này sự tình này ngược lại là hắn chỉ chứa đến bên dưới chính mình hà nông rất tán thành gật gật đầu trong phòng hai người một trận đánh nhau qua hơn nửa ngày mạnh tưởng mới đưa hy vọng chế p h ụ mạnh tưởng t h ở i xuống âu phục a o khoát ngồi tại bên giường đốt một điếu thuốc thơm người thả ra ta hy vọng rẽ rủi lấy lớn tiếng cầm rú mạnh tưởng thế mà dùng bốn cái tay còn tay gục lại chính mình tứ chi chớ lộn、sột. ta đang tìm đồ vật mạnh tưởng hùng hùng hổ hổ nói xong ta cũng không phải không có cách nào đối phó n g ư ơ i ta chỉ là không muốn thương tổn n g ư ơ i mà thôi ngươi dạng này còn dám nói không muốn thương tổn ta a ta từ trước đến nay không đối bằng hữu của mình vận dụng quỷ dị lực lượng ta sợ hù dọa các ngươi nói hiệu nói vượt thế nhưng không có cách nào ngay tại lúc này ta cũng không thể không dùng loại này thủ đoạn nói xong mạnh tưởng từ trong tủ đầu giường tìm đến một bộ bịt mắt đeo ở hy vọng trên ánh mắt hy vọng trước mắt đen kịt một màu chỉ có thể nghe thấy mạnh tưởng đứng tại bên giường phát ra thanh âm h u ề n áo ngươi đang làm gì ngươi sẽ không làm chuyện kỳ quái gì a bớt nói nhảm mạnh tưởng thân hình từ từ nhỏ dần biến thành người lùn bộ dạng c h á n của hắn dịn ra m ồ hôi lạnh tại chỗ này bảo trì á m nguyệt hình tượng sẽ đối hắn tạo thành không nhỏ áp lực tới đi tận giả á m nguyệt từ trong ngực lấy ra một tấm tạ ruột bài mặt bài bên trên vẽ lấy một vị mặc trường b à o màu trắng lao nhân hắn xách theo một chiếc đèn chống cà t r ư ợ n g trong bóng đêm cô độc tìm tỏi thế lên mặt bài chính phía dưới viết một nhóm tiếng anh k h e hờ mít ba á n nguyệt bóp nát trong tay thẻ bài một chiếc lóe da ánh sáng màu trắng đèn lồng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, hắn chậm rãi nhấc lên đèn toàn bộ khách sạn gian phòng đều biến thành màu trắng. hy vọng đột nhiên cảm thấy toàn thân mắt lạnh ngay sau đó nội tâm của nàng cảm thấy vô cùng c h â n tĩnh không có bất kỳ cái gì âm thanh không có bất kỳ cái gì ý nghĩ hy vọng ngươi bây giờ có thể giữ vững tỉnh táo sao đây là có chuyện gì đây là ta lợi dụng tạ ruột bài sáng tạo ẩn giả không gian tại chỗ này liền tính đạo diễn cũng không thể ảnh hưởng ngươi ta hiểu được hiện tại ngươi suy nghĩ kỹ một c h ú t à, cố nghị thật l à như lời ngươi nói tội ác cày trời sao hy vọng không nói gì nghiêng đầu đi nhìn hướng phương hướng âm thanh chuyển tới màu trắng ánh sáng nhạt thấm vào bịt mắt hy vọng phát hiện đứng tại bên giường cũng không phải là một cái to con mà là một cái chỉ có năm tuổi hài đồng dáng người người lùn có thể là khuôn mặt lại khó mà phân biệt chính vô tận ký hiệu tại người lùn đỉnh đầu lưu chuyển lộ ra đặc biệt trói mắt hy vọng người còn tốt chứ rất tốt suy nghĩ minh m ạ c h sao ân ta nghĩ minh m ạ c h hy vọng nghiêng đầu đi nằm tại trên gối đầu ta không nghĩ tới liền ta cũng bị đạo diễn k h ô n g chế tư duy hắn thật là lợi dụng mọi lúc vậy liên tốt ẩn giả hiệu quả có thể duy trì liên tục bao lâu ít nhất một giờ cái này hoàn toàn không đủ a nếu như hiệu quả kết thúc ta sợ ta lại sẽ cùng phía trước đồng dạng bị tẩy não không quan hệ ngươi biết hạ nổng vì cái gì không có bị tẩy não sao vì cái gì bởi vì nàng có thể cùng song song thế giới chính mình giao lưu cho nên bất luận cái gì nói dối đều chạy không thoát con mắt của nàng hiện tại chỉ cần ngươi có thể chân tâm tiếp thu nàng nàng liền có thể mang theo ngươi đi câu thông song song thế giới ngươi ách quá phức tạp đi ta có chút nghe không hiểu nghe không hiểu không quan hệ đợi lát nữa để ngươi tự mình trải nghiệm là được rồi á n nguyệt nháy nháy mắt nói ngươi đợi lát nữa ta lập tức để hạ nổng đi vào hy vọng bên thai truyền đến một trận thổi tắt ngọn đến âm thanh bịt mắt bên ngoài bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất mạnh tường đỉnh đầu chữ số một lần nữa từ chính vô tận biến thành một tiếng mở cửa vang lên ba người tiếng bước chân càng đi càng gần hạ nồng lấy xuống hy vọng bịt mắt lộ ra mang theo áy náy nụ cười hy vọng tỉ ngươi vẫn tốt chứ còn tốt hy vọng những mày sâu trong nội tâm ý nguyên đối cố nghị ba người ôm lấy một tia hoài nghi nàng biết đây là đạo diễn lực lượng lại bắt đầu thẩm t ấ u đừng có ta ngươi không phải muốn hướng ta chứng minh cố nghị là vô tội sao là vậy liền nhanh điểm a ta cảm giác ta một hồi sẽ qua liền muốn từ bỏ nàng g vô ý thức quay đầu đi vung vẩy hai tay chạy như liên trước mặt các đồng bạn vươn tay giữ nàng lại ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến hy vọng dưới chân không còn rơi vào vô tận tâm nguyên a hy vọng cảm thấy một trận thực cốt bức rất đau đớn nàng từ dưới đất bỏ dậy lại phát hiện chính mình hoàn hảo không chút tổn hại liền bị thương ngoài ra đều không có đây là ta tại song song thế giới bên trong kinh lịch hy vọng nhìn xung quanh một chút bốn phía đen kịt một màu nhưng từ công trình kiến trúc hình dáng bên trong hy vọng nhận ra đây là công lược tổ căn cứ nàng vô ý thức sờ lên bên hông lại phát hiện chính mình cũng không có tùy thân đeo vũ khí chi chi chi xung quanh tất cả đều là thanh âm của con chuột bọn họ trốn tại một vùng tầm tối bên trong từng đôi mắt loé ra khiến người sợ hai hồng q a n g hô hy vọng sờ lên trong ngực lấy ra một cái cây lược gỗ lược đã bị hy vọng rèn luyện được rất sắc nhọn đây là đối phó chuột tốt nhất vũ khí nàng nắm cây l ư ợ c gỗ đi vào căn cứ đại lâu bên trong vừa mới đẩy cửa hy vọng liền ngửi thấy gây mũi mùi máu tươi nàng đưa tay bật đèn điện chốt mở trên mặt đất khắp nơi đều là đồng sự thi thể chuột tại bọn họ trong thân thể chui tới chui lui tham lam g ặ m ăn nàng c ắ n chặt răng bước qua mọi người thi thể đi tới căn cứ chỗ s â u nhất ở trong phòng thí nghiệm hạ nồng ngồi tại một đài đặc chế máy móc bên trên mặt mỉm cười mà sa vào ngủ say hạ nồng hy vọng sài bước tiến lên sờ lên hạ nồng mạch đập sau đó thất vọng bông xuống cánh tay ta thất bại. cố nghị âm t h a n h phía từ s ó u căn đ ế n Hy v ọ n g xoay người sang người chỗ k h á c p h á t h i ệ n c nghị đ ã rất k h á c nhau. t o à n t h â n hắn bị màu đen bóng tối bao phủ, bị bao màu tối c h ỉ có cả không u m ặ được chương thấy năm trăm năm mươi ba thuyết phục ba chương phát g năm trăm thất năm mươi ba thuyết phục ba gian g dắt hy vọng dưới chân mặt nền lại lần nữa sụp đổ trên trời có một vòng màu tím mặt trăng vô số tiểu sú mặt nạ từ trên trời giáng xuống đen nhánh bàn tay lớn chống rông xuất hiện một cái cầm trên trời mặt trăng á nguyệt lần này ngươi chạy không thoát ngươi thử nhìn một chút mặt trăng trong trước mắt biến mất chỉ để lại bàn tay lớn phát ra phẫn nộ gầm thét mọi người chết đi hư không thủy chiều nhộn nhịp vào tới hy vọng không ngừng rút lui cái tia quen thuộc mà đáng tin thân ảnh lại một lần ngăn tại trước người mình cố nghị mở ra năm ngón tay đem hư không thủy chiều toàn bộ hấp thu hy vọng tỉ cố nghị có lỗi với ta thất bại cố nghị quay mặt lại gương mặt dần dần biến thành tranh p h á t h o ạ căn bản không kết thúc được kết thúc không được nói cho ta nên làm như thế nào các ngươi nói nha hy vọng đột nhiên mở to mắt miệng lớn thở hồn hẹn thiếp thân quần áo hoàn toàn bị mồ hôi đ ớt nhẹp liền ra giường cũng bị mồ hôi tấm h ra thân hình của nàng đại lượng lộn xộn vụ vặt vô t ự thậm chí quá đáng một đoạn ký ức dung nhập hy vọng trong đầu đó căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận thống khổ mạnh bác sĩ hình như không tốt hà đồng khẩn trương nói hy vọng sắp không chống đỡ nổi nữa đừng lo lắng ẩn giả không gian bảo vệ hiệu quả còn không có yếu ớ t như vậy cái này tốt ta hà nồng lắc đầu tiếp tục mang theo hy vọng tại song song thế giới bên trong đi xuyên ba đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến mọi người theo tiếng kêu nhìn lại nguyên lai、like、là còng tay bỗng nhiên từ trong đứt gãy lúc này hy vọng cũng mở mắt đưa tay bắt lấy hà nồng cổ tay đủ rồi hà nồng hy vọng tỉ hà nồng nháy nháy mắt hy vọng thế mà dựa vào chính mình lực lượng cưỡng ép từ trùng xào không gian bên trong chạy ra hy vọng thở dài hướng về mạnh tưởng đĩu đĩu môi giúp lao nương giải ra c ò n tay mạnh tường do dự một chút quan sát đến hy vọng trạng thái tinh thần n g ư ơ i ở bên trong nhìn thấy cái gì nhìn thấy cái gì hy vọng cười khổ một tiếng trừ chết chính là chết vô cùng vô tận tử vong ta liền không nhìn thấy bất luận c á i gì một đầu sinh lộ hà nổng sờ lên bờ môi tại hy vọng thăm dò song song thế giới lúc hà nổng cũng có thể ngắn ngủi quan sát đến một chút đoạn ngắn cũng sinh ra một chút nghi vấn hy vọng ta có thể hỏi ngươi một chuyện không ngươi nói chẳng lẽ ngươi tại tất cả song song thế giới bên trong đều là một cái công lược tổ đặc công đối hy vọng gật gật đầu chẳng lẽ có cái gì không đúng sao hà nổng trầm mặc một hồi cái này cùng kinh nghiệm của ta không giống ta tại có chút song song thế giới bên trong là tên ăn mày một số thời khắc là chiến sĩ một số thời khắc là bán lục thể nữ nhân â tại một số song song thế giới bên trong ta được người xưng là đội trưởng cái kia hẳn là khúc khang bình không có bị cách t r ư ớ c song song thế giới tại một số thế giới bên trong ta liền súng lục cũng không có phải làm là văn chức công tác bất quá đúng là vô số thế giới bên trong nhân sinh của ta đều cùng công lược tổ thoát không khỏi liên quan liền tính ta không tại công lược tổ công tác ta đều sẽ gặp phải đồng thời nhận biết cố nghị xem ra ngươi làm ệ n h chung chú định muốn quấn vào trận chiến đấu này là nhưng ta cũng không cho rằng đây là t r ư n g hợp hy vọng bay đầu đi một mặt nghiêm túc nhìn xem mạnh t ư ở n g có thể giải thích một cái tại sao không mạnh t ư ở n g nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói trực giác của ngươi rất đúng tất cả những thứ này đều là hy vọng c h i tinh lựa chọn là nó lựa chọn ngươi cho nên vô luận ngươi ở đâu cái song song thế giới đều sẽ nhận biết cấu nghị hy vọng c h i tinh cái gì hy vọng c h i tinh ngươi có lẽ có chất vấn qua cấu nghị song thiên phú sự tình a không sai ngươi chất vấn là chính xác cấu nghị cũng không phải là nắm giữ cái gì song thiên phú mà là nắm giữ ngõ bổng nhân để lại khoa học kỹ thuật hy vọng trầm tư một lát trước mắt của nàng hiện lên một đạo mạch quang tựa như là xua tan bóng tối đèn sáng đ ồ n g dạng nàng quay đầu nhìn hướng cố nghị mê hoặc đi đến cố nghị trước mặt làm sao vậy cố nghị ngầm đầu nhìn hướng hy vọng là ngươi tay phải đúng không ân cố nghị mở ra tay phải hắc cầu tại lòng bàn tay lập lòe ngươi nhìn đến gặp bây giờ nhìn nhìn thấy hy vọng trận to trong mắt thưởng thức hoàn mỹ như vậy hình cầu ẩn giả bài ngăn cách quỵ dị thế giới nhận biết chướng lại hiện tại ta cuối cùng thấy được thứ này hy vọng tính toán chạm đến hy vọng tri tinh cố nghị nhấc lên bàn tay tùy ý hy vọng xoa xoa hắn mơ hồ cảm thấy hy vọng chi tinh sinh ra một loại tâm tình vui thích đây là hy vọng chi tinh lần thứ hai cùng chính mình chủ động sinh ra liên hệ lần trước gặp phải trường hợp này vẫn là chính mình giữ gìn ngói bằng phó bản thời điểm cố nghị nhìn xem hy vọng vô ý thức nói ngươi là ngõ bồng nhân hậu tại sao a cái gì là hy vọng chi tinh nói cho ta biết cố nghị sụ mặt hắn nói cuối cùng nhìn thấy thân nhân hy vọng cao mày không biết nên nói cái gì trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại mạnh tưởng thưởng thức bật lửa tựa hồ là tại rời đi sự chú ý của mình hạ nồng từ đầu đến cuối nghiêng đầu một mặt mờ mịt bởi vì nàng căn bản nghe không hiểu hai người đối thoại nội dung cố nghị trầm ngâm một hồi thu hồi hy vọng chi tinh nói ngươi tại vừa rồi đều nhìn thấy cái gì hy vọng từ suy nghĩ bên trong vừa tỉnh lại hắn nhìn xem cố nghị ánh mắt dần dần thay đổi đến t h ư n g khổ ta nhìn thấy ngươi biến thành quái vật a ta kinh lịch hít nhất nghìn lần luân hồi nhưng ngươi cuối cùng đều thất bại ngươi đứng tại trước mặt của ta không ngừng xin lỗi nói tất cả không cách nào ngăn cản ta cảm giác ngươi tuyệt vọng tựa như lạ như thủy chiều hướng ta vào tới nói xong hy vọng lại trở lại hạ nồng cánh tay tại một hai cái thế giới bên trong ta còn thấy được ngươi tử vong hình ảnh ân ta biết hà n ồ n g vừa cười vừa nói ta tại song song thế giới bên trong thể nghiệm tử vong cũng không phải lần đầu tiên chỉ bất qua cái kia dù sao chỉ là xem phim đồng dạng trợt loại lên có thể là cố nghị thể nghiệm tử vong lúc có thể là tự thể nghiệm a dù cho dạng này ta đều nhanh chịu không được hy vọng cười khổ hai tiếng tận đến giờ phút này ta mới lý giải cố nghị ngươi tiếp nhận bao lớn tinh thần áp lực ngươi đến cùng có nhiều thống khổ cố nghị không nói gì hắn đứng dậy đi đến mạnh tường bên cạnh lôi kéo hắn đi tới phía ngoài phòng hành lang nói đi nói cái gì liên quan tới hy vọng c h i tinh ngươi còn có cái gì tình báo ta không có nói cho ta sắp thức có hiện tại nói cho ta không thể nói vì cái gì không thể nói đây coi như là ta chính mình bí mật ta mạnh tường vừa cười vừa nói dù sao ngươi cũng biết chúng ta cùng ngõ đ ồ n g nhân có mật thiết quan hệ hợp tác hy vọng c h i tinh kế hoạch ta cũng là từng có tham dự vậy ngươi lúc nào thì có thể đem cái này bí mật nói cho ta mạnh tường lắc đầu nhẹ nhàng vỗ vô, vô ngực của mình có lỗi với chuyện này ta không muốn nói tuổi thọ của ta dài hơn ngươi mấy trăm lần tự nhiên ta bí mật cũng nhiều hơn ngươi mấy trăm lần có một số việc ta có thể nói liền sẽ nói không thể nói ngươi bức ta cũng không được chương năm trăm năm mươi b ố chia ra hành động chương năm trăm năm mươi b ố chia ra hành động cố nghị t r ầ mặt m một lát ta hiểu được nếu quả thật chính là liên quan đến sinh tử tình báo ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết ngươi bây giờ không nói cho ta đã nói lên cái này tình báo không quan trọng ngược lại càng giống là bên cạnh đại mụ chuyện phiếm lúc bắt mái cố nghị ta thật rất chán ghét ngươi dạng này không có tình cảm bộ dáng mạnh tường lắc đầu nói ngươi để ta nhớ tới rất nhiều ta đi qua bọn chiến hữu chẳng lẽ ngươi hy vọng ta tại chỗ này hành động theo cảm tính nhất định muốn bức ngươi nói ra bí mật ngươi mới vui vẻ không hề sao lại không được ta không hy vọng ngươi hành động theo cảm tính nhưng cũng không hy vọng ngươi biến thành không có tình cảm máy móc ta chỉ là tạm thời đem tâm tình của ta giam lại mà thôi tại thời điểm cần thiết ta sẽ đem bọn họ lại thả ra chỉ mong tất cả thật như lời ngươi nói hai người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc cố nghị nhìn chằm chằm mạnh tưởng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xấu hổ biểu lộ ngược lại là mạnh tưởng trước hết nhất cảm thấy không dễ chịu hắn ho khan hai tiếng đẩy cửa phòng ra hai vị nữ sĩ chúng ta lên đường đi xuất phát đi chỗ nào đi căn cứ mạnh tường vừa cười vừa nói hy vọng đã hơn nửa ngày không có trở về đừng để trong căn cứ các đồng nghiệp khẩn trương thái quá chúng ta còn cần mượn nhờ công l ư ợ c tổ lực lượng ta đã biết hy vọng tiếp nhận quần áo giấy chứng nhận rời khỏi phòng bất quá ta mặc dù tiếp thu cố nghị nhưng những người khác sẽ không ngươi tốt nhất chưa cùng chúng ta đi vào điểm này là đương nhiên cố nghị có khác công tác nhiệm vụ của chúng ta là mặt khác cố nghị gật gật đầu nghiêm túc nói vậy ta công tác là cái gì tiếp tục tham gia cầm tiêu tái mạnh tường nghiêng đầu nói dù cho cái tiêm ộ t hào rất lợi hại ngươi cũng nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý hắn ít nhất cũng phải quấy nhiều hắn tiến trình đừng để hắn được đến đệ nhất chúng ta chuẩn bị cần không ít thời gian minh bạch nếu có cái gì cần tùy thời liên hệ ta hy vọng hướng về cố nghị giơ ngón tay cái lên đừng quên cố nghị chúng ta vĩnh viễn là người kiên cường nhất hậu thuẫn ân ta đã biết gặp lại cố nghị gật gật đầu lộ ra một cái mỉm cười tít tít tít cố nghị đồng hồ v ă n g lên tại cùng ba người phân biệt về sau cố nghị đi tới một cái địa phương an t i n h trốn đi xem xét tỷ số tấm một hào điểm tích lũy lại có tiến triển hiện tại hắn đánh giết mây đã biến thành tám người chỉ cần lại giết hai cái người hắn liền muốn hoàn thành đ ổ phu nhiệm vụ hắn đã chứng minh chính mình thực lực bất luận cái gì muốn ám sát hắn hành động đều là tự chui đầu vào lưới dưới loại tình huống này tất cả mạo hiểm giả đều sẽ tiến vào c o đầu rút cổ trạng thái sẽ không g i ò n g chống khua chiêng hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ kể từ đó chí ít có thể giữ được tính mạng nhưng cùng lúc cũng khóa chặt một hào thắng thế bay ở một hào trước mặt có hai con đường một cùng đại gia chơi đoá miêu miêu trò chơi lại tìm ra hai cái mạo hiểm giả hoàn thành đồ phu thành thử hai tại không có chút nào ngăn trở dưới tình huống hoàn thành còn lại tùy ý một loại thắng lợi điều kiện. nếu như ta muốn thu phục quỷ dị thực thể hoặc là sáng tạo quỷ dị thực thể tất nhiên sẽ bại lộ hành tung của mình đây quả thực liền đem chính mình mệnh trở thành trò trẻ con duy nhất cầu sống trong chỗ chết con đường chính là giết chết một hào cố n g h ị trong mắt lóe ra tia sáng trong lòng hắn rất rõ ràng một hào rất có thể cũng là đến từ một thế giới khác anh hùng mạo hiểm giả hắn cũng tại vì chính mình thế giới phân đấu hai người bọn họ người ở giữa tranh đấu đều là xuất phát từ lại nghĩa cố n g h ị không có cũng không thể có bất luận cái gì lòng thương hại chỉ cần mình có một tia do dự cùng nội bộ thế giới của mình liền sẽ nguy cơ s ố n tối mà một hào mạo hiểm giả cũng đồng dạng ôm dạng này tâm tính với cái thế giới này thổ dân cư dân cùng mặt khác mạo hiểm giả không có bất kỳ cái gì lưu thủ đây là một tràng ngươi chết ta sống chiến đấu cố nghị lấy ra điện thoại bấm hy vọng điện thoại hy vọng là ta có chuyện gì các ngươi nơi đó có lẽ có hách nhân video giám sát ta ta vừa vặn nhìn thấy điểm tích lũy biểu xuất hiện biến hóa mới hắn lại giết hai người nếu như lại giết hai cái hắn liền muốn thắng ân ta vừa vặn cũng tiếp vào thông báo bất quá lần này hách nhân là tại giã ngoại cùng người khác phát sinh xung đột tại nơi đó không có video giám sát chúng ta chỉ quay chụp một chút hiện trường bức ảnh video giám sát bên trong nội dung có hay không bị bóp méo cùng ảnh hưởng chúng ta không cách nào phán đoán ngươi khẳng định muốn nhìn sao các ngươi đều phát tới ta tự mình tới phán đoán đi lập tức cố nghị cúp điện thoại qua trong chốc lát hy vọng liền đem bức ảnh cùng video toàn bộ đều phát tới xem ra hy vọng bọn họ đã an toàn trở lại căn cứ chính mình mặc chạy hy vọng sự tình cũng không có gây nên công lực tổ chú ý mạnh tưởng nhất định sẽ có biện pháp để kế hoạch tiến hành tiếp căn cứ chuyện bên kia không cần lo lắng nhiều lo hắn hiện tại phải hoàn thành mục tiêu của mình cố nghị không có vội vã nhìn video mà là trước điểm mở cái kia mấy tấm bức ảnh cẩn thận xem xét trên tấm ảnh là một cái núi rừng hàn đập toàn bộ rừng cây có một mảng lớn hình tam giác cây tối đều thành đất cát diện tích bù đắp được một cái tiêu chuẩn sân bóng hẳn là hách nhân sử dụng đại quy mô tính sát thương kỹ năng từ hắn có thể một đao chém ngã một tòa nhà thực lực xem ra có thể tạo thành loại này tràng diện cũng không ngoài ý mới hình tam giác chính giữa có hai căn h h hai tên chết thảm hai tên hiểm、giả. Hai người thi thể trong trắng trong suốt, đã hoàn toàn thủy tinh hóa, trước khi chết hoàng hốt biểu lộ còn sinh động như thật. í n tên tên người trong trắng trong toàn còn động là lộ cái trước c kia giả. biểu suốt, mạo đã cứ các đặc công điều tra hai người này sở dĩ sau khi chết biến thành thủy tinh là vì bọn họ cũng không phải là nhân loại mà là một những loại người trung tộc cố nghị cẩn thận lật khắp tất cả bức ảnh phía trên này chỉ có thể nhìn thấy người chết nhưng không nhìn thấy hung thủ lưu lại bất cứ dấu vết gì hack nhân cơ hồ là biến mất không còn t ă m hơi tại hiện trường liền dấu chân đều không có lưu lại hiện trường điều tra đặc công đều không có phát hiện manh mối cố nghị từ trong tấm ảnh khẳng định cũng phân tích không đi ra càng nhiều nhìn xem giám sát c ấ u nghị điểm mở video giám sát nơi này đã có chủ quán giám sát còn có đầu đường giao thông giám sát cơ hồ đem hai người đánh nhau tràn diện toàn bộ c h ụ c lại trừ cái đó ra giám sát bên trên bổ sung kiểm tra đo lường trang bị còn tiêu xuất x u n g quanh h ủ n g chỉ số biến hóa tình huống khó trách hy vọng sẽ nói giám sát có thể xảy ra vấn đề cái này chỉ số tuyệt đối không bình thường c ấ u nghị chừng mắt to nhìn chăm chú lên giám sát bên trên mỗi một tầm biến hóa về sau hắn dùng tay che kín nghỉ mô chỉ số số ghi chuyên chú vào hai người đánh nhau chi tiết tại lặp đi lặp lại nhìn bốn năm lần về sau cố nghị cuối cùng phát hiện h á c nhân một điểm công lược tổ các đặc công quá mức để ý đo lường tính toán trị số cái này khiến bọn họ bỏ qua một cái rõ ràng mâu thuẫn nếu ta đoán không lầm hách nhân n h ư ợ c điểm hẳn là cái này cố nghị thu hồi điện thoại đồng hồ tay của mình lại lần nữa vang lên tiếng tích tích ngay hôm nay buổi tối một hào mạo hiểm giả còn giết chết một người lúc này hắn đánh giết mấy đã biến thành chín người chương năm trăm năm mươi năm ta là chủ ủ nĩ bị ủ một chương năm trăm năm mươi năm ta là chủ ủ nĩ bị ủ một cố nghị kéo màn cửa sổ ra nhìn hướng ngoài phòng màu tím ánh trăng g ả i đầy b ậ cửa sổ trên đường phố khắp nơi đều là hoạt động căn phòng tường bên trong chuột thanh em l i ễ u dữ khắp nơi có thể nghe cố nghị một lần nữa lấy ra điện thoại hy vọng lại là ta làm sao vậy vừa rồi hách nhân lại giết một cái hiện tại hắn đã giết chết chín người lại giết một cái hắn liền muốn thắng lợi cố nghị dừng một chút nói hắn hẳn là muốn hoàn thành đồ phu thành t i ể u đang tìm kiếm mục tiêu cuối cùng ta lập tức gọi người kiểm tra hy vọng bên kia chuyển đến một trận thanh em huyền áo nhìn tình huống n à n g buổi tối hôm nay là ngủ ở phòng làm việc của mình cố nghị một mực không có cúp điện thoại qua ba phút hy vọng cuối cùng một lần nữa cầm điện thoại lên đã tiếp vào bảo án thành đông cựu ba phố bên trong có dị thường nơi đó thị dân sớm đã bị rời đi cho nên không có người vô tội thương vong ta lập tức đem địa chỉ phát cho ngươi cảm ơn cần ta hỗ trợ cái gì sao có để phụ cận không cần có bất luận cái gì đặc công xuất hiện ngươi yên tâm đi ta đã hạ lệnh để các đặc công không muốn tiếp xúc bất luận cái gì mạo hiểm giả bọn họ sẽ không đối ngươi lại có đ ồ n h í không ta chỉ là không muốn thương tổn cùng vô tội có bọn họ chàng ta sẽ vướng chân vướng tay ta đã biết ngươi cẩn thận ân cố nghị gật gật đầu cúp điện thoại rất nhanh hy vọng thông tin gửi đi đến cấu nghị trong điện thoại phía trên không những tiêu chú dị thường phát sinh vị trí thậm chí còn có các đặc công ở phía xa quay chụp đến hiện trường bức ảnh tiểu ba phố phụ cận có ba nhà quán ba bị san thành bình địa chỉ nhìn một cái liền biết là hách nhân mất tích cố nghị đem l ạ n nghe ba đặt ở trên mặt nền quay người rời đi l ạ n nê ba va hoa, hoa giật này mình nhanh lên đi ôm lấy cố nghị bắt đ u ổ i ngươi không thích hợp đi qua cố nghị lắc lắc đầu nói ta rất có thể chỉ có một lần tiếp cận hắn cơ hội ta không có cách nào nghiệm chứng chính mình suy đoán có chính xác không ngươi cùng ta đi khả năng sẽ chết lặn nê ba va h a g i ngực dùng sức vô vô n ự c của mình đây không phải là ngươi vấn đề sợ hay không ngươi cũng đừng theo tới rồi tại chỗ này thật tốt đợi nếu như ta thắng lợi ta liền trở về tìm ngươi l ạ n nê ba hoa hoa ôm cố nghị bắt đ u ổ i cố nghị đột nhiên cảm thấy ống q u ầ n đập ướp hắn túi đầu xem xét l ạ n nê ba thủy tinh tròng mắt bên trong lại có nước mắt chảy ra hắn m ặ t không thay đổi ngồi sụp xuống, xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ l ạ n nê ba đầu yên tâm ta sẽ không có chuyện gì cố nghị thả xuống l ạ n nê ba quay người rời đi gian phòng hắn nhìn một chút mục tiêu địa điểm cách mình nơi này chỉ có m ư ơ i phút đồng hồ được xe có hy vọng phối hợp chính mình hành động tốc độ sẽ nhanh hơn bất quá h á c h nhân mỗi lần giết người xong đều sẽ lập tức rời đi hiện trường cố nghị hiện tại đi qua chưa hẳn có thể đụng tới hắn dạng này trực tiếp tiến đến bất quá chỉ là cửa sổ số, số mà thôi lúc này đã tiếp cận nửa đêm cố nghị ngồi sổm tại phụ cận trên nhà cao tầng quan sát toàn bộ tiểu ba phố dựa theo yêu cầu của hắn các đặc công đã toàn bộ rút lui cố nghị đỉnh đầu cũng không có xuất hiện màu đỏ chữ số điều này nói do h á c h nhân không hề tại phụ cận bắt đầu cố nghị khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi rời đi lầu chót tại tiểu ba phố bên trong d ạ n chơi ngươi cũng không có tại trong phế tích tìm tới mạo hiểm giả thi thể ngươi chỉ ở phế tích bên trong tìm tới một vũng máu lần này hách nhân hẳn là đem địch nhân đập vỡ nát liền thi thể đều không có lưu lại ngươi tiếp tục tìm kiếm manh mối phế tích bị phá hư đến vô cùng c h i ệ t đề ngươi căn bản tìm không được bất kỳ vật hữu dụng gì ngươi đột nhiên cảm thấy phía sau sống lưng phát lạnh đỉnh đầu của ngươi xuất hiện màu đỏ chữ số ngươi quay đầu lại hách nhân tạm biệt t Tạ a thắng ngươi không có bất kỳ cái gì phản ứng cơ hội cự kiếm bổ tới ngươi đỉnh đầu ngươi ngực nóng lên nhục sơn k i ê n phát huy tác dụng ngươi trốn qua một kiếp ngươi trốn đến một bên sử dụng tí hộ sở hách nhân ngươi cho rằng thứ này hữu dụng không h á c h nhân tiếp cận ngươi một bước một đao bổ ra tí hộ sở hắn cùng ngươi chỉ có một người ngăn cách ngươi đối hách nhân sử dụng cất giữ đã lâu ác ma bài vô tận mê cung một đạo h á c quang t ừ trên trời giáng xuống như to lớn quan tài đồng d ạ n g che kín hack nhân n g ư ơ i đi tới màu đen quan tài trước mặt quan tài không đến một giây liền dây ra hack nhân kiếm x ô n g phá quan tài hack nhân với chú hữu ni bi ủ có chút ý tứ ngươi bớt nói nhảm ngươi cầm ra thương b ó c cỏ h a c nhân trước thời hạn dự phán đánh bay súng lục của ngươi người lấy ra dao gằm cùng hắn cận thân vật lộn ngươi thành công đầm thương đối phương hách nhân bỏ xuống trong tay cự kiếm dùng nắm đ ấ m cùng n g ư ơ i vật lộn thân thể của đối phương tố chất so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều cho dù ngươi cầm dao găm cũng đánh không lại hắn ngươi thử nghiệm đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị nhưng hiệu quả lại bị trên phạm vi lớn suy yếu ngươi bị hắn vặn gãy cánh tay ngươi bị hắn bẻ gãy cái cổ ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị một lần nữa mở t o mắt mặt trầm như nước hiện tại xem ra suy đoán của ta là chính xác dùng loại này phương pháp xác thực có thể tổn thương đến hắn thế nhưng hắn năng lực chiến đấu thực tế quá mạnh liền tính mang theo dao găm đều đánh không lại hắn tay không tức sát cố nghị tự nhủ nói xong lại không có phát hiện đỉnh đầu của mình xuất hiện một cái màu đỏ chữ số hắn đột nhiên cảm thấy ngực nóng lên nhục sơn khiên ứng thanh vỡ vụn phía sau vết thương có thể là kiếm sĩ xỉ nhục a h á c h nhân âm thanh từ phía sau lưng chuyển đến cố nghị chậm rãi quay đầu đi mà không thay đổi nhìn thấy sách theo cự kiếm h á c h nhân lúc này hắn đang dùng lưỡi kiếm chống đỡ hậu tâm của mình nếu như không phải đeo nhục sơ kiên chính mình hiện tại đã biến thành một cốt h i thể cố nghị não phi tốc vận chuyển đại lựa vấn đề tràn vào trong đầu vì cái gì hack nhân xuất hiện thời cơ cùng thôi diễn bên trong hoàn toàn không giống chẳng lẽ hắn thiên phú kỹ năng đã tiến bộ đến loại này trình độ hắn lần trước thời điểm cũng không có dạng này a đến cùng là nguyên nhân gì để hắn làm đến bước này nếu như chính mình tiếp xuống xử lý có một chút xíu sơ hở đều chỉ có một con đường chết vài phút trước khách nhân giơ cánh tay lên một bên lẩm bẩm một bên xem xét tỷ số tấm lúc này hắn giết người mấy đã đạt đến chính người chỉ cần lại giết một cái vậy liền có thể đạt tới đổ phu thành t i ể u ai không quá tốt giết ta những người này tính cảnh giác đều quá cao cũng không biết có thể hay không có đồ đần chính mình tới đưa tới cửa đâu khách nhân thả xuống đồng hồ chuẩn bị rời đi hiện trường đúng vào lúc này khách nhân nghe thấy được một chút kỳ quái động tĩnh hắn quay đầu đi phát hiện cố nghị chính ngồi s ổ m trên mặt đất kiểm tra chính mình vừa vặn giết chết mạo hiểm giả khách nhân cảm thấy y ế u kỳ rón rén cùng đi lên làm chính mình tới gần cố nghị về sau cố nghị đột nhiên ngừng hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ lá bài đệ vào đỉnh đầu trên đó viết hai mươi chữ số khách nhân vừa bực mình vừa b u ồ n cười thông thả nói những n à y chủ ưu nĩ bị hụ rõ ràng thấy được ta tới còn chậm rãi từ từ đem lá bài rán trên c h á n thật sự là bồn chắn chương năm trăm năm mươi sáu ta là chủ u nhì bị U, ụ hai hack nhân lắc đầu từ phía sau lưng lấy ra chính mình b ọ t kiếm đây là hắn tại thế giới của mình làm có rẽ lúc sử dụng đạo cụ tạm biệt ta thắng b ọ t cử kiếm đập vào cố nghị đỉnh đầu cố nghị đầu c h ầ m xuống phía dưới cũng không có giống mặt khác chủ u nhì bị U đồng dạng thổ hết ngã xuống đất mà là xoay đầu lại hung hăng chừng chính mình một cái tiếp theo từ trong túi lấy ra một cái thẻ bài lại tới đây bộ h á c h nhân cười khẩy có chút niết lên khỏe miệng đến ngươi cho rằng thứ này hữu dụng không hack nhân căn bản không để ý cố nghị sử dụng cái gì thẻ bài Chỉ có những cái tia chủ U không, không c hắn căn bản không giống như là người mà là một cái người máy chẳng lẽ người máy cũng sẽ trúng tuyển hai bệnh sao hách nhân nhìn chằm chằm cố nghị đột nhiên đối hắn sinh ra hứng thú nâng hậu cùng những mạo hiểm giả đồng dạng cố nghị quả nhiên lấy ra tấm thứ hai thẻ bài hắn không có cùng người khác đồng dạng nói xong một chút chỉ tốt ở bề ngoài nói nhảm mà là trực tiếp đem bài v ứ t ra ngoài hử hách nhân cười lạnh một tiếng lách mình để qua một giây sau mấy người mặc quần áo đen người từ nơi hẻo lánh bên trong vỏ ò ra ngực của bọn hắn cửa ra vào mang theo một tấm bảng phía trên giấy trắng m ự c đen viết vô tận mê cung a như thế vụng về đặc hiệu hách nhân nhữ mày tùy ý người áo đen đem chính mình vây đến chật như nêm c ố i căn cứ phía trước kinh nghiệm không cho những người áo đen này làm xong động tác liền tính đánh chết bọn họ cũng vô ích X o n g chưa hách nhân không kiên nhẫn hai tay chống lạnh người áo đen dừng động tắt lại thẳng vào nhìn hắn chằm chằm vậy nên ta hách nhân một lần nữa lấy ra phía sau bậc kiếm v è o một tiếng vung đi ra lưỡi kiếm thậm chí đều không có chạm đến những hắc y nhân kia góc áo bọn họ liền tự động đổ đi ra giang giác giang giác người á o đen thiên về một bên lui một bên phát ra nghĩ ra âm thanh tử tựa hồ là tại mô phỏng đồ vật vỡ vụ n âm thanh cố nghị lúc này vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng tựa hồ căn bản không có kinh ngạc cùng sợ hãi cảm xúc hách nhân b u ồ n c ư ờ i nếu như cố nghị cũng là chủ ưu nĩ bị ủ nhất định là tại cho rằng chính mình đóng vai nhân vật chính a với chủ ưu nĩ bị ủ có chút ý tứ bớt nói nhảm cố nghị không nói lời gì thứ trong ngực lấy ra một cây súng lục hách nhân hai mắt trừng trừng trong tay đối phương cầm cũng không phải cái gì loại loại súng đồ chơi mà thật là có thể giết người súng lục cái này có thể không thể để hắn đến tay hách nhân tay mắt lanh lẹ lập tức phất tay đánh bay cố nghị súng trong tay ngay sau đó cố nghị lại lấy ra dao găm như con đạn đồng dạng bắn ra h ó p lưng lại như m è o vọt tới trong ngực của mình hách nhân thầm nghĩ trong lòng không ổn cái k i a sáng l o á n g lơi đao rõ ràng không phải đồ chơi cho dù hắn đã hiện lên yếu hại nhưng bả vai vẫn là bị chọc ra một đạo sâu sắc lỗ hồng t phất tay nắm cố nghị cầm đao tay phải địch nhân mặc dù dùng chính là đao thật thế nhưng thân thủ lại không tốt h á c h nhân sử dụng ra bắt công phu trước mắt trực tiếp liền tháo bỏ xuống địch nhân cánh tay h ừ cố nghị cánh tay chất khớp lại cũng chỉ là rên khẽ một tiếng thậm chí liền lông mày đều không có n h ư một cái thật sự là ngạnh hắn a h á c h nhân trong lòng âm thầm tán thưởng có thể là động tác trên tay lại không có dừng lại hắn dùng cánh tay kẹp lấy cố nghị cái cổ dùng sức v ặ n một cái giang d ắ c là xương đứt gây âm thanh thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa a có chút ý tứ hack nhân bông ra cố n h ị thi thể sờ lên miệng vết thương của mình đúng vào lúc này trên đất cấu nghị thế mà đứng lên chạy vội mà ra h á c h nhân đ ầ n đ ộ n đứng ở tại chỗ hắn cảm thấy mình tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sai lầm thế m à n h ư thế đều không có giết chết người sao chẳng lẽ ta cũng phải chu ưu ni bị hủ h á c h nhân c a o mày một lần nữa cầm lấy trên đất b ọ t kiếm đuổi theo hắn đối với chính mình thân thủ có tuyệt đối tự tin liền xem như n h ấ t nghiêm trình huấn luyện lính đặc t r ù n g cũng không có khả năng tại vừa vặn một chiêu kêu bên dưới mạng sống người kia thật giống như không có cảm giác đau đ ồ n dạng thật chẳng lẽ chính là có cái gì đặc thù công năng không thích hợp không thích hợp hack nhân lắc đầu quay người đuổi theo không cho phép đi ngươi dừng lại cho ta cố nghị hình như căn bản nghe không được hách nhân âm thanh chạy cùng thỏ đồng giặt nhanh hách nhân mới vừa rồi cùng cố nghị ác đấu một phen bả vai xuyên qua tổn thương còn chảy máu thể lực đã không lớn bằng bình thường có thể hắn lại như c ũ tại ạ dện l ì n kích thích bên dưới liều linh đuổi theo Siêu. cố nghị thân ả n h đột nhiên tại trước mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa hách nhân sửng sốt một chút trong lòng tín ngưỡng có chút dao động chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có hách nhân lắc đầu vô vô gương mặt của mình không đối không có khả năng có cái gì đặc dị công năng ta nhất định là bị chuyển nhiễm trụ u n h ị bị ủ nói xong, h á c h nhân từ trong ngực lấy ra một quyển sách trang địa bên trên viết duy vật chủ nghĩa ân đúng h á c h nhân khép sách lại ngầm đầu tiếp tục đi lên phía trước hắn đi tới nhà lầu nóc nhà vừa nhắc mắt đã nhìn thấy cố nghị đứng ở sân thượng biên giới uy nghĩ quẩn h á c h nhân lớn tiếng la lên có thể là đối phương căn bản không để ý đến hắn lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước lúc này mới phát hiện đối phương từ đầu đến cuối nhắm mắt lại h ừ h á c h nhân cười lạnh một tiếng rút kiếm liền âm phía sau vết sẹo có thể là kiếm sĩ xỉ nhục a cố nghị sừng sốt một chút chậm rãi quay đầu đi hack nhân cùng cố nghị bốn mắt nhìn nhau trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra dao động vì cái gì cái này chủ ú nhi b i ù một câu không nói vì cái gì hắn một điểm biểu lộ đều không có người bình thường sẽ không đã ngã xuống đất kêu đau cho rằng chính mình bị trọng thương chính mình hụ chết chính mình sao người không đợi h á c h nhân kịp phản ứng cố n g h ị đã một quyền huy tới h á c h nhân rút kiếm đó n ữ a lại phát hiện bọt kiếm gây thành hai nửa không có khả năng h á c h nhân lắc đầu nhìn hướng cố nghị đối phương một mặt lạnh lùng hình như căn bản không có kiên kỵ chính mình ý tứ đây là hắn đợi này lần thứ nhất gặp phải trường hợp này ba cố nghị từ trong ngực rút ra một tấm bài dùng sức bóc nát ngay sau đó cầu thang biên giới vô số người áo đen vọt lên đem hách nhân vây chặt đến không l ọ t một giọt nước hách nhân vung vẩy trong tay kiếm gãy nhưng căn bản đuổi không ra bọn họ thả ta đi ra thả ta đi ra hách nhân kinh thanh kêu to hắn phát hiện trước mặt người áo đen đang trở nên càng ngày càng mơ hồ mãi đến cuối cùng thế mà biến thành từng đạo tường rào không đổi không phải như vậy không phải như vậy hách nhân lại lần nữa lấy r a duy vật chủ nghĩa không ngừng l à xem hắn lại lần nữa ngầm đầu trước mặt tường rào một lần nữa biến trở về người áo đen Cố lộng hãy ngẩng hư chủ Ún n bị chút tứ, ngươi là k h đầu nhìn cố nghị lại phát hiện đối phương ý nguyên tinh thần tràn đầy hình như căn bản không có thụ thương đồng dạng không đối hắn vì cái gì không có thụ thương tại sao là dạng này ta hiểu hắn có thế thân hoặc là có huynh đệ sinh đôi ta ở dưới lầu giết chết chính là hắn sinh đôi đệ đệ hắn là c a c ca h á c h nhân tay vịn n ử a thanh kiếm gãy c ầ u nhạo tự đủ ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì ân h á c h nhân ngầm đầu tao mày mà nhìn xem được nhân ta nói ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì cố nghị chậm rãi nói xong ngươi có phải hay không tinh thần có vấn đề cố nghị mặt không thay đổi quan sát h á c h nhân lúc này hack nhân chính một mặt tiểu tụy trên bả vai vết thương không biết lúc nào lưu lại trong tay hắn cự kiếm rõ ràng phía trước còn rất tốt không nghĩ tới bị chính mình nhẹ nhàng chọc vào một cái liền biến thành hai đoạn cố nghị nhớ tới cái k i a trên bả vai vết thương là chính mình tại thôi diễn bên trong lưu lại vì cái gì hắn sẽ ngâm miệng h á c h nhân đột nhiên đứng lên hét lớn một tiếng đánh gãy cố nghị suy nghĩ các ngươi những này trụ ưu n í bị h ủ chết hết cho ta à trên thế giới căn bản không có cái gì quỳ dị ta mới là nhân vật chính h á c h nhân x á c h theo một cái kiếm gãy lớn tiếng gào thét cố nghị không có nhượng bộ ánh mắt thẳng vào nhìn đối phương chỉ thấy hack nhân xung quanh cơ thể không khí đều biến thành màu đỏ cả người tựa như là nấu chín khối sát h á c h nhân chống kiếm gãy đồng dạng nhìn chằm chằm cố nghị từ cố nghị trong mắt h á c h nhân không nhìn thấy một tia thất kinh cái này ngược lại để h á c h nhân cảm thấy tuyệt vọng dựa theo ngày trước thời điểm những mạo hiểm giả đã muốn hô ra cái k i a tam đại cấm ngữ không có khả năng không có khả năng không có khả năng h á c h nhân không thể tin được tất cả những thứ này hắn nhấc lên kiếm gãy hướng về cố nghị vào tới cố nghị lách mình t r á n h thoát bóp nát trong tay thẻ bài tí hộ sợ từ trên trời gián xuống len k e n h á c h nhân phát hiện chính mình kiếm gãy từ chỗ chui kiếm n ư ớ gãy hắn nhìn xem trong tay còn sót lại chui kiếm dần dần cảm nhận được sâu tận xương tùy t h ư n g khổ hắn cao mày ngần đầu lại phát hiện cố nghị chính đã dùng dao găm đâm vào ngực của mình ôi h á c h nhân muốn hô hấp muốn nói chuyện trong cổ học lại chỉ có thể phát ra khí lưu âm thanh hắn không cam lòng cầm cố nghị cổ tay trong mắt tràn đầy bán niệm vì cái gì có thể nói cho ta trong mắt ngươi thế giới là cái gì sao a ha ha n g ư ơ i có phải hay không cảm thấy tất cả đều là giả dối cố nghị bình tĩnh nói n g ư ơ i có phải hay không chỉ tin tưởng mình tin tưởng đồ vật ha ha ha h á c h nhân thở dài một hơi chết không nhắm mắt q u ỳ d i m xuống đất ta không muốn cùng các ngươi chủ ù nị bị ủ giải thích cố nghị từ trên thi thể rút ra dao găm giơ tay lên đơn xem xét tỷ số tấm hiện tại một hào đã xóa tên chính mình thành công tìm tới hack nhân lực điểm giết chết hắn nói t r ắ n g ra hack nhân lực lượng nguồn gốc từ duy tâm chủ nghĩa hắn cho rằng chính mình là vô địch cho nên chính mình là vô địch hắn cho rằng trên thế giới không có quỷ dị lực lượng cho nên trên thế giới liền không có quỷ dị lực lượng phủ định tất cả phía sau hack nhân liền có thể không nhìn tất cả quỷ dị lực lượng đồng thời có thể sử dụng vượt cấp những công kích cùng kỹ năng phần lớn mạo hiểm giả toàn bộ đều ô n dùng càng cường đại quỷ dị đạo cụ giết chết hắn nhưng cách làm như vậy không thể nghi ngờ là sai lầm bởi vì càng cường đại q u ỷ dị vũ khí đối hách nhân đến nói liền càng không có lực sát thương vì vậy bình thường giao găm cục gạch bình thường lực lượng quyền kích đều có thể đối hách nhân tạo thành hữu hiệu tổn thương có thể có chút mạo hiểm giả đã phát hiện hách nhân n được điểm nhưng bọn hắn tại hách nhân khí thế cường đại trước mặt sẽ hoàn toàn thủ không được tâm thần cuối cùng bị hắn đánh bại bất quá cố nghị đã hoàn toàn vứt bỏ thất tình lục dục tại đối mặt hách nhân thời điểm cũng sẽ không có một t ơ một hào hóa hốt cái này để h á c nhân nội tâm g a o động cho nên thiên phú kỹ năng hiệu quả cũng liền bị trên phạm vi lớn suy yếu hắn thiên phú năng lực cấp bậc là trên ta xa ta tại thôi diễn bên trong dùng bình thường hắn thế mà đem cái này tổn thương đưa đến trong hiện thực chỉ bất quá hắn đã sống ở thế giới của mình quá lâu đã mất đi có lẽ có cẩn thận cùng kính sợ hắn một mực sống ở chính mình tạo dựng nói dối thế giới không cách nào nhìn thấy chân tướng cố nghị một bên nói một bên tìm kiếm hack nhân trên thân di vật một bản bị máu tươi nhiễm đỏ duy vật chủ nghĩa một cái gây thành ba đoạn quỷ dị cự kiếm còn có một khối vỡ vụn đồng hồ cố nghị cầm lấy duy vật chủ nghĩa bất đắc di cười cười h a c nhân rõ ràng tin tưởng vững chắc duy vật chủ nghĩa nhưng thu được duy tâm chủ nghĩa thiên phú năng lực từ trong lòng phủ nhận ngoại bộ tất cả quỷ dị bất、quá. nếu như chính mình thu được cùng loại năng lực có thể cũng sẽ áp dụng cùng hách nhân đồng dạng cách dùng tại cố nghị vớt ve duy vật chủ nghĩa lúc hắn cảm nhận được tâm thần yên tĩnh hiển nhiên đây cũng là một kiện quỷ dị đạo cụ hách nhân hẳn là lợi dụng quyển sách này đến thôi miên chính hắn mặt khác đồng hồ cùng cự kiếm đã triệt để mất đi bọn họ quỷ dị thuộc tính biến thành đồng nát sát vụn cố nghị đem những vật này đặt ở tại chỗ lấy điện thoại ra ta là cố nghị nơi này là mạnh tưởng làm sao vậy hách nhân bị ta đánh bại cố nghị giơ tay lên đơn nói hiện tại còn sót lại mười tên mạo hiệp giả bọn họ nhìn thấy một hào chết về sau có thể sẽ có càng nhiều động tác thế nhưng có ta ở đây lời nói bọn họ có lẽ không dám lỗ mãng không có đại phú ông tất cả đều làm rất dễ ngươi mau lại đây căn cứ sau cùng kế hoạch không có ngươi không được ta đã biết cố nghị quay người rời đi chỉ để lại hách nhân thi thể lẽ loi trơ trọi nằm tại màu tím ánh trăng bên trong trong căn cứ mạnh tưởng chỉ huy thủ h ạ từ phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh bên trong ném ra một đài máy móc cái kia máy móc bên ngoài tựa như một đài phổ phổ thông thông ghế sofa bất quá cho dù là không có quỷ dị lực lượng người bình thường thấy được cái ghế này cũng sẽ không tự chủ được run hy vọng đứng tại chỗ nhìn chằm ghế sofa yên lặng xuất thần nàng y nguyên rõ ràng nhớ tới tại một cái nào đó song song thế giới bên trong hạ nồng chính là ngồi tại cái ghế kia bên trên một ngủ không tỉnh ta tới hạ nồng mặc vào một kiện đẹp mắt tiền b á y nhúng nhảy một cái đi tới hy vọng đưa tay cầm hạ nồng cánh tay vành mắt hơi có chút đỏ lên làm sao vậy hy vọng tỉ hy vọng không có trả lời hạ nồng mà là quay đầu nhìn hướng mạnh t ư ợ n g ngươi xác định cái này ghế tựa sẽ không có nguy hiểm tính an toàn tại 99% t r trở lên có thể ta tại song song thế giới bên trong nhìn thấy qua vô số lần thất bại này vậy ngươi cũng không thể chất vấn tác phẩm của ta mạnh tưởng vô vô ghế tựa tay vì nói những cái kia thất bại cũng không đều là bởi vì cái ghế của ta à. ta cảm thấy kế hoạch của ngươi cần bàn bạc kỹ hơn ta vẫn là có chút bận tâm không bằng ngươi cùng chúng ta đánh c ư c a ngay tại hai người tranh chấp không nhất lúc cố nghị tại hai tên đặc công áp giải xuống đến phòng thí nghiệm hắn lây xuống đỉnh đầu mũ lưới chai lộ ra một cái cứng ngắc mỉm cười chương 558, t h ế giới dây kiềm chế chương 558, t h ế giới dây kiềm chế đánh cược đúng nha khi ra ngươi có thể là gặp c ư c nhất định thắng cố nghị gạt ra một cái cứng ngắc mỉm cười chúng ta đi theo ngươi là cược cùng đạo diễn cược cuối cùng này một cái hy vọng do dự sở lên môi d ư ớ i hà nồng hưng phấn cười to một cái câu lại hy vọng bà vai si tỉ đánh cược một lần ngươi làm sao cười được vì cái gì cười không nổi ngươi khả năng sẽ chết vậy thì thế nào hà nồng vừa cười vừa nói ta tin tưởng ngươi tin tưởng cố nghị tin tưởng mạnh bác sĩ các ngươi nhất định sẽ cứu ta cứu tất cả nhân loại ngươi hy vọng cực ta thắng có tốt hay không hà nồng bắt lấy hy vọng hoặc bắt nháy máy mắt hy vọng sửng sốt một chút nàng không phải gặp cực nhất định thắng mà là gặp thắng nhất định cực trực giác nói cho nàng lần này tỷ lệ thành công tựa như là đem một đài chia rẽ máy tính ném vào đồng phi khe nước lớn để m ạ n h vỡ tại vật rơi tự do quá trình bên trong một lần nữa liều thành một đài mới máy tính h i vọng cười gật gật đầu ta cực chúng ta có thể thắng a vậy chúng ta nhất định có thể thắng hà n ồ n g tại chỗ bắn ra một cái cũng không q u a y đầu lại ngồi xuống ghế ầm ầm hà n ồ n g trong đầu đột nhiên bắt đầu tiếng sấm trong nháy mắt này nàng cảm giác tinh thần lực của mình cực độ dồi dào nếu như chuyển hóa thành trị số lời nói nàng hiện tại tinh thần lực hạn mức cao nhất gần như mở rộng đến đi qua nghìn lần không chỉ ổn định hà nổng mạnh tường lên tiếng nhắc nhở ngươi bây giờ cần đem tất cả song song thế giới liền đến cùng một chỗ đem tất cả chi nhánh chạc cây cắt đi chỉ còn lại chúng ta cái này chủ thế giới ta đã biết hà nồng thấp giọng nói tiếp lấy nhắm mắt lại cố nghĩ đi đến ghế tựa bên người thế mà nghe thấy được hà nồng ngủ tiếng ấ y nàng ngủ rồi hiện tượng bình thường mạnh tường giải thích nói làm việc như vậy lượng thực tế quá lớn vẹn vẹn dựa vào phóng to nghìn lần tinh thần lực cũng không đủ cho nên nàng đại não cần đóng lại tất cả tốn năng lượng chỉ để lại tinh thần lực tại tác dụng làm như vậy ngoại bộ biểu hiện chính là tại đi ngủ ầm ầm ầm hy vọng bên thai vang lên từng đợt tiếng sấm âm thanh những cái k i a song song thế giới một đoạn ký ứ c lại lần nữa t u ô n hướng trong đầu điều này nói rõ hạ nồng năng lực ngay tại hiện rõ kết quả phòng thí nghiệm bên trong các loại thiết bị đang không ngừng biến hóa liên tóc của mình cũng từ ngắn dài ra từ dài thay đổi ngắn từ thẳng thay đổi quấn từ quấn biến thẳng mọi người tất cả mọi thứ đều tại một khắc càng không ngừng biến hóa chỉ có cấu nghị cùng mạnh tưởng đứng tại chỗ chưa từng có biến hóa qua chính như mạnh tưởng lời nói hãn cùng c ấ nghị mới là trên thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại làm một trận chung vang âm thanh tại mọi người trong đầu vang lên đại gia không hẹn mà cùng bịt lấy lỗ thai t a o mày hy vọng nhìn một chút lòng bàn tay của mình biến hóa đã đình chỉ lúc này bọn họ đã cố định trạng thái đã là chủ thế giới bộ dạng cố nghị nhìn thoáng qua bên người những đặc công khác tại song song thế giới dây trùng hợp về sau các đặc công đối cố nghị địch trí cũng cuối cùng hạ xuống đến không giờ bọn họ cùng bình thường đồng dạng tại nhìn hướng cố nghị thời điểm trong mắt tràn đầy sùng bái cùng tín nhiệm thành công mạnh tưởng nhìn đồng hồ tay một chút ngươi so ta tưởng tượng bên trong hiệu suất còn muốn cao một chút mọi người nhìn hướng trên ghế hà đồng lúc này nàng y nguyên duy trì đoàn chính tư thế ngồi chỉ bất quá con mắt vẫn là xít sao nhắm khi nghe đến mạnh tưởng khen ngợi về sau hạ nồng m í mắt có chút nâng lên tiếp lấy lại lần nữa đóng trở về cố nghị hệ thống nhắc nhở có phải là m ộ t đ ớ i mạnh tưởng tiếng nói vừa ra cố nghị bên thai vang lên quỷ dị thế giới hệ thống nhắc nhở kiểm tra đo lường đến thế giới dây kiềm chế nên phó bản thế giới đã thoát ly hệ thống giám sát ngay tại một lần nữa thu hồi giám sát đặc thù sự kiện mở ra bởi vì các song song thế giới d u n g hợp thế giới này quỷ dị lực lượng đem chưa từng có cường đại dùng cái này trừng phạt nhân loại tự tiện chủ trương cố nghịt lấy lốt hai đem hệ thống nhắc nhở n i ệ m cho mọi người nghe ngay sau đó phòng thí nghiệm bên trong tất cả màn hình máy tính toàn bộ tự động phát sáng lên mau nhìn đây không phải là tinh cầu của chúng ta sao trên màn hình một viên tinh cầu màu xanh lam ngay tại xoay c h ậ m chậm một cái to lớn cánh tay màu đen ngay tại chậm dại hướng về tầng khí quyển đầy tới bàn tay màu đen tại tiếp xúc tầng khí quyển về sau liền bắt đầu cháy rừng rực hóa thành vô số màu đen v ạ n mẹo huyết nục rớt xuống vạt mẹo huyết nục xuyên qua tầng mây rơi trên mặt đất phát ra chói hai hũ gọi âm thanh qua trong chốc lát bọn họ liền một lần nữa ổn định hình dạng biến thành từng cái t cố nghị lập tức nhận ra những quái vật kia tại lần trước sân bay bên trong hắn liền thấy qua những vật này lữ giả tinh nhân bọn nhỏ có thể là cùng những này hư thú bọn họ chiến đấu không biết bao nhiêu cái mười năm hy vọng đi đến một đài trước máy tính dùng chuột thao tác phát hiện những này video giám sát góc độ cũng có thể thời gian thực xem xét bọn họ có thể ngay lập tức phát hiện hư thú xâm lấn quy mô cùng lộ tuyến lúc này gần nhất một nhóm hư thú đã cách đế đô chỉ có không đến hai mươi km theo bọn họ hành động tốc độ không đến một giờ đợt thứ nhất thú triều liền sẽ được kích đây là tại cười nhạo chúng ta sao hy vọng vứt xuống chuột đặc biệt đem giám sát thả xuống đến chúng ta mỗi một máy tính bên trên là muốn nói cho chúng ta vô luận như thế nào chúng ta đều chạy không thoát đi l i ê n tính đem tất cả tình báo nói cho chúng ta biết cũng chỉ có một con đường chết đừng nghĩ nhiều như vậy chỉ là bởi vì bọn họ cần q u a n chúng chỉ thế thôi đây chính là những cái kia quan chúng bọn họ muốn nhìn nhất gặp cảnh tượng hoành tráng nhìn vô số quái vật xâm lấn xã hội loài người nhìn nhân loại tại thình lình diện thế nguy cơ bên trong sẽ như thế nào dễ dùa. cấu nghị âm thanh trầm thấp tự thuật phản phát hư thu xâm lấn cũng không phải là bọn họ thế giới mà là trong phim ảnh cổ sự mà thôi mạnh tưởng khẽ mịp cười xem như là chấp nhận cấu nghị thuyết pháp hy vọng từ trong ngực lấy ra băng tóc đem trên c h á n tóc mái c u ố n tốt quay người rời đi phòng thí nghiệm ta muốn đi tranh thủ thời gian sơ tán cư dân đồng thời liên hệ quân đội xuất động loại này quy mô quái vật triều vẹn vẹn dựa vào công lược tổ là không đủ mạnh tường giữ chặt hy vọng vừa cười vừa nói trong quân đội quen thuộc quỷ dị lực lượng đích sắc rất ít người bọn họ vũ khí thông thường chỉ có thể đả thương lại không thể đánh chết quái vật đừng có mày loại này thời điểm ngươi còn có thể cười càng là nguy hiểm thời điểm càng phải cười đem hắn trở thành một cái trò chơi mà thôi ừ vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ t ừ bỏ thành thị để quân đội hộ tống hạ đ ộ n g cố nghị ta còn có người rời đi tiến về đế đô g i á n g ngục tị nạn nơi đó có trên thế giới tinh mật nhất quỷ dị lực lượng công sự phòng ngự chúng ta cần tại nơi đó hoàn thành chúng ta còn lại công tác người muốn ta chạy trốn hy vọng đây không phải là chạy trốn mạnh tường lắc đầu nói tất cả những thứ này cũng là vì thắng lợi hy sinh chương năm trăm năm mươi chín ngày mai mặt trời mọc một chương năm trăm năm mươi chín ngày mai mặt trời mọc một hy vọng cắn chặt bờ môi lắc đầu mạnh tưởng cho ta chút thời gian suy nghĩ một cái người tại ta nói xong toàn bộ kế hoạch về sau liền đã gật đầu đồng ý qua vì cái gì đến lúc này ngược lại bắt đầu lùi bước ta không nghĩ tới quỷ dị thế giới cho chúng ta mang tới trừng phạt có như thế lớn hy vọng tránh ra một cái thân vị dùng tay chỉ màn hình ngươi xem một chút những ngày bọn quái vật bọn họ số lượng đầy đủ đem toàn bộ vào quả đất đều cày ba lần cho nên chúng ta liền càng không thể c h ầ n trở chúng ta phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta ngươi cùng cố nghị đều là trong kế hoạch này khâu mấu chốt nhất các ngươi không thể vào lúc này chết đi đừng quên ngươi cuối cùng còn muốn ngồi đến bàn cờ phía trước cùng người đánh cờ đâu ừ ta đã biết hy vọng rất nhanh chưa từng dùng cảm xúc trung bình khôi phục tới tất nhiên đã làm ra quyết định vậy liền không quay đầu lại khả năng rất nhanh hộ tống đội ngũ xuất hiện ở cửa trụ sở bất tử tiểu cường dennis lúc này đã theo căn cứ địa lao bên trong đi ra vì trình độ lớn nhất lợi dụng hắn không sợ chết tác dụng dennis s u n g phong nhận việc đảm nhiệm hộ tống đội ngũ đội trưởng các vị lên xe a dennis mở cửa xe để cố nghị đám người lên xe tiếp lấy lại cùng các đặc công cùng một chỗ đem ngồi tại trên ghế hạ nồng đặt ở xe cốt sau dennis ngồi tại hạ nồng bên cạnh chuyên môn phụ trách bảo vệ nàng hộ tống trên xe đường rời đi căn cứ về sau mấy chiếc xe dịp nhà binh tại đầu đôi chạy bốn chiếc xe gắn máy tại xe hai bên trái phải kỵ hành bọn họ chạy đội ngũ rời xa thành thị thế nhưng bọn họ ở trên đường y nguyên gặp đại lượng chạy nạn cư dân hy vọng ngồi tại cửa sổ xe một bên quay xuống cửa sổ không ít thị dân xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy hy vọng mặt một chút thanh âm không hài hòa chuyển vào trong thai của nàng ừ quả nhiên là dạng này các lão gia mệnh so bình dân đã ta không cho phép các ngươi nói xấu công lược tổ báo cáo đặc công đồng chí nơi này có cái cuồng tín đổ ứng ta rõ ràng chính là nói thật các ngươi những n à y bị tẩy náo náo tàn đánh chết hắn thị dân đội ngũ bắt đầu rơi vào hỗn loạn ngay tại duy trì trật tự cảnh sát mau tới phía trước bắt đầu ngăn lại đánh nhau đám người hy vọng biến sắc tranh thủ thời gian đưa tay đập vào tài xế trên bà vai nhanh ngừng không muốn ngừng cố nghị đưa tay bắt lấy hy vọng cổ tay quay đầu nói với tài xế không muốn ngừng tiếp tục hướng phía trước mở người mục đích của chúng ta không ở nơi này tin tưởng ta nhân dân sẽ làm ra nhất lý trí cùng quyết định chính xác hy vọng không cam lòng bông u xuống tay nàng biết cố nghị cách làm là đúng thế nhưng tại dạng này khiến người hít thở không thông tận thế nguy cơ bên dưới nàng thực tế không cách nào giống c ấ u nghị như thế quái vật đồng dạng tỉnh táo cùng lý trí mạnh tường nghiêng đầu đi cưới híp mắt nhìn xem hy vọng khi ra cái này có thể không giống phong cách của ngươi lấy ra ngươi bình thường lôi lệ phong hành tắt phong a làm sao hiện tại làm nương môn chích c h í c h nói nhảm ta vốn chính là nữ nhân a hy vọng lôi kéo cúng họng h ế t to ai đối rồi cái này âm lượng hợp khẩu vị rồi đây mới là ngươi nhà mạnh họ ngươi muốn chết nói thẳng chỉ chốc lát sau hy vọng liền bắt đầu cùng mạnh tường tại trong xe trộn lẫn lên nhược đến cố nghị trầm mặc tựa lưng vào ghế ngồi trong lòng sinh ra một loại kỳ quái ảo giác người trong xe lưu d i u lại cho người một loại cảm giác k ê n lặng ngoài xe người túi đầu hé miệng lại luôn có thể nghe đến người vô tội t ử v o n g phía trước giếng gì lặn nê ba hoa hoa tự a hồ cảm ứng được chủ nhân cảm xúc h ắ n tử cố nghị trong ngực bò đi ra ghé vào cố nghị trên đầu cố nghị rút cụp lấy mí mắt đem hoa hoa từ đỉnh đầu ô m xuống đặt ở đầu gối của mình chính giữa xe rất nhanh chạy đến đế đô giá ngục n g lúc này ngục giam bên ngoài đã tụ tập vô số võ trang đầy đủ binh sĩ cả nước tinh mật nhất cao cấp phản quỷ dị vũ khí toàn bộ đều tại chỗ này chú ý mạnh xi、si、ba người nhảy xuống ô tô đèn lịt hộ tống hạ n ồ n g đi tới ngục giam tầng cao nhất nơi đó là an toàn nhất địa điểm hy vọng vây quanh ngục giam đi một vòng lớn nhìn qua phía bắc núi suy nghĩ xuất thần màu tím mặt trăng chiếu lấp lánh toàn bộ thế giới tại hy vọng trong mắt từ quen thuộc thay đổi đến lạ lẫm cố nghĩ đi đến bên cạnh nàng trầm giọng hỏi người thế nào cái kia vết núi hy vọng chỉ về đằng trước mạnh tưởng tại nơi đó chạy trốn người tại chỗ này hư không thủy c h i ề u nước hết triệt để biến thành quỳ dị nói nhảm ta không phải tại chỗ này thật tốt sao ta nói là tại một cái nào đó song song thế giới bên trong h i vọng lắc đầu nói tại vô số cái song song thế giới bên trong chúng ta chọn lựa chiến thuật không có khác biệt quá lớn nhưng cuối cùng không có một lần thành công chạy trốn không phải phương pháp chính xác h i vọng thế giới kia có ta sao đương nhiên là có có ta sao đương nhiên còn có ngàn ngàn vạn vạn đặc công sao còn có người sao người muốn nói cái gì thế giới khác thế nào chúng ta không xem vào cố nghị chỉ vào cái mũi của mình nói ta đã xem thấu toàn bộ m ú c thời gian buổi sáng ngày mai nơi này mặt trời mọc sẽ phi thường mỹ d i ệ u ha ha ta đã biết thời điểm không còn sớm ta trước trở về đi ngủ ngày mai còn phải ngươi xuất thủ đâu ân gặp lại cố nghị hướng về hy vọng phất phất tay tiếp tục xem hướng nơi xa vách núi bắt đầu cố nghị nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi bốn phía đen kịt một màu ngươi chỉ có thể nhìn thấy khoảng mười mét phạm vi nơi này tựa hồ là một cái q u a n trà ngươi ngồi tại một cái bàn tròn phía trước tại trước mặt của ngươi có mười chín cái cùng dung mạo ngươi giống nhau như lúc người mặt của bọn hắn tất cả đều là tranh phát hỏa gió ngươi xem nhìn chính mình trong lòng bàn tay ngươi tay từ tay không biến thành một hàng rậm rạp chẳng t r ị phát hỏa xếp dây quân cờ từ trên trời gián xuống rơi vào ngươi trong lòng bàn tay mười chín cái ngươi đồng loạt quay đầu làm ra mời động tác mười chín người tới phía ngươi ngươi nhìn hướng mặt bàn có hai cái sáu mặt x u ấ t sắc bày ở trước mặt ngươi ngươi tính toán nhấc lên bàn cờ chán ngươi gân xanh hẳn lên ngươi thành công nhấc lên bàn cờ trên mặt đất khắp nơi là giải rác quân cờ cùng x u ấ t sắc mười chín người nhìn xem ngươi trên mặt bóng tối càng ngày càng nhiều ngươi nghe đến vô số dùng mình tiếng cười lạnh n g ư ơ i tính toán thoát đi ngươi rơi vào bóng tối vô tận bên trong mười chín người tiếng bước chân cùng tiếng cười n ạ o như bóng với hình ngươi cảm thấy hít hầu nóng lên trái tim đau đớn ngươi tính toán đỉnh chỉ thôi diễn ngươi thất、bại. ngươi không cách nào đình chỉ thôi diễn ngươi cần phải ở chỗ này lao nhanh cả một đời bên hai của ngươi tất cả đều là bọn họ tiếng cười nạo ha ha ha ha ha ha. ngươi chỉ có tại chỗ này cô độc sống quãng đời còn lại một đường chạy nhanh ngươi chết ngươi chết ngươi chết ừ cố nghị đột nhiên mở mắt máu mũi giống suối phun đồng dạng chạy ra mà ra l ã n g n g h ba kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian nhảy đến cố nghị trên b à vai nhẹ nhàng nuốt cố nghị đầu lặng n g ba không có việc gì không chết được cố nghị vừa cười vừa nói vừa rồi ta bảo ngày mai buổi sáng mặt trời mọc rất xinh đẹp chỉ mong ngày mai thật là một cái trời nắng có thể thấy được mặt trời cố t r nghị nằm ở trên giường làm thế nào cũng ngủ không được hắn ghé vào bên giường nhìn hướng phía bên ngoài cửa sổ nơi xa chiến h ỏ a ồn ào náo động dù cho ngăn cách thật xa cố nghị cũng có thể thấy được bay tới bay lùi đ ạ lạc bất quá mới đi qua hai giờ quân đội đã bắt đầu sử dụng dạng này đại quy mô tính sát thương vũ khí tiên tiến không biết còn có thể chống bao lâu cố nghị lẩm bẩm có thể là hắn cũng rốt cuộc không dám chủ động sử dụng tôi diễn lúc này vô luận hắn đứng tại chỗ nào tại cái nào thời gian điểm đều sẽ chỉ thấy được cái kia từng t r ư ờ n g phát h ỏ a mặt còn có một cái vĩnh viễn không có khả năng đánh thắng v ă n cờ từ khi hắn tiến vào quỷ dị thế giới đến nay vô hạn suy diễn liền thành hắn lớn nhất hậu thuẫn cùng ỵ lại nhưng đã đến sau cùng chiếc tờ m ở sáng chính mình đắc ý nhất kỹ năng lại bắt đầu lừa gạt mình không có lẽ không thể nói là lừa gạt nó đang dùng một loại tối nghĩa phương thức nói cho chính mình con đường phía trước g ặ p g ẹ n k i ể u tử nhất sinh mà còn cũng không phải là không có chút nào sinh cơ cố nghĩ nhắm mắt lại cẩn thận hồi ức đó là một cái đen nhánh con trà thế nhưng cố nghị lại nhớ tới tại phòng ngăn góc bàn rắn vào một tấm mã hai triệu tại thôi diễn bên trong trí nhớ của mình cùng sức quan sát chưa từng có cường hóa cho nên mã hai triệu bên trên mỗi một chỗ chi tiết cố nghị đều có thể nhớ tới nếu như bây giờ đem cái này mã hai triệu phục khắc đi ra lời nói có phải là liền có thể tìm tới một chút manh mối đâu có cố nghị phủi đất một cái từ trên giường nhảy dựng lên lấy giấy bút bắt đầu một một phục khắc mã hai triệu mỗi một chỗ chi tiết tại xác nhận không sai về sau cố nghị lấy điện thoại ra quét một cái mã đinh điện thoại phát ra thanh em nhắc nhở Phía t r ê nhưng biểu t ị c h h l mà ộ t vô luận là đế đô vẫn là những thành thị khác vậy mà đều không có một nhà gọi là lì lìt hầu gái quán cà phê không có khả năng cố nghị lại lần nữa mở rộng lục soát pha vi không vẹn v ệ n lục soát lì lịch quán cà phê người hầu gái mà là lục soát lì lìt đi ngang qua một phen tìm kiếm phía sau cấu nghị cuối cùng phát hiện một chút dấu vết để lại l i lì công ty thực phẩm hữu hạn đây là một cái duy nhất có chút tương quan lục x o á t hạng mục nhưng trên thực tế công ty thực phẩm cùng nho nhỏ quán trà có thể là có cách biệt một trời ô m lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái cấu nghị điểm m ở nhà này công ty thực phẩm trang chủ l i lì là công ty này bên trong lớn nhất nhãn hiệu chủ yếu làm sản phẩm là bánh m í c quy trà bánh sinh sản cùng tiêu thụ cùng hầu gái quán cà phê không có chút nào liên hệ trừ cái đó ra công ty giao diện phía dưới cùng còn tăng thêm thông báo tuyển dụng quảng cáo điểm vào đi về sau liền nhảy chuyển đến một cái tìm việc trang web thông báo tuyển dụng quần áo hầu gái vụ nhân viên lì lìt quán cà phê người hầu gái a cố nghị trận to trong mắt rõ ràng phía trước một giây vẫn là lì lìt công ty thực phẩm một giây sau lại nhảy chuyển đến hầu gái quán cà phê thông báo tuyển dụng giao diện cố nghị không có suy nghĩ nhiều cái gì mà là điểm vào thông báo tuyển dụng quảng cáo trang chủ tiếp tục xem thông báo tuyển dụng quảng cáo cũng không có cái gì đặc biệt không cần lắm lời nhưng thông báo tuyển dụng quảng cáo phía dưới bức ảnh lại rất có ý tứ trên tấm ảnh vũ quán trà nội bộ h o à n cảnh phía trên bàn ghế ngã trái ngã phải các phục vụ viên mặc trắng đen sen kẽ trang phục hầu gái tạp rẻ bên trên lại nhiễm đại lượng bọn họ trong khay đầy đó cũng không phải là mỹ vị t r à bánh mà là từng khỏa máu me đầm địa lầu người nếu như không phải cố nghị hiện tại đã vứt bỏ cảm giác sợ hãi vẹn vẹn là cái này một tấm hình cũng đủ để cho hắn dọa đến kẻ ra còn rồi hắn phóng to bức ảnh cẩn thận kiểm tra một hồi những hình này tất cả đều là thực đập mà cũng không phải là máy tính hợp thành khay bên trong cũng không phải nhân công chế tắc quay trụ đ ạ o cụ mà là thật đ ổ vật cố nghị tiếp tục phóng to bức ảnh nhìn hướng những n à y hầu gái sau lưng phong lớn cửa mở một chút xíu khe cửa thế nhưng cố nghị vẫn là có thể thấy được bên trong một chút chi tiết chính mình tại thôi diễn bên trong nhìn thấy hơn nữa còn có mấy cái người ngồi ở bên trong chỉ bất quá những người này đều là không có đầu trên tay bọn họ nắm lấy bài duy trì suy nghĩ động tác không có càng nhiều tin tức cố nghị tắt đi giao diện nạn nạn mũi của mình bắt đầu suy nghĩ tại nhìn đến hầu gai quán cà phê thông báo tuyển dụng quảng cáo về sau cố nghị không tự chủ được liên tưởng đến dương thị tử xuất bản xã nếu như nói dương thị tử xuất bản xã bức ảnh giống như là phạm tội hiện trường như vậy hầu gai quán cà phê chính là nhân gian luyện mục hai tấm bức ảnh sử dụng tất cả đều là âm phụ phổ xộng kết cấu quỷ dị n a n nhau dương thị t ử xuất bản xã cho người mang tới là tâm hồn hoảng hốt mà hầu gái quán cà phê thì là mắt thường bên trên kích thích dương thị t ử xuất bản xã đến từ một thế giới khác một cái không giống với chúng ta thế giới cho nên lý lý quán cà phê người hầu gái cũng là thế giới kia đây chính là thôi diễn muốn nói cho ta sao cố nghị tựa lưng vào ghế ngồi lẩm bẩm l ạ n nê ba bỏ tới cố nghị trên đầu gối dùng sức gõ gõ b ắ p đ u ổ i của hắn tiếp lấy lại đem hai tay đặt ở quai hàm bên cạnh l ạ n nê ba người gọi ta đi ngủ lặn nê ba t a ta, ta xác thực nên ngủ cố nghị cười cười ông o a a nằm lại trên giường ầm ầm tiếng nổ mạnh to lớn đánh thức cố nghị hắn xoay người từ trên giường nhảy dựng lên cảnh giác nhìn hướng cửa sổ bên ngoài ánh lửa đã đốt tới n g ụ c giam đối diện trên đỉnh núi bầu trời một bên khác đen nghị t một mảnh cứ việc ngăn cách thật xa cố nghị vẫn cứ có thể thấy được hư thú bọn họ che giả măng mọc mánh liệt mà đến hắn nhanh chóng mặc xong quần áo đi tới hành lang bên trên mạnh tường ngay tại đối với trong hành lang toàn thân kính beo cạ giả vạt hắn từ trong gương nhìn xem cố nghị thông thả nói liền xem như loại này thời điểm cũng mời bảo trì phong độ ngươi không có phát hiện ngươi quần khóa kéo không có kéo tốt sao đánh tới cửa、nhà. Tiên tâm đi, phòng ngự cố ủ a ta chúng công sự còn có c thể h sự nghị đỡ giờ, đầy đủ. bao giờ, p í a ngoài các t h d â nhìn đâu? m ạ n tưởng không nói g quay g rừng nghị ư ờ rời lời. i đi loại trả khu chân. chầm chính này, nhìn lúc Cấu Vào là mặt một qua mạnh tưởng bóng lưng sâu s ắ c thở dài đi theo sau lưng của hắn hắn vừa đi một bên từ hành lang cửa sổ hướng nhìn ra ngoài tại ngục giam bên ngoài trong phạm vi trăm thức tồn phóng hơn trăm đài công suất lớn nhất ổn định mao những cái kia hư thú tại tiếp xúc ổn định mao về sau liền sẽ lập tức biến thành bình thường mạnh thú mất đi quỵ dị lực lượng phía sau bọn họ sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống lúc này quân đội hỏa lực cuối cùng thể hiện ra ưu thế Theo hiện nay, trường hợp này, trước h hiện e o nay t ờ n n g hợp à năm g trăm sáu mươi một lần cơ hội, đừng phí. Minh bạch. 561, ngày mai mặt trời mọc ba chương năm trăm sáu mươi một ngày mai mặt trời mọc ba cố nghị gật gật đầu đi theo mạnh tưởng đi vào trước đó chuẩn bị xong gian phòng Denis đứng tại cửa phòng gương mặt đen x ì giống như là bôi than đen đồng dạng ngươi thế nào cố n g h ị đứng tại d e n nis trước mặt ta làm sao vậy ta nói là mặt của ngươi thay đổi đến thật đen ta thi biến trình độ thay đổi sâu denis âm thanh càng khàn giọng ta ngày hôm qua một đêm không có ngủ ta hiện tại đã không cần giấc ngủ denis nói xong tiếp tục đứng thẳng thân thể canh chừng cửa lớn cố n g h ị biết chính mình lúc này phải nói một chút quan tâm nhưng hắn lại nói không ra miệng hắn giơ tay lên tại d e n nis trên bả vai do dự một hồi lại vỗ nhẹ nhẹ đi xuống hai người gặp thoáng qua denis đột nhiên quay đầu trầm giọng nói xong Cấu cái có cùng cũng trước cái nghị, mạng này ngươi. Không ngươi, nồng không thể tại quỷ thế giới bên trong sống đến nay giới không gì hạ thể thế dị ta ta tại sót. Ta từ trước đến nay không biết là quỷ d ân ta ộ c đại n g h ĩ ta biết rõ chính là một thủ trả một thủ. Nếu như ta chết, ta cũng là vì mà hy sinh. Ơ, ta ngươi sinh. Nếu rõ chính cũng như hy Ơn, là là mà vì đã biết cố nghị gật gật đầu nội tâm không có bất kỳ cái gì ba động hắn tiếp tục đi theo mạnh tường đi lên phía trước đi tới gian phòng bên trong bộ lúc này hạ nồng đang ngồi ở trên ghế gắt gao nhắm mắt lại nếu như không phải lồng ngực của nàng còn tại chập trùng cố nghị có thể cho rằng hạ nồng đã chết hy vọng sớm đi tới trong phòng nàng mang theo t h a nghe nhắm mắt lại tự hồ muốn dùng loại này phương thức tránh né phía ngoài phòng súng thao âm thanh đều chuẩn bị xong chưa mạnh tường đeo lên cái mũ cùng găng tay đi tới gian phòng chính giữa chuẩn bị xong mạnh tường cùng hy vọng đồng thời đứng lên cuối cùng lại cùng các ngươi nói một lần chú ý hạng mục ta sẽ dẫn các ngươi xuyên qua đến đạo diễn địa bàn cố nghị ngươi hy vọng chi tinh chính là mở cửa khóa chìa khóa tại ta thi thuật quá trình bên trong ngươi tuyệt đối không cần rời đi ta biết cố nghị gật đầu tự giáp đứng tại mạnh tường bên cạnh mạnh tường lại quay đầu nhìn hướng hy vọng hy vọng ngươi nhiệm vụ đó là súng tiếp đồng thời tìm tới cái này ván cờ vị trí t h ắ n nổi biện g kỳ thủ biện pháp d u y nhìn ấ t c h chằm chằm vụ. nói luận như nào. mạnh tưởng con mắt nàng không hiểu vì cái gì đối phương sẽ cường địa vấn đề như vậy mạnh tưởng cười cười đem hy vọng ôm vào trong ngực hy vọng sửng sốt một chút nàng không nghĩ tới chính mình thế mà không có bất kỳ cái gì phản kháng động tác lần này không có thể về sau không có cơ hội ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ hy vọng cười lạnh một tiếng liền tính ngày tật thế ta đoán tiểu tử ngươi cũng không chết được đừng làm giống sinh ly tử biệt đồng dạng kỳ hỉ mạnh tưởng bông ra hy vọng dùng ngón tay gậy gậy vệt mũ c ố nghị chúng ta xuất phát đi mạnh tưởng tiến lên trước một bước cổ tay hắn một phen đem bạ t ù n g đâm tại gian phòng trung tâm một vầng trăng hư ảnh xuất hiện tại mọi người dưới chân phát ra yếu ớt tử quang qua không bao lâu tử quang càng trói mắt phía bên ngoài cửa sổ chuyển đến chói hai t ư t i ư âm thanh cố nghị quay đầu nhìn sang trên trời màu tím mặt trăng thế mà càng biến càng lớn chờ qua một hồi cố nghị mới hiểu được tới cũng không phải là mặt trăng càng biến càng lớn mà là mặt trăng ngay tại càng bay càng gần đừng phát gốc cố nghị đi lên về sau lập tức cùng hy vọng c h i tinh liên hệ ta đã biết vê anh ngoài cửa sổ chuyển đến một tiếng vang thật lớn một đạo màu tím cầu thang từ trên trời giáng xuống đập xuyên mọi người đỉnh đầu trần nhà đèn nít thấy thế đi tới trong phòng hướng về ba người phất phất tay các người đi nhanh đi nơi này giao cho ta cố nghị quay đầu t h u ố n g vẻ đèn n g h ị giơ ngón tay cái lên mạnh tường quay mặt lại đi ngả mũ lễ bảo vệ tốt hà đồng chúng ta gặp lại s i ê u s i ê u s i ê u chú ý mạnh s i ba người hóa thành ba đạo bạch quang bước lên cầu thang một đường từng bước mà bên trên chạy thẳng tới màu tím mặt trăng mà đi hai của bọn hắn một bên đều là tiếng gió vung vút vút cố nghị nắm nắm tay phải đã cùng hy vọng chi tinh lấy được liên hệ cuối cùng cuối cùng lại cho ta một cơ hội a cố nghị trong đầu vang lên tiếng người đó là hy vọng chi tinh âm thanh chúng ta sẽ thắng cố nghị nhắm mắt lại cùng hy vọng chi tinh giao lưu quả cầu ánh sáng màu đen thần tốc xoay tròn vậy mà bắt đầu phát ra hào quang bảy màu mãi đến cuối cùng cái này hào quang bảy màu tụ tập đến cùng một chỗ biến thành màu trắng đến chỗ rồi mạnh tường bước đầu tiên bước lên mặt trăng mặt ngoài hắn đỡ bạ tùng đưa lưng về phía hy vọng cùng cố nghị lơn tiếng nói hai vị nhắm mắt lại chúng ta lưu hành lập tức liền bắt đầu cố nghị chỉ lên trời nhấc tay dẫn chúng ta dẫn đường là cố nghị nhắm mắt lại nâng quyền hướng lên trời hy vọng chi tinh bắn ra một đạo màu trắng ánh sáng mạnh xuyên phá tầng mây mạnh tường nét môi vai diễn điều khiển mặt trăng theo ánh sáng mạnh chỉ lộ tuyến phi hành c h á n của hắn d i ệ n ra tinh mịn mồ hôi cổ tay không ngừng run l ấ dậy trận này lữ hành tựa hồ cũng không có hắn nói tới nhẹ nhàng như vậy là cánh cửa kia cố nghị mặc dù nhắm mắt lại lại nhìn thấy một cánh cửa cánh cửa này bình thường thậm chí có thể nói rách tung tóe nhìn qua tựa như là tiểu học phòng học nhỏ cửa gỗ nát nó khóa cửa có chút cũ cũ có thể có chìa khóa đều mở không ra đại bộ phận thời điểm bọn họ chỉ có thể kêu trường học nhân viên quét dọn sư phụ dùng chân đạp cửa cố nghị nhờ vào ngươi mạnh tường âm thanh chuyển tới ngươi biết nên như thế nào mở ra cánh cửa kia là cố nghị gật gật đầu dùng hy vọng tri tinh chuyển động đem tay. nhưng mà những này không làm nên chuyện gì cánh cửa không nhúc n í c h tí nào tựa như là khóa vào trong lỗ mặt đổ nhựa cao su đồng dạng cố nghị hồi tưởng lại tiểu học nhân viên quét dọn sư phụ anh tư dùng sức một chân đá vào trên vắng cửa ầm ầm cửa lớn ứng thanh mở ra hư không vô tận thủy chiều mãnh liệt mà đến cố nghị mở ra tay phải đem hư không thủy chiều toàn bộ n u ố t hết mạnh tưởng đi tới bên cạnh hắn nhẹ nhàng v ô vô bờ vai của hắn cố nghị nghe vậy mở tò mắt dùng nhìn bằng mắt thường đến cảnh tượng cùng dùng tâm linh nhìn thấy cảnh tượng không hề giống nhau trước mặt căn bản không có cái gì cửa mà là một chỗ náo nhiệt khu phố người đi trên đường vội vàng mà qua hình như căn bản nhìn không thấy bọn họ giống như hy vọng vươn tay sờ lên bên người cột điện có thể bàn tay của nàng lại giống ngũ linh đồng dạng c h u y ể n đi qua nơi này là địa phương nào địa phương nào mạnh tưởng cười lạnh một tiếng chỉ vào cách đó không xa cột m ú t đường nơi này kêu thượng hải lộ chúng ta quốc gia có như thế một chỗ sao không nhưng đạo diễn trong nhà có chương năm trăm sáu mươi hai đồng học tụ hội một chương năm trăm sáu mươi hai đồng học tụ hội một mạnh tưởng nói một cách đầy ý vị sâu xa cố nghị nhìn xung quanh hơi có chút trần trở hỏi nơi này lối kiến trúc cùng chúng ta lam tinh phía trên gần như giống nhau như đ ú c ta cho là bọn họ có lẽ nắm giữ cấp bậc cao hơn văn minh nhưng nơi này đồ vật thậm chí còn không có người mẫu tinh nhìn qua c à n g có khoa học kỹ thuật cảm giác người vô pháp tưởng tượng vượt qua bản thân nhận biết trình độ đồ vật có ý tứ gì chính người trong lòng có đáp án không cần đặc biệt hỏi lại ta mạnh tường nói xong nhìn xung quanh hắn đang lợi dụng chính mình lữ giả tinh nhân năng lực đi tìm phương hướng chính xác cố nghị không có lại hỏi tới mạnh tường trả lời gần như chính là chỉ rõ lam tinh Quỷ dị t h ế giới c ù n g với c h í n h m ì n h nhận biết bên n biết t r o g tất cả, đều là đạo là d i ễ như sáng tác, b vậy, hoa hoa, vậy cấu nghị thân thể cũng lập lòe hình như tùy thời liền muốn biến mất đồng dạng không được ta có chút tìm không được phương hướng mạnh tường nặn nặn xương múi của mình hy vọng cấu nghị hai người các ngươi có cái gì ở mối ân hy vọng sờ lấy cằm của mình c h ầ m mặc đường này cố nghị d ơ tay lên trầm giọng nói li li quán cà phê li li quán cà phê có ý tứ gì tìm nơi này thử xem mạnh tưởng không có hỏi nhiều cái gì hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại tìm kiếm lộ tuyến quả nhiên có như thế cái địa phương làm sao ngươi biết nơi này có manh mối ta tại thôi diễn bên trong nhìn thấy à có ngươi năng lực này thật sự là thuận tiện các ngươi đi theo ta cánh tay dạng này chúng ta đi đường tốc độ sẽ nhanh một chút nói xong mạnh tưởng dắt hai người tay cấp tốc hướng về phía trước lao nhanh cảnh sát xung quanh một đường biến hóa ba người giống như ưu linh đồng dạng xuyên qua dòng xe cộ cùng công trình kiến trúc đi tới lì lìt quán cà phê cố n g h ị đứng tại quán cà phê phía trước khuôn mặt trầm tĩnh cứ việc còn không có bước vào quán cà phê hắn lại có một loại tới qua nơi này ảo giác thật giống như chính mình là khách quen của nơi này đồng dạng đi vào mạnh t ư ờ n g phất phất tay đi đầu một bước đi vào cố n g h ị không có nhiều do dự hắn là cái thứ hai đi vào hy vọng nhìn hai người đều đi vào cái này mới cái cuối cùng đi vào phòng mới vừa vào cửa hy vọng liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt hoa nhà hương trong phòng điều hòa làm lạnh mở rất thấp để nàng nhìn không được dùng mình một cái nàng nhìn xung quanh không những trên thân thể cảm thấy lạnh liền trong lòng cũng cảm thấy lạnh cố nghị mạnh tưởng các ngươi người đâu hy vọng lớn tiếng la lên chọc cho ở đây tất cả khách nhân toàn bộ đều nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt tò mò nhìn hy vọng hy vọng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại thần s ắ c như thường mọi người thấy thế cũng không nói cái gì tiếp tục q u a y đầu làm chính mình sự tỉnh hy vọng trong lòng sốt ruột tại chỗ ngồi ở giữa đi tới đi lui lại như c ũ không có tìm được chính mình hai tên đồng đội bọn họ rõ ràng là đạp g ó t chân vào cửa vì cái gì nhưng bây giờ ngược lại không thấy chết tiệt hy vọng cắn răng từ trong ngực lấy điện thoại ra tín hiệu che đậy căn bản đánh không đi ra ngay tại nàng do dự lúc bên cạnh bao xương cửa lớn mở ra một người trẻ tuổi từ trong nhà đi ra ai hy vọng ngươi đang làm gì đâu hy vọng quay đầu nhìn một cái cực giống c ấ u nghị nam nhân đứng ở cửa chính cười đến cùng như hoa cái này nam nhân mặc dù đỉnh lấy c ấ u nghị mặt nhưng cùng c ấ u nghị hoàn toàn là hai người trong mắt của hắn tràn đầy nhiệt tình mà chân chính c ấ u nghị trong mắt cũng chỉ có l ạ n h đến không độ lý trí mau và a ngươi đang suy nghĩ cái gì cố nghị tiếp tục mời tới hy vọng không biết đến cùng tình huống như thế nào nhưng nàng vẫn là đi vào phòng dựa theo đạo lý đến nói hạng đồng đã để tất cả song song thế giới đều d u n g hợp làm sao lại có một những cố nghị xuất hiện ở đây không đối không phải như vậy đừng quên nơi này cũng không phải chính mình nguyên bản thế giới nơi này là đạo diễn thế giới xuất hiện cái dạng gì sự t ì n h chính mình cũng không nên cảm thấy kỳ quái mới đối nha hy vọng đã lâu không gặp a t h ứ khi tốt nghiệp về sau có ba năm đi ai ta cũng không biết ngươi đến cùng đang bận thứ gì đồng học tụ hội vì cái gì ngươi cũng không tới ba ngươi có thể so với đại minh tình còn khó mời a hy vọng con mắt liếc nhìn một vòng trong phòng tính đến chính mình tổng cộng có hai mươi mốt người ngay bọn họ trong miệng lời nói nơi này hẳn là bọn họ đồng học tụ hội h i ệ n nhiên bọn họ đã đem chính mình trở thành bọn họ đồng học hy vọng ngươi như vậy nhăn nhó làm cái gì lại là một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến hy vọng quay đầu nhìn một người dáng dấp cực giống mạnh tưởng người đang ngồi ở chính mình bên cạnh bất quá giả mạnh tưởng muốn so thật mạnh tưởng văn n h ư ợ c không ít hắn trên sống m ũ i kính mắt cũng không phải kính phẳng trong kính mà l à như chai rượu ngọn nguồn đồng dạng cận thị hạng nặng kính mắt ngoại trừ hắn hành động cử chỉ bên trên thiếu mấy phần t r ư n g dương nhiều hơn mấy phần nội liễm mạnh tưởng ha ha ngươi còn nhớ rõ ta đây giả mạnh tưởng vỗ vỗ bên người châu ngồi mời hy vọng ngồi xuống mọi người kịch liệt bắt đầu tán gấu nói xong chuyện trong trường học hy vọng chen miệng vào không l o ạ n chỉ có thể yên lặng quan sát cấu nghị căn bản không có chút nào x á c khủng cả cái bàn bên trên liền hắn nói đến n h ấ t hoan mạnh tường ngồi tại bên cạnh mình chỉ là mỉm cười lắng nghe nhưng thỉnh thoảng cắm vào một câu miệng lại luôn là đúng mức hắn tại không nói lời nào thời điểm kiểu gì cũng sẽ len lén nhìn chằm chằm hy vọng nhìn mà hy vọng lại luôn là xem như không biết tốt các minh đệ t ớ i chơi chơi mới kịch bản dết đi kịch bản dết ai ta muốn chơi chơi cái kia sùng sơn bệnh viện kịch bản dết cái này quán cà phê cũng cung cấp kịch bản dết phục vụ cái gì sùng sơn bệnh viện cái kia kịch bản giết kêu danh y gì nhìn các ngươi những ngày g i nhũi những món kia đều quá hả rồi chơi chơi cái này cố nghị gõ bàn một cái nói hấp dẫn mọi người chú ý hắn rời đi chỗ ngồi từ trên tủ lấy ra hai cái lớn hộp song song đặt ở bàn tròn chính giữa biết đây là cái gì ư mọi người hai mặt nhìn nhau mấy người đứng dậy nhìn một chút hộp trang địa quỷ dị thế giới đại mạo hiểm không sai đây là gần nhất vang r ộ i toàn cầu bản du độ tự do rất cao rất có đại nhập cảm nghe nói vì cái này bản du công ty còn chuyên môn mời một cái tác giả cho cái này bản du viết một thiên tiểu thuyết đâu a cái này bản du ta nghe nói qua một cái bản du để cử hai mươi người chơi a chúng ta nơi này thêm một người đâu không quan hệ cố nghị mở ra cái thứ nhất hộp lấy ra bên trong bản đồ cùng các loại thẻ bài nơi này cần hai mươi cái người chơi nhưng cùng lúc cũng cần một cái giờ mở ta có thể đảm nhiệm chức vị này cố nghị một bên nói một bên điểm số hộp bên trong đạo cụ hắn đem tất cả xúc s ắ c đem ra lại hết lần này tới lần khác phát hiện thiếu một cái sáu mươi tứ mặt xúc xác hình như thiếu một cái xúc s ắ c ta đi tìm chủ quán các loại h i vọng đột nhiên đứng lên lấy ra lòng bàn tay xúc xác vừa rồi ta tại trên mặt đất nhặt được một cái x u ấ t sắc ngươi xem một chút có phải là trong này chương 563, đồng học tụ hội 2. chương 563, đồng học tụ hội 2. a i không sai chính là cái này cố nghị hưng ơ phấn đi đi qua tiếp nhận hy vọng trong tay x u ấ t sắc hắn cầm x u ấ t sắc cùng m ặ t khác x u ấ t sắc so với một cái phát hiện hai loại x u ấ t sắc tính chất hơi có khác nhau làm sao vậy hy vọng hơi có khẩn trương nhìn xem cố nghị ân không có gì cố nghị gãi gãi đầu nói ta chính là cảm thấy cái này xúc sắc hình như cùng cái này bàn cờ không phải nguyên bộ chuyện gì xảy ra làm sao có thể không phải nguyên bộ trên thị trường bản du bên trong chỉ có quỷ dị thế giới đại mạo hiểm sẽ dùng đến sáu thập tứ mặt sẽ không sai mạnh tường bu lại cùng cố nghị đồng dạng thưởng thức hy vọng x u ấ t sắc những người khác rõ ràng cũng là bản du kẻ yêu thích tại nhìn thấy cái này cái sáu mươi tứ mặt x u ấ t sắc về sau n ộ n nhịp bắt đầu tra hỏi thế mà còn có nhiều như vậy mà x u ấ t sắc lần thứ nhất gặp a đậu phộng lúc nào cần dùng đến loại này x u ấ t sắc ca sáu thập tứ mặt nhìn qua cùng một cái bóng đồng dạng căn bản bất ổn a cố nghị lấy ra sách hướng dẫn vừa định giải thích mạnh tường trước hết một bước nói ra nghe nói sáu mươi tứ mặt x u ấ t sắc s á n g ý nguồn gốc từ chúng ta quốc gia bắt quái sáu thập tứ mặt tượng trưng cho sáu thập tứ quẻ. cái này cái x u ấ t sắc cần đặt ở đặc thù cái bệ bên trên tượng trưng cho thế gian tất cả nhân quả tuần hoàn nói xong mạnh tưởng đứng dậy mở ra cái thứ hai hộp đ ó n g gói cái thứ hai hộp bên trong đánh cờ đạo cụ còn có cái kia chuyên môn thả sáu mươi tứ mặt x u ấ t sắc đặc thù cái bệ x u ấ t sắc vừa đúng đập vào cái bệ lỗ khảm bên trong có thể là chỉ cần cái bàn hơi lắc lư một cái xúc sắc liền sẽ chuyển động có phải là không có sắp xếp gọn không nên động chính là như vậy thiết kế mạnh tưởng chỉ vào xúc sắc nói xúc sắc cái bệ bên trên chỉ cần gặp phải một điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ chuyển động tượng trưng cho thế sự vô thường vận mệnh khó lường trò chơi bắt đầu xúc sắc bên trên thẻ hắn liền không thể lại kêu xúc sắc chúng ta muốn cứ gọi là vận mệnh vậy nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta trò chơi sao đại bộ phận thời điểm sẽ không tại gặp phải một số tình huống đặc biệt lúc chúng ta cần nhìn xem vận mệnh làm sao làm quyết định nó ưu tiên cấp cao hơn mặt khác bất luận cái gì thẻ bại c ũ n g xúc sắc phán định hiện tại nói những này cũng còn quá sớm chờ chúng ta gặp phải thời điểm ta sẽ nói cho các ngươi biết chuyện gì xảy ra thật tốt đừng nói nhảm bắt đầu đi mọi người cũng không có dây dưa quá lâu lập tức trải rộng ra bàn cờ phân phát quân cờ cố nghị lấy ra trong bàn cờ sách hướng dẫn chính thức đảm nhiệm lên lần này trò chơi chủ trí nhân bởi vì không phải mỗi cái đồng học đều chơi qua cái này trò chơi cho nên ta cần t r ư ớ c cho đại gia nói một cái cố sự này thời đại bối cảnh A. cố nghị háng r ộ n g một cái nâng sách hướng dẫn tình cảm giạt rào đ ộ c chậm cái này thế giới là một cái từ quỷ dị không gian không chế thế giới mỗi cách một đoạn thời gian quỷ dị không gian liền sẽ rút ra một đám nhân loại đi tới quỷ dị thế giới tiến hành mạo hiểm bọn họ sẽ đại biểu riêng phần mình quốc gia khiêu chiến quỷ dị thế giới nếu như khiêu chiến thất bại, quỵ dị không gian bên trong q u á i vật liền sẽ xâm lấn đại biểu vị trí quốc gia hy vọng ngồi tại trên ghế nghe lấy cố nghị đọc chậm trên giấy văn tự phía trên giảng thuật trò chơi bối cảnh hoàn toàn chính là thế giới của mình bên trong đang gặp phải nguy cơ nàng cắn chặt răng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh nàng muốn xốc hết lên bàn cờ lại phát hiện chính mình căn bản không có cách nào k h ô n g chế tứ chi của mình thậm chí cũng không thể phát ra phẫn nộ mà không cam lòng kháng nghị cố nghị quay đầu ánh mắt rơi vào hy vọng trên thân hắn lấy ra một cái sáu mặt xuất sắc đặt ở hy vọng trên thân vừa cười vừa nói khi ra ngươi là người thứ nhất g ú t thẻ người chơi ngươi có thể bắt đầu hành động、à. hy vọng lần nữa khôi phục thân thể của mình quyền k h ô n g chế nhưng nàng phát hiện chính mình chỉ cần sinh ra x ố t hết lên bàn cờ ý nghĩ a phía sau thân thể liền sẽ thay đổi đến không bị k h ô n g chế muốn đánh vỡ quy tắc sợ rằng còn kém một điểm gì đó cố nghị mạnh tưởng hai người các ngươi đến tột cùng ở đâu khi ra phát cái gì ngất đầu không có gì hy vọng lắc đầu tiếp nhận x u ấ t sắc ta chỉ là đang nghĩ ta có lẽ dùng cái gì tư thế đánh bại các ngươi hắc cám tầm mắt ngưng kết không khí cứng ngắc thân thể cố nghị dùng hết lực khí toàn thân cái này mới khôi phục thân thể quyền khống chế tại bước vào quán cà phê về sau hắn liền lâm vào ngắn ngủi hôn mê đợi đến lại lần nữa lúc thanh tỉnh quán cà phê đã biến thành một chỗ máu thanh lò sắt sinh vách tường lấy máu tươi là giấy rán tưởng phong ốc lấy xương người là xà nhà khung xoay người lại nhìn lại cửa lớn đã biến mất không thấy gì nữa ở phía sau hắn chỉ có mênh mông vô bờ hạ cám mạnh tường hy vọng cố nghị hai tay đặt ở bên miệng lớn tiếng la lên lại không chiếm được một chút xíu đáp lại hắn không dám ở cái này lưu lại nhắm mắt lại thử nghiệm sử dụng thôi diễn kỹ năng bắt đầu thôi diễn bắt đầu ngươi ngồi tại một gian phòng học bên trong trước mặt của ngươi bày biện một tấm rõ g à n giấy người dùng màu đen b ú t máy trên giấy viết chính mình nhật ký ngày mười chín tháng tám do ta viết tiểu thuyết bị ba b à ta phát hiện hắn nói ta không nên lãng phí thời gian đối với chuyện như thế này ta có lẽ nghiêm túc học tập ta nói cho hắn tiểu thuyết của ta rất nhiều người thích có thể là bà của ta không nghe ta nói cho hắn ta về sau có thể dùng sáng tác kiếm tiền ta nhất định có thể có thể là bà của ta không nghe ta nói cho hắn không muốn thiêu hủy ta sách ta cam đoan về sau không viết có thể là bà của ta không nghe hắn thiêu hủy không chỉ là ta sách cũng là giấc mộng của ta hắn muốn dùng loại này phương thức biểu thị công khai hắn phụ quyền hắn không hy vọng ta đi đến hắn không cách nào khống chế con đường bởi vì hắn là cái người bình thường ta cũng là người bình thường người bình thường nên dựa theo người bình thường con đường đi xuống dưới một khi ngươi chạy hướng cố định lộ tuyến không quản là ba ba ngươi vẫn là lao sư của ngươi đồng học đều sẽ dốc hết toàn lực áp chế ngươi trên thế giới này bi ai nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đó chính là ngươi biết rất rõ ràng ba ba làm sự tình có thể cũng không có cái gì sai lầm lớn nhưng ngươi lại không có biện pháp gì đi phản kháng người tại quy tắc phía dưới liền chỉ có tuân thủ quy tắc một đường mà thôi nhật ký xong n g ư ơ i khép lại quyển nhật ký bung xuống b ú t máy n g ư ơ i nâng nhật ký đi tới nhà vệ sinh n g ư ơ i từ trong ngực lấy ra bật lửa đốt lên quyển nhật ký quyển nhật ký đốt lên n g ư ơ i ống quần cũng đi theo b ú t cháy lên n g ư ơ i cảm thấy kịch liệt đau nhức nhưng ngươi không cách nào di động tùy ý ngọn lửa dần dần nuốt hết bắp đ u ổ i của ngươi ngươi đem quyển nhật ký vứt xuống trong hồ quyển nhật ký tung bay ở trên mặt nước như c ũ tại thiếu đốt khói đen phiêu tán bút lên để ngươi ho khan ngọn lửa nuốt sống nửa người trên của ngươi con mắt của ngươi bị hưng mù ngươi đau đớn vô cùng hơi nóng tổn thương ngơi đường hô hấp t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bốn đại não mê cung t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bốn đại não mê cung cố nghị một lần nữa mở mắt ra lại một lần về tới cái kia tràn đầy máu tanh mùi vị trong phòng vô hạn suy diễn vô dụng cố nghị biết chính mình có lẽ vì thế cảm thấy tuyệt vọng khó chịu nhưng trong lòng hắn cũng không có sinh ra bất luận cái gì một k i a tâm tình tiêu cực bởi vì cái này cũng không thể trợ giúp chính mình thắng lợi lạn nê ba ngươi biết làm sao đi ra sao cố nghị lắc lắc lạn nê ba có thể là hắn lại nghiêng đầu đàn não hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng thật xin lỗi cố nghị cắn răng từ hy vọng chi tinh bên trong lấy r a thùng dụng cụ tìm tới cái kéo xoắn mở lạng nghe ba cái hót lạng nghe ba nắm giữ vĩnh viễn không tổn hại đ ặ c tính chỉ cần rời đi cái này thế giới phía sau cố nghị đem hắn khâu lại tốt lạng nghe ba liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu kéo kẹt kéo kẹt cố nghị dùng ngón tay vươn hướng lạng nghe ba trong đầu tại một mảnh cây bông bên trong tìm tới một cái vật cứng đây chính là lữ giả tinh nhân chỉ nam châm không biết có thể hay không hữu dụng cố nghị nhắm mắt lại hồi ước lữ giả tinh nhân phóng thích bí thuật bổ dạng đem chỉ nam châm nhét vào chính mình trong huyện thái dương đau đớn kịch liệt để hắ chết thiệt c u nghị mắng to một tiếng nằm nghiêng tại trên mặt đất để đầu của mình dán chặt mặt đất dạng này liền sẽ không lộn xộn hắn cầm chỉ nam châm cắn răng lại lần nữa thi pháp chỉ nam châm xuyên phá c u nghị đầu đau đớn như thủy triều vào tới lại như như thủy triều r u n g manh lao tới lữ giả tinh nhân sở dĩ có thể tại hỗn loạn không gian bên trong phân biệt phương hướng cũng là bởi vì bọn họ trong đầu có một cái đặc thù cảm giác khí quan cũng chính là cái kia giống chỉ nam châm đồng dạng đồ vật loại này khí quan là có thể không ngừng từ ta chữa trị tạo ra cho nên lữ giả tinh nhân tự nhiên có thể dùng bí thuật giút c h n g tộc khác người thu hoạch được chính mình thiên phú năng、lực. cố nghị không hề hoàn toàn biết lữ giả tinh nhân bí thuật chỉ có thể học cái đại khái bởi vậy khó mà tránh khỏi tại trong quá trình p h â u thuật tổn thương đến chính mình đứng v ậ y cố nghị cảm thấy dưới chân lung la lung lay tựa như là uống một cân rượu trắng đồng dạng tại nguyên chỗ lắc lư sau ba phút cố nghị cuối cùng quen thuộc loại này mất cân bằng cảm giác hắn không lưng nhặt lên trên đất lạ nê ba ôm hắn tại cái này ở giữa ngục trong quán cà phê lục lọi tìm tới cố nghị n g n g đầu cuối cùng phát hiện rời đi nơi này lộ tuyến tay hắn đỡ vách tường từng chút từng chút hướng phía lối ra xê dịch bước chân trải qua không ngừng cố gắng cố nghị cuối cùng rời đi quán cà phê mà quán cà phê bên ngoài thì là mặt khác một bức quỷ dị tình cảnh quanh quá bốn lượn hành lang đen không thấy đáy con đường phía trước cố nghị đỡ vách tường một đường hướng về phía trước ghi chép lại mỗi một cái chỗ rẽ giao lộ tại hôn loạn phức tạp không gian bên trong phân biệt phương hướng phía bên trái phía bên trái phía bên trái phía bên phải phía bên phải phía bên phải cố nghị một bên đi đường một bên tự lẩm bẩm làm đi một đoạn đường về sau cố nghị trong đầu đã tự động vẽ ra trước mặt mê cung bản vẽ nhìn từ trên xuống mê cung chỉnh thể có hình bầu dục mặt ngoài khe danh lõm quanh q qua u khúc h i ệ trong đầu chỉ nam châm không gian sức tưởng tượng vượt ra khỏi nhân loại cực h ạ n nó ngay tại nói cho c ấ u nghị một sự thật đó cũng không phải một tòa mê cung mà là nhân loại đại não trước mặt quanh co qua hành lang cũng không phải là hành lang mà là đại não về ránh lúc này hắn đang ở tại một cái to lớn sinh vật trong thân thể làm sao sẽ dạng này ta tại sao lại tới nơi này Siu siu siu. Từng đạo màu xanh điện vàng, tại cấu nghị bên người trói thai tiếng gió.、Nhắc、tới cũng là, nếu như nơi màu cấu qua, nếu đầu, Từng phát xanh vang, nghị bên lượn Nhắc cũng như này đạo mà là, là bay ra cố nghị ổn định bước chân đỡ vết tưởng theo thăm dò càng lúc càng thâm nhập cố nghị bên người điện quang cũng càng lúc càng lớn làm cố nghị đưa tay chạm đến những cái kia điện quang lúc một chút ký ức ôn tồn họa cũng sẽ xông vào trong đầu của hắn vô tận hư không bên trong to lớn hắt thủ từ trên trời giáng xuống bên hai tất cả đều là cất tiếng cười to âm thanh cùng với mặt nạ vỡ vụ n âm thanh là á m n g u y ệ t cố nghị lập tức hiểu rõ ra á m n g u y ệ t đem ta bỏ vào trong thân thể của hắn cái kia hi hi ha, ha tiếng cười cố nghị không thể quen thuộc hơn nữa á nguyện đem chính mình nuốt vào đầu của hắn Đủ để c h ứ nghĩ m i n ngoại giới hoàn cảnh có cỡ nào ác liệt, hắn chỉ có thể dùng loại này phương thức bảo vệ chính mình.、Cấu、nghị một bên chạy, một bên, bên giới loại bảo chạy, ạ liệt, chỉ thể h có cỡ ác có tức Cấu c vệ một một đến đây cố nghị dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất xung quanh màu xanh điện quan g một đạo một đạo từ bên cạnh hắn trải qua cứ việc cấu nghị vô ý nhìn trộm một chút đi qua mảnh vỡ ký ức ý nguyên sẽ không tự g ắ á c xâm lấn cấu nghị trong đầu tại á nguyệt trong trí nhớ lữ giả tinh tuổi trẻ mỹ lệ các tộc nhân của hắn thế hệ tại tinh cầu bên trên cạnh t h ấy tại viên kia mỹ lệ tinh cầu bên trên chưa từng có quỷ dị hoành hành khi còn bé á nguyệt cái đầu thấp bé dài một đôi ngược lại tam giác con mắt miệng hắn lanh lành nhìn qua tựa như là một cái t r u ộ t nhỏ chính vì hắn xấu xí tướng mạo á nguyệt thường xuyên chịu ức hiếp mỗi lần gặp phải đánh không lại người hắn luôn là sẽ chạy k i đúng, đúng, gật gật rất nhanh cố nghị tìm tới một tòa to lớn bể bơi vô số màu xanh điện quang từ tòa này trong hồ bơi bắn ra tại vách tường ở giữa du tẩu cố nghị bắn ra trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve mặt nước ám nguyệt ký ức bắt đầu hiện ra tại cố nghị trước mắt thậm chí liền ám nguyệt lúc đó cảm xúc đều có thể tự mình cảm thụ thôi ta ta đi ta cười cười quay người rời đi phòng học cũng không có cùng bọn họ cần tiền bởi vì ta biết bọn họ sẽ không cho ta chân chạy phí cũng sẽ không cho ta mua nước mua bánh m ọ ặ c tiền ta đi tới quầy bán q u à vặt lấy ra ví tiền của mình mua đến bọn họ cần tất cả đồ vật nhanh chóng chạy trở về phòng học đây là ngươi đây là ngươi tiểu háo tử chạy thật nhanh con chuột ta nước đâu không tại chỗ này sao ta muốn l à vị quýt ngươi làm sao mua cho ta một cái tây díu vậy ta trở về một lần nữa mua mụ đầu heo một điểm không nhớ sao hổ ca vặn ra nắp bình đem nước toàn bộ đổ vào đầu của ta bên trên ta rụt cổ lại nhắm mắt lại không dám lên tiếng bởi vì phản kháng sẽ chỉ mang đến tổn thương lớn hơn dừng tay một cái nữ sinh e m thanh văng lên con mắt của ta mở ra một cái khe nhìn hướng đối phương nàng là lớp chúng ta lớp trưởng hy vọng chương 565, m ạ n h tưởng nhật ký một chương 565, m ạ n h tưởng nhật ký một ta ngẩng đầu nhìn qua hy vọng cao hơn ta một cái đầu tóc ngắn để ngăn hay mặc trường học chế phục lớp học nữ hải tử khác luôn là thích tại trên quần áo tăng thêm các loại vật phẩm trang sức lấy hiện lộ rõ ràng ca tính mà hy vọng lại giống nam hải tử đồng dạng đem tay áo c u ố n lên đi lộ ra màu lúa mì cánh tay ngươi đừng nhúng tay lan đi tiểu háo tử với ăn cơm chùa còn muốn r ử a vào nữ nhân tới giúp ngươi cái gì tiểu háo tử nhân gia nổi tiếng về sau lại cho người khác lên ngoại hiệu cẩn thận ta đánh chết ngươi hy vọng trận tròn trong mắt dùng nắm đấm tại hổ ca trước mặt lắc lư một cái hổ ca bị môi đưa trong tay bình nước b ô n yến ngồi về chỗ ngồi hy vọng từ trong ngực lấy ra khăn tay xoa xoa ta trên đầu đồ uống ngươi không sao chứ không có ta tiếp nhận hy vọng khăn tay lau sạch trên mặt nước có l ô i với chuẩn bị cho ngươi dơ bẩn không quan hệ ta giúp ngươi tắm sạch sẽ ngày mai cho ngươi đi、Tốt. ta ố t t đưa khăn tay gấp kỹ đặt ở trong ngực hy vọng nhìn ta một cái lôi kéo bằng hữu của nàng vừa nói vừa cười đi ra trên thế giới này ta không có bất kỳ cái gì một cái bằng hữu chỉ có hy vọng sẽ tại ta chịu ức hiếp lúc giúp ta lên lớp ta lấy ra chính mình bản bút ký ở phía trên viết chuyện xưa của mình đó là ta cả đời m ộ n tưởng ta hy vọng trở thành một cái đại anh hùng một cái can đảm anh hùng Đi đánh bại m ộ ta cái không có khả năng đánh viễn bại bại hoại. vĩnh không năng khả l sư xưa nay ta. không còn ta. Có lẽ hắn thấy, sẽ lẽ Có ta là một cái cách cổ cuối cùng cũng bất quả chỉ có thể làm một cái học. quái quái hải hội tính tử, thế bất thể một mọt. Tan、học. Ta một luận như nào quả dâu gỡ, vô là dạy xã sâu đường đi một đường n u ố t vé hy vọng cho ta mượn khăn tay v ậ y nhà ta chuyện thứ nhất chính là rửa sạch nó ta là sẽ không mang khăn tay ở trên người nếu như cho cha ta ba thấy được hắn nhất định sẽ truy hỏi ta đến lúc đó còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì tẩy xong khăn tay ta đem nó treo ở hơi ấm lô bên trên hang khô khăn tay rất mỏng có lẽ có thể tại cha ta trở về phía trước làm sạch sẽ ta một bên chờ lấy khăn tay ho khô một bên ghé vào trên mặt bàn viết chuyện xưa của ta bởi vì ta quá mức đầu nhập ta thậm chí đều không có nghe thấy b à b à tiếng mở cửa ngươi tại hơi ấm lô bên trên mang theo cái gì là b à b à âm thanh ta sửng sốt một chút tranh thủ thời gian để cây viết trong tay xuống chạy tới hơi ấm trước lò luôn cuống tay chân thu hồi khăn tay đây là nơi nào đến khăn tay ta không nói gì mau đem khăn tay gấp kỹ dấu ở trong n ự c nói từ lâu tới khăn tay tản ra nhàn nhà tấm áp khí tức ta phát hiện cho dù ta đã g i t qua một lần phía trên kia vẫn là có hy vọng hương vị có phải là n g ư ơ i trộm được đúng tiểu thuyết của ta không có thu lại nếu là cho ba ba nhìn thấy nói chuyện người người cầm a ba ba đưa tay muốn nắm chặt lỗ thai của ta có thể là động tác của ta còn nhanh hơn hắn bên trên một bước hắn liền tóc của ta đều bắt không được một cái ta về tới trong phòng của ta như không có việc gì khép lại bản bút ký có thể là hắn lại không thông tha tiểu t ử ngươi cho lão t ử giả câm ta rất đau từ thân thể cảm giác bên trên ta liền có thể phân biệt ra được đó là ba ba ta dùng cái chổi dơm quất ta tạo thành kịch liệt đau nhức ta một bên bị đánh một bên chạy trốn có thể là ba ba đã trước thời hạn khép cửa phòng lại ta chỉ có thể ô n đầu ngoan ngoãn mân mê cái mông nhật phạt có nói hay không có nói hay không nói chuyện lao tử đang hỏi ngươi ngươi nói chuyện ba ba tiếp tục dùng cái chổi dơm đánh cái mông của ta ta đã chết lặng nhưng ta vẫn là ngầm miệng bởi vì ta biết nếu như ta muốn mở miệng phía sau sẽ chỉ nên đón càng nhiều vấn đề cùng càng nhiều phiến p h ứ c ngươi có phải hay không còn không chịu phục ta chính là cha hỏi ngươi mà thôi ngươi vì cái gì không nói cái khăn tay kia từ đâu tới có phải là ngươi trộn khăn tay mà thôi khăn tay mà thôi khăn tay ngươi liền có thể trộm ngươi hôm nay dám giấu nghề khăn ngày mai liền dám cướp ngân hàng nói xong ba ba kéo ra y phục của ta từ ta trong ngực lấy ra khăn tay hắn đặt ở dưới mũi mặt ngửi một cái sắc mặt lập tức lại âm trầm xuống phía trên này lại có mùi thơm ngươi thế mà trộm nữ hải từ đồ vật ngươi tuổi còn nhỏ thế mà bắt đầu luồng n h ị c h lưu manh a ba ba giơ lên cái chổi dơm hướng đỉnh đầu của ta đập tới ta rụt cổ lại dùng hai tay ngăn tại trên đầu cái chổi dơm đôm đốt một tiếng gãy thành hai đoạn cánh tay của ta cũng lập tức sưng lên một khối lớn ta làm sao sinh ngươi nhi tử như vậy ba ba che lấy bụng của mình than thở ta đem hai tay chắp sau lưng cố nén đau đớn mỗi lần ba ba dùng tay ô m bụng thời điểm đã nói lên hắn đánh mệt mỏi sẽ không còn đ ộ n g thủ ta làm sao sinh ngươi nhi tử như vậy ta làm cái gì nghiệt ba ba một mực đang thấp giọng lẩm bẩm ta không nói gì yên lặng tựa vào chất t ư ờ n g may mắn ta hôm nay xuyên tương đối dày không phải vậy cái mông của ta sợ rằng đã nở hoa rồi ba ba đột nhiên quay đầu nhìn thấy ta trên mặt bàn bản bút ký đó là ta dùng để viết sách bản bút ký ta không dám lộ ra bởi vì khả năng này sẽ để cho ba ba lòng hiếu ký lên đây là cái gì vợ ta làm sao chưa từng thấy nhật ký nhật ký ta xem một chút nhật ký là tư ẩn ngươi cùng ta có cái gì tư ẩn ba ba mở ra bản bút ký trên mặt biểu lộ tràn đầy phẫn nộ ta xuống tới từ ba ba trong tay cướp đi bản bút ký không thể nhìn n g ư ơ i viết cái gì không biết ta nói ngươi vì cái gì thành tích hạ xuống nhanh như vậy n g u y ê n lai、like、ngươi mỗi ngày đến trường chính là làm loại này sự tình đem vợ lấy tới không cho lấy tới ba ba vóc người cao hơn ta cái đầu lớn hơn ta hắn một cái từ trong ngực của ta cướp đi bản bút ký ta muốn c ấ p về lại bị ba ba một tay đặt tại đầu tường không được núp ních ba ba tay phải bóp lấy cổ của ta tay trái liếc nhìn tiểu thuyết của ta hắn mặt không hề cảm xúc tựa như là một tấm băng lanh tấm sắt tiểu thuyết ta hỏi ngươi lời nói ngươi có phải hay không tại viết tiểu thuyết là ngươi viết thứ này có làm được cái gì ngươi có biết hay không thành tích của ngươi bây giờ có nhiều kém ngươi nếu là thực tế không phải loại ham học ngươi t r ư ờ n g cấp ba cũng đừng đọc đọc song sơ chung liền cho ta đi làm công không được ta cho ngươi t i ê u đều là nghĩ chút vô dụng sự tình ta có thể dùng tiểu thuyết kiếm tiền thật ngâm miệm ba ba đẩy ra ta cầm tiểu thuyết của ta đi tới phòng bếp điểm hỏa ta lôi kéo ba ba ông quần khóc lóc cầu xin tha thứ ba ba cầu ngươi đừng tiêu đừng ta không thể để ngươi ngộ nhập l ạ t lối đó là giấc mộng của ta a mộng tưởng giấc mộng của ngươi chính là cho ta nhanh lên đọc xong giáo dục bắt buộc sau đó đi ra ngoài cho ta làm công kiếm tiền con lửa nốc ba ba đốt lên bếp ga ta trợn mắt há hốc mồm nhìn qua bản bút ký tại trước mắt ta hóa thành cho tàn ba ba về phòng ta nhặt lên cái kia một nửa cái trổi rơm ném đến trước mặt của ta hung ác c m thanh ác khí nói đem trên đất bụi quét sạch sẽ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu mạnh tưởng nhật ký hai chương năm trăm sáu mươi sáu mạnh tưởng nhật ký hai ta trở lại trường học đem khăn tay giao cho hy vọng nàng cười đến vô cùng vui vẻ tả hưu đánh ra khăn tay ngươi thật là chu đạo à dựa đến so mụ mụ ta còn sạch sẽ xế. đây là tay ta tẩy v a ngươi thật là dụng tâm hy vọng hiếp mắt cười đưa khăn tay gấp kỹ bỏ vào trong ngực của mình nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của ta lại vừa vặn đánh tới vết thương của ta ách ta đau đến k ê u lên tiếng người cần thiết hay không hy vọng cười rạp ỡ nhưng rất nhanh lại thu hồi nụ cười nàng quấn lên tay áo của ta Thấy t được r ân ba ba vì cái gì hắn không muốn để cho ta đi học tiếp tục tại sao vậy trong nhà vốn là không có bao nhiêu tiền ta cười một cái nói chờ bên trên trường cấp ba ta liền muốn đi làm việc ba ba ta nói cho ta đọc lại nhiều sách có làm được cái gì dù sao tốt nghiệp về sau cũng chỉ có thể đi làm công mà thôi tiêu nhiều tiền như vậy làm cái gì đây là cái gì lời nói ngu xuẩn người không đọc sách chẳng lẽ muốn cùng ba ba ngươi đồng dạng chỉ có thể đi xưởng bên trong vạn úp vít đi công trường phụ hồ đầu ân có lỗi với ta vô ý mạo phạm không quan hệ ta lắc đầu vừa cười vừa nói ta không có giống ngươi đồng dạng h o à n mỹ gia đình ta đeo cặp sách tranh thủ thời gian tăng nhanh bước chân chạy hướng cửa trường đừng nhìn hy vọng vóc người cao hơn ta nàng thoải mái chạy cũng không có ta nhanh lên lớp ta rõ ràng là trong lớp vóc người thấp nhất cái kia có thể ta lại ngồi tại phòng học hàng cuối cùng lão sư xưa nay sẽ không tại trên lớp điểm ta tên bởi vì bọn họ biết liền tính ta đứng lên cũng sẽ chỉ nói ba chữ không biết t i ể u thuyết của ta bị cha ta đốt rủi cái này để lượng công việc của ta thay đổi đến càng lớn ta tử tiền tiêu vặt bên trong ngóc đi ra một chút mua một bản mới bản bút ký ta tại trên lớp học tiếp tục viết tiểu thuyết của ta ta còn có rất nhiều cố sự muốn đi nói tiểu háo tử viết cái gì đâu hổ ca đi tới ghé vào trên vai của ta nhìn xem ta không nhịn được chạy ra một thân mồ hôi lạnh hổ ca xưa nay sẽ không quan tâm ta viết thứ gì cũng không biết hôm nay cái kia g ầ n đi sai thế mà chạy tới t r e o chọc ta không có viết cái gì chữ cùng chó bò đồng dạng như thế xinh đẹp bản bút ký trong tay ngươi thật sự là t r ả đạp hổ ca từ trong tay ta rút ra bản bút ký đem ta thật vất vả viết ra mấy chục trang chữ toàn bộ xe xuống tiện tay vứt trên mặt đất ta siết chặt nằm đấm quai hàm không ngừng phát run chỉ có thể túi đầu nhặt lên trên đất giấy thế nào đây là không phải là viết cho ngươi hy vọng tiểu thư tỷ tỷ tỉ thư tình a ôi ôi ôi nhìn ngươi quý giá bộ dạng hổ ca cùng các minh đệ của hắn nhặt lên trên đất giấy ta căn bản đoạt không qua bọn họ nhiều người như vậy nha không được rồi chúng ta tiểu háo tử muốn làm đại văn hảo nói thế nào đây cũng không phải là thư tình đây là hắn viết tiểu thuyết đâu ha ha ha mau, mau nghiệm cho chúng ta nghe một chút hổ ca n â g i ấ y âm dương quái khí đập chậm ta nhắm ngay cơ hội một chân đá vào hổ ca hạ bộ thừa dịp hắn kêu đau lúc một cái cướp đi trong tay hắn tờ giấy a a cái này tiểu vương tam c h ứ n g ngươi chạy mẹ nó đâu mười mấy người trong hành lang truy ta không có một cái đổi được ta có thể giống cá chạch đồng dạng từ cửa sổ hàng rào bên trong chui đi ra mà bọn họ chỉ có thể đần độn từ cửa lớn chạy ra hổ ca đám bạn xấu nhận được tin tức từ bốn phương tám hướng tới vây ta ta chạy tới thao trường khí giới khu lợi dụng nơi đó đơn xả kép cùng hổ ca chơi lên chơi cho tìm vương bắt đản ngươi hôm nay đừng nghĩ sống hổ ca hướng ta đánh tới ta lăn khỏi chỗ từ hắn trong đúng quần chui ra ngoài ai biết tại ta vượt qua hố c ắ t thời điểm dạy của ta mang nới lỏng trượt chân chính ta ta ngã một cái chó g ặ m bùn hổ ca đám người bắt lấy cơ hội tại trên người ta chơi lên xếp chồng người ta bị đè ở hố cắt phía dưới cùng nhất liền khí đều thở không được á nguyệt tiểu tử ngươi xong ai bảo ngươi sẽ tiểu thuyết của ta tiểu thuyết ngươi kêu cầu thí không thông đồ vật cũng mẹ nó có thể gọi tiểu thuyết ta hổ ca d ơ chân lên dấp lại trên mặt của ta ta mũi đau đớn một hồi nước mắt cùng máu mũi cùng một chỗ chảy ra xung quanh học sinh lớn tiếng thét lên ta lại một lần nghe đến hy vọng âm thanh lao sư chính là bọn họ đều cho ta t ả n ra thầy chủ nhiệm đẩy r a trên người ta rất rưỡi đem ta từ hố cắt bên trong kéo ra ngoài các ngươi có mấy người vì cái gì ức hiếp á nguyệt lao sư là á nguyệt trước đá ta háng á nguyệt ngươi vì cái gì muốn đá h ắ n háng thầy chủ nhiệm nhìn chằm chằm ta ta nhưng không có lên tiếng bởi vì ta biết liền tính ta nói cái gì thầy chủ nhiệm cũng sẽ chỉ làm ra các đánh ba mươi đại bản xử lý nếu như nói nhiều cuối cùng lao sư mời ra trường ta chết đến càng nhanh ta nửa ngày không nói gì hy vọng lại đứng dậy giúp ta chủ trì công đạo là tiểu hổ những người kia trước ứ hiếp á nguyệt bọn họ sẽ nát á nguyện bản bất k h còn n ụ c nhà hắn cho nên á m nguyệt mới sẽ xuất thủ cái k h ư a á nguyệt ngươi vì cái gì không cùng lao sư nói ta vẫn không có nói chuyện hy vọng t h ế thế tiếp tục loạn xả nói chủ nhiệm ngươi cho rằng á m nguyệt không muốn cầu giúp lao sư sao nếu như hắn lần thứ nhất xin giúp đỡ các ngươi liền có thể được đến đáp lại các ngươi cũng có thể công chính xử lý bắt nạt người hắn lại biến thành hôm nay cái dạng này sao ngươi là đang trách cứ ta có lỗi với lao sư ta chỉ là bênh vực lẽ phải sẽ khóc h à i tử có kẹo ăn không khóc hải tử liền đáng đợi chết nói sao ta ngẩm đầu lên nhìn thoáng qua hy vọng đây là nàng lần thứ nhất cường thế như vậy cùng lao sư nói ta không biết nàng vì cái gì hôm nay xúc động như vậy thầy chủ nhiệm nhẹ gật đầu hắn ngoắc ngón tay đem chúng ta mấy người toàn bộ đều gọi tới văn phòng hổ ca mấy cái bằng hữu bị chửi mắng dừng lại lao sư còn ở ngay trước mặt bọn họ gọi điện thoại cho bọn họ ra trường mà ta thì ngồi tại bên cạnh trong phòng y tế trừ ngẩn người chính là ngẩn người qua trong chốc lát hổ ca ra trường tới hổ ba hổ mụ không nhắc tới một lời nhi tử ư ớ c hiếp đồng học sự tỉnh lại một mực nắm lấy ta đá háng sự tỉnh chính là muốn ta bồi thường nhi tử của bọn họ tiến thuốc men nếu như hổ tử về sau không cách nào nối roi tông đường vậy liền tất cả đều là trách nhiệm của ta ta biết sẽ khóc hải tử là có k ẹ o ăn qua không được bao lâu hổ ba hổ mụ liền có thể thuyết phục thầy chủ nhiệm đem đầu mâu một lần nữa nhắm ngay ta trường học vì g i à n xếp ổn thỏa nhất định sẽ đem ta đẩy đi ra chạy chỉ có chạy chạy là đường ra duy nhất ta lén lút n h y cửa sổ rời đi phòng y tế tùy ý hổ ba hổ mụ tại bên cạnh văn phòng bên trong la to ta trốn tại thí nghiệm lâu phía sau trong rừng cây mãi đến tan học mới từ bên trong đi ra ngươi lại trốn học hy vọng không biết từ chỗ nào chạy ra đem ta kéo đến ven đường đây là ngươi hôm nay bài tập ta cho ngươi mang tới hy vọng đem bọc sách của ta đưa tới ta gật gật đầu muốn tiếp nhận cặp sách hy vọng nhưng lại rút tay trở về ngươi vì cái gì không có kiên trì đến cuối cùng cái gì hôm nay ngươi là lần đầu tiên không có chạy trốn hy vọng nháy nháy mắt nói ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi phấn khởi phản kháng cho nên ta mới giúp ngươi nói chuyện có thể ngươi bây giờ vì cái gì lại muốn chạy trốn chạy chương 567, m ạ n h tưởng nhật ký 3. a chương 567, m ạ n h tưởng nhật ký 3. ta cười khổ một tiếng nói ta không trốn có thể làm sao nhiều người như vậy ta đánh không lại hổ ba hổ mụ cũng là nổi danh không nói đạo lý ta một cái học sinh làm sao cùng hai cái người trưởng thành b ọ sức như vậy ở phòng học thời điểm ngươi vì sao lại phản kháng đâu bởi vì bởi vì cái gì ta rơi vào chầm tư ta cũng không biết vì cái gì k h i vọng đi bở vai của ta ôn nu nói ta biết n g ư ơ i n g ư ơ i viết những cái kia tiểu thuyết thật vô cùng có ý tứ ngươi nói qua đó là giấc mộng của ngươi đúng không ta ta không biết ta thật rất thích ngươi viết đồ vật sẽ sẽ có tốt như vậy sao ngươi có lẽ tự tin k h i vọng vừa cười vừa nói đó là ngươi sáng tác ra đến đồ vật ngươi có lẽ nhất có tự tin mới là ám nguyện xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm ám nguyện xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm ta đột nhiên sửng sốt dạng này cao điệu lời nói lại có thể từ trong miệng của ta xuất hiện hy vọng tiếp tục vô v ô bờ vai của ta siết chặt n ắ m đấm ám n g u y ệ t ngươi có lẽ tự tin dũng cảm trong sinh hoạt có rất nhiều không như ý nhưng chúng ta nếu như đầy đủ dũng cảm đầy đủ tự tin liền nhất định có thể chiến thắng hắn chạy trốn không giải quyết được vấn đề gì chạy trốn tại đại bộ phận thời điểm đều là hữu dụng ta như cũ tại tranh luận hy vọng bung lỏng ra bờ vai của ta trong mắt lóe ra chỉ riêng gắt gao nhìn chằm chằm ta nhìn nếu có một ngày nhất định phải ngươi chiến đấu đâu ta sửng sốt một chút hỏi ngược lại vậy nếu như có một ngày nhất định phải ngươi chạy trốn đâu vô luận như thế nào ta sẽ không chạy k h i vọng lắc lắc đầu nói nếu quả thật có ngày đó ta chết cũng sẽ không rút lui một bước t h ô i ta như vậy ngươi đây k h i vọng không công tha truy hỏi nếu có một ngày ngươi nhất định phải chiến đấu đâu ta do dự một chút ta lựa chọn chạy trốn ha ha k h i vọng k h ẽ cười một tiếng lắc đầu quay người rời đi ta đứng tại chỗ nói ra ta trong tiểu thuyết một câu nhiều khi chạy trốn cần càng nhiều dũng khí cùng nghị lực trên thế giới này vẹn vẹn chỉ là sống liền đã hao phi chúng ta rất nhiều tinh lực ta không biết hy vọng có nghe hay không gặp nhưng làm ta ngẩng đầu thời điểm nàng đã đi ra sân trường ta trung quy là cái hèn nhát hy vọng nhất định sẽ không cùng một tên hèn nhát trở thành bằng hưu ta liên tục cúc học một tuần lễ ta nghe nói hộ ca phụ mẫu cũng tại trường học bên trong hồ nào một tuần lễ mà các lao sư lại bởi vì tìm không được ta cái này kẻ cầm đầu chỉ có thể tùy ý bọn họ trong trường học làm sằng làm bậy trong một tuần lễ này ta trốn tại vòm cầu bên trong viết sách cũng tránh thoát ba ba ta ta thường xuyên làm ra loại này rời nhà ra đi sự tình cha ta đến bây giờ cũng coi như quen thuộc trong mắt hắn có thể chỉ cần nhi tử không chết đ ó i vậy liền không có bất cứ vấn đề gì nhi tử về sau muốn làm cái gì làm cái gì trước nghiệp có thể hắn cũng không có nghĩ qua tại bây giờ thời đại này liền xem như sinh viên đại học tốt nghiệp cũng bất quá chính là cái thối làm công mà thôi đây chính là ba ba ta đọc sách vô dụng luận thời tiết quá lạnh vòng cầu thực tế không thể ở lại được nữa ta chỉ có thể về tới trong nhà vừa mở cửa ra ba ba ta đang ngồi ở trong phòng khách hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta hình như tùy thời muốn đem ta ăn đ ù n dạng ta vô ý thức lui về sau một bước có thể là cha ta lại che lấy bụng của mình cũng không nói gì lão ba người đi đâu vậy ở bên ngoài không có đi trường học ân thật không muốn lên học vậy liền trực tiếp trở về làm công a ta trở về ba ba lớn tiếng gầm rú dùng sức vỗ bàn một cái tiếp lấy lại rút tay về ôm bụng n g ư ơ i cố ý chọc g i ậ n ta có phải là n g ư ơ i đem ta tức g i ậ n đến món gan đều đau ta siết chặt nằm đấm ta muốn phản kháng thế nhưng ta lại lên không nổi d ũ khí còn thất thần làm gì vào nhà là ta gật gật đầu về tới trong phòng của mình n g ư ơ i đến cùng muốn hay không đọc sách cái gì ta hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi đến cùng muốn hay không đọc sách ta quay đầu nhìn thoáng qua phụ thân của mình ta phát hiện ánh mắt của hắn cùng ngày trước có chút khác biệt vì cái gì n g ư ơ i muốn hay không đọc sách ba ba nói ngươi nếu là không n g h ĩ đọc liền nhanh lên một chút cùng ta đi làm công dù sao ngươi bây giờ biết chữ cũng không ít vừa v ẫ n có thể giúp ta ta nghĩ chính mình kéo một đội ngũ làm c a i đ ầ u ta t r ầ mặc m một h ồ i nhớ tới hy vọng nói với ta lời nói ta không đọc sách chẳng lẽ ngươi nghĩ tới ta giống như ngươi chỉ có thể đi xưởng bên trong vạn vô vít đi công trường phụ hồ đầu ba ba không nói gì nâng lên cánh tay phải của mình ta v ô ý thức rụt cổ lại liền nghĩ hướng ngoài cửa chạy nhưng ta cuối cùng vẫn là bên trong chụp lấy ngón chân cắn chặt hàm răng c ắ n đứng tại chỗ ba ba cánh tay phải càng nhấc càng cao ta nhắm mắt lại ta muốn đọc sách ta cũng không có chờ đến cha ta đánh ta một cái ta ắ kia hắn ngược lại đưa tay sờ sờ đầu của ta ta đi qua trường học ân ngươi có cái đồng học tên gọi hy vọng dài đến rất đẹp ân nàng nói với ta ngươi sự tình ngươi ở trường học bị ư c hiếp ba năm ngươi còn đánh người đá người khác háng có lỗi với ngươi vì cái gì không cùng ta nói những chuyện này ta không nói gì chỉ là yên lặng túi lầu xuống nếu như ta nói hắn tám thành cũng chỉ là dạy dỗ ta vậy ta vì cái gì muốn nói đâu vô luận ta nói cái gì hắn cũng sẽ chỉ đánh ta hắn chỉ muốn để ta bỏ học làm công nếu như hắn biết ta trong trường học đánh nhau hắn liền càng có lý do để ta thôi học ngươi vốn là như vậy ta mỗi lần hỏi ngươi cái gì ngươi đều là ngậm miệng không nói ngươi có phải hay không chỉ thích như vậy cố ý chọc g i ậ n ta đây không có ta chỉ là không biết nói thế nào mà thôi tùy ngươi a nếu như ngươi muốn đi học vậy cũng chớ trốn học người đá người đúng quân sự tình ta đã giúp ngươi giải quyết bồi thường một chút tiền à, Ta đã biết. Ta đã đầu. lấp Rõ r à ngày ta mới l bị ước c hiếp Hắn h người kia.、Hắn、lại ạ đi thứ r ư ờ n g ọ c cùng người nhận sai, cho khác việc, cẩn ngươi nhận người bồi thường tiền. Ngày mai ta muốn đi nơi ngươi nhà ngươi trên đường cẩn thận. Ơn, ngươi Ngày sai, bồi mai đi đợi. Biết, bài thật h tập ta A. tốt trở Tốt. t về làm làm ở hai ta về tới trường học dọc theo con đường này ta phát hiện các bạn học nhìn ta ánh mắt có chút không giống ta tại bọn họ trong mắt nhìn thấy một loại tên là hoàng hốt biểu lộ bạn học cùng lớp của ta ở cửa trường học gặp được ta thậm chí còn chủ động cùng ta chào hỏi á nguyệt cha của ngươi cũng thật là lợi hại a đúng nha cha của ngươi làm sao như vậy hổ cha ta làm sao vậy hắn đem hổ tử còn có hổ tử ba mụ đều đánh cuối cùng an ninh trường học đi ra mới đem hắn ngăn lại hổ tử ba mụ muốn cha ngươi bồi thường tiền nói muốn một vạn khối cha ngươi cho hắn hai vạn nói lại muốn đánh cho hắn một trận a ta trận to mắt hình như đang nghe một cái khoa huyễn cố sự t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám mạnh tưởng nhật ký bốn chương năm trăm sáu mươi tám mạnh tưởng nhật ký bốn ta về tới phòng học hổ ca không tiểu hổ tại nhìn thấy ta về sau thế mà không dám nói chuyện lớn tiếng má của hắn đám còn có một chút xưng thấy xem ra hẳn là cha ta để lại cho hắn lễ vật ta cảm thấy mười phần vui vẻ ta thế mới biết ba ba ta vẫn là có thể thay ta nâng đỡ ta lấy ra máy tính của ta tiếp tục bắt đầu ta sáng tắt con đường ta muốn đem ba ba ta sự tỉnh ghi vào chuyện xưa của ta bên trong thời gian trôi qua rất nhanh ta một bên trong trường học viết tiểu thuyết một bên không lý tưởng ba ba một khi đi ra làm công không có một năm nửa năm là về không được đợi đến lúc hắn trở lại ta sợ rằng đã đến muốn tham gia lên lớp khảo thí niên kỷ rất nhanh chúng ta đi tới học sinh trung học sống cuối cùng một năm người người đều biết rõ ta không phải học tập liệu vì không ảnh hưởng những học sinh khác học tập lao sư y nguyên để ta ngồi tại phòng học hàng cuối cùng mà hy vọng đương nhiên cũng có thể ngồi tại phòng học trung đoạn hưởng thụ vị trí tốt nhất tại điền tương lai nguyện vọng lúc học sinh khác đều viết lên chính mình ngưỡng mộ trong lòng trường học mà ta lại cái gì cũng không có điển bởi vì ta không biết mục tiêu của mình là cái gì nếu quả thật có mục tiêu á nguyện ngươi đi ra một cái ngay tại ta suy nghĩ nhân sinh lúc lao sư đánh thức ta làm sao vậy ba ba của ngươi xảy ra chuyện a vừa rồi ba ba ngươi đồng sự gọi điện thoại cho ta ba ba ngươi bây giờ tại bên cạnh thành thị trong bệnh viện cấp cứu hiện tại bọn hắn không liên lạc được bất luận kẻ nào chỉ có ngươi có thể đi ta ba ba ngươi đồng sự chờ ở cửa ngươi mau đi đi ta hiểu trong lúc nhất thời ta có chút bối rối ta đẩy trong đầu suy nghĩ lung tung ta đang suy nghĩ nếu như ba ba ta thật sự có chuyện bất chắc ta nên như thế nào ta đã từng vô số lần nghĩ qua nếu như ba ba ta không quản ta thật tốt dù sao hắn cũng chính là cái không có học thức chỉ biết là đánh ta không biết cùng ta câu thông thù hắn trong đầu của hắn chỉ có một cái lý niệm đó chính là để ta nhanh lên tốt nghiệp nhanh lên giúp hắn làm công Chỉ cửa thế thôi ha. Ta đi tới, tới t thúc thúc, bà bà đi r ư ân g cha thực đồng tế xin lỗi ta dựa vào tại trên ghế dựa ngơ ngơ ngác ngác buộc lại an toàn này có lẽ nha có lẽ về sau ta rốt cuộc nghe không được ba ba ta lại nhải hắn cũng sẽ không đánh ta nhưng ta không hề vui vẻ trong bệnh viện cha ta nằm ở trên giường nhắm mắt lại ta một mực đang kêu gọi hắn có thể hắn lại không có bất kỳ đáp lại nào bác sĩ ở bên cạnh hắn bận rộn đến bận rộn đi bọn họ không ngừng cho hắn chuyển máu sau đó những cái kêu máu lại sẽ từ miệng của hắn cùng trong lỗ m u i chảy ra đủ rồi ta nói không muốn lại cha tấn hắn bác sĩ nghe vậy lôi kéo ta đi ra phòng bệnh ba ba của ngươi còn có rất nhiều quan muốn sông đình chỉ tất cả cấp cứu để hắn thể diện đi a đừng có lại cha tấn、hắn. ta hiểu tâm tình của ngươi có thể làm ra loại này quyết định cũng là cần rất nhiều dũ khí bác sĩ để ta ký thỏa thuận bọn họ không t ạ i tiến hành bất luận cái gì cấp cứu để ba ba thể diện đi ba ba đồng sự đưa tới cho ta một cái bọc đây là cha ngươi di vật ngươi c ấ c kỹ ta đã giúp ngươi liên hệ tốt quản linh cứu và mai táng công ty còn có chút sự t ì n h khác cần ngươi tự mình đi xử lý ví dụ như kế thừa cha ngươi bất động sản loại hình cảm ơn ngươi bận trước bận sau không quan hệ đây là ta phải làm hai tử bớt đau bờ đi cảm ơn ngươi ta ôm b á khỏa ngồi tại bệnh viện trên hành lang ngẩn người ba ba không có ta thế mà không có bất kỳ cái gì cảm xúc ta cảm thấy chính mình quả nhiên là cái không hiếu thuận hải tử bất quá như thế phụ thân lại đáng giá ta hiếu thuận sao qua hơn nửa ngày ta mới mở ra b a o khỏa bên trong chứa rất nhiều quần áo còn có mấy tấm sổ tiết kiệm thẻ ngân hàng cùng với một bản bút ký ta đem sổ tiết kiệm cùng thẻ ngân hàng cất kỹ mở ra bản bút ký đó là phụ thân sổ sách ngày ngày một ư ơ i ba tháng hai tiền thuốc men chi tiêu hai nghìn một ngày này là phụ thân cùng ta tạm biệt đi ra làm công thời gian ta n h ị nhữ mày trong đoạn thời gian đó phụ thân ôm bụng tần số càng ngày càng nhiều Ta chỉ cho h là là đó ắ ngày m ắ n mệt mỏi, c ngày ba mươi một tháng bảy tiền tiết kiệm mười vạn nhi tử học phí phụ thân dùng bút tại mười vạn bên trên vẽ một cái màu đen quanh tròn lộ ra đặc biệt dễ thấy nhìn một chút sổ sách bên trên mực nước thấm mở mở được một đoá màu đen xinh đẹp hoa nhỏ ta vốn định cố gắng học tập muốn thi đỗ một cái hơi tốt một chút trường học đáng tiếc là những cái kia thời gian nửa năm liền có thể nghịch tập thiên tài sẽ chỉ xuất hiện tại trong tiểu thuyết ta vô luận bao nhiêu cố gắng đều không thể đền bù chính mình cùng những người khác ở giữa to lớn khoảng cách trung học sau khi tốt nghiệp ta đi một nhà mã hí đoàn nộp đơn ta muốn làm mã hí đoàn diễn viên lại bởi vì hình tượng quá kém mà lạc tuyển cuối cùng ta chỉ có thể ở lại bên trong làm lớn voi nhân viên chăn nuôi miễn cưỡng có thể nuôi sống chính mình đến mức tiểu thuyết sự tình ta đã sớm quên có đôi khi ta tại suy nghĩ có lẽ phụ thân đã sớm thấy rõ con đường của ta ta xác thực không nên đi kiên trì một chút không có đạo lý mộng tưởng ngày đó công tác lúc đồng nghiệp của ta cùng ta tán gẫu người biết không hiện tại chúng ta đã khai phát ra vượt vị diện thực dân hạng à, thật sao chẳng lẽ ngươi không cảm thấy h ư vấn đây chính là đủ để ghi vào dân tộc chúng ta sử sách to lớn khoa học kỹ thuật thành cựu cái kia cùng ngươi ta có quan hệ gì khai phá cái này thực dân hạng người bên trong có một cái cùng ngươi là đồng học à? nàng kêu hy vọng hy vọng ta sửng sốt một chút nàng cũng không phải bạn học cùng trường của ta là đồng học của ta thật sao nàng có thể là trẻ tuổi nhất tinh h ạ m nữ công trình thầy hiện tại chạm tay có thể bỏng danh nhân nguyên lai là dạng này à? ngươi không ghen tị nàng ghen tị ta lắc đầu nói đáng tiếc nha năng lực của ta không hề tại cái này xã hội không cần năng lực của ta ta chỉ có thể là một người bình thường làm sao sẽ không có cơ hội đâu ngươi nhất định sẽ có cơ hội ta duy nhất thiên phú chính là ta rất biết chạy trốn thế nhưng vô luận là ở đâu cái văn minh bên trong đào binh vĩnh viễn sẽ không là thu hoạch được vinh dự người ta dựa vào trên ghế tùy ý nói xong đột nhiên trước mặt chúng ta giám thị trên màn hình l ó e ra một cái mặt quỷ ảnh chân dung một giây sau phòng làm việc của ta biến thành tràn đầy máu tanh mùi vị mật thất ngay tại tay chân ta luôn c ú n g lúc một cái băng lạnh â m thanh tại trong đầu của ta vang lên hoan lên đi tới quỷ dị không gian mời bảo trì cẩn thận cùng tỉnh táo Cái này y đem q u ế ta định ngươi, ngươi, ngươi c ta ta thậm l ấ chí cũng không biết ta là thế nào thắng ta đem tất cả đều giao cho mình thiên phú để nó mang theo ta tìm tới duy nhất đường chạy trốn làm ta một lần nữa trở lại mẫu tinh về sau ta mới phát hiện cái tia tất cả đều không phải mẫu t lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư mãi đến lần thứ năm ta tại năm lần đấu vòng loại bên trong sống đến cuối cùng ta gặp được chủ trì nhân hãn đại biểu cho đạo diễn cùng ta câu thông chúc mừng ngươi ngươi thành công thông qua năm lần thí luyện n g ư ơ i thiên phú chúng ta rất thưởng thức chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý cho chúng ta công tác ta có thể thỏa mãn n g ư ơ i một cái nguyện vọng nguyện vọng gì nguyện vọng gì đều có thể bao gồm để phụ thân của n g ư ơ i sống lại ta cười lạnh một tiếng ta biết tên kia sẽ không hảo tâm như vậy nếu như hắn sống lại phải chăng còn muốn chịu đựng bệnh thống khổ phải chăng còn muốn kéo lấy giàn mua thân thể sống tạm nhân gian cái này có lỗi với cảm ơn các n g ư ơ i hảo ý dựa theo phía trước cất định ta đã hoàn thành năm lần khiêu chiến đừng nóng nội chúng ta muốn mời ngươi tham gia quán quân cầm tiêu tái tại ngay x o n quán quân cầm tiêu tái quy tắc về sau ta do dự ta không có dũng khí cùng quyết đoán dùng ta mẫu tinh làm tiền đặt cược tham dự cuộc khiêu c h i ế n này cuối cùng ta đi ngang qua năm lần mạo hiểm phía sau lựa chọn giải nghệ dù vậy tên của ta bị ghi vào lữ giả tinh nhân sách lịch sử bên trên ta cuối cùng có tư cách cùng hy vọng mặt đối mặt trao đổi hy vọng vẫn là bộ kia trung tính trang phục nhưng chúng ta ở giữa lại có một số ngăn cách tại ta cùng nàng xa cách từ lâu ô m thời điểm ta căn bản không cảm giác được nàng tim đập thật không nghĩ tới ngươi thật dựa vào đảo mệnh đã cứu chúng ta toàn thể lữ giả tinh nhân ta cũng không có nghĩ đến hy vọng vẫn là giống như trước đây nàng không có cùng ta ô n chuyện người vừa vừa biết không bị quỷ dị xâm lấn không chỉ là chúng ta lữ giả tinh nhân chúng ta còn liên lạc lên một những văn minh bọn họ gọi là ngoa đồng nhân cùng chúng ta đồng bệnh tương liên ta căn cứ người thiên phú năng lực khai phát ra có thể tránh né quỷ dị thế giới quét xem khoa học kỹ thuật ta đem mệnh danh là tí hộ sở có nó chúng ta sẽ không lại có mạo hiểm giả bị bắt vào q u ỷ dị thế giới mạo hiểm đợi đến ngư ờ i giải nghệ bảo vệ kỳ kết thúc chúng ta liền bắt đầu dùng t í hộ sở về sau chúng ta có thể lợi dụng t í hộ sở cung cấp chống giông kỳ khai phát ra một cái có thể đánh bại đạo diễn vũ khí ngoã bổng nhân khoa học kỹ thuật lực lượng phi thường cường đại chúng ta cùng bọn họ hợp tác nhất định vô cùng có tiền đồ chỉ cần kế hoạch thành công chúng ta liền rốt cuộc không cần b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi tham gia cái gì nguy hiểm chân nhân tú thực hiện nghe nói như thế ta nháy mắt giật lên cái này chủ ý ngu ngốc người nào nghĩ chủ ý ngu ngốc đây là hai chúng ta văn minh cùng một chỗ làm ra quyết định mà còn kế hoạch này đã bắt đầu chúng ta đem để n g o a bằng tình nhân chấp hành kế hoạch một bước cuối cùng n g ư ơ i căn bản không biết đạo diễn có nhiều đáng sợ nhiều g i ả hoạn n g ư ơ i thế mà còn nghĩ đến muốn giết chết h ắ n sao chạy trốn tuyệt đối không phải giải quyết nguy cơ biện pháp n g ư ơ i sẽ hại chết chúng ta ta chỉ vào hy vọng nói ngươi tranh thủ thời gian dừng lại ngươi tiểu động tác không muốn tính toán chạy trốn đạo diễn truy tung nếu không được ta lựa chọn một lần nữa bắt đầu mạo hiểm không để cho chúng ta dùng tất cả tộc nhân làm tiền đặc ư ợ n ha ha hy vọng lắc đầu nàng sợ lên trán của mình biểu lộ có chút t h i bài ta cho rằng ngươi trưởng thành sẽ hiểu được cái gì gọi là phản kháng nhưng ta không nghĩ tới cho dù ngươi bây giờ bị mang theo anh hùng chi danh lại vẫn cứ lựa chọn trốn tránh ngươi nói cái gì ngươi là đang chất vấn ta sao trên cái tinh cầu này ngươi có thể tìm tới so ta còn hiểu hơn quỷ dị thế giới người sao ta cho ngươi biết lập tức cùng mã đ ồ n g nhân đoạn tuyệt liên hệ không muốn làm loại này chuyện nguy hiểm ngươi sẽ để cho tinh cầu của chúng ta rơi vào vạn kiếp bất phục thâm n i ê n quả nhiên là tính tình lớn thanh danh lớn đối với chính mình lòng tin cũng lớn ngươi trước đây lúc đi học nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói ra loại lời này thời điểm đó ngươi vô cùng cẩn thận chặt chẽ thậm chí có chút nhẫn nhục chịu đựng vì vậy ta không còn bị ngươi bảo vệ ngươi liền cảm giác rất thất lạc tại trên người ta ngươi tìm không được cứu vớt nhỏ yếu tự tin thật sao lời này của ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ không đúng sao ta cười lạnh một tiếng bởi vì ta trưởng thành ta thay đổi đến càng cường đại biến thành thế giới anh hùng mà ngươi cũng không tiếp tục là cao cao tại thượng người chúng ta bình khởi bình t o ạ a lòng tự tin của ngươi bị đ ặ kích một cái mã hy đoàn bên trong uy c o n voi tiểu xú thế mà cũng có thể cứu vớt thế giới ngươi dạng này xã hội tinh anh đại tiểu thư tiếp thụ không được đúng không ngươi、like. nhiều năm như vậy bên trong ngươi đều là như thế đối lại ta chẳng lẽ ngươi không phải sao hy vọng hy vọng túi l ầ u xuống khoe miệng y nguyên mang theo mỉm cười ngươi thay đổi ta không biết nàng sẽ nghĩ thứ gì cũng không biết chúng ta là như thế nào nói từ biệt ta chỉ biết là tại hy vọng nói ra câu nói này về sau nàng liền đi ra gian phòng v ậ y nhà ta ngơ ngơ ngác ngác qua thật lâu ta y nguyên như quá khứ đồng dạng lựa chọn trốn tránh ta không có chủ động cùng hy vọng liên hệ ta cũng chưa từng có nghĩ qua muốn cùng nàng xin lỗi tại ta đóng cửa từ chối tiếp khách thời gian bên trong ta phát hiện được ta ra viên phát sinh một chút biến hóa thành thị bên trong nhiều hơn rất nhiều ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua trang bị hy vọng chi tinh kế hoạch khởi động nếu như hy vọng thật muốn dùng loại này phương thức trốn tránh q u ỷ dị thế giới truy tung như vậy chúng ta sẽ đối mặt với càng thêm thai họa thật lớn ta hướng thượng cấp đưa ra ta ý nghĩ có thể là bọn họ lại không nhìn cảnh cáo của ta không có cách nào ta chỉ có thể một lần nữa gia nhập mạo hiểm ta không thể để tình cầu của ta rơi vào nguy cơ ta một lần nữa liên lạc lên q u ỷ dị thế giới xem như quán quân gia nhập quán quân cầm tiêu tái nhưng mà kết quả không hề liền người nguyện ta tại lần kia mấu chốt nhất trong trận đấu thất bại số một đối thủ quá đáng cường đại cường đại đến ta đều kém chút không có chạy trốn hắn đuổi bắt hắn có năng lực cùng tài nguyên căn bản cũng không phải là bình thường mạo hiểm giả có khả năng chống lại ta đầy đủ cân nhắc qua giết chết số một kỳ thật cũng không khó nhưng khả năng này sẽ để cho ta trả giá phi thường to lớn đại giới liền tính giết chết hắn cũng không thể cam đoàn ta tất thắng vì bảo toàn tính mạng của mình ta lựa chọn từ bỏ tranh tài nhưng ta cũng bởi vậy bị vây ở hư không chi hải chương năm trăm bảy mươi mạnh tưởng nhật ký sáu ta không biết ta tại cái kia mảnh hư vô chi hải bên trong dạo chơi bao lâu thế nhưng làm ta thành công thoát đi thế giới kia trở lại mẫu tinh về sau tất cả đều biến đến dạng nơi đó đã rơi vào chiến đấu hoặc chạy trốn tình cảnh lưng ỡ nan ầm ầm cố nghị cảm thấy dưới chân một trận lắc lư trước mặt ký ức hồ nước nổi lên một trận sóng lớn đến nha đến nha để ta nhìn ngươi có thể hay không tìm tới chúng ta á m n g u y ệ tâm thanh trên mặt hồ quanh quẩn một chút h ỗ n loạn chiến đấu xuất hiện ở mặt hồ t h o á n g h i ệ n tiếp lấy lại chìm vào đáy hồ cố nghị ghé vào qua một thời gian thật dài động đất mới dừng lại xem ra cái kia tên lùn gặp phải phiến thức cố nghị nết miệng cười một tiếng tiếp tục đưa tay mỏ về mặt hồ v tiếp lấy á nguyệt ký ức xuất hiện một mảnh ngắn ngủi trong không trực tiếp nhảy tới á nguyệt tại chư thiên vạn giới lang thang cố sự không thích hợp cố nghị lắc đầu hắn cuốn lên ông quần nhảy vào cái kia mảnh ký ức chi hải hắn chui vào đáy nước mấy trăm năm ký ức vọt vào trong đầu của hắn hắn thậm chí cũng không kịp lợi dụng tâm lý ám thị đem những ký ức kia đổi đi、Ung、u n g ngô cùng ngụ Hy cố phát phát nghị c dùng hy vọng chi tinh sờ soạn một cái ổ khóa dương liền tự động mở ra dương rơi đáy có một bản bút ký đó chính là áo nguyệt lúc tuổi còn trẻ viết tiểu thuyết đã dùng qua vợ Ám nguyệt đem phần này ký ức giấu ở đáy biển chỗ sâu nhất cái này nhất định là hắn đời này bí mật lớn nhất hắn kinh lịch cái gì cố nghị mở ra bản bút ký một đoạn p h ủ đ u ổ i ký ức tràn vào trong đầu của hắn n g ư y i lai、like, tại cái kia một đoạn lang thang kinh lịch bên trong á m nguyệt giấu một cái không có kể ra cố sự hắn đã từng nhìn thẳng vào qua đạo diễn thực dân hạm đội tại trước mắt ta biến thành hư hảo ta tại không gian vũ trụ nổi lơ lửng tính toán thu thập mỗi một cái mảnh vỡ để hắn lần nữa khôi phục thành bộ dáng lúc trước vũ trụ chân không cực độ đè nén ta đã nhanh không thể thừa nhận không có cái nào sinh vật có thể tại trong chân không vĩnh tồn ta thu thập lên bất luận cái gì ta có thể thu thập được mảnh vỡ tìm kiếm một những có thể nghỉ lại địa phương đi ngang qua sau ba ngày ba đêm ta rốt cuộc tìm được một cái có thể để ta đặt chân địa điểm quê hương của ta không có ta nằm trên mặt đất nhìn qua vũ trụ tinh không mẫu tinh bạo tạc phía sau lưu lại mảnh vụn còn không có hoàn toàn tàn đi nó giống lòng sông một bên cục đá đồng d ạ n g d à i rác ở chân trời ta nghỉ ngơi một h ồ i từ dưới đất bỏ dậy ta lâm vào vô tận phẫn nộ bên trong quê hương của ta không có thân nhân của ta không có bằng hưu ta không có cái gì đều không có ta vốn có thể mang theo bọn nhỏ rời đi nguy hiểm nhưng cuối cùng ta không có một hai cứu người là phế vật người là h è nhát n người là một cái ích kỷ tư lợi tự đại đồ h è nhát n người cho ta chết đi chiều ta bầu trời giống giận viên này tinh cầu hoang vu bên trên không có bất kỳ cái gì một cái sinh vật có trí không có thể lý giải tâm tình của ta nhà đều không có ta cũng không muốn còn sống ta muốn tìm tới cái kia tất cả kẻ cầm đầu cho dù liệu mạng đồng quy v u tận ta cũng muốn giết chết hắn ta tiêu hao toàn bộ lực lượng của mình lấy mạng sống ra đánh đổi tìm tới cái kia mảnh hư vô tri hải ta gặp được hắn hắn chiếm cứ cả phiến tiên đ i ệ hắn thấy rõ tất cả ta muốn giết người một khắc này nguyên bản hẳn là sợ hai ta lại lạ thường đến tỉnh táo ta lấy ra chính mình cường đại nhất quỷ dị đạo cụ hướng về đạo diễn đ ậ p tới đạo diễn cuối cùng nhìn ta một cái cũng vẹn vẹn chỉ là một cái n g ư ơ i á nguyệt ta nhớ kỹ ngươi một cái tại mã hy đoàn làm việc v ậ t tiểu nhân vật n g ư ơ i ta cũng nhớ tới ngươi ngươi là một tên đao phủ giết người như n g o i ác ma ngươi tự hồ đối với ta có rất nhiều k i ự u hận ta muốn giết ngươi ta l i ề u mạng hướng hắn băng băng mà tới nhưng hắn ý nguyên không để ý tới ta làm ta càng chạy càng gần ta phát hiện đạo diễn bộ mặt thật không hề như ta tưởng tượng như thế cao đại hắn giống như ta là một người bình thường chỉ bất quá chúng ta cách quá xa cho nên mới thấy không rõ ta nhìn thấy ánh mắt của hắn ta tại hắn trong cặp mắt kia nhìn thấy bối rối người tự tìm cái chết đạo diễn thủ hạ dốc toàn bộ lực lượng đem ta đẩy trở về hư không chi hải hư không thủy chiều hướng ta vào tới ý thức của ta ngay tại dần dần rời xa v u n g hắn ra đừng để hắn chết đạo diễn ra lệnh một tiếng ta lại từ hư không chi hải bên trong nổi lên xung quanh hình thù kỳ quái dị thú mắt lom lom nhìn ta làm ta d ù n mình b a n đầu nhiệt huyết đã đi huyết qua, nhiệt hiện tại còn biên tận n chỉ h tại lại ta có vô biên vô o à g hốt. Nguyệt, Á n g ư ơ i cho ta không i n hỷ h quá lớn. Ngươi k nên dạng này n g ư ơ i không nên dạng này a ngươi ngẫm lại xem nếu như không phải ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi bây giờ vẫn là một cái vô danh tiểu tốt ngươi cũng không có cơ hội trở thành các n g ư ơ i dân tộc anh hùng lựa giận của ta lại lần nữa thôn vệ ta h o à n g hốt ta lớn tiếng trách cứ hắn n g ư ơ i đánh giám ngươi giết đồng bào của ta ngươi bị tinh cầu của ta ngươi thế mà còn dám ở ta mặt nói loại lời này ta cùng ngươi thù hận mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng sẽ không loại bỏ theo ta được biết các ngươi lữ giả tinh nhân tuổi thọ tối đa cũng liền mấy trăm năm mà thôi ngươi không sống tới mấy ngàn năm ta không tâm tình nói đùa với ngươi á nguyệt ta có thể giúp ngươi ta biết ngươi quan tâm nhất chính là người nào chỉ cần ngươi quy thuận với ta ta liền phục sinh người nhà của ngươi quê hương của ngươi vê đút thân ảnh từ hư không chi hải bên trong xuất hiện ta nhìn thấy hắn lúc này mặt của hắn đã bị hư không năng lượng dị hóa mất đi diện mạo như cũ ta vẹn vẹn chỉ có thể từ thanh âm của hắn y phục cùng dáng người phân biệt hắn lúc này vê đút đã không còn là cái tiêng hóa n g nhân anh hùng ha ha lại là ngươi ta thật sự là mắt bị mù ta vừa cười vừa nói lúc trước ngươi cùng hy vọng là thế nào nói cùng chúng ta là thế nào nói ngươi thế mà phản bội chúng ta phản bội tín ngưỡng của mình ta chưa từng có phản bội qua tín ngưỡng của mình ngươi đánh giám chiều ta vê đút nổ một ngốm nước bọt vê đút xoa xoa trên mặt nước bọt cũng không có quá mức tính toán thanh âm của hắn không mặn không nhạt giống như máy móc băng lãnh á nguyệt ngươi là thiên tài chủ nhân nhìn chúng tài năng của ngươi đây là phúc khí của ngươi, ngươi có lẽ cảm ơn hắn cho săn cùng chủ nhân hợp tác ngươi sẽ chỉ được đến chỗ tốt ngươi nhìn quê hương của ta đã bắt đầu xây lại đây đều là chủ nhân đã đáp ứng ta sự tỉnh vê đút vung tay lên ta cùng hắn đi tới ngoã bằng phía trên nhìn xem kia đến lui tới quá khứ nhân dân ta tuyệt vọng lắc đầu vê đút người cái tên điên này những người kia không phải tộc nhân của ngươi những cái kia đều là ảo tưởng chương 571, m ạ n h tưởng nhật ký 7. ả y chương 571, m ạ n h tưởng nhật ký 7. không bọn họ chính là tộc nhân của ta kia chính là ta quê hương n g ư ơ i thanh tỉnh một điểm ta rất thanh tỉnh người đi t r ư ớ ta nếu như không phải là các ngươi ý nghĩ hão huyền không phải là các ngươi nửa đường rơi dây chuyền chúng ta lữ giả tinh nhân cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy ta tránh thoát vê đ ú t gò bó cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ nhưng mà ta căn bản không phải một cái chủ trì nhân đối thủ hắn chỉ vận dụng một chút xíu quy tắc chi lực liền đem ta đặt tại trên mặt đất người am hiểu chạy trốn có thể ngươi không hề am hiểu chiến đấu làm ngươi giơ lên nắm đấm một khắc này ta liền biết ngươi đã tất thua không thể nghi ngờ á n nguyệt vì cái gì không phát huy ngươi năng khiếu đâu ừ ngươi có thể là các ngươi văn minh người cuối cùng chủ nhân đã đáp ứng ta một cái yêu cầu đó chính là để ta trở thành văn minh nhập liệm sư ta cảm thấy để một cái văn minh người cuối cùng trở thành cái văn minh này cuối cùng chứng kiến sẽ là một cái vô cùng có nghệ thuật giá trị cất giữ ta sẽ không là ngươi sùng vật thế tử ngươi linh hồn trong tay ta vẽ đút tay phải vung lên hy vọng hư ảnh xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn nàng vẫn là bộ kia trang phục nàng giữ lại nam nhân đồng dạng lão luyện tóc ngắn trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tự tin mà mỉm cười rực rỡ ngươi thay đổi hy vọng lời nói tại trong đầu ta vang lên ta không nghĩ tới nàng đợi này nói với ta câu nói sau cùng lại là ba chữ này ngươi rất yêu nàng có đúng không có thể ngươi lại đả thương nàng tâm ngươi thậm chí đều không có cơ hội chính miệng cùng nàng nói một tiếng có lỗi với ngươi vì cái gì không gia nhập chúng ta đây ta có thể để ngươi có một cái cơ hội thay đổi tất cả những thứ này để ngươi đền bù chính mình đã từng tiếp với có cái này mảnh vụ linh hồn ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng quy tắc trí lực đem người yêu của ngươi phục sinh chỉ cần ngươi ở trước mặt ta nói ra ba chữ kia là được rồi nhận v u a không hề đáng xấu hổ ta ta nhận v u a rất tốt đây thật là một cái thông minh lựa chọn vệ đút b u n g ra ta muốn đem ta từ trên mặt đất nâng đỡ ta bắt lấy hắn tay một cái cướp đi hy vọng linh hồn có lỗi với ta là lừa gạt ngươi siêu ta phát động ta thiên phú kỹ năng thử vê đút trong tay chạy trốn vô số người tại truy sát ta liền đạo diễn cũng đích thân hạ tràng ta tựa như năm đó tại trên thao trường trốn tránh hổ tử đồng dạng tại vô tận trong vũ trụ lao nhanh tay ta trong lòng cầm hy vọng linh hồn vui vẻ cất tiếng cười to hy vọng có lỗi với ngươi nói sai ta chưa từng có thay đổi qua ta chính là thích trốn ta vĩnh viễn đang lẩn trốn ta cũng chỉ có thể đủ trốn ta sẽ một mực trốn đi xuống một mực trốn đi xuống ta sẽ một mực trốn một mực sống sót mãi cho đến ngày đó mãi đến ngày đó Ta có thể tự tay giết chết đạo diễn ngày đó nếu như chúng ta có cơ hội để ta lại ôm ngươi một lần tốt sao ẩm ẩm ám nguyệt trong đầu lại lần nữa bắt đầu động đất ký ức thủy triều mãnh liệt bước lên cố nghị trong tay bản bút ký bị sóng ngầm c u ố n đi hắn còn muốn đưa tay đi vớt mặt khác một đợt tám lưu vào tới đem cố nghị c u ố n c h ạ y nước mặt hoa cố nghị kinh hô một tiếng trở xuống trên bờ nước biển từ hắn trong quần áo phân ra một lần nữa hội tụ vào một chỗ chạy về cái kêu mảnh ký ức tri hải bên trong cố nghị thở hổn hển một hơi khí thô quan sát bàn tay phải của mình tâm nguyên lai、like、hy vọng không phải ngã bồng nhân hậu duệ cố ngươi ngươi nghị cùng hy vọng chi tinh trao đổi nó tại cố nghị trong lòng bàn tay loại hai lần xác minh cố nghị tất cả thuyết pháp quả nhiên tất cả từ lúc kia liền bắt đầu chú định á nguyệt ngươi thật lạ ga cố nghị ngẩng đầu nhìn trời chính mình đi một bước tính toán mười bước nhìn qua rất lợi hại nhưng hắn hoàn toàn là bởi vì có vô hạn suy diễn mạch mặt có thể vô hạn thử lỗi áng nguyệt có thể là hoàn toàn dựa vào trí tuệ của mình cùng nghị lực kinh lịch mấy trăm năm lang thang về sau y nguyên không quên sơ tâm t h ề phải vì chính mình tộc nhân báo thủ muốn chết rất đơn giản chiến đấu cũng rất đơn giản khó khăn là một mực sống sót chịu đựng vô biên vô tận cô độc cùng cựu hận tra tấn vĩnh viễn đang chạy chối chết vĩnh viễn tại lang thang chỉ vì theo đuổi cái tia cuối cùng một tia xa vệ hy vọng thực hiện một cách cuối cùng phải chết dạng này bi tráng chạy trốn chẳng lẽ không thể so mãnh liệt chiến đấu càng vĩ đ ha ha ha Ám nguyệt tiếng cười lại lần nữa truyền đến đánh gãy cố nghị suy tư một đạo màu đỏ cửa gỗ từ trên trời r g xuống rơi vào cố nghị trước mắt cửa mở một cái khe tựa h ồ ngay tại mời cố nghị rời đi cố nghị không do dự hắn đẩy ra cửa lớn trước mắt hiện lên một đạo thất thải quan mang đợi đến tia sáng t à n đi cố nghị cuối cùng nhìn thấy mạnh t ư ở n g lúc này là màu tím mặt trăng mặt ngoài tại mạnh tường bên người có vô số tiểu sú mặt nạ còn có vô số mã hy đoàn thành viên thi thể mạnh t ư ở n g lộ ra vô cùng mười b ả cho dù hít một hơi thuốc lá chán của hắn bên trên đều sẽ nhiều c h ả y ra hai giọt mồ hôi đến ngươi có phải hay không có dòm tư đam mê a cái gì dòm tư đam mê mạnh tường lắc đầu chỉ vào chính mình h u y ệ t thái dương cười nói ta lúc đầu đem ngươi đặt ở một cái an toàn vị trí ai biết ngươi thế mà tại trong đầu của ta tán loạn còn đi nhìn trộm ta tư ẩn đây không phải là dòm tư đam mê là cái gì lặn nê ba hoa hoa t ử cố nghị trong ngực bọ đi ra hắn dùng sức đung đưa chính mình nửa bên đầu tựa hồ đang kháng nghị cố nghị thủ đoạn bạo lực cố nghị ngồi tại mạnh tường bên cạnh chỉ chỉ đầu của mình không cần nói những thứ này c h í n h ta cho chính mình làm cái phẫu thuật hiện tại còn choáng đầu muốn chết có phải là ta mau đem chính mình chơi chết không sai biệt lắm mạnh tường lắc đầu hắn bóp tắt thuốc lá đứng tại cố nghị sau lưng mở ra cố nghị đỉnh đầu ồ chấm thêm một giờ chỉ sợ ngươi liền phải chết ngươi có thể hay không đừng nói chuyện ta cũng có thể cảm giác được nước miếng của ngươi phun đến đầu của ta bên trong đầu của ngươi bên trong vốn là nước vào lại vào một điểm có quan hệ gì cố nghị ý thức có chút mơ hồ một chút kỳ quái huyễn tượng ở trước mắt hiện lên không biết qua bao lâu ý thức của hắn cuối cùng khôi phục thanh minh loại kêu đau đầu cùng mê mội cuối cùng biến mất hắn quay đầu nhìn sang phát hiện mạnh tưởng ngay tại ôm lạn neba tỉ mỉ vì hắn khâu lại tổn hại đầu cố nghị sờ lên đầu của mình phía trên không có lưu lại bất luận cái gì vết thương vào thời khắc ấy cố nghị cảm thấy chính mình hiện tại đã không thể xem như là loài người vừa rồi ngươi xảy ra chuyện gì vì cái gì chúng ta lại ở chỗ này hy vọng đi đâu đừng có gấp câm đến từng miếng từng miếng một mà ăn vấn đề cũng phải từng cái từng cái giải quyết mạnh tưởng một bên khe hở hoa vừa nói vừa rồi ta đào thoát một lần quỷ dị thế giới truy sát bất quá đại giới rất khốc liệt chính là ta mã hy đoàn thành viên hiện tại chỉ còn lại ta một người chương năm trăm bảy mươi hai nhân vật chính mệnh một chương năm trăm bảy mươi hai nhân vật chính mệnh một toàn bộ không có cố nghị sửng sốt một chút nhìn hướng xung quanh thi thể những người kia toàn bộ đều tử tướng mãnh liệt trên mặt bọn họ đều mang theo tiểu sú mặt nạ cho nên tại giác quan bên trên giống như là cười chịu chết cố nghị nội tâm không có chút nào gợn sóng cho dù những n à y người chết bên trong còn có chính mình biết rõ người ngươi không cần quá lo lắng á m nguyệt đem lạ nghe ba và tốt đưa tới cố nghị trong tay bọn họ chỉ là tạm thời chết ta có biện pháp để bọn họ trở về a trên thực tế ta vốn là không có quá lo lắng này ta thật sự là vứt mị nhãn cho người mù nhìn á m nguyệt thấp giọng mắng có thể cố nghị toàn bộ làm như nghe không được tiếp tục truy vấn nói những này đều không phải mấu chốt ta hiện tại muốn biết hy vọng thế nào ai năng cũng xảy ra vấn đề sao cố nghị đột nhiên đứng thẳng lên thân thể mày níu lại đến có thể kẹp con rồi chết á m nguyệt thấy thế cười ha ha ha ha ha ta còn tưởng rằng ngươi thật hoàn toàn không có tâm tình đâu một khi chạm tới vượt quan thành công sự tình ngươi còn là sẽ khẩn trương đến muốn mạng bây giờ không phải là nói đùa thời điểm chúng ta nghiêm túc một chút đi ngươi yên tâm đi phản ứng của ta có thể là đầy đủ nhanh tại chúng ta bị đuổi g i ế t phía trước một giây ta liền đã đem hy vọng đ ẩ y ra hiện tại nàng ngay tại yên tâm xử lý nàng nhiệm vụ vậy là được rồi cố nghị gật gật đầu không nói gì thêm mạnh tường hút xong cuối cùng một điếu thuốc liền đem điếu thuốc vứt xuống trên mặt đất hắn hướng về cố nghị chào hỏi một tiếng để hắn giúp đỡ chính mình nhất thi thể cố nghị không nói gì đi theo mạnh tường sau lưng làm việc dưới chân mặt trăng còn tại không ngừng di động tới trên trời tinh không m ỗ i qua một phút đồng hồ liền sẽ biến hóa một lần cái này để cố nghị cảm thấy mười phần mới lạ rất xinh đẹp a mạnh tường thình đáp lời để cố nghị sửng sốt một chút h ẳ n là rất xinh đẹp có lẽ ta đối thiên văn không quá cảm thấy hứng thú trong mắt của ta những vật kia bất quá là một chút ngôi sao mà thôi vẹn vẹn như vậy ta vẫn là càng thích trước đây ngươi thời điểm đó ngươi tràn đầy chủ nghĩa lãng mạn sát thái bây giờ ngươi cũng chỉ còn lại băng lanh lý trí ngươi lúc nhỏ cẩn thận chặt chẽ từ trước đến nay không nói có lác nhưng bây giờ lại thay đổi đến như thế cao điệu nếu như là ta ta cũng sẽ chỉ thích khi còn bé ngươi mà sẽ không thích hiện tại tự đại điên cuồng ngươi luôn là sẽ biến thành nhân vật đường vòng cung đúng không mạnh tường ngựa mặt lên trời cười to đây là sáng tạo lý luận bên trong chuyên nghiệp phật n ữ ngươi bình thường cũng thích nghiên cứu những ngày sao đây là sắc đàn bên trong nâng lên đồ vật ha ha chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy chúng ta ở vào cái nào đó văn nghệ tác phẩm bên trong là ta thật như vậy cảm thấy vậy được rồi thay cái chủ đề hàn huyên một chút ngươi tại hạ nồng phát động năng lực thời điểm nhìn thấy qua cái gì ta cái gì cũng không có thấy được cố nghị lắc lắc đầu nói hẳn là nhận lấy hy vọng c h i tinh ảnh hưởng ta căn bản không biết song song thế giới ta ngay tại kinh lịch cái gì ngươi đ o á n ta nhìn thấy cái gì ngươi trông thấy chính mình tại mã hy đoàn trò con voi xúc phân ha ha ha cũng không phải là dạng này ta tại hạ nồng năng lực phát động thời điểm cái gì cũng không có thấy được bởi vì sớm tại ta lang thang thời điểm ta liền đã nhìn thấy qua song song thế giới chính mình ta thông qua phương pháp của mình thực hiện tất cả thế giới hợp hai là một ta giống như ngươi đã sớm trở thành trên thế giới này độc nhất vô nhị người ngươi cùng ta nói những n à y là nghĩ biểu đạt cái gì ta nghĩ h ỏ i chính là nếu như chúng ta vị trí thế giới là một bộ văn nghệ tác phẩm cái thiết tại cái này tác phẩm bên trong ai là nhân vật chính ngươi lại hoặc là ta cố nghĩ n h ư n h ữ n g mày suy tư nửa ngày lại chỉ nói ba chữ không biết À, vấn đề này xác thực rất khó trả lời liền tính ta cũng chưa không rõ nó sẽ làm sao phân phối hai chúng ta người phân diễn mạnh tường tay chỉ bầu trời nụ cười trên mặt chưa từng có biến mất qua hắn càng cười càng làm càn mãi đến cuối cùng toàn bộ mặt trăng trên không đều chỉ còn lại hắn tiếng cười cố nghị bất thình lình r u n lập cập ngươi cười cái gì ta cười cái gì ta đang cười ngươi đ ầ n đ ộ n thế mà thật đang suy nghĩ ai là nhân vật chính chuyện này các ngươi luôn nói ta là khổng tức xoể đôi u tự luyến điên cuồng nhưng thật gặp phải loại này vấn đề ngươi so ta còn muốn tự luyến cố nghị ngươi cảm thấy ngươi năng lực đặt ở chư thiên b ạ giới là dạng gì trình độ rất mạnh ít nhất trong nhân loại rất mạnh Vậy người biết cho â n l ạ tại i t những rằng ngươi đã rất mạnh thế nhưng tại rộng lớn vũ trụ bên trong vô luận người ta đều là rất nhỏ yếu người mà tại vùng vũ trụ này bên trên còn có vị kia cao cao tại thượng thần cùng với càng nhiều người ta không cách nào dùng lý trí suy nghĩ cùng lý giải tồn tại nhưng dù cho giới loại tình huống này ta vẫn là có trở thành nhân vật chính có thể cố nghị đột nhiên đánh gãy mạnh tường lời nói trở thành nhân vật chính cũng không phải vẹn vẹn có thực lực là đủ rồi nhiều khi ngươi cho rằng ngươi là nhân vật chính nhưng ngươi căn bản cũng không phải là mạnh tường đem trên bả vai thi thể ném vào cách đó không xa trong lều vải hàn thao xuống thi thể trên mặt tiểu s ú mặt nạ cố nghị xích lại gần nhìn lên phát hiện người này lại là chính mình người quen biết cũ tiểu trí vừa v ặ n nói đến chỗ nào rồi a nhân vật chính tự cho mình siêu phàm nhân vật chính mạnh tường vùi tay tiếp tục lấy chính mình diễn thuyết rất nhiều người luôn là tại tự cho mình siêu phàm cảm thấy mình đời này không thuận lợi tất cả đều là k ỳ n g ộ hoàn cảnh vấn đề của xã hội cảm thấy chính mình là nhân sinh nhân vật chính nhưng kỳ thật cũng không phải là như vậy ta tại song song thế giới bên trong gặp phải vô số cái chính mình ta tại bọn họ nhân sinh trông được đến không ít buồn cười sự tình một hào ta sinh ra ở một cái nhà nghèo đình sinh hoạt điều kiện so ta còn t h ấ thảm hắn cảm thấy nếu như chính mình có thể sinh hoạt tại nhà giàu sang nhất định sẽ làm ra một sự nghiệp lấy l ừ n g về sau ta xuất hiện ta để một hào đi tới một thế giới khác để hắn sinh ở nhà giàu sang Kết quả hắn rõ ràng không có kinh kinh đến thương thiên thương, thua quả muốn cuối hắn phú, sạch. rắn ràng cứng cùng sản rõ ra có lại đem vì vậy hắn tiếp thu hiện thực một hào thế giới dây thành công cùng ta dung hợp hai hào ta thành tích học tập rất kém cỏi sinh hoạt tại một cái đê ma thế giới hắn cả ngày tưởng tượng lấy nếu như chính mình xuyên qua đến nắm giữ ma pháp thế giới nhất định có thể trở thành đại ma pháp sư về sau ta xuất hiện ta để hai hào đi tới một những thế giới ma pháp ta để hắn bên trên tốt nhất trường học ma pháp có thể thành tích học tập của hắn thực tế quá tệ mãi đến tốt nghiệp liền xoa một cái họa cầu đều xoa không đi ra vì vậy, hắn tiếp thu hiện thực hai hào thế giới dây thành công cùng ta dung hợp ba hào ta liền hơi tốt một chút hắn không muốn trở thành tướng quân cũng không muốn trở thành cái gì người có tiền cũng chỉ muốn đi một chỗ không người làm ẩn sĩ bởi vì không muốn cùng người trong xã hội cạnh tranh về sau ta xuất hiện ta không có mang ba hào rời đi hắn thế giới ta vẹn vẹn chỉ để hắn đi tới một cái dân cư thưa thất quốc gia kết quả hắn chỉ qua một tháng liền không vượt qua nổi bởi vì hắn chịu không được tha hương nơi đất khách quê người cuộc sống cô độc có thể là ba hào vẫn không có tiếp thu hiện thực ta mang theo hắn xuyên qua đến từng cái thế giới thể nghiệm đủ kiểu nhân sinh hắn đều sẽ lấy ra đủ kiểu m ắ bệnh hắn luôn cảm giác mình không thuận lợi đều là hoàn cảnh tạo thành ngươi biết hắn cuối cùng thế nào sao chương 573, nhân vật chính mệnh 2. chương 573, nhân vật chính mệnh 2. a i cố nghị nháy nháy mắt nghiêng đầu nói hắn cuối cùng từ bỏ là hắn từ bỏ hắn cuối cùng thế mà để ta dẫn hắn trở lại hắn thế giới cũ hắn cảm thấy vô luận là ở đâu bên trong chính mình cũng là một cái cá ư ớt muối đã như vậy còn không bằng liền ở tại quê hương của mình tính toán mạnh tưởng cười lắc đầu tựa hồ đang cười nhạo lại tựa hồ tại tiếp cận tại những người này trong mắt bọn họ đã coi như là có kỳ nộ mà còn bọn họ kỳ n g ộ vô luận để ở nơi đâu đều coi là một bộ kinh điển tiểu thuyết bắt đầu ta tiếp xúc đến tất cả song song thế giới chính mình toàn bộ đều đều không ngoại lệ cho rằng chính mình là nhân vật chính nhưng chân chính tại ta trợ giúp bên d ư ớ i thành tựu một phen sự nghiệp ngàn rằng mới tìm được một bọn họ đại bộ phận người đều là không đáng một đồng tiểu nhân vật bọn họ vốn là không có kinh thương thiên phú học tập thiên phú lại k h ở dại cho rằng chỉ cần rời đi cái nào đó hoàn cảnh bọn họ liền có thể làm ra một sự nghiệp lấy l ừ n g rất nhiều người cho rằng chính mình sống lại một đời nhất định có thể trôi qua so hiện tại tốt nhưng đại bộ phận người cho dù mang theo trí nhớ kiếp chức c h bọn họ cũng s tại một m lần vết đoạn thời khắc cố nghị thậm chí cảm thấy đến người trước mặt này căn bản cũng không phải là mạnh tưởng có lẽ là trăm năm lang thang cuộc đời để hắn không chỗ kể ra nội tâm tình mình cuối cùng có một ngày hắn bỏ chính mình tâm phỏng vì vậy liền một mạch nói ra chuyện xưa của mình cố nghị càng nghĩ càng không đúng sức lực hắn mở ra năm ngón tay triệu hồi ra hy vọng chi tinh gác ở mạnh tường trên n ó mạnh tường đống nhiên toàn thân khẽ run rẩy vô ý thức biến thành ám nguyệt bộ dạng tiểu t ử tối h ngươi đánh ta làm cái gì ám nguyệt quay mặt lại lộ ra quỷ dị khuôn mặt miệng của hắn cả một cái rách ra lợi lộ ra ngoài phản phất quỷ đói chúng sinh bụng của hắn có một cái vết thương thật lớn cố nghị thậm chí có thể thông qua vết thương của hắn thấy được ám nguyệt phía sau đồ vật ta liền nói ngươi làm sao sẽ đột nhiên thay đổi đến như vậy đà sầu đà cảm cố nghị thu tay về lúc đầu ta cho rằng ngươi là già trang ngươi lai、like、ngươi nhưng thật ra là bị trọng thương sao tự cho là thông minh ám nguyện che lấy gương mặt của mình một lần nữa biến thành nhân loại bình thường thân cao hắn biến trở về m ạ n h tượng bộ dạng biểu lộ có chút không dễ chịu mặc dù ngươi dạng này thô lỗ phương thức để ta cảm giác khó chịu nhưng ngươi xác thực vô cùng cẩn thận cảm ơn cố nghị gật đầu nói bất quá ta cảm thấy ngươi vừa vặn luân luận vẫn còn có chút không p h o n g khoáng bất quá ta cũng có thể lý giải dù sao ngươi bị thương nào đều có chút không nhẹ nhàng k h o a n khoái vì cái gì nếu như ngươi không phải hỏi ta ai là nhân vật chính ta sẽ nói cho ngươi biết người người đều là nhân vật chính, chính trị chính xác ta là nghe đủ vẫn là thay cái luận điệu a ha, ha. mạnh tường lắc đầu tiếp tục vùi đầu nhặt thi thể cố nghị nhìn qua mạnh tường bóng lưng cảm thấy hắn tựa hồ không chỉ là nhận bị thương n g o à i ra đơn giản như vậy vừa rồi hắn cái kia mới ra tràn đầy tâm tình tiêu cực thuyết pháp hoàn toàn không phù hợp phong cách của hắn cái kia phiên l u ậ t điệu kỳ thật ngược lại càng giống là á nguyệt khi còn bé mới có thể nói ra lời nói đạo diễn là am hiểu nhất đùa bỡn nhân tâm hắn vì bảo vệ chính mình cùng hy vọng dùng thân thể tiếp nhận đạo diễn công kích thế giới tinh thần của hắn cũng tất nhiên gặp phải phiền t o á i cực lớn hiện tại sợ rằng đã sớm thùng trăm làn lỗ vừa rồi á nguyệt ký ức chi hải sóng lớn mánh liệt chính là chứng tiếp tục cùng mạnh tưởng thảo luận phía trước chủ đề ngươi không nên quá đáng cường địa vận mệnh trong mắt của ta người người cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp là liền ngươi đều nói chính là có thể mà không phải tất nhiên nhất định khẳng định ám nguyệt một bên nói một bên phất tay ném ra mấy chục quạt màu đỏ cửa gỗ ngươi nhìn nhân sinh chính là càng không ngừng mở ra một cái lại một cái cửa thế nhưng ngươi tại mở ra cửa phía trước căn bản không biết phía sau cửa là tử lộ vẫn là đường sống hạn tràn đầy ngẫu n h â tính ta vào lúc này mở ra cánh cửa này ta thành công có thể ngươi tại hạ một phút đồng hồ mở ra cánh cửa này ngươi lại tiến vào v á c núi loại này sự t ì n h ai có thể nói c h u n g đâu giải thích duy nhất chính là vận mệnh tất cả đều là vận mệnh lựa chọn tại ta lúc nhỏ ta đặc biệt thích xem thành công học sách ta cho rằng chiếu vào những n à y danh nhân đường đi đi xuống ta cũng có thể thành công nhưng ta phát hiện cái này đơn thuần nói nhảm cách làm chính xác là cái gì trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ thế nhưng hữu dụng cố nghị tóc mày tiếp lấy phản bác ngươi nói không đối đây không phải là ngươi bậy nát lý do cùng ngợ cớ nhân loại sở dĩ có thể sinh tồn đến nay cũng là bởi vì chúng ta nắm giữ chống lại vận mệnh ý chí c h ú người ta là có thể thay là làm lệ. hoàn cảnh, mà hoàn có cảnh, cảnh không phải đổi nô n g ơ ngươi i nói cái nói đừng cùng hùng nay cùng những gì có ta tự thể ta hôm vĩ sự, l ngẫm à hoàn toàn là căn cứ vào y căn n cứ ư ờ i sai sống suốt l lại xem à nếu tại thôi diễn bên trong chết đi ngươi đều là song song thế giới bên trong chết đi ngươi ngươi sống đến bây giờ đã d ẫ m qua bao nhiêu người bà vai phần lớn người tại quỷ dị thế giới bên trong chỉ có thể sung làm một cái diễn viên quần chúng nhân vật bọn họ tại mưa đạn bên trong khoa tay múa chân cảm thấy chính mình có thể miểu thiên miểu địa tựa như là luôn có người cảm thấy chính mình xuyên qua đến cổ đại có thể lên làm đại tướng quân đại tài tử đại địa chủ thế nhưng trên thực tế đâu Bọn họ trong h ậ t x u Việt h lòng hắn biết á nguyện tinh thần tình hình nhất định xuất hiện một vài vấn đề nhưng hắn chính mình thực tế không có cách nào tại trong ngắn hạn để á m n g u y ệ t khôi phục khó trách hy vọng tại làm tinh bên trên thời điểm tràn đầy lo nghĩ nàng nói qua á nguyện sẽ tại một khắc cuối cùng chạy trốn song song thế giới bên trong từng có vô số lần thất bại á nguyện hy vọng hà đồng đèn n g Còn、có ò n c rất nhiều đặc công cùng lam tinh bên trên bình dân những người này mỗi một cái đều q u y ế t đấu chiến sau cùng kết quả cũng có thể đưa đến không thể thiếu tác dụng áng nguyệt dạng này một cái mấu chốt nhân vật lại tại đại chiến tiến đến phía trước sinh ra tâm lý vấn đề khó làm cố nghị trong lòng thở dài giúp đỡ áng nguyệt bận trước bận sau cuối cùng áng nguyệt đem tất cả thi thể toàn bộ đều đặt ở trong lều vải hắn lẩm nhầm chú ngữ hô hoán tất cả người chết trận linh hồn cố nghị ô n ba hoa nhìn hướng trong lều vải vô số hư hồn hư ảnh tại trong lều vải dạo chơi tìm kiếm lấy lục thân của mình áng nguyệt quay đầu sang hướng về cố nghị bữ môi cho ta mượn dùng một chút thái dương bài. ta tạ ruột bài lần trước toàn bộ dùng hết chỉ có thể dựa vào ngươi không cần khách khí như thế cố nghị gật gật đầu từ hy vọng chi tinh bên trong lấy ra một tấm tạ ruột bài chương 574, chưa tế chương 574, chưa tế thái dương bài loé ra h à o quan g bảy m à u trên mặt đất thi thể vết thương bắt đầu khép lại những cái k i a linh hồn hư ảnh cũng dần dần cùng thân thể của mình dung hợp cố nghị lén lén lút lút nhìn thoáng qua mạnh tưởng trên mặt hắn âm t r ầ m biểu lộ dần dần khôi phục thái dương bài có thể chữa trị trên n ụ c thể thương tích cũng không biết hắn nội tâm vết thương có thể hay không khép lại nô thoải mái hơn mạnh tưởng sờ lên bụng của mình một bộ thỏa mãn biểu lộ hắn xoay người sang chỗ khác đi cố nghị bà vai đi ra lều vải đi đi ra bồi ta đến một cái trong lều vải người không cần phải để ý đến sao đừng lo lắng chờ một lúc bọn họ liền sẽ tỉnh lại hai người đứng ở bên ngoài hút thuốc lá ai cũng không nói lời nào cố nghị híp mắt nhìn hướng lên trời một bên một đoàn không ngừng biến hóa trạng thái đám mây ngay tại phi tóc hướng về bọn họ tới gần nội tâm hắn sinh ra một loại linh cảm không lành vô ý thức lui về sau một bước đó là tới nhanh như vậy mạnh tường lắc đầu có lỗi với lần này ta không có g à n h bảo vệ ngươi ngươi vào lều vải lợi thủ hạ của ta sẽ chiếu cấu ngươi bất quá ngươi đừng hy vọng bọn họ có thể để cho ngươi dễ chịu chính là mạnh tường đeo lên cái mũ biến thành áo n g u y ệ t đoàn trưởng gián g dấp hắn dùng sức dậm chân một cái nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đầu thuốc lá từ giữa không trung rơi xuống nệm ở mặt đất l ã n nê ba hoa hoa dùng sức vỗ cố nghị cánh tay tiếp lấy một mạch chui vào cố nghị trong ngực cố nghị nửa g đầu nhìn chân trời trong đám mây đưa ra một cái to lớn cánh tay màu đen gần như trong nháy mắt cánh tay kia liền đã xuất hiện ở cố nghị trước mắt tới là hắn tới cố nghị siết chặt nằm đấm hy vọng tri tinh không bị khống chế sôi trào lên cố à nhưng nhưng nghị nhìn thoáng qua hy vọng bàn cờ lại nhìn một chút trong tay sách hướng dẫn nhắc nhở hy vọng cái này trò chơi cũng không phải rét đến nhiều người liền có thể chiến thắng mặc dù những ngày người chơi chết nhưng bọn hắn vẫn là có thể thông qua cách thức khác trở lại bàn cờ ta biết hy vọng nói ta chỉ là tương đối hưởng thụ quá trình này hy vọng nắm xúc sắc nội tâm lo nghĩ vô cùng dựa theo mạnh tưởng nhắc nhở chính mình nhất định phải mau chóng xốc hết lên bàn cờ này có thể là vô luận nàng cố gắng như thế nào nàng thân thể cũng sẽ không nghe chỉ huy của nàng nàng chỉ có thể một lần một lần đổ x u ấ t s ắ c một lần một lần cùng vũ trụ ý chí tranh đoạt nhục thể quyền khống chế hy vọng quay đầu nhìn thoáng qua góc bàn sáu mươi tứ mặt xúc xắc lúc này nó đang ở tại tương đối ổn định trạng thái chữ số sáu mươi b ố một mực hướng lên trên người duy trì thế nào hy vọng chỉ vào sáu mươi tứ mặt xúc xắc hỏi vận mệnh đã thật lâu không động tới a cố nghị gật gật đầu nhẹ nhàng lắc lư một cái cái bản x u ấ t s ắ c tựa hồ cái chết dù cho dạng này x u ấ t s ắ c cũng không núp nhích tí nào hình như kẹt lại cố nghị đưa tay muốn g ã y x u ấ t s ắ c mạnh tường đột nhiên đứng lên ngăn cản cố nghị hành động uy người tốt xấu là chủ trì nhân a quy tắc quên sao a đối ta quên cố nghị rút tay lại trừ phi trò chơi kết thúc nếu không không có người có thể động vận mệnh bất quá cũng không có quan hệ các ngươi bây giờ còn chưa có đến sử dụng vận mệnh thời điểm lúc nào có thể sử dụng vận mệnh ta đến lật một cái a cố nghị l ậ xem xét hướng dẫn rốt cuộc tìm được tương ứng quy tắc trên quy tắc nói làm một vị nào đó người chơi đạt tới phía dưới điều kiện lúc sẽ phát động vận mệnh nhìn chăm chú đặc thù quy tắc một thu nhận năm hạng quỷ dị hai chế tạo năm hạng quỷ dị ba giết chết tám tên khác biệt người chơi bốn mắt thấy một lần thân tích hy vọng trong đầu phi tốc vận chuyển quán quân thí luyện bên trong tựa hồ cũng có cùng loại quy tắc thế nhưng cụ thể chữ số lại khác cái này lại một lần xác minh giữa hai bên không thể chia cắt quan hệ a cái kia hy vọng đã đạt tới vận mệnh nhìn chăm chú điều kiện mau nhìn xem nhìn vận mệnh nhìn chăm chú quy tắc là cái gì nha có lẽ là trước kia đại gia đối sáu mươi tứ mặt xúc sắc phủ lên quá mức đại gia vừa nghe thấy xúc sắc có thể tạo được tác dụng nhộn nhịp thúc giục c ấ u nghị tiếp tục hướng xuống tuyên đ ọ c quy tắc c ấ u nghị cũng là lần thứ nhất gặp gỡ trường hợp này hắn lật đến trang kế tiếp tiếp tục tuyên đ ọ c sáu mươi tứ mặt xúc sắc các đời đơn tình huống khác nhau ta đến xem sáu thập tứ mặt đại biểu cái gì Xoạn! hoàn nghị trực tiếp lật đến trang cuối cùng. 64, chưa thế, đã chưa hoàn thành thắng kiện Cấu trực cuối chưa chưa điều Giải thế, tiếp lật tứ, tứ. tỏa lợi đã ý đây chính là cái này bản du mị lựa chỗ hắn sẽ tại trong trò chơi giấu một chút sắc đạn để người chơi tự nghĩ biện pháp tìm ra rất hiển nhiên đây chính là sắc đạn một trong nhìn xem công lực a nhìn công lực rất không ý tứ mạnh tường nhữ mày nói chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đại gia hưng phấn thảo luận lúc này bọn họ đã quên đi tất cả mọi người là một bản trò chơi bên trên đối thủ cạnh tranh bọn họ đều đang nghĩ biện pháp giúp hy vọng giải ra câu đố một cái đồng học cầm lấy bài đ á p không ngừng tìm kiếm rút ra một tấm bài đến h ư phấn nói các ngươi nhìn là chỉ tấm thẻ này bài sao hy vọng nhìn hướng bên cạnh mình đồng học trong tay hắn nắm một tấm tên là vị hoàn thành tác phẩm thẻ bài chưa hoàn thành tác phẩm hiệu quả để đối thủ tại chỗ lưu lại hiệp thứ ba lấy hoàn thành vị hoàn thành tác phẩm hy vọng tiếp nhận thẻ bài đọc lên phía trên văn tự thẻ bài bên trên vẽ lấy một quyển sách trên đó viết sáng tác lý luận bốn chữ sách vợ ký tên quá nhỏ căn bản nhìn không thấy mơ mơ hồ hồ chỉ có mấy cái ít xeo điểm lớn nhỏ không đợi hy vọng kịp phản ứng mạnh tưởng đã lấy điện thoại ra tìm tòi tên là sáng tạo lý luận sách quá nhiều mà còn đều là đến từ khác biệt tác giả tác phẩm xuất bản thương cũng có rất nhiều loại này nát đường phố danh tự thực tế khó tìm được người mục tiêu、A. t cố nghị, nghị, đạo diễn. Đạo diễn nghị cầm lấy bàn cờ hộp đóng gói tại hộp đóng gói mặt sau tìm tới đạo diễn danh tự hy vọng tận lực k h ô n g chế lại chính mình cảm xúc quay đầu nhìn hướng mạnh tường điện thoại mạnh tường lục soát tin tức tốc độ cũng không chậm hắn rất nhanh liền tìm tới đạo diễn ký tên tác phẩm đạo diễn sáng tác lý luận cũng không phải là một quyển sách mà là một thiên luật văn mạnh t ư ờ n g điểm mở kết nối tình cảm giác giàu đọc chậm Ta đ chương năm trăm bảy mươi năm giải cấm bí mật chương năm trăm bảy mươi năm giải cấm bí mật hiện thực thế giới đế đồ giám mục bên ngoài hư thú quy mô tiến công phong tuyến đã tràn ngập nguy hiểm chu kiến khải nắm cán thương đứng tại ngục giam trước cửa chính nhìn qua mãnh liệt thú triều nhịn không được toàn thân run đối có lỗi với chu kiến khải gật gật đầu cái này mới bông lỏng khẩn trương hai tay lần thứ nhất đối kháng quỷ dị sao là chu kiến khải nói ta chưa từng có nghĩ đến quỷ dị sinh vật thế mà khủng bố như vậy các ngươi công lược tổ đặc công thật là ghê gớm ta tình nguyện đi trên chiến trường làm địa lỡ đạn cũng không muốn tại chỗ này cùng quỷ dị đánh trận ha <cười> ha chớ khẩn trương người bình thường lần thứ nhất thấy được quỷ dị sinh vật đều sẽ cảm thấy sợ hãi người bình thường đối đừng nhìn các ngươi là làm lính nhưng các ngươi đại bộ phận người đều không có đối kháng quỷ dị tố chất ta có thể là c ô n nhân chu kiến khải đột nhiên lượn thẳng xuống lưng ta có tín ngưỡng của mình chớ khẩn trương ta không phải trách ngươi ta nói tố chất là một loại điều kiện cơ bản thượng như ngươi chơi bóng rổ cơ bản tố chất là cái đầu của ngươi muốn đạt tiêu chuẩn ngươi thân cao ít nhất một trăm sáu mươi nếu như ngay cả dẫn bóng cũng sẽ không ngươi còn muốn đi đánh n b a đó chính là tại không tôn trọng bóng rổ cái này vận động ích vẹn vẹn hình như có chút đạo lý chu kiến khải nhẹ gật đầu mười phần hâm mộ nhìn xem láo trạch thủ trưởng ta biết người người tựa hồ cũng là tham dự qua quỵ dị thế giới vượt con a là nhưng ta không giống cấu nghị như vậy dũng cảm ta tại tham dự qua một lần về sau liền lựa chọn dạy nghệ còn tốt quốc gia không chê ta để ta tại công lược tổ công tác thật ghen tị ngươi ta cũng muốn làm một cái anh hùng bây giờ còn có thể đứng trong này đối với định nhân đã là vô cùng dũng cảm người quân nhân đã là tinh thần cứng rắn nhất một đám người nhưng bây giờ bọn họ điều cái này một bộ phận quân đội chiến tổn ý nguyên rất cao bọn họ đại bộ phận người đều là vì không thể thừa nhận tinh thần áp lực mà bỏ mình đừng nhìn nơi này quân nhân rất nhiều nhưng chân chính ở chính diện đối kháng lúc phát huy tác dụng vẫn là công lược tổ các đặc công n g ụ c giam bên ngoài thông tin đã bị cắt đứt đại gia chỉ có thể thông qua q u ỷ dị thế giới phát sóng trực tiếp hiểu rõ tình huống bên ngoài thư thú đã chiếm lĩnh long quốc đại bộ phận lãnh thổ những cái kia ngay tại vượt quan mạo hiểm giả lúc này cũng đã mai danh nhận tích bọn họ hoặc là trốn đi hoặc là đã tử vong quốc gia khác tình hình cũng không quá lạc quan trừ đăng tháp quốc ma hùng quốc loại hình cường quốc còn có năng lực phản kháng quốc gia khác đã triệt để l u n hãm anh hoa quốc đã bỏ đi lục địa mang theo trọng yếu nhân viên cùng một chỗ trốn vào căn cứ dưới đáy biển nhưng mà mọi người không nghĩ tới chính là thư thú đã tiến hóa ra lặn năng lực sợ rằng không bao lâu nữa hoa anh đào căn cứ dưới đáy biển liền sẽ luôn hãm ầm ầm kịch liệt tiếng nổ vang lên lao trạch trái tim co lại k h ế p mắt nhìn về phía trước dựa theo loại này tốc độ tấn công sợ rằng nhiều nhất lại chống đỡ một giờ thư thú liền có thể đột phá phòng tuyến nếu như đạo diễn lại phái một cái chủ trì n h â n tới như vậy nhân loại tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ nửa giờ không nửa giờ đều tính toán lạc quan thủ trưởng ngươi đang nói cái gì chu kiến khải nhìn chằm chằm lao trạch một mặt h ế u kỳ lao trạch cười lắc đầu khoắt tay một cái nói không có gì ta nghe được cái gì lạc quan đó là ta lầm bầm lầu bầu mê sảng ngươi đừng để trong lòng a thua ta chu kiến khải không có tiếp tục truy vấn hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngục giam cửa lớn đổi một cái chủ đề thủ trưởng đừng gọi ta thủ trưởng không tự nhiên gọi ta láo trạch thua ta láo trạch ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề chu kiến khải chỉ chỉ sau lưng cửa lớn hỏi liên quan tới ngục giam ta nghe nói một chút nghe đồn vậy cũng là thật sao ngươi nghe đến tin đồn gì chu kiến khải nghĩ một hồi quyết định có chuyện nói thẳng ta nghe nói trong này quái vật kỳ thật đều là nguyên lai mạo hiểm giả bọn họ tại giải nghệ về sau xuất hiện một chút trên tinh thần vấn đề kết quả liền biến thành quái vật ta trước đây đều vẫn cho là đây là lời đồn mãi đến ta ngày hôm qua trong tù nhìn thấy một cái ta biết mạo hiểm giả trong mắt của hắn tràn đầy cô đơn căn bản không giống các ngươi nói trong n g ụ c giam giam giữ đều là quái vật lao trạch không nói gì chỉ là túi lầu xuống chu kiến khải đột nhiên s ữ n g sở lúc này mới phát hiện chính mình nói chuyện vẫn còn có chút l ô mãng rồi lao trạch cũng là giải nghệ mạo hiểm giả nói lời này chẳng phải là tại ám chỉ đối phương sao lao trạch có lỗi với ta có phải là nói sai không không có gì không cần cảm thấy mạo phạm lao chạch phất phất tay nói ta chỉ là đang nghĩ ta đến cùng có nên hay không nói cho ngươi đây là bảo mật nội dung là loại này tình báo chúng ta cần đối bình thường quần chúng bảo mật cho dù ngươi là quân nhân chúng ta cũng không thể nói với các ngươi a có lỗi với chu kiến khải vung vung tay nói tất nhiên là bí mật vậy ta liền không hỏi thăm bất quá ta cảm thấy ta hiện tại nói cho ngươi cũng không có quan hệ bởi vì nếu như chúng ta kế hoạch lần này có khả năng thành công q u ỷ dị cũng sẽ triệt để từ trên thế giới biến mất nếu như thất bại nhân loại cũng liền hoàn toàn biến mất cho nên chúng ta bảo thủ loại này bí mật cũng căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chu kiến khải nghe nói như thế nhịn không được dơ lên xuống lưng vậy h g a y lao c h ạ c h thở dài chỉ chỉ sau lưng cửa lớn ngươi nói những cái kia cũng không tệ cái này chỗ trong ngục giam, giam giữ người đều là giải nghệ mạo hiểm giả bọn họ đơn độc sức chiến đấu đầy đủ đơn thương độc mã đánh bại hai cái hư thú thật hay giả chu kiến khải nói vậy chúng ta vì cái gì vì cái gì không cho bọn họ hỗ trợ có đúng không chúng ta cũng nghĩ qua nhưng ngươi đừng quên bọn họ đều là một chút người điên không không phải người điên mà là một đám bị bệnh người bọn họ tinh thần bị bệnh bọn họ không cách nào k h ô n g chế chính mình hành động chúng ta không thể gửi hy vọng tại những người này vô luận nói như thế nào bọn họ đều là một đám tù phạm mà lại là một đám bị bệnh tâm thần tù phạm bọn họ trên thế giới không ổn định nhất một đám người bọn họ không phát bệnh thời điểm là người phát bệnh thời điểm là quái vật cho nên chỉ có đem bọn họ giam lại mới là tốt nhất xử lý phương pháp quả nhiên tất cả đều là thật t á chu kiến khải cảm khái không thôi ẩm ẩm lại là một tiếng vang thật lớn phòng tuyến đột nhiên bị xé mở một lô lớn lao chạch trận tròn trong mắt quái vật chính mắt lom lom nhìn xem chính mình phát ra khiến người dùng mình tiếng gào thét chương 576, hậu việt cháy một chương 576, hậu việt cháy một giống quái vật phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống xé nát ngục giam bên ngoài đạo thứ nhất phòng tuyến bọn họ giống như là mánh liệt như thủy triều tràn vào trong nháy mắt v ọ t tới lao chạch trước mặt thủ trưởng gọi ta láo chạch lao chạch không chút hoang mang nâng thương bắn địa không phát nào trượt bọn quái vật xuyên qua ngục giam phía trước quảng trường vượt qua trung tuyến những cái kia để tại trung tuyến ổn định m a u lập tức bắt đầu phát huy công hiệu hư thú bọn họ mất đi quỷ dị lực lượng lập tức biến thành bình thường quái vật trấn thủ đạo thứ hai phòng tuyến binh sĩ bổ sung lỗ hổng nháy mắt trong lui cái này một đợt cá lọc lưới cũng không có qua bao lâu đợt thứ hai quái vật liền thừa thế mà bên trên xảy ra chuyện gì lao c h ạ c h là chủ trì nhân một tên đặc công vọt lên nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là năm đó đang tháp quốc mạo hiểm giả cơ gì nguyên lai、like、là tiểu từ này đạo thứ nhất phòng tuyến đã tan tác chúng ta làm sao bây giờ từ bỏ đạo thứ nhất phòng tuyến lui giữ hàng hai mọi người tiến vào trong một giam cho dù chết liền tính biến thành quỷ chúng ta cũng muốn chống đỡ đủ một giờ là toàn thể rút lui lao trạch thu hồi x u ố n g lục chỉ huy đội ngũ rút lui chu kiến khải đầy mắt bồi dối có thể chiến bằng hữu bọn họ từng cái mặt c h ầ m như nước khẩn trương đến không biết làm sao thân binh đến người tên là gì chu kiến khải người ở tại bên cạnh ta lao trạch nói người căn bản không có năng lực chống cự chủ trì nhân tinh thần công kích nơi này có một bình tinh thần đồ uống uống hết có lẽ có thể tốt một chút tốt. Tốt. chu kiến khải lắp bắp tiếp nhận lao trạch trong tay đồ uống uống vào bụng nhưng mà đồ uống đưa đến tác dụng vô cùng nhỏ Hắn vẫn là toàn thân phát run. lao à trạch h phát â n u n Lao c h chỉ, chỉ sau lưng nói đi khu bình dân đ ừ n g tại tiền tuyến nơi đó cũng cần ngươi đạo thứ nhất phòng tuyến bị đột phá các bình dân không có khả năng không biết n g ư ơ i muốn đi chấn an tốt tâm tình của mọi người một hồi sẽ qua ta sẽ đến là bài lao t r ạ c chu kiến khải gật gật đầu k h i ê n thương vọt vào ngục giam xung quanh bọn chiến hữu lui khỏi vị trí đạo thứ hai công sự phòng ngự phía sau thua chiên gõ chống bố trí canh phòng có một ít bỏ mình binh sĩ trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương bọn họ con ngươi t ă n g dã tứ chi cứng ngắc hoàn toàn chính là bị hư thú bọn họ hụ chết chu kiến khải lòng vẫn còn sợ hai sờ lên ngực nếu như hắn cũng ở tại tuyến đầu hắn nhất định sẽ là những này bị dọa chết một thành viên đối mặt quỷ dị sinh vật cường đại hơn nữa dũng khí cũng không đủ dùng tinh thần của bọn nó công kích là hoàn toàn không giảm đạo lý ngươi liền tính lại dũng cảm khác nhau cũng chỉ là chết sớm một giây cùng chết một một giây mà thôi chỉ có những kinh nghiệm kia qua quỷ dị thế giới lịch luyện đ ặ công c cùng thiên phú dị bẩm nắm giữ linh dị thể chất người mới có thể chống lại quỷ dị sinh vật tinh thần công kích chu kiến khải dựa theo láo trạch mệnh lệnh đi tới khu bình dân nơi này là do phòng giam cải tạo mà thành khu nghỉ ngơi mà nguyên bản tù phạm đã nhốt ở càng sâu một tầng phòng giam bên trong chính như láo trạch lời nói những cái kia tù phạm có thể so với phía ngoài quái vật còn muốn khó đối phó may mắn còn sống sót bình dân lẫn nhau kể cùng một chỗ mờ mịt nhìn xem chu kiến khải t i ể u huynh đệ bên ngoài thế nào ta hình như nghe đến bạo tạc thanh âm không phải là quái vật đi vào đi các bình dân như ong vỡ tổ đứng lên n g ư ơ i một lời ta một câu hỏi đến cảnh sát tranh thủ thời gian đứng ra giữ gìn trật tự nhưng bọn họ con mắt kiểu gì cũng sẽ không tự giác trôi hướng chu kiến khải phương hướng bọn họ cũng muốn biết phía ngoài chiến cuộc không biết có phải hay không là tinh thần đồ uống có tác dụng chu kiến khải lúc này cảm nhận được một loại không có gì sánh k ị p nhẹ nhõm hắn vô vô ngực của mình vừa cười vừa nói không quan hệ chỉ cần lại kiên trì một giờ chúng ta liền có thể thắng lợi thắng lợi phía ngoài quái vật muốn bị dọn dẹm sạch sẽ sao không thể nào đại gia có vẻ hơi lo nghĩ bất an chu kiến khải cường đỉnh lấy áp lực từ đầu đến cuối kẹp theo tự tin mỉm cười các đồng chí ta nói thắng lợi là vĩnh viễn thắng lợi chỉ cần tiếp qua một giờ trên thế giới này liền rốt cuộc không có quỷ dị lực lượng chúng ta đem lật đổ quỷ dị thế giới quay về văn minh cùng tự do không có người sẽ bị quái vật truy sát không có người cần cưỡng chế đi quỷ dị thế giới mạo hiểm không có người lại đi nhìn những cái kêu hết tinh k i n h khủng phát sóng trực tiếp chúng ta sẽ giống như trước đồng dạng bình an vượt qua hạnh phúc sinh hoạt thật sao ngươi không phải là đang gạt chúng ta chớ ngươi nhìn phía ngoài súng pháo âm thanh nhiều vang đây là chiếc tờ mở sáng sau cùng hát cám chu kiến khải cắn chặt răng dùng sức vung vẩy nằm đấm xin tin tưởng chúng ta quân chúng dần dần tỉnh táo lại bọn họ lẫn nhau an ủi nhu đồ tại tận thế đến phía trước tìm tới một tia ấm áp chu kiến khải biết những n à y thị dân đại bộ phận đều là lãnh đạo cùng các đặc công người nhà có thể tới cái này trong n g ụ c giam tị nạn cũng không có một cái là chân chính trên ý nghĩa người bình thường ầm ầm tiếng nổ cực lớn lên đánh gãy mọi người thảo luận trong n g ụ c giam không thấy ánh mặt trời các thị dân căn bản không biết bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì thế nhưng nghe thấy gặp những cái kia súng pháo âm thanh liền biết tình huống bên ngoài có thể không hề giống chu kiến khải nói đến nhẹ nhàng như vậy. len k e n liên tiếp x i ề n g chân tiếng vang lên chu kiến khải theo tiếng kêu nhìn lại một tù nhân không biết làm sao trốn ra phòng giam đang dùng trong tay còng tay gõ trên bậc thang rào chắn mắt hắn hiếp lại đầy mặt trêu tức ha ha ha đều đến lúc này công lược tổ còn tại chơi một bộ này đâu nói thật có thể chết nha nói thẳng chúng ta đến tận thế thôi người sao lại ra làm gì chu kiến khải rút súng chỉ vào tên kia tù phạm nhanh lên đem hắn đưa về trong tù đi nha nha đừng kích động đừng kích động tù phạm hai tay ô n đầu cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng ngồi sổm ở trên mặt đất đám cảnh sát cùng nhau tiến lên đem tù phạm giải về phòng giam nhưng mà làm bọn họ nhìn thấy phòng giam nội bộ lúc bọn họ toàn bộ đều mắt t r ò n váng phòng giam cửa làm sao đều mở ra là ai làm đám cảnh sát chất vấn t ù phạm người kia một mặt vô lại lộ ra miệng đầy hát nha vừa cười vừa nói ta cũng không biết à, mở liền mở ra thôi đã mở ra bao lâu từ người lính mới kia viên vào ngục giam bắt đầu chúng ta cửa tù liền phá hát nha lắc lắc đầu nói công lực tổ được cái này mất n h ư à những tù phạm này bên trong nhưng có không ít đều là phản xã hội nhân cách không phải cái nào cũng giống như ta như thế ngoan Ta nhìn ngươi cũng không tốt đến đến nơi đâu ở bên trong đừng lộn xộn thật tốt ta biết ta biết hát nha giơ hai tay lên ngồi s ổ m ở trong một giam đám cảnh sát đóng lại cửa tù chỉ để lại một người tại nguyên chỗ trông coi những người khác mau chóng rời đi tìm kiếm mặt khác vượt ngục t ù phạm hát nha nhắm mắt lại tựa vào góc tường nhắm mắt dưỡng thần lại nghe thấy cửa tù lại vang lên kẹt kẹt kẹt kẹt tâm thanh u i cửa lại mở rồi người nào dở trò quỷ、A? hát nha lười biếng nói xong nhưng mà đứng tại cửa ra vào trông coi cảnh sát lại không có mảy may động tính hai tay của hắn trống đất đứng lên đi ra cửa tù cảnh sát con người tan giã đứng ở ngoài cửa hát nha nhẹ nhàng đẩy một cái cảnh sát người kia thẳng tắp nát xuống không có bất kỳ cái gì phản ứng a thế mà bị d ọ a chết hát nha sửng sốt một chút công lược tổ làm cái q u ỷ gì bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì Trưng việt Trưng việt tới tiền tuyến, tìm tới Kiến đang vàng vàng. hậu cháy, hậu cháy, chạch, chạch. Chu Khải chỉ huy、lao、chạch. Làm sao vậy? Vội vội đi Lao lao lao Làm sao làm sao sẽ dạng này lao trạch t a o mày bọn họ lúc nào vượt n g ủ liền tại chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến tan tác thời điểm chết thiệt ta liền biết lao trạch t a o mày thở dài đạo thứ nhất phòng tuyến là bọn họ kiên cố nhất phòng tuyến dựa theo mạnh t ư ở n g thuyết pháp đạo kia phòng tuyến trí ít có thể chống đỡ ba giờ nhưng bây giờ bọn họ không đến hai giờ liền công phá mặc dù đợt thứ nhất thú chiều xâm l ấ n lúc bọn họ quét sạch đại bộ phận hư thú nhưng khó đảm bảo trong đó sẽ có cá lọc lưới chỉ cần cờ g i t thả ra một cái ác linh chui vào n g ụ giam như vậy hậu quả liền sẽ không thể tưởng tượng nổi kiên cố thanh lũy từ trước đến nay đều là từ nội bộ bị công phá lao trạch chúng ta bây giờ làm sao bây giờ chu kiến khải tâm tình x u ố t ruột hắn nhìn thoáng qua lao trạch sau lưng phô thiên cái địa hư thú gặm ăn tầng thứ hai công sự phòng ngự quân đội bọn họ nòng súng đều đã đánh tới bốc khói ý nguyên không cách nào ngăn chặn địch nhân thế công nhìn địa bộ này đừng nói một giờ nửa giờ đều chưa hẳn có thể chống đỡ được đến nơi này giao cho các ngươi ta muốn đi trong n g ụ c giam nhìn xem lao trạch gọi tới mấy cái tin được thủ hạ phân phối một cái nhiệm vụ tiếp lấy tranh thủ thời gian mang theo chu kiến khải về tới mục giam nội bộ chúng á c b ì n d ta đạo c thứ nhất phòng tuyến đã sụp đổ nhưng chúng ta đạo thứ hai phòng tuyến còn mười phần cứng chắc đại gia không cần lo lắng cấu nghị đã có rất lớn tiến triển không bao lâu chúng ta liền có thể triệt để lật đổ quỹ dị thế giới để chúng ta lần nữa khôi phục tự do đại gia ở chỗ này không nên chạy loạn hiện tại còn không tới tận thế thời điểm đâu lao c h ạ c h lộ ra một cái mỉm cười thân thiện sau đó không nhanh không chậm mang theo chu kiến khải hướng đi ngục giam chỗ sâu các bình dân còn tại thấp giọng thảo luận lao c h ạ c h vừa rời đi bình dân ánh mắt liền thoải mái chạy lao c h ạ c h hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta lao c h ạ c h lạnh lùng nói hạ đ ồ n g là tất cả mấu chốt nàng có thể để cho đạo diễn không chỗ chét thân cho nên chúng ta cũng đồng dạng tại đạo diễn trước mặt không chỗ chét thân nếu như ngục giam thật luân hãm tất cả chúng ta đều phải chết như vậy cái cuối cùng chết cũng chỉ có thể là hạ động cái kia các bình dân không có cách nào chúng ta không thể chú đáo thời khắc tất yếu hy sinh ta hy sinh bất luận kẻ nào cũng phải bảo vệ hạ nồng sống sót đây là ta nhận được cao nhất chỉ lệ lao c h ạ c h không quay đầu lại giống như máy móc đồng dạng đọc lên mệnh lệnh nội dung chu kiến khải tiến lên trước một bước phát hiện lao c h ạ c h trong hai tròng mắt lóe r a thiết sáng đó là nước mắt tại trong hốc mắt đọc anh tận đến giờ phút này chu kiến khải mới hiểu được tới vì cái gì vào ngục tị nạn đều là lãnh đạo cùng các đặc công người nhà đâu không phải là bởi vì bọn họ có thể trong tù nhận đến bảo vệ tốt nhất mà là bởi vì những người này tùy thời đều muốn trở thành trí hoãn địch nhân tiến công n g i nhử cùng vật hy sinh những cái kia giải rác tại thành thị trung ương thị dân còn có sống tạm sinh tồn chỗ trống trốn trong tù thị dân có thể là tùy thời muốn đối mặt thai hỏa ngập đầu dựa theo hiện nay địch nhân tiến công hiệu suất các thị dân s u n g làm vật hy sinh thời gian đã không xa lao c h ạ c h đi tới cửa t ủ phía trước hát nha rút cụp lấy hai tay đứng tại cảnh sát bên cạnh một mặt vô tội giơ lên hai tay lao c h ạ c h ngươi bây giờ thăng q u a n rồi là ngươi lao c h ạ c h rõ ràng cùng hát nha rất quen thuộc nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì hát nha chỉ chỉ mục giam chỗ sâu thông thả nói hẳn là một loại mắt t ư ờ n g không cách nào nhìn thấy linh thể hắn mở ra tất cả cửa tủ đem t ù phạm toàn bộ đều thả ra những cái kia t ù phạm toàn bộ đều hướng chỗ sâu đi trong này giam giữ người nào nha lần trước lao sư động chúng như vậy thời điểm không có thời gian giải thích lao trạch từ cảnh sát trên thân lấy ra chìa khóa giúp h á c nha mở ra còng tay cùng x i ề n chân h á c nha sửng sốt một chút cười h í p mắt nói ngươi không sợ ta chạy trốn ngươi chỉ là phạm pháp mà thôi cũng không phải là tinh thần hoặc nhân chủng loại có vấn đề lao trạch không do dự trực tiếp lấy ra một cây súng lục đưa tới hát nha trong tay hiện tại tình huống của chúng ta rất nguy cấp cần ngươi trợ giút chu kiến khải sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới lao c h ạ c h lại có thể như vậy tín nhiệm một tù nhân hát nha là mang theo xiến g chân đồng dạng đều là trọng hình phạt mới có thể sẽ tùy thời tại trên chân đeo xiến g chân vậy ta có thể giảm hình phạt không chờ chúng ta có thể còn sống đi ra nói sau đi lao c h ạ c h phất phất tay dẫn hát nha hướng ngục giam chỗ sâu đi đến hát nha ngậm miệng lại lộ ra ánh mắt k i ê n nghị tập kia ngược lại tam giác con mắt phảng phất ác lang đồng dạng để người sợ hãi chu kiến khải đi theo con đường phía trước mười phần đũ ám hắn phát hiện ven đường nằm rất nhiều t h phạm thi thể cái chết của bọn họ cùng nhau m ã n liệt nhìn xem để người khắp cả người phát lệnh Bọn hát ọ làm sao sẽ b i ế h nha quay đầu lại lần nữa lộ ra miệng đầy hát nha ví dụ như ta chu kiến khải nhịn không được run lập cập hát nha dạng này kẻ xấu xí người lên so với khóc còn khó coi hơn ba người tiếp tục đi lên phía trước tù phạm thi thể dần dần thay đổi ít hát nha là một cái không chịu cô đơn người hắn nhịn không được cùng chu kiến khải trò chuyện giết thì giờ huynh đệ ngươi là lúc nào gia nhập công lược tổ ta ta không phải công lược tổ giống giống ta gia nhập công lược tổ có thể là mười năm trước rồi ngươi thế mà cũng đã làm đặc công cũng không phải năm đó ta xạ kích thiên phú có thể là gần với á c kiện ta còn tại câu cá thời điểm tranh tài cầm qua quán quân đâu a chu kiến khải gật gật đầu tựa hồ không có hỏi tới ý tứ hát nha cười quái dị một tiếng hỏi tiếp ngươi làm sao không hỏi xem ta vì sao lại vào ngục giam tốt ta ngươi vì sao lại vào ngục giam đâu nữ nhi của ta bị một cái làm giàu bất nhân ra hỏa cưỡng gian rồi giết chết tại ta trở thành đặc công về sau ta cuối cùng truy t r a đến tên kia gây án chứng cứ hắn chuyện thích làm nhất chính là đem tuổi trẻ nữ nhân nhốt vào địa lao tra tấn tìm niềm vui không chết không thôi ta bắt lấy hắn đồng thời đối hắn làm chuyện giống vậy đáng tiếc là ta vốn định tại cuối cùng giết hắn lại bị kịp thời chạy đến a kiện bắt được bất quá ta cũng không có ăn t h ị t thòi ta cắt cháu trai k i a t r ứ n g thuận tiện đem hắn làm thành tàn p h ế hắn lợi này chỉ có thể nằm ở trên giường ăn uống ngủ nghỉ cũng không thể tự gánh vác nếu như ngươi là ta ngươi sẽ làm giống như ta sự tính sao hát nha nghiêng đầu lại lộ ra một câu đen bóng răng phảng phất giá thú chương 578, hậu việt cháy ba chương 578, hậu việt cháy ba ngươi vẫn là giống như trước đây lúc thi hành nhiệm vụ vẫn phí lời như vậy nhiều ngầm ngược a lao c h ạ c h quay mặt lại tức giận chọc vào một cái hát nha eo hát nha cười quái dị hai tiếng rất là vui vẻ cùng tại lao c h ạ c h phía sau ngươi nhưng không biết ta trong n g ụ c giam này đợi tất cả đều là người điên có thể bồi ta nói chuyện trời đất có mấy cái mười năm này ta có thể nín hỏng suýt chớ nói chuyện lao t r ạ c vung vung tay một bộ không nhịn được bộ dáng hát nha như cũ tại thao thao bất tuyệt cùng lao chạch nói chuyện con mắt giống con chuột đồng dạng vòng tới vòng lui tại ven đường mỗi một bộ trên thi thể k h ẽ quét mặc qua chu kiến khải mỗi lần cùng hát nha bốn mắt nhìn nhau lúc đều sẽ n h ị n không được phát run giống như chính mình ngay tại dã ngoại cùng sư hổ rằng có lúc đồng dạng nhìn là cảnh sát thi thể hát nha đột nhiên d ừ n g bước chỉ hướng cách đó không xa chất tường chu kiến khải cái thứ nhất chạy tới cảnh sát thi thể là ghé vào trên mặt nền hắn vượt qua thi thể phát hiện bụng của hắn bị người lao lên bên trong nội tạng đều bị lấy đi ách chu kiến khải nhịn không được buồn n hát nha nhìn thoáng qua thi thể vừa cười vừa nói đây cũng là người lưu lại vết thương ngươi làm sao khẳng định như vậy nói ngươi cũng không hiểu hát nha bình tĩnh nói chờ ngươi đã thấy nhiều ngươi liền biết những cái k i a t ù phạm có lẽ tụ tập thành đội ngũ đề nghị của ta là không muốn tiếp tục tiến lên chỉ bằng vào ba người chúng ta giữ nhiều lãnh ít ta đồng ý hát nha cùng chu kiến khải cùng một chỗ nhìn về phía lao trạch lao trạch lúc này trong lòng cũng đánh chống lui quân n g ụ c giam chỗ sâu cửa lớn cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể đột phá đèn n h ị t ạ i cửa chính mang theo đặc công đích thân bảo vệ hạ đồng bọn họ không có phát ra cầu cứu tín hiệu đã nói lên tình huống cũng không có tưởng tượng b ế t b á t như vậy bất quá bọn họ cũng không có khả năng ngồi chờ chết hậu viện cháy nhất định phải lập tức áp dụng biện pháp bổ cứu phái một tổ không kêu một hai ba tổ đặc công đều tới ngục g i a m đến lao c h ạ c h cầm lấy bộ đàm gọi chi viện qua trong chốc lát các đặc công liền chạy tới hiện trường trên người bọn họ còn có không ít vết máu vậy cũng là cùng quái vật vật lộn lúc lưu lại t r á c h đội tiền tuyến áp lực có chút lớn a điều ba tổ người bên ngoài có thể liền chống đỡ không đến nửa giờ vậy chúng ta liền tốc độ nhanh một chút lao c h ạ c h chỉ vào ngục giam chỗ sâu phương hướng nói bên trong tù phạm tạo phản bọn họ ngay tại đi tìm hạ đồng chúng ta phải lập tức tiêu diệt toàn bộ c h â n áp một khi có người chống cựu giết chết bất l u ậ t tội là các đặc công sắc mặt nghiêm trọng bọn họ lẫn nhau hiểm hộ chui vào ngục giam nội bộ bắt đầu đổ xa ta dết đi giết chết bọn hắn trong ngục giam truyền đến từng đợt khiến người dùng mình nói mơ âm thanh các đặc công khẩn trương bên trong t r ừ n g ó n chân nắm lấy trong tay vũ khí chu kiến khải không có đối kháng quỷ dị kinh nghiệm cái thứ nhất xuất hiện phản ứng hắn nhịn không được ngồi sổm trên mặt đất không ngừng l ô n khan liền mật đều muốn phun ra hát nha thấy thế đi tới từ chu kiến khải bên hông rút ra dao găm một đao cạo phá khuôn mặt của hắn người lầm ta làm cái gì công kích của ta có thể để cho ngươi bảo trì thanh tỉnh đây là ta thiên phú kỹ năng hát nha tiếp lấy trợ tay dùng dao găm đâm vào bắp đùi của mình máu tươi chạy ra mà ra rơi tại chu kiến khải trên mặt tân binh thông minh cơ linh một chút chu kiến khải tiếp nhận dao găm ngầm đầu nhìn về phía b ố n phía không biết vì cái gì tại chính mình cho hát nha vạch phá mặt về sau trạng thái tinh thần của hắn sắc thực thay đổi tốt hơn nhưng hắn cũng bởi vậy nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật một chút trong suất ác linh tại góc tường du đã đều nhịp phát ra khiến người dùng mình nói mớ các đặc công đối ác linh cảm ứng xa so với chính mình hiếu thắng bọn họ ngay lập tức liền rút súng lục ra đối với trần nhà xa kích s á t muối lao c h ạ c h lập tức hạ lệnh các đặc công vô cùng có ăn ý tại mặt đất cùng bách tường nơi hẻo lánh s á t muối những cái kia ác linh bắt đầu tại không khí bên trong tiêu mất phiêu tán đồng thời phát ra chói thai tiến g xít ngay sau đó một đám hình tượng khác nhau quỷ dị thực thể từ ngục giam trong cửa lớn vào da chạy thẳng tới đặc công đội ngũ mà đến tự do xa kích mọi người trốn đến công sự che chắn phía sau bắt đầu đối bối rối t ỉ n h táo tham dự vào h dự c i ế n đấu bên n t r o g n h ữ n g ư á i kia quỷ dị t h ự c t h ể tất cả đều là đã ề u là đ từng mạo hiểm giả bây giờ bọn họ đã toàn bộ mất đi lý trí trở thành chỉ biết là giết chóc giã thú giết giết ta đem bọn họ giết sạch bọn quái vật cùng nhau tiến lên cùng đặc công đội ngũ chiến thành một đoàn máu tơi cùng thịt nát tại trên không b a y lượn tạo thành một tấm thê mỹ bức tranh các đặc công lấy nục thân của mình làm kiếm t h u ẫ n liều chết chém giết Quỷ dị thực thể bị giết chết phía sau sẽ một lần nữa biến trở về hình người những người kia đều là chính mình đã từng chiến hưu tại mất đi quỷ dị lực lượng phía sau bọn họ sẽ ngắn ngủi khôi phục lý trí có thể là lao trạch vẫn không do dự chút nào nổ súng đem bọn họ đánh chết hắn không có thời gian điều trị bọn họ bệnh tâm thần thống kê chế tổn báo cáo tiểu tổ thứ nhất toàn bộ bọn mình lao trạch ngay vậy xoa xoa trên mặt màu tươi mà không thay đổi nhẹ gật đầu tiếp tục đi tới nhiệm vụ của chúng ta còn chưa kết thúc là các đặc công bước qua đồng bạn thi thể tiếp tục đi tới cuối cùng bọn họ đi tới ngục giam khu vực hạch tâm không biết có phải hay không là hát nha phương pháp làm ra tác dụng chu kiến khải vậy mà đã hoàn toàn t h í c hứng quỷ dị lực lượng thần s á t hắn như thường mà nhìn xem trong n g ụ c giam hình thù kỳ quái quái vật không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn khu vực hạch tâm phòng giam tất cả đều là dùng phòng ngừa bạo lực tài liệu chế thành bên trong giam giữ đều là nguy hiểm nhất quỷ dị thực thể bọn họ tại mất khống chế phía trước đều là thông quan ít nhất ba lần mạo hiểm giả phòng ngừa bạo lực cửa còn hoàn chỉnh điều này đại biểu cờ giết lực lượng cũng không có thẩm thấu vào nơi này đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh hát nha chỉ vào xung quanh cao nhất quy cách phòng giam nói bên ngoài những cái kia phòng giam bên trong đợi đều là người bình thường nơi này đều là đại thần a không sai nếu như cờ giết thật chui vào nơi này, Đem đều bọn họ đều thả ra, vậy ccc h ú n g ta h ỉ ó có thể cầu nguyện những tù phạm này không có phát những phạm không bệnh, cầu còn nguyện này bảo lao ý trí trạng thái. Này, n h với ố miệng nói chúng ta vẫn đừng nữa. nha là lấy l a Hát che trạch ỗ này à. Xì xì xì. Lao chạch bộ đàm v ă n g lên tiền tuyến truyền đến hắn không muốn nhất nghe được thông tin thủ trưởng đạo thứ hai phòng tuyến muốn không chịu đ ổ i đối phương chủ trì nhân đã phá hủy chúng ta ở lại bên ngoài ổn định m a u chúng ta quyết định rút lui vào m ộ giam cái gì lao trạch sửng sốt một chút vừa mới qua đi hai mươi phút tiền tuyến đặc công không đủ dùng chỉ bằng vào binh lính bình thường căn bản là không có cách chống đỡ không cho phép rút lui lao c h ạ c h tắn răng nghiến lợi nói chết cũng chết tại ngục giam bên ngoài là chết cũng chết tại ngục giam bên ngoài a bộ đàm bên trong phát ra tiếng rít chói t a i âm thanh xem bộ dáng là hư thú xé nát binh sĩ chương năm trăm bảy mươi chín xin nhớ k ý t a chương năm trăm bảy mươi chín xin nhớ k ý t a đây chính là dương nhữ a lao c h ạ c h thở dài vung xuống trong tay bộ đàm chúng ta đ i ề u binh lực trông giữ trong ngục giam trọng hình phạm như vậy tiền tuyến liền sẽ căng thẳng nếu như chúng ta đ ư c chú ý đặt ở tiền tuyến hậu viện cháy uy hiếp càng lớn hơn Cờ nếu như không phải hắn đi theo láo trạch lúc này người hắn đã chết tại đạo thứ hai phòng tuyến nơi đó hắn nhìn xem xung quanh âm u nơi hẻo lánh luôn cảm thấy nơi này khắp nơi đều là ưu linh từ nguyện bên trên cố nghị nuốt ở trong liều vải cảm thấy trời đất quay cuồng ma hi đoàn thành viên khác tựa hồ đã thích hướng loại này cảm giác hôn mê bọn họ ngồi tại diện phần mình chỗ ngồi theo mặt nền lắc lư mà lắc lư cố nghị chớ khẩn trương tiểu trí ngồi tại cố nghị bên người nói ngươi liền nghĩ voi chính mình là một cái t ạ o biển theo lắc lư tần số đ ô n g đưa dạng này ngươi sẽ dễ chịu một điểm cũng không có cố nghị lắc đầu căn bản không có cách nào thích ứng đây là hải diện bảo bảo nói cho ta biết phương pháp đâu đặc biệt hữu dụng đúng ta làm sao không nhìn thấy hắn cùng hắn màu hồng phấn bằng hưu hai người bọn họ chết đi tiểu trí cười khổ nói chết để chết đi rời đi cái này thế giới chuyện gì xảy ra đương nhiên là nó cái kia dùng tất cả mọi người sinh mệnh đến tìm niềm vui chó đạo diễn tiểu trí theo mặt đất lay động biên độ đung đưa thân thể đột nhiên toàn bộ trên lều bên dưới liên đảo cố nghị k h ô n g chế không nổi bay ra chỗ ngồi có thể là tiểu trí lại bắt lại cố nghị mắt cá chân cái này mới không có để hắn ngã bị thương ta dựa vào các ngươi là trên mông đình cây đ ì n h sao cũng không có ngươi chớ khẩn trương tiểu trí kiên nhẫn giải thích nói ngươi muốn đem chính mình tiết tấu cùng tử nguyện tiết tấu cân đối dạng này mới sẽ không bị vậy đi ra trọng lực lần nữa khôi phục cố nghị lại về tới chỗ ngồi của mình hắn học tiểu trí đám người bộ dáng đúng đưa đầu d ù tâm đi cảm mộ làm sao cùng tử nguyện cân đối tiết tấu cố nghị lung lay đầu dần dần cùng bên người mọi người cùng nhiều lần lại nói các ngươi không lo lắng á m nguyệt sao yên tâm đi tại hoàn thành lý tưởng của hắn phía trước á m nguyệt là sẽ không chết hắn nhất định có thể dẫn chúng ta chạy trốn tiểu trí khó được lộ ra một cái mỉm cười ở đây tất cả mọi người đối á m nguyệt có tuyệt đối tín nhiệm c ấ u nghị cũng không có như vậy nhiều lòng tin hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy á m nguyệt nhận thương nặng cỡ nào cứ việc thái dương bài chưa khỏi hắn nhưng cái này cũng chỉ có thể quản đến nhất thời mà thôi định nhân có thể tổn thương hắn lần thứ nhất liền nhất định có thể tổn thương hắn lần thứ hai phía trước trạng thái tinh thần của hắn đã có chút vấn đề hiện tại nhưng không tại biết cùng ò n không điều chỉnh tốt. Ấm ẩm. Phía ngoài truyền đến nổ thật to âm thanh, chính giữa kèm theo nguyệt tiếng có có đặc sắc tiếng cười c hay Phía thật theo giữa kèm điều lều tốt. to rất Ấm ẩm. âm ám to. lúc đó một tên mã huy đoàn thành viên cùng tử nguyệt mất đi cùng nhiều lần liên hệ lập tức bị bỏ rơi ra chỗ ngồi bên cạnh hắn tiểu xú bọn họ tính toán bắt lấy người kia mắt cả chân lại không nghĩ rằng người kia nửa người dưới lưu lại nửa người trên c h ậ n ngang bẻ gãy lại bay ra ngoài nửa người trên của hắn đập vào lều vải đ ỉ n h hóa thành t h ị nát tiểu xú bọn họ không hề khóc lóc tét lên ngược lại theo á nguyệt tiếng cười mà n h t môi vai diễn phát ra ha ha ha âm thanh phản phất cái kia một bãi thịt nát không phải đồng bạn thi thể mà là một cái buồn cười nát cà chua cố nghị nhịn không được cắn bờ môi viên mắt đỏ đỏ mà nhìn xem tiểu chí các ngươi x u y ệ t đừng kích động bọn họ cũng không mớn tiểu chí cười khổ nói ngươi đừng quên đeo lên tiểu sú mặt nạ về sau chúng ta liền không thể khóc đáng ghét cố nghị có thể đáp ứng ta một việc sao cái gì chúng ta nơi này có hơn phân nửa người đều sẽ sống không nổi nữa tại đoàn trưởng rời đi mã hy đoàn tiến về thế giới của ngươi phía trước hắn nói với chúng ta câu nói này chúng ta vốn chính là một chút rách nát văn minh mắc nạn lưu dân hôm nay khả năng là người ta một lần cuối cùng gặp mặt chúng ta bây giờ chỉ là tại thái dương bài tác dụng dưới ngắn ngủi sống sót đợi đến thái dương bài hiệu quả biến mất chúng ta rất nhanh liền lại biến thành một bài thiết não cố nghị đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nắm lấy tiểu trí tay không cần nói lời này ta có thể một mực dùng thái dương bài để các ngươi sống thái dương bài có thể chữa trị thương thế ngắn ngủi phục sinh người chết chúng ta bây giờ bất quá là một đám chết cũng không hàng quái vật mà thôi cố nghị ngươi không phải ngươi là hy vọng là sau cùng vũ khí vì cái gì mời đáp ứng ta một việc hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn ghi nhớ ta như vậy có lẽ một ngày nào đó ta còn có thể tiếp tục sống sót tại trong trí nhớ của ngươi sống sót ầm ầm tiểu chí tiếng nói vừa ra đỉnh đầu bọn họ lều vải bị gió lốc thổi bay chí ít có một nửa thành viên bị c u ố n đến trên trời bọn họ từ trong ngực lấy ra tiểu sú mặt nạ mang lên mặt phát ra cởi toeet tué âm thanh bọn họ hình như cũng không có gặp phải tai nạn mà là tại biểu diễn trên không phi nhân tập kỹ song nha á m nguyện đoàn trưởng hình như sắp không kiên trì được nữa tiểu trí do dự một hồi từ trong ngực lấy ra chính mình tiểu sú mặt nạ ngươi cầm ngươi muốn làm gì nhớ tới tiểu sú mặt nạ sử dụng thuyết minh a nhớ tới đoàn trưởng giao cho ta nhiệm vụ là bảo vệ ngươi sống sót có cái này tiểu sú mặt nạ ngươi có lẽ có thể từ t ừ nguyện đ à o thoát hiện tại lều vải cũng bay sợ là chúng ta dưới chân mặt trăng cũng không kiên trì được bao lâu cái gì ta nghe không rõ phía ngoài tiếng do quá lớn lấn át tiểu trí nhắc nhở âm thanh tiểu trí vươn tay chính là đem tiểu sú mặt nạ nhét vào cấu nghị trong ngực một giây sau Cuồng phong đánh tới, tiểu ớ t i t số bọn họ tiếng cười vang vọng chân trời bọn họ từng cái t h e giả măng mọc bay lên không trùng ngăn cản hát thủ rơi xuống châu chấu đá xe buồn cười không tự lượng tại to lớn hát thủ trước mặt tiểu số bọn họ như con ruồi đồng dạng nhỏ bé hát thủ rơi xuống tốc độ căn bản không hề có một chút chậm lại ha ha ha a t h ì t h ì tiểu số bọn họ lấy ra khí cầu bọn họ đồng loạt nâng lên vai hàm cộng đồng thổi ra một cái to lớn phiền b ư ợ n ngăn tại hát thủ trước mặt cố nghị lập tức cảm thấy áp lực không còn hắn thoải mái chạy đến mạnh tường bên cạnh một bàn tay đánh tỉnh đối phương mau tỉnh lại a t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chào cảm ơn t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chào cảm ơn cố nghị mạnh tường mở to mắt nhìn hướng cố nghị trong mắt tràn đầy mờ mịt mau tỉnh lại bây giờ không phải là ngơi ngẩn người thời điểm cố nghị n í u lấy mạnh tưởng cổ hào nói chúng ta không có thời gian nhanh lên rời đi nơi này ta muốn đi giúp hy vọng bận rộn hy vọng đúng còn có hy vọng mạnh tưởng dãy r u ộ lấy đứng lên cố nghị túi đầu xem xét mạnh tưởng trên bụng có một cái năm đấm lớn vết thương thái dương bài tựa hồ cũng không hề hoàn toàn chữa trị hắn mạnh tưởng đột nhiên đẩy ra cố nghị h í t một hơi thật sâu nói nhanh lên rời đi nơi này a ngươi muốn làm gì ta chỉ là không muốn để cho ngươi trông thấy ta biến thành quỷ dị bộ dạng mạnh tưởng vừa cười vừa nói ngươi cũng biết ta người này đặc biệt tốt mặt mũi ta thực tế không nghĩ tại trước mặt bằng hữu là một cái người lùn ở trước mặt ngươi bảo trì nhân loại bộ dạng thực tế quá hao phí t i n h lực dạng này ta sẽ không thi triển được ngươi cố nghị ta ở bên ngoài lưu lạc trăm năm lâu ta cũng không có ngươi nghị yêu đớt như vậy giấc mộng của ta còn không c ó thực hiện cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi cố nghị há miệng một cái còn muốn nói tiếp thứ gì mạnh tưởng lại đưa tay từ cố nghị trong ngực lấy ra mặt nạ cường ngạnh beo trên mặt của hắn a suýt đừng quên beo lên tiểu x ú mặt nạ ngươi liền không thể nói lời nói cố nghị muốn lấy xuống mặt nạ trên mặt lại bị mạnh tưởng trước một chân đá ra tử nguyệt mặt ngoài h ắ n ngay tại cấp tốc phi thăng tử nguyện cách hắn càng ngày càng xa mạnh tường xoay người lại biến thành áng nguyệt đoàn x i ế t d à i hắn màu tím áo khoác không gió mà bay phát ra m a n h liệt tiếng vang ba trên trời to lớn thuyền b u ồ n khí cầu nổ bể ra đến vô số giải lụa màu theo gió phiêu tán tiểu số bọn họ tại trên không hóa thành một đoàn huyết vụ mặt nạ như hồ điệp đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống áng nguyệt ngươi lần này trốn không thoát một đôi bàn tay lớn màu đen đẩy ra trên trời mây đen cuốn phong gào thép cuốn sạch lấy toàn bộ tinh không áng nguyệt đỡ cái mũ để tránh bị gió thổi tản hắn cười thoải mái không chỉ lớn tiếng nói có lỗi với lần này ta không muốn chạy trốn tại cố nghị cùng hy vọng hoàn thành bọn họ nhiệm vụ phía trước. ta sẽ chết từ địa ngăn chặn ngươi cho đến chết mới thôi ngươi vì cái gì muốn như vậy chống lại ta nếu như không có ta ngươi tối đa cũng chỉ là một cái cho con voi xúc phân nhân viên chăn nuôi mà thôi ngươi cùng loa bằng những cái k i a ngu xuẩn phế vật đồng dạng luôn là tự cho là đúng rõ ràng chỉ cần đi theo ta các ngươi sẽ không phải chết các ngươi sẽ trở thành vạn người kính ngưỡng đại minh tinh đại anh hùng chỉ cần tất cả dựa theo quy tắc đến là được rồi các ngươi vì cái gì muốn như vậy ta không hiểu không hiểu sao ta cũng không hiểu bởi vì sinh vật bản tính chính là không khuất phục trên thế giới trừng phạt nghiêm khắc nhất chính là tức đoạt tự do nếu như ngươi để chúng ta tại ngươi hộp bên trong khiêu vũ mất đi tự do không có người sẽ nguyện ý làm loại này sự tỉnh chúng ta sẽ không thỏa hiệp cho dù chết cũng so mất đi tự do tốt hoang đường cái này có thể không giống ngươi có thể nói ra tới ngươi không phải loại k i a không thỏa hiệp người lúc đầu ta cho rằng tử vong cần dũng khí thế nhưng tại kinh lịch nhiều năm như vậy lang thang về sau ta mới phát hiện chạy trốn cần dũng khí mới càng nhiều áng n g u y ệ t mở cái m i ệ n g rộng vui tươi hớn hở nói xong hy vọng bạn tốt của ta đây là ta đưa cho ngươi chào cảm ơn diễn xuất phốc chít chít cố n h ị nã ở trên mặt đất cái mông phát ra cục tẩy con v ị gọi tiếng hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vô số tiểu số mặt nạ từ trên trời giàn xuống kỳ hỉ ha ha tiếng cười liên tục không ngừng vui vẻ vô cùng cố nghị há miệng muốn phát ra âm thanh nhưng lại tranh thủ thời gian đóng lại hắn dùng sức đào mặt nạ nhưng căn bản không có cách nào để mặt nạ rời đi mặt mình nó tựa như là bạch thuộc đồng dạng gắt gao ôm cố nghị ầm ầm chân trời đốt lên một đạo h ỏ a diễm cố nghị bông ra mặt nạ ngẩng đầu nhìn lại mau tím mặt trăng phun thành một đoá rực rỡ pháo hoa đốt lên yên tinh tinh không theo hỏa diễm t i ế u đốt tinh không dần dần tiêu tán biến thành một mảnh trời xanh mây trắng nhà cao tầng ngựa xe như nước c u nghị tất cả xung quanh dần dần biến thành phồn hoa khu phố bộ dạng đây là ta đưa cho ngươi chào cảm ơn diễn xuất á m nguyệt âm thanh từ trên bầu trời chuyển đến pháo hoa tại trên không biến hóa trạng thái thành á m nguyệt quy bản hình tượng g ó c dưới bên trái thậm chí còn giữ hắn thân bút ký tên á m nguyệt xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm trên trời khói lửa biến mất một kiện màu tím nhạt âu phục từ trên trời giang xuống rơi vào cố nghị trước mắt cố nghị k h ô n lưng nhặt lên â phục tại nội y trong túi tìm tới một tờ giấy cùng với á n nguyện yêu mến nhất bật lửa ba. Ba ba. lại phát hiện làm sao cũng điểm không đến xem ra hẳn là không còn tờ hắn đem bật lửa một lần nữa khép lại thả lại trong túi mặt khác một tờ giấy cố nghị cũng hết sức quen thuộc đó là sáng tác lý luận bộ phận thứ ba nếu như chính mình hiện tại còn tại lam tinh lợi nói như vậy chính mình chỉ cần mở ra tờ giấy giải ra sau cùng câu đố quán quân cẩm tiêu tái liền sẽ kết thúc áng nguyệt đem cái này tờ giấy để lại cho ta hẳn là nói cho ta tờ giấy này muốn ở chỗ này mở ra tại lam tinh mở ra chỉ là thắng một c r à n g q u dị thế giới mạo hiểm mà tại nơi này mở ra mới là thắng quỷ dị thế giới cố nghị ở trong lòng yên lặng nói xong hắn mở ra tờ giấy từng chữ từng câu nhìn xem dựng nên nhân thiết mấu chốt nhất điểm vẫn là điểm thứ ba tổng kết lại là bốn chữ vĩnh bất thỏa hiệp m u ố nhân n thiết thâm nhập nhân tâm trọng yếu nhất kỹ xảo chính là không thỏa hiệp chúng ta cầm tác phẩm nổi tiếng nêu ví dụ đường tăng rõ ràng là một người tốt thế nhưng hắn vì cái gì tốt khiến người ta cảm thấy buồn nôn như vậy bởi vì hắn không thỏa hiệp nhất định muốn đem hắn tốt hắn thiện lương từ bi quán triệt đến cùng tống giang chiếu a n vì cái gì nhìn đến để người hàm g i n g nữa bởi vì hắn từ đầu đến cuối sẽ không bỏ qua cho dù bên người huynh đệ trả giá như vậy nhiều đại giới hắn cũng biết không thỏa hiệp bởi vì không thỏa hiệp cho nên liền có xung đột bởi vì có xung đột cho nên liền có cố sự để cố sự bên trong nhân vật thay đổi đến càng thâm nhập nhân tâm liền cần để hắn thay đổi đến vĩnh bất thỏa hiệp tốt muốn tốt đến trong x ư ơ n g hỏng muốn hỏng đến nổi bong bóng làm cố sự tiến hành đến phía sau đại bộ phận tác giả đều sẽ phát hiện nhân vật sẽ mất khống chế bởi vì bọn họ đều bởi vì chính mình đặc biệt tính cách mà bắt đầu ảnh hưởng cố sự tiến triển làm sao cân bằng cùng khống chế nhân vật hướng đi tránh cho nhân vật mất khống chế thì là một những đề tài trên tờ giấy nội dung im bặt mà dừng cố nghị đột nhiên cảm thấy trên mặt áp lực nung lỏng mặt n rơi trên mặt đất hắn nhìn xung quanh thành thị ồn ào náo động bắt đầu tiến vào trong thai của hắn tay phải của hắn kịch liệt đau đớn để hắn nhìn không được la to có thể là xung quanh người qua đường không có một cái có thể nghe đến thanh âm của hắn cố nghị nâng lên tay phải của mình lại phát hiện tay phải của mình biến thành tranh phát hòa gió hắn sắp biến thành quỷ dị